Trong năm 53, cú vọ xuất lủng. Lạc Hồng Vân bị nể lại, theo bản năng nhìn một chút hai cỗ thi thể. Một cái liền mặt mang xương sợ cũng lún xuống dưới một nữa, một ngón tay không chừng đem nội tạng cũng đạp thành một đoàn thịt nạo, cái này phải chả có thể có người sống đó chính là gặp quỷ. Quên, quá nổi nóng không có khắc chế. Lạc Hồng Vân có chút hậm hực cùng ảo não. Kia Lạc Túc ngươi định làm như thế nào? Hạ Húc cũng nhìn một chút hai cỗ thi thể, một câu hai ý nghĩa. Tại Hạ Quốc người chết cũng không phải một chuyện nhỏ, mà lại chủ yếu nhất là không có lưu lại người sống, cũng liền không thể nào hỏi ra hai người này lai lịch cùng bắt cóc lụa sệ mục đích vừa mới mặc dù thấy được hai người giao diện tụ tính, nhưng hai người tựa hồ chỉ là dâu gia tiểu nhân vật, hay là tiếp xúc đến vai phụ nhân số không đủ, cũng không thể xem xét đến đến tiếp sau kịp bạn. Không làm rõ ràng bọn hắn lai lịch cùng mục đích, lụa sẽ sự tình liền vĩnh viễn không có cách nào giải quyết, đã bọn hắn có thể đến bắt cóc một lần kia khẳng định liền có lần thứ hai, mà lại lần sau sau khi thất bại khẳng định sẽ vận dụng càng nhiều lực lượng chế định hơn hoàn thiện kế hoạch. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, ta sẽ tìm được bọn hắn. Lạc Hồng Vân hiển nhiên cũng minh bạch, thân sắc cùng thanh âm cũng tỏa ra sát ý lạnh như băng, dù dù là những ngày này đã thành thói quen rất nhiều Hạ Húc cũng sợ hãi run rẩy. Hắn lý giải Lạc Hồng Vân ý tứ, không có nói chuyện, chỉ là hỗ trợ Tham Như lấy, "Lạc thúc ngươi có biện pháp liên hệ đến luật sư mẹ sao?" Nàng tất nhiên sẽ sớm đem luật sư đưa đến ngươi nơi này, đến rất có thể là biết chút ít cái gì. Không liên lạc được, ta phải có phương thức liên lạc đã sớm muốn tìm nạn hỏi một chút luật sư sự tình. Lạc Hồng Vân khẽ lắc đầu, lại hướng Hạ Húc nói, "Nơi này ngươi cũng đừng quản, đối ngươi ảnh hưởng không tốt, đi về trước đi." "Cái này, thật không có vấn đề sao?" Hạo có chút chần chờ. Người không phải cỏ cây ai có thể vô tình, nửa tháng này ở chung xuống tới Lạc Hồng Vân cùng Lũ sẽ đối với hắn mà nói cũng coi là tương đối người thân cận, cứ như vậy trí thân sự ngoại hắn thật là có điểm bản văn. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, tự mình tựa hồ cũng không có gì có thể giúp một tay địa phương, sức chiến đấu phương diện năng đều không cần ngờ, cũng không có thế lực nào tổ chức các loại. Xem xét thuộc tính năng lực ngược lại là miễn cưỡng còn có thể cử đi điểm cấp dụng, nhưng là vừa mới cũng không thể giữ lẫm đến đến tiếp sau kịp bản. Yên tâm đi, ta xử lý những này kinh nghiệm nhưng so sánh ngươi phong phú nhiều. Lạc Hồng Vân gạt ra một điểm trấn an nụ cười. Vỗ vỗ Hạ Húc bà vai, nói ra, bất quá ngươi gần nhất có thể muốn tự mình cẩn thận một chút, ta ban đêm không nhất định có thể trở về, dạy học cũng muốn tạm dừng một hồi. Không có việc gì, lâu như vậy cũng không có lọt vào cái gì tác kích, cũng đã đi qua. Hạ Húc phải mãi cười cười, ngược lại là trấn an lên Lạc Hồng Vân. Lúc này hắn nói đúng là phá thiên Lạc Hồng Vân cũng không có khả năng lưu lại tiếp tục dạy học cùng bà hộ hắn, tự nhiên cũng không cần thiết lại nói cái gì nhường danh độ tang lo lắng. Tóm lại vẫn là cẩn thận một chút, gặp chuyện nhớ kỹ tỉnh táo làm đầu, thực tế không được đánh ta điện thoại. Lạc Hồng Vân vẫn là dặn dò một tiếng. Hạ Húc có chút gật đầu. Không có lại lưu lại chậm trễ Lạc Hồng Vân thời gian, quay người trực tiếp rời đi. Vân Vân Lạc Hồng Vân đột nhiên đem hắn gọi lại. Hạ Húc ngừng chân quay người, nói, "Lạc thúc ngươi còn có chuyện gì sao?" Sự tình hôm nay may mắn mà có ngươi Lạc Hồng Vân tựa hồ là lần thứ nhất nói loại lời này, có chút không thít đứng, nhăn nhó sát na mới lên tiếng nói, "Tạ ơn, ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Độ thiện cảm, 85 quả nhiên không hổ là nữ nhi khống. Hạ Húc nhịn không được cười lên. Xem ra các loại cú vọ kịch bản kết thúc sau cái này bảo vệ hẳn là ổn. Coi như tợ tợ S giờ nghiêm trọng đến đâu, đem độ thiện cảm đánh đến 100 cuối cùng sẽ không còn cự ta. Sau đó một thời gian, Lạc Hồng Vân mỗi ngày cũng đi sớm về trễ, thậm chí dứt khoát liên tiếp tốt mấy ngày cũng không trở lại, Lục Sệ cũng không biết rõ bị hắn đưa đi chỗ nào. Bất quá chết kia hai cái người ngoại quốc cũng không có dẫn tới bất cứ phiền phức gì, đã không có người tới hỏi thăm cũng không có người tìm tới Hạ Húc, xem bộ dáng là bị Lạc Hồng Vân xử lý che giấu đi qua. Kỳ thật này cũng cũng bình thường, cú vợ nguyên kịch bạn bên trong nữ nhi bị bắt cóc sau nổi giận Lạc Hồng Vân không có khả năng không tạo thành vết chóc, nếu như không có điểm ứng đối phương tức lời nói không chừng kịch bản hơn phân nửa trước hết tiến vào cục cảnh sát. Vậy cũng quá giật, ai từng thấy phim nhân vật chính nhân vật phản diện không có giết xong ngược lại bị chụp tới ngồi sổ nô giam. Mà lại hai cái ngoại quốc tráng hán đã tới làm chính là bắt cóc sự tình, vậy đối với hành tung thân phận các loại tất nhiên bản thân tựu có chỗ che dấu giả tạo, bọn hắn tự thân nội tỉnh sẽ không làm chỉ toàn. Bọn hắn là hướng về phía lũ hải sẽ tới, rất có thể là một đường truy tung từ nước ngoài phi pháp nhập cảnh, tại hạ quốc cũng chưa quen cuộc sống nơi đây, dạng này người coi như biến mất cũng rất khó có người biết rõ. Có thể đoán được, Lạc Hồng Vân gia ngoài những này, thời gian tinh thành vụ trộn tất nhiên là không an tĩnh. Giống như giải tỏa cuối cùng kia một đoạn kịch bản giới thiệu văn tắc, nghỉ ngơi hung thú rốt cục tại lúc này lần nữa lộ ra răng nanh, mà toàn bộ thành thị tội ác cũng sẽ thành hắn lựa chọn ở dưới vật hi sinh. Cứ việc Lũ Xệ bởi vì hắn nhắc nhở cũng không có được thành công bắt quắc, nhưng này một số người đối với Lũ Xệ uy hiếp lại tiếp tục tồn tại đem Lũ Xệ đưa đến an toàn địa phương sau vị này, Nữ Nhi Khổng Bình Vương tuyệt đối sẽ phát điên không tiếc bất cứ giá nào đi lần theo lục soát những cái kia người chủ sự sau màn, đem nơi hết thảy nguy cơ cũng triệt để bóp chết tại này sinh bên trong. Chỉ là những này hạ hốc hiện nay cũng không có tư cách tham dự vào, bởi vậy hắn vẫn như cũ duy trì lấy ngày xưa thường ngày. Nhưng hắn thời gian kỳ thật cũng không dễ chịu. Cái này không dễ chịu cũng không phải là nguy hiểm, cũng không phải là kết cục, mà là khảo thí. Cách hắn thức tỉnh thuộc tính xem xét năng lực đã qua hơn 1 tháng, thi đại học trăm ngày bắn vọt cũng đi qua 1 tháng. Bởi vì không có ngày nghỉ học bù mùa nhân, lớp 12 đảng nhóm tại đi học trong lúc đó việc học trở nên càng thêm nặng nề. Từng bước đến ngược thúc dục phía dưới cổ ẩn lão sư cũng mao đủ kinh, 3 ngày một tiểu khảo, 5 ngày một đại khảo, các loại bài thi chất thành núi. Cái này có thể để hạ hốc như thế nào bị được, nguyên thân là học tật bá. Chính hẳn càng là đã sớm đem cấp 3 tri thức ném đến không còn chút nào, duy nhất có thể đem ra được cũng liền tiếng Anh ngôn môn, còn lại tất cả đều là hai mắt đen thôi. Trước đó hắn đúng là muốn nghiêm túc học tập khảo thi cái danh giáo tới, nhưng trận này hắn cũng bị trợ săn nguy cơ sinh tử làm cho tâm thần có chút không tập trung, mạng nhỏ cũng lúc nào cũng có thể không gánh nổi, đâu còn có tinh lực đi học ôn tập. Thế là, tại lần lượt nhiều lần trong cuộc thi, hắn đã góp nhặt tràn đầy một đống lớn thất bại bài thi, chủ nhiệm lớp Lưu Tú Lan cũng lần nữa đem hắn hô tiến vào phòng làm việc. Biết rõ ta bảo ngươi tới làm gì sao? Lưu Tú Lan trợn mắt, vẫn là lần trước đồng dạng lời giảo đầu. Thành tích sự tình Hạ Húc hít không khí, có chút lợn chết không sợ bỏng nước sôi ý vị. Đây là thành tích của ngươi, ngoại trừ tiếng anh ngột môn bên ngoài, hắn dư khoa con mắt cơ bản đều là thất bại, so sánh với nửa học kỳ còn bước lui một mạng lớn. Lưu Tú Lan cầm một chương kỳ thi thử thành tích bảng thống kê, vạch hạ Húc thành tích như cũng không có dừng lại, lại chỉ hướng một cái tiếp khác, mà lại không chỉ là ngươi, liền đường Ngẫu Hinh thành tích cũng đều bước lui rất nhiều, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta cái gì sao? Hạ Húc nghe vậy run lên một cái, mới vội vàng nói, lão sư ngươi nghe ta giải biện, a không, ngươi nghe ta giải thích bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không nao tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 54, thành tích của thi. "Có thể, lão sư nghe ngươi giải thích, bất quá ngươi cũng đừng coi là lão sư là mù lòa, hai người đi được gần như vậy, mỗi ngày trả lại cho nàng đặt trước cơm Lưu Tú Lan nói nghe Hạ Húc giải thích, kỳ thực căn bản không có dừng lại tàu nhào ý tứ." "Ngừng, lão sư, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, đây chẳng qua là bữa ăn bổ, tiền ăn, lão bản cung cấp, nhóm chúng ta cuối tuần tại một cái địa phương làm công." Hạ Húc giơ hai tay làm ra một bộ đầu hàng bộ dáng đặt trước cơm việc này xác tự có, nhưng kỳ thật là dùng lần trước thêm tiền thượng chủ xuống kia 300 khối. Bởi vì lo lắng tiểu Bạch Hoa cầm tiền vẫn là bất an bất mặc gặp mặt đầu, cho nên hắn mới trực tiếp lưu tại trên tay mình, trận này cũng tại coi đây là lý do mua cho nàng cơm trưa. Hạ Húc đồng học, ta làm sao không biết rõ cái nào lão bản sẽ cho chỉ ở cuối tuần đánh 2 ngày việc vật nhân viên cung cấp cả tuần nữa ăn bổ, chuyện tốt như vậy nơi nào có, ngươi nói cho lão sư, lão sư cũng nghĩ đi kiêm trước một cái. Lưu Tú Lan nhíu mặt, cũng không tin tưởng Hạ Húc chuyện ma quỷ đánh 2 ngày công phát cả tuần nữa ăn bổ, loại này lão bản trừ phi là làm từ thiện còn tạm được đương nhiên. Cũng có thể là là lão bản tự mình phát cho người nhà mình. Nơi đó không làm cho người, bất quá lão sư Ta nói là thật, ngài suy nghĩ thật kỹ, ta điều kiện gì, nào có số tiền kiến mỗi ngày mời người ta ăn cơm. Hạ Húc dùng thành thạo nói bậy kỹ xảo cấp tốc rời đi trong điểm. Nghe xong hắn nói như vậy, Lưu Tú Lan thật là có điểm chần chừ. Xét thực, cứ việc bữa ăn bổ cái gì nghe nói bậy, nhưng Hạ Húc thật muốn tự mình mỗi ngày thỉnh đường ấu huynh ăn cơm tự thân thực lực kinh tế cũng không chịu đựng nổi. Chán nản lẽ lại Hạ Húc gần nhất kiếm tiền phát tài, hoặc là lần trước về nhà tham trưởng bối kế thừa gia sản, ân, cùng so sánh có vẻ như vẫn là từ thiện lão bản nhìn hắn hai đáng thường, cho nên dùng phát bữa ăn bổ lấy cớ trợ giúp một cái lý do này tương đối đáng tin cậy một điểm. Hạ Húc nói láo cũng không trở thành dùng loại này như thưởng tình huống dưới một cái liền có thể đâm thủ nói dối. Được, cái này liền tạm thời không nói. Lưu Tú Lan không có lại cái đề tài này trên dây dựa tiếp, chỉ là nói, "Hạ Húc, lão sư biết rõ tư tưởng của ngươi rất thành thục, nhưng chính là bởi vì như thế mới muốn hào hào thay mình tương lai dự định. Ngươi hẳn là rõ ràng chính mình không phải cái gì con nhà giàu, cũng không có cái gì trưởng bối ủng hộ, cho nên ngươi muốn lấy được thành công liền hẳn là so những người khác càng thêm cố gắng không có vấn đề. Lão sư, ta cảm thấy ta có thể nếm thử một cái trở thành phú nhất đại." Nghe được Lưu Tú Lan tiến nhập quên bạo phân đoạn, Hạ Húc lập tức núi lòng cầu khí nói chêm chọc cười vui cười nhận lời bắt đầu. Vô luận là trường học vẫn là ngoại giới, Phạm La Thượng cấp nói chuyện cơ bản đều là dạng này, chủ yếu là trước mặt hỏi ý dân an, nhất là những cái kia sai không có, biết mình sai ở đâu sao các loại đến phía sau khuyên bảo răn dạy cái gì ngược lại đều chỉ là không đau không ngứa, đại đa số tình huống dưới chỉ là cao cầm đè nhẹ, không cái lại nghe một trận liền có thể đi. Dâu có một đời, ngươi phải có cái này chí khí trước hết đi học cho giỏi, hai người các ngươi lần sau trang khảo thi nếu là còn thành tích này, ta liền muốn cân nhắc tìm Âu huynh gia trưởng hỏi một chút tình huống. Lưu Tú Lan tức giận nói ra, ta bỏ mặc hai ngươi đến cùng cái gì tình huống? không có yêu sớm tốt nhất, đoạn này đặc thủ thời kỳ khác ảnh hưởng ấu huynh, thi đại học xong lão sư liền quán không đến các ngươi. Nếu như hai ngươi thật có cái gì tình huống, lão sư cũng hy vọng ngươi có thể cùng ấu huynh hảo hảo nói chuyện, đương nàng tại cái này 2 tháng lấy học tập làm trọng, ngươi hẳn là có thể tự hiểu rõ nhẹ, nhưng nàng lại không nhất định. Được, yên tâm đi lão sư, mặc dù ta cùng đường ấu huynh không có gì tình huống, nhưng ta rất tình nguyện khuyên bảo một cái đồng học cố gắng học tập. Hạ Húc chỉnh trọng việc gật đầu, sau đó đột nhiên có cười đùa tí từng bắt đầu, ngài xem, có phải hay không không cần bảo nàng tiến đến rồi? Làm sao lại không cần gọi Thành tích của nàng hạ xuống nhiều chuyện như vậy ta còn không hảo hảo tính sổ sách đây lưu tú lan tức giận với bất cứ dĩ, nhưng nghe giọng điệu này rõ ràng có chút nhả ra ý tứ. Kỳ thật trừ phi là cần thiết tình huống, rất nhiều lão sư bình thường cũng sẽ không đặc biệt đi bày dáng vẻ lão sư, chỉ là các học sinh tự nhiên sẽ có chút kính sợ không quen tay mà thôi, thật muốn lấy bình đẳng tâm tính ở chung vẫn là rất dễ nói chuyện. Ta nhất định chi tiết thuật lại ý kiến của ngài, chuyến đạt học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên tinh thần, độc xúc nàng huyền lương thứ cổ ngày đêm khổ đọc hạ hốc cười hì hì tiếp tục nói thêm trọc cười. Được được được, ra ngoài đi, về nhà sớm. Lưu Tú Lan nhìn xem Hạ Húc bộ dáng này có chút đau đầu, lại nhìn sang phòng làm việc ngoài cửa sổ sắt trời, không thể làm gì quát tay áo. Đúng vậy, ta cái này chân chu rời đi. Hạ Húc sảng khoái đáp ứng, sợ Lưu Tú Lan đổi ý giống như mau chóng rời đi phòng làm việc. Bởi vì là tan học mới bị gọi đi phòng làm việc, bởi vậy các loại Hạ Húc ra phòng làm việc sau phần lớn học sinh đều đã lục tục ngo ngoe rời khỏi. Bất quá Đường Âu Hinh còn chờ tại phòng làm việc cửa ra vào, bởi vì nàng nguyên bản cũng là muốn bị gọi đi vào nói chuyện. Hạ Húc ra lúc Tiểu Bạch Hoa đang thấp thỏm túi đầu nhìn xem mũi chân thân thể bất an lung đường, nhìn thấy hắn sau lập tức sợ hãi mà nói, "Lưu lão sư nói ngươi cái gì rồi?" Nàng nói trừ phi ta là con nhà giàu, nếu không không cho phép cùng ngươi yêu sớm. Hạ hốc sú mặt. "A, kia? Vậy sao ngươi nói?" Đường Lấu Hinh nghe vậy lập tức có chút khẩn trương rồi rối, lại không biết cụ thể là bởi vì gì mà hoảng. "Ta hỏi nàng phú nhất đại được hay không?" Hạ hốc một mặt nghiêm trọng, kết quả nàng không đồng ý, không phải nói nhất định phải là con nhà giàu. "Vì vì cái gì?" Tiểu Bạch Hoa lụp bộ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, mặt đỏ lên, "Không đúng, mới không muốn cùng ngươi yêu sớm, vốn là cũng không thể." "Được rồi được rồi." Kỳ thật cũng không nói cái gì, chính là thành tích sự tình, thất bại nhiều lắm. Hạ Húc cũng không kềm được lộ ra mỉm cười thân sắc, nhưng nói xong lại nghiêm mặt lên, và mặt lại nói: "Vất quá Lưu lão sư nói ngươi thành tích thế, nhưng là giảm xuống rất nhiều, vì sao lại dạng này, còn không thành thật bằng dao?" Ta, ta Đường Âu huynh vốn là mặt đỏ lên sắc cũng không kịp biến mất, đỏ mặt ta đúng, lại theo thói quen túi đầu làm đa điểu, nhìn lấy mũi chân khoé động quần áo và áo. Chẳng lẽ là ngươi cả ngày suy nghĩ lung tung, tư tưởng không tập trung cho nên học không đi vào." Hạ Húc tiếp tục số mặt, "Mới không có của lỗ hinh đội vàng phủ định, liền âm thanh cũng không tự giác cất cao một chút, sau đó lại yếu đi dần dần dưới, ta liền, ta chính là đi học thứ khác. Ngươi đang nhìn ta đặt ở trong công ty sách. Hạ húc trí thông minh không gọi được cao bao nhiêu, nhưng tư duy logic lại gần đây rất tốt, kết hợp tiểu bạch hoa thần thái trong nháy mắt bắt lấy mấu chốt. Trước đó thông báo tuyển dụng Dương Bắc Văn sau hắn đặc biệt mua một chút hình sự chính sát loại thư tịch cùng lập trình tiếng nói thư tịch, vốn là cho hai người làm tài liệu dạng dễ tự học nhưng là cân nhắc đến đường Âu Hình còn muốn gặp phải thi đại học, cho nên hắn chỉ là đem hình sự trinh sát loại thư tịch cho Dương Bắc Văn, máy tính lập trình liên quan tài liệu dạng dày thì tiện tay ném vào chương cầu ý kiến trong công ty, không có giao cho Đường Âu Hình. Dù sao hạ quốc bên trong giáo dục thể chế bày ở nơi này, dù là đem nào đó hạng chuyên ngành học cho dù tốt, thi đại học cũng không dùng được. Ngươi không phải nói muốn cho ta học lập trình giúp ngươi nha tiểu Bạch Hoa Huệ khuất 33 đồng thời lại có chút chột dạ bộ dáng, cúi thấp đầu, thanh âm yếu ớt mà lại càng nói càng yếu, cuối cùng triệt để nhỏ bé yếu ớt như thế. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tặn mời các bạn đón đọc truyện viết thể loại huyền huyễn. Chương 55, nửa hóa thú sói. Ta nói chính là chờ ngươi trên xong đại học ra, hiện tại ngươi không chuyên tâm thi đại học liền đại học cũng thi không đậu đỉnh tiêm, hơn đừng đề cập lại đi học lập trình. Hạ Húc thật sự là tức giận đến muốn tóm lấy gương mặt của nàng hung hăng ngắt nghẽo một cái, chỉ tiếc gien sắt không thành thép mà nói, lại nói ngươi vội vã cái này 2 tháng làm gì, dựa vào tự học có thể học bao nhiêu đồ vật, mà lại ngươi có máy tính sao? Chỉ xem sách có thể học được. Có thể. Đường Ấu Hinh yếu đất, lại là dùng rất sợ giọng nói nói ra rất kiên cường lời nói. Hạ Húc lông mày nhíu lên, ngươi nói cái gì? Ngươi Ngươi nói, ta thiên phú rất tốt." Đường Âu Hinh ngẩng đầu cẩn thận nghiêm túc nhìn Hạ Húc một cái, lấy dũng khí nói ra, "Ta xem xong kia mấy quyển dạy cửa sách, sau đó thì sao?" Hạ Húc bị cái này nhỏ bộ dáng chọc cười vui lên. "Sai. Cái gì? Ta cảm giác quyển sách kia bên trong có mấy cái dùng để làm kiểu mẫu dấu hiệu hình ảnh đều là sai cho nên, ý của ngươi là ngươi cũng vô dụng máy tính thực tế thao tác, thuần dựa vào não bộ cùng dấu hiệu kiểu mẫu tự đi học xong cửa, hơn nữa còn phát hiện quyển sách kia phạm sai lầm, chỉ là đơn giản một điểm điểm." Hạ Húc bị đoán giận đến á khẩu không trả lời được, trong lòng đổ đến hoàng cũng chỉ có thể kìm nén. Muốn nói những người khác nói lời này hắn khẳng định là không tin, nhưng Đường Ngẫu Hinh hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Dù sao cũng là năm sao lập trình tiên phú, hắn theo Lạc Hồng Vân cùng lũ ở nơi đó đã được chứng kiến năm sao cấp tiên phú hàm kim lượng. Bỏ mặc ngươi học không có học được, hiện tại cũng không cho phép coi lại. Cái lại thất bại hạ hốc chỉ có thể lần nữa vận dụng cường quyền, nghiêm mặt nói, hiện tại nhất định phải nghiêm túc lên lớp ôn tập, Lưu lão sư nói, lại phát hiện ngươi thành tích cuộc thi hạ xuống liền để ta thay thế nàng trưởng phạt ngươi, đái đọn. Không được, mới không muốn. Tiểu Bạch Hoa thần sắc siết chặt, bản năng tính làm ra yểm hộ động tác. Hạ Hốc nói: Vậy liền nghiêm túc lên lớp, tranh thủ khảo thi cái lợi hại đại học. Kia, ngươi đây, ngươi thành tích cũng không tốt." Đường Âu huynh lấy giun thì nói. "Học, ta cũng học. Hạ Húc ngoan hạ quyết tâm. Nếu như không phải một mực tại lo lắng trợ săn sự tình, hắn là thật dự định hảo hảo vui đầu khổ đọc khảo thi cái tốt đại học, đều do trợ săn kịch bản bày bao nhiêu đến hắn tâm thần không yên." Giải quyết Đường Âu huynh vấn đề, Hạ Húc mới cùng nàng nói không cần lại đi phòng làm việc sự tình, hai người cùng một chỗ rời khỏi trường học. Trước đó manh thu tập kích người án mạng gần nhất đã yên tĩnh xuống dưới, tăng thêm thi đại học đếm ngược từng bước tới gần trường học cũng liền không có lại như trận kia đồng dạng trước thời gian tan học, ngược lại là Thưởng Xuyên muốn dạy quá giờ cùng Thiên Khoa. Hôm nay lại bởi vì gọi vào phòng làm việc nói chuyện chậm trễ một trận, thời khắc này sắc trời đã triệt để đen lại đường lũ huynh chuẩn bị đi đường về nhà, nhưng trong lòng biết tợ san kịch bản vẫn không có kết thúc hạ Húc lại không điên lòng, cưỡng ép cho nàng kêu chiếc taxi đem đưa lên xe sau đưa mắt nhìn nàng rời đi, Hạ Húc cũng tiếp tục chờ đợi chiếc tiếp theo đáng tiếc hôm nay vận khí của hắn tựa hồ tương đối kém, sau đó đợi gần nửa giờ sừng suốt không giành taxi dừng lại, không phải đã đón. Khách chính là lao vụn vụt mà qua căn bản không ngừng, liền ngay thường thường Xuyên có ma cũng một cỗ cũng không thấy mà lại nói lời nói thật trường học cửa trước cũng không có bao nhiêu dòng xe cộ, tương đối khai rộng rãy cần như thế lớn kiến trúc diện tích, khẳng định là học mặt đất tương đối giá rẻ địa phương, loại này địa phương tự nhiên phồn hoa không đến đi đâu. Đáng chết, sớm biết rõ cùng lên xe, dù là trước đưa đường ấu huynh về nhà lại trở về cũng so làm như vậy các loại thực sự nhanh hơn nhiều. Mắt thấy đêm đã càng ngày càng sâu, trong trường học người lần lượt đi sạch sành sanh, hạ hốc trở nên có chút nóng nảy. Hắn đã hơn nửa tháng không có một như vậy còn ở bên ngoài buổi hội. Biết rõ có thợ săn kịch bản cái này không ổn định nhân tố tồn tại, bóng đêm mang đến cho hắn một cảm giác luôn luôn mười phần nguy hiểm nhất là tại Lạc Hồng Vân xuất quỷ nhập thần không thể nào sau khi về nhà, loại bất an này toàn bộ cảm giác ngay tại dần dần tăng lên. Hôm nay không tính là ngoại ý muốn liên tiếp phát sinh, nhưng những này không đáng chú ý việc vật lại là thật chân thực thật kéo lại hắn trở về nhà bước chân, đã hơn 7 giờ còn ở bên ngoài lưu lại, hơn nữa còn là tại học tự trường học. Hắn có dũng khí giữ cảm bất tưởng. Tiểu huynh đệ, đang chờ xe sao? Bên cạnh thân vang lên thanh âm ngưỡng hạ hụp thân thể hơi cường, nhưng rất nhanh lại bởi vì tiếng người bưng lòng xuống. Quay đầu xem xét, phía sau là một cái có chút ít xoái người thanh niên, toàn thân là người châu Á diện mạo, nhưng là ngũ quan lại lập thể. Có nhiều người ra tranh cái bóng, xem bộ dáng là cái có lai. Người châu Á diện mạo làn da phối hợp hơn lập thể ngũ quan, cho dù là tướng mạo bình thường đều có thể cho người ta một loại tương đối tuấn mỹ cảm giác, bởi vậy cái này thanh niên cho người ấn tượng đầu tiên phi thường tốt. Đúng, đang chờ xe. Hạ Húc có chút gật đầu, chính thần nghĩ khẩn trương quá độ, thoáng buông lòng đồng thời cũng theo thói quen mở ra thanh niên giao diện thuộc tính. Sau đó, thân thể của hắn lần nữa cứng đờ tính danh, kim tuấn kiện sinh mệnh tăng cấp, một mệnh cách tiềm chất, vai phụ, thợ săn tiên phù tiềm lực, nguy trang, một tinh, đặc thủ, nửa hóa thú sói, một tinh, chấp niệm, tiến hóa, hảo cảm không thần mẹ nó tợ săn. Hạ Húc cảm giác cổ họng của mình có chút phát khô. Nửa hoa thú sói, lang nhân, mẹ nó có cái đồ chơi này kịch bản danh tự tại sao không gọi Liệp Ma nhân đây, gọi cái tợ săn, quả thực là hổ trà. Mà lại lạc thúc đã nói xong không có siêu tự nhiên sinh vật đây. Thứ quỷ này chỗ nào đống xuất hiện? Nếu không đi ngồi xe của ta đi, ta khai hắc xe, giá cả so với thuê rẻ hơn một chút, mà lại ngươi xem ngươi bây giờ một lát cũng chờ không đến taxi. Kim Bấn Kiệt cũng không có phát hiện mình đã lộ tẩy, càng sẽ không nghĩ đến tự mình có thể như vậy mạc danh kỳ diệu liền bị người biết được thân phận, vẫn tại nguy trang. Xem ra hắn là nghĩ lừa phỉnh ta lên xe. Không, nói đúng ra hắn là muốn mang ta đi không ai vắng vẻ khu vực. Hạ Húc ép buộc tự mình duy trì tỉnh táo. Cái này trên thực tế cũng không thể nào khó khăn, tại trải qua lúc ban đầu kinh dị sau hắn phát hiện tự mình cũng không như trong tưởng tượng như vậy sợ hãi. Dù sao Lạc Hồng Vân nửa tháng này cho hắn tiến hành cái gọi là lẽ tránh huấn luyện kỳ thật rất lớn một bộ phận trình độ trên chính là vượt qua sợ hãi đối ý thức ảnh hưởng, nhưng hắn lại trong nguy hiểm giữ vững tỉnh táo. Vì đạt thành điểm này vị này binh vương thế nhưng là mỗi lần đều đã vận dụng hàng thật giá thật sát ý sát khí đương nhiên, không là võ hiệp trong tiểu thuyết loại kia sát khí, chỉ là chỉ một loại cảm giác. Cái đồ chơi này nghe có chút liên học, nhưng trên thực tế như là thượng vị giả khí chất đồng dạng đều là một loại đặc biệt khí thế. Mỗi lần Lạc Hồng Vân nghiêm túc đều có thể cho hắn một loại như lâm vực sâu mãnh liệt cảm giác nguy cơ, liền như là nhân loại nhìn thấy gián độc mãnh hổ, thấy có người cầm đao đâm về tự mình, bản năng cảm thấy nguy hiểm cùng sợ hãi. Có lẽ là Lạc Hồng Vân đầy đủ biến thái, lại hoặc là Kim Tuấn Kiệt ngụy trang quá tốt, giờ phút này còn đang suy nghĩ lấy lôi kéo làm quen lừa rối người hắn hiển nhiên cũng không thể cho hạ hốc mang đến bất luận cái gì tính thực chất cảm giác nguy cơ. Không cần, các ngươi những này khai HCE cũng ưa thích làm khách, ta người địa phương, ngươi vẫn là tìm người khác đi đi. Hạ Húc một bên giả bộ như không nhịn được hứng phó Kim Tuấn Điệt, một bên đại não phi tốc chuyển động, càng nghĩ, ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào giao diện thuộc tính bên trên. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tán. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 56, Thiên sứ bà bối. Đầu tiên là sinh mệnh tăng cấp, chỉ có 1, nếu như cái này đại biểu chính là sinh mạng thể thực lực, vậy cái này Lang Nhân hiển nhiên không có Lạc Hồng Vân lợi hại. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền yếu đi, bởi vì ngoại trừ Lạc Hồng Vân bên ngoài trước mắt hắn cũng không thấy qua bất kỳ một cái nào cấp 2 sinh vật, cho dù là tới cửa bắt cóc Blue sẽ kia hai cái ngoại quốc cháng hắn cũng là như thế. Rất hiển nhiên một cấp cùng một cấp ở giữa cũng là ngày đem khác biệt, xuống đến không có đầy tháng hai đồng, lên tới có được tam tinh cấp cách đấu thiên phú mà lại rõ ràng khai phát huấn luyện qua ngoại cảnh đạo tặc đều là một cấp đường đường lang nhân, lại thế nào cũng không có khả năng so với hắn một cái học được nửa tháng cách đấu cấp ba người yếu, cho nên đối đầu không thể làm, chính diện ngạnh cương loại này tuyển hạng trực tiếp bỏ qua, rơi, thậm chí liền chạy trốn cũng rất mạo hiểm. Nhất định phải tìmvarphi đáng điểm biện pháp. Hạ Húc đem ánh mắt lần nữa dừng lại tại đặc thủ cột nửa hóa thú sói phía trên. Sau đó cũng như xem xét mệnh cách tiềm chất đồng dạng bắn ra một cái nhắc nhở cửa sổ nhỏ nửa hóa thú sói, căn cứ vào nhân tu tập giao thí nghiệm mà ra đời đặc thù cải tạo sinh vật, có được bộ phận sói loại gen đồng thời cùng gen người sinh ra biến hóa vi diệu nào đó. Cái này khiến bọn hắn có thể biến thân làm nửa sói nửa người hình thái, thu hoạch sói loại đặc chất cùng cường tráng hơn tố chất thân thể. Xem hết nhắc nhở, Hạ Húc cũng coi như minh bạch vì cái gì trước đó người chết đều là bị họ chó động vật tập kích, mà cảnh sát lại một cái cũng không tìm tới. Một cái có thể ngụy trang thành nhân loại nam nhân, cái này như thế nào khả năng bị tìm tới? Cảnh sát loại bỏ họ chó mãnh thú vô luận như thế nào cũng loại bỏ không đến trên thân người, tìm tới cũng không có khả năng liên tưởng đến hắn có thể biến thành lang nhân. Lạc không vân loại này thân kinh bạch chiến binh vương cũng không rõ ràng lang nhân tồn tại, có thể thấy được cái đồ chơi này hoặc là mới phát sự vật hoặc là cực kỳ hiếm thấy bí ẩn. Chính thức khả năng rất lớn cũng sẽ không rõ ràng bọn hắn tồn tại, tối thiểu nhất phổ thông cục cảnh sát hiện nay là rõ ràng không rõ ràng bọn hắn tồn tại. Thông qua cái này nhắc nhở cửa sổ cũng có thể nhìn ra, trước mắt cái này lang nhân hẳn là gen công trình sản phẩm mà không phải ma huyền phiên bản lang nhân. Cùng hắn nguyên bản phòng đoán sinh vật biến dị ngược lại là không kém được quá xa đó là cái tin tức tốt, tối thiểu nhất điều này nói rõ cái thế giới này còn không có biến thành loạn thất bát tao hắn hoàn toàn không cách nào nhận biết bộ dạng. Mà lại loại này lang nhân hẳn là cũng không có ma pháp các loại cổ quái kỳ lạ năng lực, xem hắn trốn chốn chênh chánh bộ dạng hiển nhiên là không có nắm chắc ngại kháng đạn. Cho nên, hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là nghĩ biện pháp tránh cho bị cái đồ chơi này nhào lên cho gặm, có thể có cơ hội liên hệ đến Lạc Hồng Vân hoặc là chính thức trợ giúp không khó lắm giải quyết. Như vậy vấn đề tới Như thế nào mới có thể tránh cho bị cái đồ chơi này gầm hạ húc tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại tại lúc này trong nháy mắt tạm ngừng đó là cái ngõ cụt. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất luận cái gì sách lược đều là hư, bây giờ cùng lang nhân rời đi là cái chết, lưu lại tại chỗ hoặc là có càng chạy trốn. Hắn không cảm thấy tự mình có thể chạy thắng lang nhân. Về phần gọi điện thoại cầu viện, cái này đầu chó người hiển nhiên sẽ không cho phép hắn làm như thế, coi như muốn như thế cũng tối thiểu đến tìm nó không chú ý cơ hội, nếu không chọc giận cho nó trực tiếp động thủ vậy coi như xong con bê. Nếu là người địa phương kia khẳng định không thể làm gì ngươi ta cũng là lúc này không có nhận đến khách không muốn không chạy, dựa theo tiện nghi một chút giá cả kéo người thế nào. Đảm bảo so với thuê đều muốn tiện nghi được nhiều. Kim Bấn Kiệt vẫn còn tiếp tục đóng vai lấy tự mình đen lái xe nhân vật, hảo luôn quyến bảo. Không Hạ Húc đang chuẩn bị trước qua loa cự tuyệt, nhưng hảo chết không chết, chung quanh tại thời khắc này trở nên phá lệ trống trải. Trường học cửa trước nơi này vốn là dòng xe cộ không nhiều, giờ phút này trên đường cái càng là nghênh đón một cái đứng không kỳ, trong lúc nhất thời càng lại không một chiếc xe chạy tới. Trong trường học người cũng kém không nhiều đi hết, cửa trường học trống không một người, chính đối cửa trường sau là một cái lớn thao trường, ở dưới bóng đêm như thường thanh lãnh cô tịch lại nhìn bên lề đường duyên lối đi bộ, vẫn như cũng là một bóng người cũng không có, cách môi rất dài một đoạn cự ly mới có lấy một chiếc mờ nhạt đèn đường, xuống lại trường học tường vây tung xuống liên miên bóng mờ, đem con đường hai bên chiếu rọi đến đen như mực một mảnh. Được chưa, xe của ngươi đâu? Dừng ở đây rồi. Nhìn xem kim tuấn kiệt dần dần biến hóa, rõ ràng ngoe ngoe muốn động tần sắc, hạ hốc không chứa tại trong cổ họng đánh một vòng, một lần nữa bị nuốt xuống. Trung quanh một người cũng không có, trình độ nào đó đã cùng nơi hẻo lánh không có gì khác biệt. Hắn còn dũng khí cợck năm quạc lồng, tự mình nếu là lại nói cái chứ không, cái này đầu chó người khẳng định mất đi kiên nhẫn trong nháy mắt bạo cười. Đi đi thôi, liền dừng ở đối diện cứ xã. Nghe được Hạ Húc đáp ứng, Kim Tuấn Kiệt miễn cưỡng giàn xuống động thủ xúc động. Nơi này cuối cùng không phải như vậy an toàn, lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua, đã tiểu tử này bằng lòng đi cùng đây cũng là không cần thiết tại cái này cưỡng ép mạo hiểm. Đi, lúc này đi. Hạ Húc cười đến rất miễn cưỡng, một bên đuổi theo Kim Tuấn Kiệt, một bên tính toán mình bây giờ quay người chạy trốn khả năng. Bất quá trước đó, hắn vẫn là giàn xuống mạo hiểm chạy trốn xúc động chớp nhìn thoáng qua chưa kịp xem mệnh cách tiệm chất, vai phụ, thợ săn thợ săn, gở giảng cùng đọ rồ thì bọn người nhận được tin tức, Hạ Quốc hư hư thực thực xuất hiện lang nhân tung tích, đồng thời biết được tự mình đối thủ cũ Sở Tị cũng đã vào tháng trước chạy tới Hạ Quốc. Có sói địa phương liền có thợ săn, thợ săn tiểu đội lần nữa xuất phát, phía đi một phen chắc trở mới rốt cục bước lên tha hương nơi đất khách quê người, tiếp tục bọn hắn đi săn hành trình. Bất quá bọn hắn tựa hồ trước phải giải quyết dừng chân vấn đề, mấy cái này quỷ nghèo chỉ là mua được Hạ Quốc vé máy bay liền tiêu hết trên thân phần lớn tiền. Hiện tại bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt vấn đề kinh phí, hơn gặp phải ngôn ngữ không thông cái này trọng đại nan đề. Tỷ như nói, bọn hắn làm như thế nào hướng cái này tự xưng thiên sứ bà bối, rõ ràng chỉ có tiếp rượu nữ nhân mới có thể lấy loại này cứ chó danh tự trung niên bác gái giải thích bọn hắn cũng không muốn muốn đặc tù phục vụ, chỉ là muốn một gian rẻ nhất khách phòng. Cái này thợ săn kịch bản trạm ở dế lẽ lại còn là cái phí bộ. Cuối cùng thấy được một bộ phận thợ săn kịch bản giới thiệu văn tắt, nhưng Hạ Quốc có thể cảm giác được chỉ có đau đầu. Bởi vì toàn bộ kịch bản giới thiệu văn tắt không đầu không đuôi, trực tiếp chính là nhân vật chính phát hiện Hạ Quốc có lang nhân tròn nên mới đến Hạ Quốc. Cái này cơ bản cũng liền nói rõ trợ săn kịch bản ở nước ngoài liền đã khai triển một bộ, lại hoặc là dứt khoát chính là dài tập bức, thậm chí điểm mấy quý phim bộ. Mà lại giản lược giới trên cũng hoàn toàn không có để lộ ra cái gì có thể lợi dụng tin tức, quỷ biết rõ ai là gở giảng cùng đỏ rồi thì, thiên sứ bảo đuối lại là đây đóa kỳ hoa. Tình táo đường Hạo cũng là trợ săn vai phụ, mà lại là đã biết cái thứ nhất người chết, tại kịch bản trên khẳng định là muốn đưa đến tác dụng. Giới thiệu văn tắc lý thuyết trợ săn tiểu đội muốn điều tra truy tung lang nhân, cái mục đích thứ nhất khẳng định chính là kẻ bên này gần trong gang tấc nguy cơ nhường hạ hốc đều có chút khó mà triệt để tình táo lại chỉ có thể thật sâu hút một khẩu khí, dựa vào dọc vào phổi lánh không tức để cho mình hơi hạ nhiệt độ. Ngươi biết rõ tiên sứ bảo buổi sao? Hạ Húc quyết định phát triển một cái không ngại học hỏi kẻ dưới truyền thống Mỹ Đức, đuổi kịp Kim Tuấn Kiệt bước chân, cùng hắn sóng vai mà đi. Ngươi minh tinh nào? Cuối cùng còn duy trì lấy đen taxi lái xe người sắt, Kim Tuấn Kiệt cũng là đáp lại Hạ Húc. Không phải, là chung payday, ta nghe nói có loại kia nghiệp vụ, ngươi hiểu Hạ Húc nháy mắt ra hiệu, một fan nam nhân đều hiểu thần sắc, cầu nguyện phiếu. Chương 57, chết bởi màu da. Ngươi tài cao bên trong xinh a. Lúc này liền Kim Tuấn Kiệt cũng nhịn không được dừng lại bước chân, đánh giá Hạ Húc một cái. Hạ Húc, Thanh Xuân Bảo Động Nha, ta cũng không là thật muốn đi, liền chuẩn bị cùng đồng học chém gió. Hạ Húc lặng lẽ cười một tiếng, nói: "Ngươi có phải hay không biết rõ địa phương, nói cho ta một tiếng chứ sao?" Ngay tại đường cái đối diện cư xá, trở ra rẽ trái liền có thể nhìn thấy, một cái treo màu hồng đèn bài gia đình quan trọng, bọn hắn lao bản liền thích gọi tự mình thiên sứ bảo bối tên thứ anh. Kim Tuấn Kiệt lộ ra vừa đúng im lặng cùng xem thường. "Ngươi biết được như thế rõ ràng, dám nói tự mình không có đi qua?" Hạ Húc trên mặt triển lộ cười xấu xa. Nói hiệp nói vượng, "Ta đẹp trai như vậy, cần Kim Tuấn Kiệt lập tức phản bác, nhưng cũng tại hắn nói chuyện đồng thời Hạ Húc đột nhiên vọt ra ngoài. Hai người nguyên bản mới vừa vừa nói vừa nói chuyện đi đến xong hướng đường cái trung ương, đang chuẩn bị băng qua đường thời điểm. Lúc này Hạ Húc như thế một cái trước vọt cùng quần quần động tác, trực tiếp liền kéo ra cự ly đi tới đường cái đối diện. Mà trời không tuyệt đường người, cũng là Hạ Húc đã sớm nắm đến cơ hội, một cố màu trắng siêu tốc độ chạy vừa vận tại lúc này lao vùn vụt lụt mà qua, chậc để đã cách trở vốn là phản ứng chậm nửa nhịp kim tu kiệt. SB một cái tiêu chuẩn trước nhào lộn sau cấp tốc bò dậy Hạ Húc trở lại mỉm cười dựng thẳng lên một cái ngón ngón giữa, thậm chí phun ra hai chữ, cứ việc thanh âm bị siêu tốc độ chạy hành mình tiếng động cơ che giấu, nhưng khẩu hình có thể thấy rõ ràng Ngươi nhất định phải chết." Kim Tuấn Kiệt trong nháy mắt nổi giận, nháng thần lệnh giá, cưỡng chế tại lớn trên đường cái trực tiếp biến thân xúc động, các loại xe thể thao lao vụn vụt mà qua đi lập tức hướng Hạ Húc đuổi theo. Hạ Húc tốc độ cũng không chậm, dù sao trải qua đàng đẵng nửa tháng huấn luyện thân thể, so với bên trên thì không đủ so phía dưới vẫn là có thừa. Một đường chân phát phi nước đại, Hạ Húc rất nhanh theo một cái cửa ngõ vọt vào trường học đối diện cơ sở, rẽ trái hậu quả bất kỳ mà nhìn thấy một khối hồng phấn màu đỏ quan trọ chưa bài. Chỉ là, cự ly có chút xa, ở bên trái cái này hành ngõ hẹp phần cuối, tối thiểu có 1 200m. Giữa người và người tiến niệm đây trong lòng kêu một tiếng khổ, Hạ Húc Bộ Pháp cũng không dừng lại dưới, ngược lại chạy càng thêm ra sức. Không có biện pháp, không chạy chính là chờ chết. Nhưng mà Đông Long, Đông Long, Đông Long, có lẽ là thấy xung quanh cũng không có người đem hồn khuyac quát lừa dối, lại có lẽ là bị Hạ Húc chạy trốn cùng khiêu khích triệt để chọc giận, kim tuấn kiệt thân thể đang chạy trên đường nhanh chóng bành trướng tăng cao. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hắn hình thể liền đạt đến 2m, trên người quần áo bị chổng vỡ ra, bụi bộ lông màu trắng cuộn cuộn lấy bao trùm toàn thân. Hoàn thành sau khi biến thân hắn tay chân cùng sử dụng, chống đất liên tục nhảy mấy cái, trong nháy mắt liền vượt qua Hạ Húc. Từ trên trời giáng xuống rơi vào trước người hắn. Thật sự là Ngạc nào hơn vị. Cao hơn Hạ Húc một cái đầu lang nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Hạ Húc, tối đầu tiến đến hắn cái cổ vị trí, thật sâu hút một khẩu khí, thanh âm tán nhẫn mà khát máu. Vừa mới không biến thân kim tuấn kiệt tuy nói là tại nguy trang, nhưng tốt xấu có thể cảm giác ra là cái lý trí người bình thường. Nhưng giờ phút này hắn cho Hạ Húc cảm giác đã thành một đầu mất khống chế dã thú, dữ tợn, khát máu, cuồng bạo. Ta cũng có chút hiếu kỳ ngươi hơn vị, có phải hay không cùng thể sói đồng dạng. Hạ Húc phảng phất sợ ngây người ngưng trệ sát na, nhưng lại đột nhiên lộ ra mỉm cười giỡn dỡ. Hự. Liu Liu Liu Liu, liên tiếp mấy đạo mũi tên vạch phá bầu trời đêm, tinh chuẩn đến cực điểm bắn về phía Kim Tuấn Kiền Dương bả vai cùng cái hốt. Kim Tuấn Kiệt dựa vào giá thú bản năng dưới trực giác ý thức đưa tay, ngăn trở bắn về phía tự mình cái hốt cái mũi tên này mũi tên. Nhưng còn lại mấy chi hắn lại không tỉ vết lại cản, tinh chuẩn đến cực điểm bắn vào hắn hai bên xương bả vai cùng hai đầu gối lo mở bộ vị. Ngào. Đau đến kịch liệt nhường hắn rốt cuộc bất chấp bí mật hành tung, phát ra vang vọng bầu trời đêm thống hào, nhưng trong thống khổ càng nhiều hơn chính là lại là nỗi giận. Phốc phốc, hắn xoay qua thân, lờ mờ còn duy trì nhân trượng bộ dáng chỉ là bao trùm lấy tấm trắng lông dài thủ trưởng muốn đi nhổ xương bả vai trên mũi tên. Nhưng vừa muốn hành động, liền theo chim mà đến một tiếng hét lục xé rách thanh âm. Bắn vào xương bả vai mũi tên là cái gì tình huống hạ hốc không nhìn thấy, nhưng này cơ hồ đã theo đầu gối cong xuyên thủng mũi tên lại bị hắn thấy được rõ ràng. Sắc bén màu bạc mũi tên đột nhiên như một đóa hoa cúc nở rộ, khuyết trương lực lượng sinh sinh tại trên đầu gối mở ra hai cái máu thịt be bét lỗ thủng, dọc dọc máu tươi không cần tiện chảy ra. Ngào. Lần này Kim Tuấn Kiệt có thể bất chấp phẫn nộ, ngay cả đứng cũng đứng không vững, đầu gối mềm nhũn liền trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, còn lưng lưng đau gạo. Vù vù. Chú tối bắn tên người cũng là người ngoan thoại không nhiều, căn bản không cho hắn dễ rủ cùng cơ hội phản kháng, lại là hai mũi tên bắn tới, một tiễn từ phía sau lưng xuyên thủng trái tim, một tiễn từ sau não trước chết xuống dưới vị trí bắn vào gần nữa. Theo bắt đầu công kích đến bây giờ, một tiễn quá nhiều, bốn mũi tên hủy bỏ năng lực hành động, cuối cùng hai mũi tên xuyên thủng chí mạng bộ vị. Cái này bắn tên kỹ thuật quả thực lợi hại, dùng cung tiến uy lực cũng to đến cái người. Quả nhiên không hổ là có thể săn giết lang nhân nhân vật chính, không biết rõ cùng lạc thúc so ra ai mạnh hơn một điểm. Nhìn thấy Kim Tuấn Kiệt lão đạo hướng phía trước ngã quỵ, Hạ Húc nghiêng người tránh thoát, mặc cho hắn bộ mặt chạm đất căm số dưới. Kim Tuấn Kiệt, GG, nguyên nhân cái chết là cái lao sắc phê kim lão tại thế. Lạc Hồng Vân nói hay lắm, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, bởi vậy hắn trước kia liền hạ quyết tâm đem hắn dẫn tới thợ săn nhân vật chính nơi này tới. Muốn trách chỉ có thể trách Kim Tuấn Kiệt quá lao tại thế, nếu không thuần khiết như hắn, thật đúng là không biết rõ cái gì thiên sứ bà bối. Ngươi tốt, có thể nghe hiểu tiếng Anh sao? Một cái cầm màu đỏ thấm phục hợp cung ghép tóc vàng người da trắng thanh niên theo chỗ bóng tối đi ra, mở miệng dùng tiếng Anh hỏi thăm đồng thời cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Hạ Húc, tựa hồ là đang kinh ngạc với hắn thời khắc này bình tĩnh. Cái này cũng xác thực đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Một cái bình thường cấp 3 thiếu niên gặp được lang nhân loại này vượt qua bình thường nhận biết sinh vật, bị thứ nhất đường đuổi theo sát sinh chết một tuyến, lại còn có thể duy trì lấy một fan phi thường bình tĩnh bộ dáng. Cái này nếu không phải vừa mới nhìn thấy hắn bị đuổi theo đảm mệnh, gã rằng đều có chút hoài nghi cái này thiếu niên có phải hay không cái gì truyền thuyết bên trong sẽ đông phương công phu hạ quốc người. Đương nhiên có thể nghe hiểu, phi thường cảm tạ ngươi vi trợ. Nhìn thấy cái này tóc vàng thanh niên đi tới, hạ hốc lưu loát dùng tiếng Anh hồi phục một tiếng. Trước đó cũng đã nói, hắn tiếng Anh rất không tệ, tiếng Nga cũng có thể nghe hiểu một điểm. Ngươi không sợ sao? Nghe trong thanh âm này cũng không phải là che giấu, mà là chân chính không có chút nào sợ hãi nữa điệu, Gỡ Dạng ngạc nhiên hỏi thầm một tiếng. Đương nhiên sợ hãi, nhưng cũng không sợ hãi. Hạ Húc lắc đầu mỉm cười một tiếng. Vì cái gì? Đây chính là lang nhân, ma huyễn trong chuyện xưa sinh vật. Gỡ Dạng tựa hồ còn có chút không cam tâm, như cùng ở tại nói chuyện cổ tích đe dọa tiểu hài tử. Bởi vì ta được chứng kiến càng kinh khủng. Hạ Húc niết miệng cười một tiếng. Cái này lang nhân nhìn xem tương đối cao lớn, nhưng cho hắn mang tới lực uy hiếp so với Lạc Hồng Vân còn hơi kém hơn không chỉ một bậc mà lại là Hồng Vân là sinh mệnh tầng cấp là 2, kiếm tu kiệt dù là biến thân đều vẫn là một, ai mạnh ai yếu đã liếc qua thấy ngay. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 58, Gỡ rặng. Úc, vậy ta có cơ hội cần phải kiến thức một cái, so lang nhân sinh vật càng khủng bố hơn là cái gì? Hấp huyết quỷ sao? Gỡ rặng dùng đến khoa chương giọng nhà báng, nhưng lại đem phức hợp cung ghép độc đến phía sau, hướng hạ húp đưa tay phải ra, đương nhiên, trước đó, ngươi bày ra hành dũng để cho ta cảm thấy nhóm chúng ta có thể làm bằng hữu. So với ngươi Trên thực tế ta đối với ngươi cùng Tiễn hơn cảm thấy hứng thú. Hạ Húc cũng cười vươn tay cùng hắn cầm một cái, ánh mắt lại rơi vào hắn phức hợp cung ghép cùng bao đựng tên bên trên. Không có nam nhân có thể chống cự vũ khí lực hấp dẫn, nhất là đầy đủ khốc huyễn, có kim loại màu sắc cùng trôi chạy đường cong vũ khí. Như ngươi thấy, một cái tờ hồ hú nở giờ số tương đối cao phức hợp cung ghép, còn có nhét vào hỏa dược có thể nổ tung mũi tên. Nếu như ngươi có thể thanh toán phù hợp giá tiền, ta rất tình nguyện là bằng hữu chế tác một cái như đúc đồng dạng. Gỡ rằng Như Mai, vừa chỉ chỉ sau lưng cuối hẻm gia đình con trọ, bất quá ngươi bằng hữu hiện tại cần trợ giúp. Nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết cái kia thiên sứ bảo bối ta sẽ rất cảm kích ngươi, ân, tốt nhất có thể lại hứng ra một cái tiền phòng. Ngươi thật là có đủ không khách khí. Hạ Húc nghe được có chút im lặng. Cái này chút ít sự tình hắn cũng là không đến mức chối từ, một cái quán trọ nhỏ mà thôi, có thể sử dụng lấy bao nhiêu tiền? Chỉ bất quá để bọn hắn ở tại nơi này cái quán trọ tôi được rồi, hắn có thích hợp hơn địa phương. Cái này quán trọ nhỏ quá cũ nát, vẫn là đi trong nhà của ta đi, ta nơi đó còn có gian phòng có thể cho ngươi ở. Hạ Húc trên mặt mang lên phảng phất quái thúc thúc đồng dạng mỉm cười. Trong nhà mới vừa mất đi Lạc Hồng Vân như thế cái bảo vệ lại có thể lừa rối đến một cái gở rẳng, lần này cảm giác an toàn lại trở về, đơn giản hoàn mỹ. Mà lại lúc này vẫn là chuyên nghiệp, trợ săn kịch bản bên trong thú liệt lang người nhân vật chính. Đi nhà ngươi. Gở rẳng chần chờ sát na, "Tây. Trên thực tế ta còn có mấy cái đồng đội, ngươi xác định có xung tốc dân phỏng. Đương nhiên, tác kia chống không một tòa nhà, tùy cho các ngươi chọn. Hạ hốc Dubai, một tòa nhà." Gở rẳng nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra 10 phần tham tiền, hoặc là nói là nghèo đến điên rồi đồng dạng thần thái, "Thượng đế, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết phú hào đời thứ hai?" Ta quyết định, hiện tại ngươi không còn là ta bằng hữu, mà là ô hạt mịn gột loại nói ngươi có cái gì nhiệm vụ muốn ủy thác sao? Tỷ như thú liệp lang người, thú liệp lang người, còn có thú liệp lang người đương nhiên, đánh tới bởi một cái tiểu lưu manh cùng dạy ba các loại nghiệp vụ ta cũng là nguyện ý tiếp nhận, chỉ bất quá thu phí có thể muốn quý một điểm, ngươi biết đến, cái này có chút mất mặt. Cho nên, ngươi ý tứ chỉ là đang nói khách hàng là thượng đế, thuận tiện không có ý định cho ta tình bằng hữu giá, đúng không? Hạ Húc nâng chân nói, "Tân cậu, ngươi là người thứ nhất có thể chính xác lý giải ta lời nói ngươi." Gơ rẳng Tán Dương giơ ngón tay cái lên. "Bảo vệ nghiệp vụ đó sao?" Ta cũng không ngại tốn chút giá tiền thuê một vị bảo vệ, mà khác ta kinh doanh một cái chương cầu ý kiến công ty, ngươi có thể lựa chọn đến đó đi làm. Hạ Húc vẫn thật là nghiêm túc hiệp đàm bắt đầu. Nếu như gở giảng thật nghĩ tiếp nhận thuê Hạ Húc tự nhiên là rất tình nguyện, lấy vừa mới hắn biểu hiện ra tiến pháp đến xem liền giữ gốc một cái 4 năm sao thiên phú, loại này thiên tài tiềm cao thủ làm sao cũng sẽ không lạ nhiều. Nhất là bây giờ, có thể thêm một cái chuyên ngành săn giết lang nhân nhân vật chính làm bảo vệ làm sao cũng so theo phổ thông bảo an công ty thuê nhân viên bảo an mạnh hơn nhiều, tính an toàn để cao mạnh. Thật có lỗi, ta là thợ săn, cái ám hiệu săn giết, không cách nào đảm nhiệm bảo vệ làm việc mà lại ta cũng không quen câu thúc cùng thời gian dài lưu lại tại cùng một chỗ địa phương. Nhìn thấy Hạ Húc nghiêm túc, gở giảng ngược lại sửa lại tỏ thái độ, nhưng sau đó lại lời nói xoay chuyển, đương nhiên, vừa mới ta nói vẫn như cũ hữu hiệu, ngươi xác định không cần thuê ta giáo huấn các ngươi một chút trường học dạy bá, hoặc là cái nào đó ước hiệp ngươi huấn đạn. Ngươi muốn làm sao giáo huấn, cho bọn hắn cũng tới trên một tiến sao? Hạ Húc liếc mắt đối với gở giảng cự tuyệt hắn ngược lại kỳ thật không có nhiều ngoài ý muốn. Trung quy là kịch bản nhân vật chính, hơn nữa còn là đuổi theo lang nhân săn giết nhân vật chính. Loại người này thiết hoặc là khổ đại cửu thâm đối lang nhân cùng với thống nhất Hoặc là chính là thiên tính truy cầu kích thích mạo hiểm, muốn nhường loại người này trung thực làm bảo tiêu chỉ sợ so lạc Hồng Vân cũng khó khăn. Ta cũng không chỉ sẽ bán tên, súng ống ta cũng rất am hiểu, đáng tiếc các ngươi cái này phá địa phương để cho ta liền một viên đạn cũng không mang vào đến, không phải vậy vừa mới kia đầu chó người ta một súng. Gỡ Dạng hiển nhiên rất như quen thuộc đồng thời có chút lắm lời, vẫn tại lưu lo không ngừng. Cho nên, ngươi là định cho bọn hắn đến trên mồ súng sao? Hạ Húc nâng trán đánh gậy hắn, đồng thời chỉ chỉ kim tấn kiệt thi thể, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi, cái đồ chơi này ngươi muốn làm sao giải quyết? Gỡ Dạng cũng nhìn qua, nói Bình thường ta đều là nhét vào cống thoát nước, hoặc là ném vào trong biển. Nơi này không phải vui vẻ nước Mỹ, có hay không càng hỗn phá điểm biển Pháp, ta cũng không muốn ngày nào đó liên quan đến tiến vào một cái án giết người. Hạ Húc bất đắc dĩ nói: "Tiên Tâm đi, vấn đề nhỏ, lang nhân ven cùng tế bảo kết cấu trên thực tế cũng không ổn định, đây cũng là bọn hắn có thể tại người cùng lang nhân ở giữa chuyển đổi trọng yếu nguyên nhân." "Tốt ta, ta học sinh cấp 2 vật học không cho phép ta tiếp tục biên đi xuống, tóm lại ngươi chỉ cần minh bạch bọn hắn sau khi chết chẳng mấy chốc sẽ giống mỡ bò đồng dạng mà tan, thuận tiện nhấc lên, hòa tan sau bộ dáng cũng rất giống gở dạng lời nói nhường Hạ Húc thoáng an tâm một điểm." thì thật việc này cũng cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, liền La Thật tính toán giết người cũng là gở rẳng, giết, lại nói vẫn là lang nhân, nói không chừng cầm tới tòa án trên cũng còn có thể phản ứng cái phòng vệ chính đáng khẩn cấp tránh hiểm cái gì. Bất quá cùng chính thức đánh quan hệ thường thường liền mang ý nghĩa phiến phức, lang nhân loại này vượt mức bình thường nhận biết sinh vật xuất hiện càng là phiến phức bên trong phiến phức, có thể không bị cuốn vào trong đó tự nhiên là tốt nhất. Cùng gở rẳng nói thời điểm, Hạ Húc cũng rốt cục lúc rảnh rỗi nhìn thoáng qua hắn thuộc tính tính tính, danh, gở rẳng sinh mệnh tầng cấp, một mệnh cách tiềm chất, nhân vật chính, thợ săn tiên phù tiềm lực, sạc kích, nam tinh, tình báo sưu tập, ba tinh, cách đấu, hai tinh. Đả thủ, nửa lang nhân chấp niệm, giết sạch tất cả lang nhân, hảo cảm, 35 tuổi ta, chỉ có ma pháp khả năng ứng đối ma pháp, đi săn ác ma người vận dụng ác ma chi lực, săn giết quái vật nhân vật chính cũng có được. Quái vật huyết mạch, rất kinh điển xáo lộ. Cái này bình thường là cái rất lười biếng thiết lập. Không tồn tại võ công ma pháp các loại tu luyện điều kiện tiên quyết, một người bình thường muốn săn giết không phải người quái vật cũng tại vô số lần chiến đấu bên trong lấy được thắng lợi đơn giản nhất giải thích chính là hắn đồng dạng có được bộ phận quái vật lực lượng, huyết mạch. Cho nên gỡ giảng cũng có được cùng loại lang nhân gen, loại này kịch bản đối với hạ húc mà nói vẫn tương đối dễ lý giải. Kia sơn liệt lang nhân chấp niệm cũng nói gỡ dạng cùng lang nhân cũng không thể nói nhập là một. Mà lại đáng nhắc tới chính là, đặc thù cột viết là nửa lang nhân mà không phải nửa hóa thú sói, lực chủ ý tập trung sau đồng dạng có một cái đơn giản nhắc nhở nửa lang nhân, hóa thú người cùng nhân loại kết hợp sinh sôi mà ra đặc biệt sinh vật, có bộ phận hóa thú người đặc chất cùng năng lực, tức đoàn tình huống dưới đồng dạng có thể biến đổi thân làn nửa hóa thú trạng thái, nhưng đem đối ứng, bọn hắn cũng đồng dạng khả năng cuồng bạo mất khống chế. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tặn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 59, mạ sẩy lẹt chi nhãn. Lang nhân vậy mà cùng nhân loại không có cách ly sinh sản. Hạ Húc không nhịn được muốn chửi bậy, nhưng lại cũng không hề nói ra. Có một số việc tự mình biết rõ liên tốt, đâm xuyên ai cũng khó coi. Nói tóm lại gở giảng thuộc tính sát thực không thẹn với chiến đấu hình nhân vật chính mô bản, năm sao cấp bậc xạ kích thiên phú, cái đồ chơi này như thưởng tình huống dưới thật muốn bản về đến chỉ sợ so lạc hồng vân cách đấu giới đấu đôi ngũ tinh giá trị còn cao hơn. Không phải nói giới đấu cùng cách đấu không mạnh, mà là phổ thông nhân loại thể phách cùng các loại vũ khí lạnh hạn mức cao nhất còn tại đó, cái này nếu là đổi lại một cái có thần binh lợi khí võ học nội công thế giới kia khẳng định là hai cái này càng mạnh có thể cái này chung quy là cái khoa học kỹ thuật xã hội, nhân loại đứng đầu nhất vũ lực cũng không phải là nhục thể, tối thiểu nhất hiện nay mà nói hắn nhìn thấy chính là dạng này. Nhân loại vẫn lấy làm tiêu ngạo chính là vũ khí nóng, là các loại súng ống, đạn đạo, mà những này nhưng đều là cần người đi tiến hành sử dụng điều khiển xạ kích, cái này thiên phú nếu như dựa theo mặt chữ ý tứ đi tìm hiểu kia độc lực qua phạm vi coi như rộng, nhỏ đến bài tổ kẻ bay bài, lớn đến bắn tỉa khoảng cách xa trên thực tế đều có thể cùng xạ kích phụ lên câu, lại kéo khoa trương điểm liền tên lửa xuyên lục địa phát xạ các loại cũng có thể miễn cưỡng dính dáng. Năm sao cấp bậc xạ kích thiên phú, phối hợp thêm nhân loại phát triển ra tới các loại vũ khí nóng, sinh ra quả thực là chất biến. Gở Dạng, không cùng ta giới thiệu một cái ngươi mới bằng hữu sao? Hạ Húc tại cùng Gở Dạng đàm luận đồng thời, lại là mấy thân ảnh lần lượt đi tới. Một cái cạo lấy tóc húi cua, tóc có chút hoa bạch trung niên trắng hán da trắng, một cái đồng dạng sắc bén đầu chọc da đen, còn có một cái riệu mái tóc màu đỏ gợi cảm nữ người da trắng. Đây là Joseph, Adam, Đỏ Dori, về phần cái này. Hách, ngươi tên gì tới? Gở Dạng như nói nhất nhất giới thiệu. Đến Hạ Húc nơi này lúc lại thể xác, lúc này hắn mới nhớ tới tự mình có vẻ như còn không biết rõ trước mặt cái này đặc biệt thiếu niên danh tự. Hạ Húc. Hạ. Hừ. Được rồi, liền bảo ngươi hạ đi, ngươi có thể gọi ta Gỡ Dạng, Gỡ Dạng Tư Ma gì tởn. Gỡ Dạng cũng giới thiệu một phen tự mình, sau đó liền hào hứng nói, chúng ta có thể đi rồi sao? Ta đã không kịp chờ đợi muốn đi nhà ngươi. Đi thôi. Hạ Húc nhìn thoáng qua tại cái này nói chuyện công phu liền đã hòa tan đến không sai biệt lẫm lang nhân thi thể, gật đầu, dẫn theo bốn người kêu chiếc xe hướng thuê lại cơ sở mà đi. Trên đường hắn thuận tiện cũng nhìn một chút Đọ Dụ thì bọn hắn tu tính, cũng còn tính toán không tệ. Tráng Hán gia trắng cả sệp có cái Tam tinh cách đấu thiên phú, tuy nói không thể so với Lạc Hồng Vân loại kia biến thái cấp bậc nhân vật nhưng cũng coi là một tay hào thủ. Đọ Dụ thì cũng kém không nhiều, một cái Tam tinh cấp tình báo siêu tập thiên phú và một cái Tam tinh cấp truy tung thiên phú. Da đen ạ Đạm thì hơi đặc thù một điểm điểm, ngoại trừ một cái tứ tinh giới đấu thiên phú bên ngoài tại đặc thù cột bên trong còn biểu hiện ra một cái mã sẩy lẹt chi nhãn mã sẩy lẹt chi nhãn, mã sẩy lẹt người trời sinh có được chất tuyệt thị lực, tại tuổi thơ thời kỳ sử dụng truyền thống bí dược tiến hành kích thích sau càng đem loại này năng khiếu phát triển đến cực hạn ạ đảm là mạc sẩy là người. Hạ Húc Hiếu kỳ hướng gợn rằng hỏi thăm một tiếng. Mạc sẩy lẹt người là châu phi một cái dân tộc du mục, cho dù là đến hiện đại cuộc sống của bọn hắn vẫn như cũ rất nguyên thủy, mà lại đây cũng là cái hàng thật giá thật chiến đấu dân tộc, lễ thành nhân gì vãng đều là muốn một mình bắt giết sư tử, chẳng đến cận đại bởi vì nơi đó chính phủ lệnh cấm mới bị phê trừ. Bất quá đối với này hắn ngược lại là không nhiều hứng thú lắm, hắn chân chính cảm thấy hứng thú vẫn là mạc sẩy lẹt chi nhãn bên trong nâng lên truyền thống bí dược. Hạ Cốc từ xưa lưu truyền phương thuốc bên trong có an cung lưu hoàng hoàn loại này thần dược, người ta nguyên thủy trong bộ lạc có một chút đồng dạng đặc thủ dược vật cũng không là kỳ. Chỉ là loại thuốc này vật hiển nhiên càng thêm mật thủ, giá trị cũng phi thường lớn. Cường hóa nhân loại thể lực cái này không chỉ là nhờ người bình thường trở thành hơn người, càng là đông đảo cận thị người bệnh tin mừng, cái đồ chơi này nếu là có hiệu lại có thể sản xuất hàng loạt chắc là phải bị mua bạo. Không sai, A Đạm là cái cường hãn mã sầy lẹt người chiến sĩ, ta đặc biệt tìm rất lâu mới tìm được, ta đánh cược trên lục địa tuyệt đối không có cường hãn hơn hắn nhân loại. Ý của ta là chỉ người bình thường. Gỡ rằng suy hư tự mình đồng đội đó là cái lắm lời lại sốc nội giang hỏa, cho nên hạ húc đối với hắn cũng là tiến thai trái lỗ thai phải ra, thuần là không nghe thấy. Chỉ là tiếp tục hiếu kỳ thử dò xét nói, ta nghe nói Mã Sẩy Lẹt người thị lực rất mạnh, cái này là thật sao? Có thể mạnh đến mức nào? Đương nhiên là thật, A Đạm thị lực có thể có 6, không thậm chí 8. Không, tương đối đáng tiếc là hắn cùng tiến cùng kỹ thuật bắn súng cũng chơi đến thật sự là quá kém, bằng không hắn nhất định có thể trở thành so ta ưu tú hơn thần xạ thủ. Vẫn như cũng là gỡ rẳng giường như phàn nan đáp lại. A Đạm giống như cũng không sẽ tự anh, cũng không biết bọn hắn bình thường là thế nào giao lưu. Bất quá cẩn thận đi xem, quả thật có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn có chút đả thủ, tại trong bóng tối bảy biển ra chính là một loại khác hẳn với thường nhân màu đỏ. Luôn ngữ không thông, Hạ Húc tạm thời không tốt truy vấn, chỉ là gật đầu, thừa dịp đón xe trở về thời gian ngắn ngủi xem lý do đến ạ đảm bọn hắn sau mới bổ sung một bộ phận kịch bản giới thiệu văn tắt. Thợ săn. Sau một đêm trôi qua, ngày kế tiếp gỡ rạng cùng Đỏ Dụ thì bọn người bắt đầu đối langchain nhân tung tích triển khai điều tra, bọn hắn trạm thứ nhất chính là phụ cận một chỗ cấp ba, nơi đó nghe nói là cái thứ nhất người chết xuất hiện địa phương. Bọn hắn tiến đến muốn chết người đồng học hỏi thăm tình báo, kết quả nghe nói trước mấy ngày lại có một cái học sinh ngộ hại, mà lại mới ngộ hại người chính là cái thứ nhất người chết bạn học cùng lớp. Thông qua hỏi thăm điều tra, Bọn hắn rất nhanh liền xác định kia đầu chó người hận hiện khu vực, cũng tại một trận ôm cây lợi thỏ sau thành công đem kia đầu chó người bắt được, theo hắn trong miệng đến chi liếu một cái kinh khủng tin tức. Bọn hắn đối thủ cũ sở tìm đến hạ quốc đúng là vì khai phát một loại đặc thù gen cải tạo huyết thanh. Loại này gen cải tạo huyết thanh không chỉ có thể đối lang nhân thể nội lang tộc gen tiến hành 2 lần cường hóa, càng là có thể cực lớn trình độ khắc chế sau khi biến thân thu tính. Cái này vốn là hẳn là chuyện tốt. Nhưng bây giờ sợ tìm lại phát hiện loại này huyết thanh muốn có hiệu lực nhất định phải sử dụng một loại nào đó một số nhỏ trong thân thể mới có đặc thù lòng trắng trứng tiến hành hoạt hóa xem hết bộ phận này giới thiệu Văn Tắc, hạ hốc ra mặt chính là vừa rút. Trước mấy ngày ngộ hại bạn học cùng lớp. Cái đồ chơi này 100% chỉ chính là hắn, bởi vì trừ hắn ra toàn bộ trong lớp không còn cái khác trợ săn vai phụ. Từ vong thời gian là tại ngờ rằng bọn họ chạy tới vài ngày trước, cho nên trình độ nào đó hắn kỳ thật tính toán thành công tránh khỏi tử vong, chỉ bất quá kịch bản cuối cùng có chút quan tính, lang nhân vẫn tìm được trên người hắn. Kỳ thật cũng không thể nói là kịch bản quan tính. Hoặc là nói loại này kịch bản quán tính cũng là thông qua hợp lý logic tại thực hiện. Tỷ như người sắp chết bên trong chương kiến dân lần lượt trở về kịch bản quý tích là bởi vì hắn sắp tự vong tình cảnh cùng tâm tính một mực không thay đổi. Mà ở chỗ này, giới thiệu văn tắc bên trong cái gọi là một số nhỏ trong thân thể mới có đặc thù lòng trắng chứng đã nói rõ hết thảy. Những này lang nhân cũng không phải là không mục đích tập kích người cùng ngăn thịt người, mà là tại cố ý tìm kiếm mục tiêu, thu thập cái gọi là đặc thù lòng trắng chứng. Chương 60, gen tố nhiễm. Trở về thuê lại cư xá, Lạc Hồng Vân trong nhà cũng không đèn sáng, xem ra hôm nay lại không có trở về. Bất quá hôm nay ngược lại là có đàng đẵng 4 cái cường lực bảo vệ tiến hành tiếp nhận. Hạ Húc một đoàn người sau khi xuống xe lân cận mua nhiều đồ dùng trong nhà và dụng, một người một cái phòng đem gỡ rằng bọn người an trí tại hắn muốn kia tòa nhà bên trong. Hiện tại có thể cùng ta nói một chút lang nhân sự tình sao? Bọn hắn là thế nào tới, các ngươi lại vì cái gì săn giết bọn hắn? Đem mấy người thu xếp tốt về sau, Hạ Húc lần nữa tìm tới gỡ rằng, đi vào an bài cho hắn cái gian phòng kia gian phòng thợ săn rất có thể là phim bộ hoặc là có nhiều bộ phận tiếp theo phim, gỡ rằng bọn hắn cũng đã cùng lang nhân đánh không qua ít quan hệ. Vì nói theo kịch bản giới thiệu văn tắt trên cũng không thể nhìn thấy bao nhiêu có quan hệ tại lang nhân giới thiệu, nhưng là từ gỡ rằng bọn hắn trong miệng hẳn là có thể được đến càng nhiều, kỹ lượng hơn tình báo. Đây cũng là một cái giải đẳng đẳng chuyện xưa. Trong phòng gỡ rằng đang sát leo tự mình cung tiễn, đối hạ hốc đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lang nhân cái đồ chơi này thế nhưng là ma huyễn trong chuyện xưa mới xuất hiện sinh vật, cho dù là lấy khoa học kỹ thuật đi giải thích, đối với người bình thường mà nói cũng đã là một loại vượt qua thông thường nhận biết sự vật. Không ai có thể tại lần đầu tao ngộ loại sinh vật này sau còn có thể gắng giữ lòng bình thường, càng không khả năng khất chế tự mình tìm tòi nghiên cứu muốn cùng lòng hiếu kỳ. Vậy liền nói ngắn gọn, mà lại ngươi dù sao cũng rất lắm lời, coi như tùy tiện nói rông dài một cái đi." Hạ Húc kéo cái ghế ngồi xuống. "Đơn giản điểm tôi nói, lang nhân là ngành công trình sản phẩm, trên thực tế không phải gọi lang nhân, mà phải gọi bán thú nhân, đây là một cái cách gọi, trên lý luận đã có thể bị chế tạo ra lang nhân, kia khẳng định cũng có thể chế tạo ra biên bức nhân các loại. Đối với lang nhân sự tình, gỡ rằng kỳ thật thần ẩn có chút không nguyện ý nói chuyện quy hướng, nói đến phi thường ngắn gọn. Hạ Húc chỉ có thể truy vấn, kia phức tạp điểm đây, tỉ như bọn hắn là thế nào xuất hiện, có dạng gì là thủ, hiện tại lại là cái gì sinh hoạt trạng thái. Sinh hoạt trạng thái Ha, ngươi không phải nhìn thấy không, bọn hắn thành người, ăn người người." Gợn răng mỉm cười một tiếng, hơi nghiêm túc một chút, trầm giọng nói, "Những loại lang nhân khởi nguyên từ nhân thú tạp giao thí nghiệm, loại này thí nghiệm sớm nhất thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến đệ nhị thế chiến." Phía sau vô số dung chuyển lịch trình, bao quát đã từng mảnh này thổ địa bên trên trận kia xâm lược chiến, tất cả đều có tiến hành loại này thí nghiệm đi chép, mà lại thí nghiệm tương tự đến nay cũng chưa hề đình chỉ qua, các quốc gia vô số tổ chức cơ cấu cũng tại điệt thúc nghiên cứu. Về phần những loại lằn nhân, bọn hắn là tư ô nước giải thể trước kỳ tác, tư ô nước theo thế chiến thứ 2 đến chiến tranh lạnh vẫn luôn tại đối với cái này tiến hành nghiên cứu, ý đồ chế tạo có giá thú lực lượng, kém thông minh, cao phục tụng tính lại không sợ đau sót siêu cấp binh sĩ hoặc là vũ khí sinh vật. Cho nên, bọn hắn kỳ thật thành công chế tạo ra lằn nhân. Hạ Húc như có điều suy nghĩ nói tiếp, rõ ràng, thẳng đến nó giải thể đều không thể có người nào thú tập giao binh sĩ xuất hiện, dù là đến nay đều là như thế. Gật rằng khẽ lắc đầu, nói, tư ô nước giải thể sau những thí nghiệm này phòng cũng bị phong tổn, vui lấp tiến vào buổi bẩm lịch sử bên trong tất cả mọi người cho là bọn họ thất bại, cũng không có đạt được cái gì có giá trị thành quả. Nhưng mà trên thực tế, sớm tại hơn 20 năm trước, An giờ Dạ Sinh vật Ý Dược Tập đoàn mải úy muốn biết được tư ô nước một cái vứt bỏ cơ mật phòng thí nghiệm vị trí, cũng từ đó khai quật ra bộ phận nên phòng thí nghiệm thành quả theo gở dạng dùng hơi có vẻ thanh niên trầm thấp đêm hai nói, Hạ Húc đột nhiên cảm giác tự mình mở ra một cái thế giới mới cỡ lớn. Hơn 20 năm trước, An giờ Dạ Sinh vật Ý Dược Tập đoàn mải úy muốn khai quật ra một cái trước tư ô nước vứt bỏ phòng thí nghiệm. Sau đó An giờ Dạ Tập đoàn Sinh vật các chuyên gia kinh ngạc phát hiện, tư ô nước trước đây tựa hồ đã tiếp cận thành công. Bọn hắn khai phát ra một loại người sói tạp giao bán thú nhân chế tạo kỹ thuật, chế tạo nên sinh vật có thể tại nhân loại hình thái cùng nửa thú hóa hình trạng thái nhanh chóng biến hóa, đối nhân loại tràn ngập tính công kích, có được bầy sói hợp tác năng lực, có thể thông qua sói chu hoàn thành phối hợp cùng tự xa cự ly giao lưu. Thu hoạch được bộ phận này kỹ thuật tư liệu án giờ dạ tập đoàn cao tầng mừng rỡ như điên, lúc này liền hạ lệnh nếm thử bồi dưỡng loại người này sói tạp giao bán thú nhân. Nhưng ở thí nghiệm thời khắc mấu chốt, bọn hắn lại bởi vì một ý chuyện bị nước Mỹ FBI trà được trên đầu, phòng thí nghiệm bị nước Mỹ FBI niêm phong. Vì bảo toàn tự thân, án giờ dạ tập đoàn cao tầng che giấu bán thú nhân thí nghiệm tình huống. Lúc ấy đám kia bị cải tạo vật thí nghiệm bị xem như người bị hại cứu viện an trí, bởi vậy những này lang nhân dung nhập xã hội loài người. Mà đây chính là hết thệ cơn ác mộng bắt đầu. Có lẽ tất cả mọi người không thể nghĩ đến, những này bán thú nhân đối nhân loại có được bản năng tính công kích muốn cùng muốn ăn, ban đầu còn sẽ không quá cường liệt, nhưng càng để lâu tích lũy ức chế liền sẽ trở nên càng mạnh, cuối cùng bạo tẩu biến thân, lấy người vì ăn. Bỏ mặc đây là trước đây tư ô nước, vì giữ chức binh khí sinh vật đặc biệt điều chế ra được đặc tính vẫn là một cái kỹ thuật trên thiếu hụt, loại này bán thú nhân trở sinh liền đứng ở nhân loại mặt đối lập bên trên. Mà lại bọn hắn có thể tại người cùng lang nhân ở giữa hoán đổi có được hợp pháp nhân loại thân phận, tại không biết rõ tình hình điều kiện tiên quyết địa phương cục cảnh sát các loại căn bản không có khả năng điều tra ra bọn hắn, nhóm người này thành nhân nút tại xã hội loài người bên trong thực nhân ma quỷ. Đây chính là ngươi săn giết lang nhân nguyên nhân. Nghe đến đó Hạ Húc hỏi như thế gở rằng, nhưng mà gở rằng lại nói đây chỉ là một bé nhất không đáng nói đến nguyên nhân, chân chính ác ngộng nhưng thật ra lại chính hắn. Hắn kỳ thật không e dè thân phận của mình, lang nhân cũng như thường nhân loại sinh dục ra hậu đại. Hắn người nhà toàn bộ cũng bởi vì phụ thân không cách nào khất chế bạo tẩu mà chết thảm, hắn cũng bởi vậy từng bước một đi đến điều tra trận tướng truy tìm lang nhân lai lịch cùng tung tích con đường đương nhiên, kịch bản nhân vật chính, đương nhiên sẽ không vẹn vẹn chỉ có tự mình thâm, cựu đại hận, còn có cứu vớt thế giới mục tiêu vĩ đại. Vấn đề liền xuất từ hắn cái này, lang nhân cùng nhân loại hậu đại phía trên điều này, nói rõ lang nhân cùng nhân loại là không có cách ly sinh sản, toàn bộ nhân loại gen có thể nói là một cái cái ao, lẫn nhau tới tới đi đi sinh sôi giao phối thừa kế gen cũng tại cái cái ao bên trong, thậm chí lục tục ngoe ngoe cũng sẽ đào thải không thích trứng hoàn cảnh thấp kém gen, biến dị mới gen. Nhưng những này đại thể cũng cởi không ra một cái giàn khung, bọn hắn đều là người, nhiều nhất là có một ít nhỏ bé khác biệt, nàng thiếu, thật vậy Có thể những này có thể cùng nhân loại tiến hành sinh sôi lang nhân không thể nghi ngờ là tại trong hồ khuynh đảo tiến vào một thùng nước bẩn. Nếu như cái này thùng nước bẩn đại biểu là một loại nào đó không nguy hiểm đến tính mạng thiếu hụt cùng tập bệnh, kia vô số đời qua đi toàn bộ nhân loại cũng rất có thể mang theo trên loại thiếu sốt này cùng tập bệnh, những này thiếu hụt cũng sẽ ngoan cố trở thành nhân loại một cái gen đặc chất. Mà những này lang nhân, mặc cho bọn hắn nhiều đời cùng nhân loại sinh sôi, bọn hắn gen cũng sẽ tại nhân loại đoàn thể bên trong quy tán, cuối cùng tất cả mọi người lại biến thành cùng bọn hắn xóc xỉ nửa lang nhân, tất cả mọi người lại biến thành ăn thịt người quái vật co như không như thế, những này lang nhân cũng chung quy là gen người công trình thô thiển sản phẩm, ẩn chứa gen thiếu hụt nhiều vô số kể lại cùng với không ổn định, mặc cho bọn hắn những người này gen di truyền khuyết tạng ra, có trời mới biết cả người loại lại biến thành bộ dạng gì, câu mê phiếu, cuối thắng, đầu đi, tích lũy không đến tháng sau. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 61, mục tiêu mới. Gen cải tạo nghe xong gở giảng đối với lang nhân giản thuật, hạ hốc thật lâu không thể bình tĩnh đối với gở giảng cùng lang nhân yêu hận tình cừu hắn hứng thú không lớn, về phần ngăn cản gen người bị ô nhiễm loại này hùng vĩ mục tiêu. Hắn đối với mình yếu gà thực lực vẫn có chút đến được, nhưng dựa rằng cùng những này lang nhân lai lịch không thể nghi ngờ cho hắn mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Hải Lam Tinh cuối cùng không phải địa cầu, cái thế giới này bên ngoài so địa cầu còn muốn lạc hậu mấy năm, nhưng bây giờ xem ra nó còn lâu mới có được địa cầu như vậy bình thường. Có lẽ đây chỉ là chưa thể đột phá cùng hình thành hệ thống, chỉ có số ít tổ chức mới nắm giữ trường hợp đặc biệt, nhưng không thể nghi ngờ sinh vật cải tạo cùng gen dung hợp các loại hắc khoa ký tại Hải Lam Tinh là đã chân thực tồn tại cho hắn có phải hay không cũng có thể mượn nhờ những này tăng cường tự mình, thuộc tính xem xét năng lực cũng không thể cho hắn bản thân mang đến bất luận cái gì tính thực chất tăng cường. Trên thực tế cùng Lạc Hồng Vân cùng Lũ sẽ bọn hắn ở chung được sau một thời gian ngắn hắn liền khắc sâu cảm nhận được thiên phú khoảng cách, hắn phát hiện dựa vào bản thân nhất tinh cách đấu thiên phú, hoặc cả một đời chỉ sợ cũng không đạt được Lạc Hồng Vân trình độ. Về phần cái khác thì càng thảm rồi, cái đấu còn miễn cưỡng có cái nhất tinh, cái khác liền nhất tinh cũng không có, tối đa cũng chính là cái làm từng bước tầm thường vô vi bình thường chi tài. Nhưng những gen này cải tạo các loại kỹ thuật xuất hiện lại làm cho hắn thấy được đuổi theo, thậm chí là đường rẻ vượt qua hy vọng. Tuy nói cũng không muốn biến thành ăn thịt người quái vật, nhưng đã hôm nay có thể có langchain, kia về sau có phải hay không cũng có thể có miêu nhân cẩu nhân biến bướm nhân, có phải hay không cũng có thể xuất hiện như thường cường hóa nhân thể gen cải tạo kỹ thuật hoặc là đặc thù dược vật, xa không nói, à đạn mạ sấy lẹt chi nhãn bên trong nâng lên truyền thống bí dược cũng không chính là có thể tăng cường thị lực a, mà sấy lẹt người phổ biến 6 giờ lẻ trở lên thị lực tương đối những người còn lại, mà nói cũng có thể coi là được một loại yếu kém siêu năng lực. Vô luận là dược vật vẫn là gen cải tạo, những này cũng không phải là huyền học, mà là có dấu vết mà lần theo, căn cứ vào hiện nay nhân loại phương hướng phát triển khoa học kỹ thuật mà những này khoa học kỹ thuật sinh ra, ngoại trừ đầy đủ công nghiệp cơ sở bên ngoài cần thiết cầu đơn giản là nhân tài cùng tiền vào thôi. Thiên phú mệnh cách những này trời sinh đồ vật hắn không có gì biện pháp, nhưng muốn tiền cùng nhân tài hắn có thể còn nhiều, rất nhiều. Chúng ta, tối thiểu tương lai hẳn là có thể còn nhiều, rất nhiều. Úp Becker tăng thậm chí ản giờ dạ tập đoàn đều có thể nghiên cứu loại kỹ thuật này, không có đạo lý hắn liền không thể để cho người ta làm. Tìm mấy cái 4-5 năm sau cấp bậc sinh vật chuyên gia, lại thành top phối trí nhiều hai tám tinh niên kỹ viên, tài chính thiết bị toàn bộ dựa theo đứng đầu nhất phối trí đến Chẳng lẽ còn có thể không bằng một cái vài thập niên trước công ty, lại nói đã thợ săn bên trong có loại kỹ thuật này xuất hiện, liền khó tránh khỏi cái các phim bên trong cũng xuất hiện tương tự sự vật. Thậm chí là những này phim bên trong xuất hiện kỹ thuật đều là có sẵn, cũng không giới hạn tại sinh vật kỹ thuật. Lang nhân loại này Hắc Hoa Kỹ đều đi ra, không chừng ngày nào lại tung ra cái ý rổng man mô bản giá hỏa làm ra xương vỏ ngoài bọc kép đây, muốn biết rõ phân lớn khoa đồng chí thân ở niên đại dựa theo thiết lập số so hiện nay hải làm tình đều muốn lạ thọ nhiều. Một khi kịch bản bên trong xuất hiện những này vượt qua thời đại Hắc Hoa Kỹ, có thể dự báo bộ phận kịch bản hắn hoàn toàn có thể tham gia trong đó đem những này có sẵn kỹ thuật mua sắm hoặc là đánh cấp kệ cấp độ tới, không chỉ là kỹ thuật, còn có thành phẩm, còn có khai phát kỹ thuật nhân viên. Cũng tỉ như Thợ săn cái này kịch bản bên trong nhân nhân, trước đây UB Kisờ tăng nghiên cứu viên có thể làm ra cái đồ chơi này khẳng định cũng là khai quật khai phát xuất từ thân thiên phú cao tinh nghiên cứu nhân viên. Thợ săn kịch bản bên trong những người này có lẽ không có ở đây, nhưng cũng không đại biểu các kịch bản bên trong cũng sẽ không tại, những này chính là có sẵn đỉnh tiêm nhân tài, mà hắn cần phải làm chỉ là để cho mình có có thể mời chào bọn hắn nội tình. Thực lực, thế lực, tài phú, mị lực Nếu là những này hết thảy đều có thể thỏa mãn luôn luôn có thể chiêu mộ đến cần nhân tài, thực tế không được hắn cũng có thể dùng xem xét thuộc tính năng lực tự mình đi khai quật cùng bổ dưỡng. Xem ra mục tiêu muốn sửa đổi một chút càng là suy tư, hạ hốc càng là tim đập thình thịch. Nguyên bản lúc trước hắn chỉ là nghĩ thuần túy mở công ty kiếm tiền làm cái nhà giàu nhất cái gì, nhưng bây giờ lại triệt để thay đổi. Chỉ mấy cái công nghệ cao công ty, chiêu mộ một đám người đến cho tự mình khai phát hắc hoa khí hắn không tâm sao, sinh vật dị dưỡng phương diện, gen cải tạo, thủ thuật cải tạo, dược phẩm cường hóa Những này hết thảy cũng có thể làm cho hắn biến thành hơn người, thậm chí liền nhân loại tha thiết ước mơ trưởng sinh cùng vĩnh sinh đều không phải là mộng điện tử phương diện cơ giới, trí tuệ nhân tạo, phó nào chim, máy móc xương vỏ ngoài, chi thức quán thâu thiết bị, những này đồng dạng có thể để cho hắn vượt qua thiên phú khoảng cách, chủ yếu nhất là còn sẽ không mệt mỏi, không chi phí lực đi học tập cùng huấn luyện cho dù là Lạc Hồng Vân loại này, đôi năm sau cấp bậc, mạnh đến có thể xưng người bình thường cực hạn đỉnh cấp thế tài, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là nhục thể sắt phàm, liền xuống ống cũng gánh không được, luôn không khả năng cùng từng rắn máy móc xương vỏ ngoài phân cao thấp, hắn mặc vào bộ xung trí tuệ nhân tạo xương vỏ ngoài bọc thép chẳng phải là nhẹ nhõm treo lên đánh. Không đúng, ta tại sao phải treo lên đánh lập tức? Rõ ràng độ thiện cảm đều muốn đánh đầy, ta hẳn là cho hắn đến một bộ toàn bộ phương vị thân thể cải tạo mặc thêm vào xương vỏ ngoài bọc thép, bằng lạc tốc năm sao giới đấu thêm cách đấu còn không phải thần cản dễ thận. Hạ Húc tầm mắt tại lúc này triệt để bãy vụt, phàn phất đã thấy tự mình ánh sáng tương lai đầy tuyệt đối không phải si tâm vọng tưởng cùng mơ mộng hão huyền. Có thuộc tính xem xét năng lực nếu là còn không kiếm được tiền chiêu không đến nhân tài đó chỉ có thể nói chính hắn ngu muội. Về phần những cái kia nhìn như sẽ chỉ ở phim khoa học viễn tưởng bên trong mới xuất hiện hắc khoa kỹ, hắn mẹ nó cũng không chính là tại trong phim mà a, vẫn là rất nhiều phim, hôm nay có thể có thợ săn lang nhân, ngày mai không chừng gặp gỡ chính là sắt thép người người biến đến dị. Hạ, ta cần ngươi trợ giúp. Gỡ rằng đánh gãy Hạ Húc mặc sức tưởng tượng, trầm giọng nói, ghen ô nhiệm vấn đề không nói trước. Hiện tại có cái gọi Sở Tivi Lang Nhân cũng đã đi tới Hạ Quốc, mặc dù không rõ ràng hắn dự định làm gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Sở Tivi. Nghe được cái tên này, Hạ Húc tự nhiên nghĩ đến toàn bộ ô giới thiệu văn tắt trên nhìn thấy kịch bản nội dung, nhưng dù sao chỉ là thông qua giao diện thuộc tính nhìn thấy, bởi vậy hắn dùng chính là giọng nghi vấn. Hắn là ta một cái đối thủ cũ, một cái cực độ xảo trá tà ác lang nhân. Giả vờ nâng lên cái tên này, lúc giọng nói rõ ràng trở nên trịnh trọng, đồng thời mang tới mảnh liệt sắt ý, hắn là hơn 20 năm trước tiếp nhận án rở dạ tập đoàn bán thú nhân cải tạo vật thí nghiệm một trong Bất quá hắn tiếp nhận cải tạo lúc vẫn là cái hài nhi, chuyện xảy ra về sau bị lúc ấy thí nghiệm trong phòng một cái hạch tâm nghiên cứu nhân viên giấu kín thu dưỡng, từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng theo nghiên cứu viên nơi đó muốn học tập đến nhiều sinh vật kỹ thuật. Hạ hữu hỏi, nhưng hắn hiện tại dùng những này kỹ thuật làm lấy một ít tà ác sự tình. Gỡ rằng có chút gật đầu, không sai, Sở Típ chính là người điên, hắn giết mình giữ phụ, đồng thời kiên định cho rằng lang nhân hẳn là một cái độc lập lại so nhân loại ưu tú hơn chủng tộc, hắn vẫn muốn phát triển cường tráng đại lang đáng người thế, chỉ huy lang nhân thống trị thế giới. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 62: Một điểm trợ giúp. Tota, mỗi một cái chủng phản diện mục tiêu tựa hồ cũng là thống trị thế giới hoặc hủy diệt thế giới. Hạ Húc đối vợ giảng từ chối cho ý kiến. Nói thật muốn nói lang nhân nhiều năm về sau sẽ ô nhiễm nhân loại hắn còn có chút tín tưởng, nhưng nói hiện tại muốn thống trị nhân loại hắn là không tin. Lang nhân nói cho cùng cũng chỉ là tố chất thân thể phương diện so với người bình thường mạnh, nhưng cái này cường độ lại không đến có thể tùy tiện đối kháng vũ khí nóng trình độ. Mà lại về số lượng rõ ràng là cái không may, nếu thật là chủng tộc đối kháng lời nói cầm đầu cùng nhân loại đánh, vậy vậy nói cho cùng cuối cùng vẫn là muốn dựa vào nhân loại bản thân thế lực cùng khoa học kỹ thuật. Nhưng lại trong nhân loại chơi chính trị thương nghiệp các loại bọn hắn cho ăn bệ bụng cũng chính là cái giá tâm phần từ thôi, toàn thế giới nhỏ như vậy tinh anh đại lão đều không thể thống trị thế giới, một cái lang nhân có cái dám cơ hội. Không phải tục ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, có như vị trí leo lại cao hơn thân phận bại lộ về sau nhân loại cũng vài phút dạy hắn làm người đương nhiên, đây chẳng qua là đang hiện nay hắn hiểu do đến tình báo cơ sở phía trên, có lẽ lang nhân thật sự có năng lực này cũng có nói. Tỷ như vài phút biến dị thành hơn người, hoặc là kịch bản bên trong nâng lên sợ TV làm lang tộc cường hóa huyết thanh có thể đem bọn hắn mang đến đầy đủ cường hóa. Nghĩ đến lang tộc cường hóa huyết thanh Hạ Húc theo bản năng liền lại nghĩ tới cái gọi là đặc thù lòng trắng trứng, lúc này da mặt liền vừa rút. Lang tộc cường hóa huyết thanh cần đặc thù lòng trắng trứng hóa hóa, nhưng chỉ có số ít người thể nội có loại này đặc thù lòng trắng trứng. Mà hắn cái này bị lang nhân săn giết vai phụ hiển nhiên chính là loại này số ít người, cho nên lang nhân mới có thể tìm tới cửa, nếu là cái này số ít người thật cực kỳ hiếm thấy lời nói những cái kia lang nhân liền chắc chắn sẽ không buông tha hắn, tất nhiên vẫn là phải đến săn giết hắn. Cái này kịch bản danh tự tự thợ săn có lẽ thật đúng là không có lấy sai, đã là gỡ rằng bọn hắn săn giết lang nhân, cũng có thể lý giải thành lang nhân săn giết nhân loại. Gỡ rằng, ta nhớ ngươi là đúng ta rất tình nguyện trợ giúp bằng hữu, đương nhiên, xông pha chiến đấu cùng đưa thân vào trong nguy hiểm sự tình ngoại trừ. Hạ Húc đối trợ giúp gỡ rẳng chuyện này trở nên nhiệt tình bắt đầu địch nhân địch nhân chính là tốt nhất bằng hữu, chính như Lạc Hồng vẫn nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý đã nhất định không chết không thôi, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem đối phương trước cận chết, đương nhiên nếu có thể ở mò được điểm chỗ tốt tiểu canh rượu liêu, thì như kịch bản bên trong nâng lên lang nhân cải tạo hết thành, coi như nhân loại không có cách nào dùng cũng có thể giữ lại về sau cho sinh vật chuyên gia nghiên cứu một cái, có nghiên cứu tài liệu cũng có săn kỹ thuật luôn luôn muốn so từ đầu nghiên cứu nhanh hơn nhiều. Ta cho là ngươi sẽ trước hỏi thăm một cái ta vì cái gì không tìm cảnh sát hỗ trợ những này lời nói ngu xuẩn." Gở giảng đối với Hạ Húc bằng lòng dứt khoát trình độ nhìn với con mắt khác. Lang nhân có thân phận hợp pháp cùng nhân loại hình thái, nếu mà bắt buộc thời điểm bọn hắn hoàn toàn có thể là cái người, đúng không? Hạ Húc đũi bay. Lang nhân bản chất làm sao không luận, nhưng ở pháp tắc trên bọn hắn kỳ thật xem như người, bọn hắn không biến thân chính là cái quần chúng trong mắt nhân loại, muốn ẩn tàng đơn giản quá đơn giản, ngược lại là gở giảng bọn hắn những này thợ săn mới có thể bị xem như thi bạo người. Không chỉ như vậy, đầu tiên ngươi đến minh bạch Quốc gia là một cái đoàn thể tổ chức mà không phải cá thể, nó là có vô số cái ý chí, cũng không phải là thuyết phục một cái ý chí liền có thể can thiệp nó vào chuyện. Trừ phi là có thể trực tiếp liên hệ đến cao tầng, nếu không ngươi không thể trông cậy vào cảnh sát bình thường kiên nhẫn nghe ngươi giải thích trên thế giới này kỳ thật có năng nhân, đồng thời bước lên bị thượng cấp trách cứ cùng vứt bỏ công tác phong hiểm tầng tầng báo cáo. Coi như có thể thuyết phục một hai cái cũng không có khả năng cam đoan vòng vòng đan sen mỗi một tầng đều sẽ tin tưởng cũng nguyện ý mạo hiểm. Cái này trên thực tế cùng ngươi nói trên thế giới này có nhìn không thấy u linh cũng thuyết phục một nhóm lớn cao tầng tin tưởng trên thế giới này có u linh đồng dạng khó khăn. Lang nhân hoàn toàn có thể bảo trì nhân loại bộ dáng, còn lại hình ảnh tư liệu cũng có nguy tạo khả năng, nó có thể dùng để lừa rối ngu ngốc, lại không biện pháp thuyết phục những cái kia tự xưng là người thông minh. Nhất là tại vô số cái gọi là siêu tự nhiên video bị lần lượt đánh giá về sau, thậm chí cũng không nhiều người nguyện ý khi nhìn đến sau đi nghiệm chứng bọn chúng thật giả. Mà lại ta tin tưởng tao ngộ lang nhân cũng làm như vậy đã không chỉ một, về phần kết quả, rõ ràng, gỡ rằng hiển nhiên đối với điểm này đã cảm động lây kinh nghiệm phương phú bất đắc dĩ giải thích, hoặc là nói là đơn thuần tìm người hoàn trách, người trưởng thành thế giới là không có tuyệt đối đúng sai, lên cao đến tập thể tổ chức càng là như vậy, nó là sẽ không bởi vì một chuyện nào đó chính xác liền nhất định chấp hành. Các nơi nơi này ta không biết rõ, nhưng ở nước Mỹ ta dám đánh cược, coi như thượng tầng tin tưởng cũng bắt đầu thành chức lang nhân cũng khẳng định có một đám người quyền nhân sĩ cùng động bảo đảm nhân sĩ đứng ra, khai triển một lần xưa nay chưa từng có liên hợp tác chiến. Có lẽ còn muốn liên lụy ra vô số kẻ giả tâm cùng tổ chức luân thế, a ta đã có thể tưởng tượng đến cái kia họng bết của diện. Chúng ta, chúng ta vẫn là nói chuyện làm như thế nào giúp ngươi. Hạ Húc đánh gãy gở giảng. Hắn kỳ thật có chút đang do dự muốn hay không trực tiếp cùng gở giảng nói rõ ràng sợ tìm mục đích, bởi vì dựa theo kịch bản nguyên bản hẳn là nói cho bọn hắn sợ tìm động tính Kim Tuấn Kiệt đã bị giết. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có nói rõ ra. Một là bởi vì không cách nào giải thích, đừng nhìn gở giảng cùng hắn một bộ rất quen thuộc bộ dáng, nhưng độ thiện cảm đã nói rõ hết thảy, liền liền đạt tiêu chuẩn trình độ cũng chưa tới. Đọ dồ thì mấy người lại càng không cần phải nói. Loại này thời điểm đề cập sợ tìm sự tình hắn không cách nào giải thích nguồn tin tức, ngược lại sẽ khả năng rất lớn sẽ bị hoài nghi cùng lang nhân có chỗ liên lụy, tạo thành mâu thuẫn cùng hiểu lầm. Thứ hai loại tin tình báo này kỳ thật có chút có cũng được mà không có cũng không sao, vô luận biết không biết rõ sở tỉ mục đích gỡ rằng bọn hắn đều là muốn điều tra cùng truy sát những cái kia lang nhân, đối sở tỉ Vương Hiểu đồ vật cùng tác phong làm việc cũng hiểu rõ vô cùng, không biết rõ cụ thể dấu kiến vị trí tình huống dưới nói cũng nói vô ích. Tiểu nhị, ta cảm thấy đầu tiên ta cần một điểm điểm tại chính ủng hộ. Nghe được Hạ Húc bằng lòng trợ giúp, gỡ rằng một mặt trịnh trọng việc nói. Không có vấn đề, nhưng làm đi bộ, ta cảm thấy ta hẳn là tại ngươi săn giết lang nhân về sau chọn lựa một chút chiến lợi phẩm. Hạ Húc đáp ứng sảng khoái, nhưng tương tự cũng không có khách khí. Đương nhiên, chiến lợi phẩm tùy ngươi chọn. Nếu có cái đồ chơi này, gỡ giảng cũng rất sảng khoái, mà lại mặt mày hớn hở một bộ chiếm đại tiện nghi bộ dáng, thần thái cũng nhiệt tình rất nhiều, nói mặt khác chính là một chút chuyện nhỏ, nhóm chúng ta đối hạ quốc không phải rất quen thuộc, tiếng nói cũng không thông, cho nên nhóm chúng ta hy vọng ngươi có thể làm dẫn đường giúp nhóm chúng ta tiến hành giao lưu câu thông cùng truy tra lang nhân tung tích. Cái này cũng không thành vấn đề, ta bản thân cần đi học không có biện pháp giúp các ngươi truy tung lang nhân, nhưng ta sẽ cho ngươi giới thiệu một cái dẫn đường, đồng thời cũng là ưu tú kẻ theo dõi, chỉ là ngươi nhất định phải bằng lòng ta cam đoan tính mạng của hắn an toàn. Hạ Húc lần nữa gật đầu. Hắn trong miệng chỉ tự nhiên là Dương Bất Văn. Nói đến từ khi người sắp chết kịch bản hoàn tất về sau Dương Bắc Văn cũng nhàn một hồi. Cái này một tuần nhiều thời giờ hắn cũng tại Cửu Dương Trưng cầu ý kiến công ty nơi đó, một bên tự học hình sự trinh sát các loại kỹ xảo một bên cầm tiền lương, nhỏ thời gian trôi qua vui thích. Bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, giờ phút này chính là lần nữa dụng binh thời điểm. Không có vấn đề, ngồi tại ngươi trước mặt thế nhưng là lang nhân sát thủ gợn rằng, không có lang nhân có thể tại trước mắt ta tổn thương người khác. Câu mê phiếu, mặt khác không có gì bất ngờ xảy ra khả năng số 1 quyển sách liền lên cùng, đến thời điểm cầu cái bài đã trước. Chương 63, lang nhân tung tích. Hạ Húc rất gần cùng gỡ rằng đã định xuống hợp tác săn giết lang nhân kế hoạch. Về phần báo cáo quốc gia các loại sự tình, hắn cũng không phải cái thứ nhất phát hiện cùng tao ngộ lang nhân, gỡ rằng không chừng đều qua mấy quý kỳ bạn, nếu như nên biết đến khẳng định đã sớm biết rõ, không biết đến hiện tại cũng là vô dụng công. Kỳ thật việc này cũng liền như thế, Thượng tầng có lẽ so với bọn hắn còn muốn hơn trước rõ ràng những này cũng có nói, dù sao bọn hắn coi như biết rõ cũng không có khả năng đẩy thiên hạ tuyên truyền, có chuyên môn xử lý phương diện này, ngành hắn cũng không có cái kia đường tắt liên hệ. Soán suất phương diện này không có ý nghĩa, tồn tại tức là hợp lý co như ngày nào trước công chúng xuất hiện cái siêu anh hùng biến dị nhân vật phản diện cái gì, tối đa cũng liền gây nên một hồi rối loạn cùng nhận đi thôi. Những này đối với người bình thường mà nói cùng cầm súng cầm đao đạo tặc kỳ thật không có khác biệt, đều chỉ là đại biểu cực kỳ nguy hiểm, gặp được đều chỉ có thể dẫn cơ hội, nhưng tao ngộ sát suất cũng tương đối nhỏ. Cho nên đến cuối cùng dân chúng bình thường thời gian làm như thế nào không qua vẫn là làm sao sống, thời gian giải cũng liền quen thuộc thành tự nhiên. Mà đối với Hạ Húc chính hắn mà nói Đại thế động tĩnh hắn không cách nào biết được cũng không thể nào can thiệp, nhưng chỉ là theo tự thân lợi ích xuất phát, tuyệt để xử lý những cái kia muốn tập kích tự mình lang nhân, nếm thử theo kịch bản bên trong mò được một cái đặc thủ chỗ tốt mới là tốt nhất tuyển hạng. Dù sao lại không cần hắn động thủ, phụ trách hành động là gỡ giảng bọn hắn. Hắn chỉ là phụ trách cung cấp một cái chỗ ở, thuận tiện phụ trách điểm hoạt động tiêu xài loại này, mấy cái này khắp thế giới săn giết lang nhân tự săn có một cái tính toán một cái tất cả đều là quỷ nèo, dù sao cái đồ chơi này cũng không có tiền thượng cùng kinh tế thu nhập. Ngay kế tiếp giữa trưa Trên xong nửa ngày khóa hạ hốc lợi dụng giờ ngọ thời gian đem gỡ rằng bọn người dẫn tới Cửu Dương trưng cầu ý kiến công ty, đem Dương Bắc Văn giới thiệu cho bọn hắn. Dương Bắc Văn là miễn cưỡng hiểu chút tiếng Anh, trên thực tế trước đó biết rõ điểm này thời điểm hạ hốc cũng có chút kinh ngạc, cuối cùng cũng chỉ có thể hiểu thành tình báo siêu tập tiên phú bên trong bao quát bộ phận tiếng nói tiên phú. Tốt xấu là cái tam tình, cũng không thể vẹn vẹn bởi vì tiếng nói hạn chế mà liền cơ bản tình báo đều không thể tìm hiểu. "Lão bản, ngươi những này người nước ngoài bằng hữu có phải hay không có chút Dương Bắc Văn dựa theo hạ hốc phân phó cùng gỡ rằng bọn hắn trao đổi một trận, sau đó lặng lẽ tìm tới hạ hốc, có chút im lặng thấp giọng hỏi đến." Lúc nói chuyện còn điểm một cái tự mình hệt thái dương vị trí. Lang nhân đúng không? Hạ Húc nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, ngươi trước đừng để ý tới bọn hắn trong lời nói thật giả, tóm lại liền tận lực phối hợp bọn hắn là được rồi, đương nhiên, vẫn là câu nói kia, an toàn đệ nhất. Dương Bắc văn vội la lên, không phải, lão bản, ngươi sẽ không cùng thật tin bọn hắn trên thế giới này có cái gì lang nhân a. Cái đồ chơi này cho dù có không phải cũng hẳn là xuất hiện tại Tây phương sao, quốc gia chúng ta nào có cái đồ chơi này lão Dương, xem ra ngươi vẫn là không tin tưởng ngươi lão bản ta xem mắt người ánh sáng a. Hạ Húc mỉm cười lấy ngắt lời nói, "Ê Không phải, tuyệt đối không có ý tứ này, ta đây không phải lo lắng lão bản ngươi bị người lừa rồi nha." Dương Bắc Văn khó sự ở, cười ngượng ngùng một tiếng. Giờ phút này hắn mới nhớ tới, nhà mình lão bản nhưng cũng là vị thần nhân, trước đây chỉ xem vài lần liền có thể phát hiện tự mình thiên phú, sự thật cũng đã chứng minh không kém chút nào. Hẳn là trên thế giới này thật là có cái gì lạ nhân, hoặc là hoặc là đây chỉ là cái cách gọi khác, hoặc là lão bản có ý định khác, nghĩ nghĩ, hắn từ bỏ tiếp tục truy vấn cùng khuyên nhủ cao tâm tư. Dù sao hắn cũng chỉ là lo lắng lão bản tụ mấy cái này ngoại quốc lão lừa rồi mà thôi, đã sớm đã biết được có lẽ có tính toán vậy liền không có vấn đề gì tự mình thành thành thật thật phối hợp liền xong việc. 3 ngày sau, thứ 6, tan học về đến nhà Hạ Húc gặp được Gở Dạng và cùng bọn hắn đồng thời trở về Dương Bắc Văn. "Lão bản, là thật. Trên thế giới này thật sự có lang nhân. Thật bất khả tư nghị." Mới vừa nhìn thấy Hạ Húc, Dương Bắc Văn liền phấn khởi tiến lên đón, còn có ngươi mấy cái này bằng hữu, đơn giản quá mạnh, tiên gia đen vậy mà cũng cao 2m lang nhân đối trận, Gở Dạng càng là hai mũi tên liền đem quái vật kia bắn lật ra. Hạ Húc khẽ cười một tiếng, hỏi, "Các ngươi hôm nay tìm tới lang nhân rồi?" "Không sai, mặc dù ngay từ đầu ta không quá tin tưởng lang nhân sự tình." Nhưng lão bản ngươi cũng phân phó, ta tự nhiên là dựa theo bọn hắn nói hỗ trợ tìm xem. Thông qua hai lần trước cho dạy tập kích vụ án phân tích ra đại khái phạm vi hoạt động Dương Bắc Văn tràn đầy phấn khởi giới thiệu một fan tự mình hôm nay tao ngộ lang nhân từ đầu đến cuối. Sau đó hưng phấn nói, "Lão bản, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Chẳng lẽ các ngươi là cái gì cứu vớt thế giới tổ chức bí mật?" Âm thầm săn giết lang nhân hấp huyết quỷ đúng không? Không chờ Hạ Húc trả lời, gở rằng ngay tại một bên hài hước phụ họa trêu chọc nói, "Không sai, thỉnh gọi nhóm chúng ta lang nhân đi săn nghiệp hội." Đừng để ý đến hắn nói bậy. Hạ Húc im lặng liếc mắt gở rằng một cái, nói, "Đường hiểu lầm." Chúng ta cùng gỡ rằng bọn hắn chỉ là tạm thời hợp tác, giúp bọn hắn sưu tập một cái tình báo mà thôi, thú lập lang người chính là bọn hắn. Minh Bạch, cho nên lão bản, tổ chức của chúng ta lại kêu cái gì? Dương Bắc Văn nghiêm nghị gật đầu, lại tiếp tục hưng phấn truy vấn. Hạ Húc, tổ chức của chúng ta không phải cùng lang nhân đi săn hiệp hội hợp tác sao, chúng ta kêu cái gì? Ta hiện tại cũng hẳn là có thể tính toán người ngoài biên chế nhân viên a. Tối thiểu cần biết rõ tổ chức danh tự. Dương Bắc Văn nhìn thấy Hạ Húc thần sắc nghi hoặc, vội vàng kích động bổ sung nói rõ. Ta coi là giống ta dạng này học sinh cấp 3 mới có thể phạm chủ ùn nhị bị u. Hạ Húc kịp phản ứng rất im lặng nói, không có cái gì tội trước, nhất định phải có đó chính là cái này chứng, cầu ý kiến công ty. Cho nên nhóm chúng ta chân chính nghiệp vụ chính là giống gỡ dạng người như bọn họ buôn bán tình báo cùng truy tung điều tra phục vụ đúng không? A, đúng, còn có bắt giữ tội phạm chứ nữa. Dương Bắc Văn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hơn phân nửa tháng công ty cũng không thể nào kinh doanh, cũng không ai tới cửa, ta trước đó cũng có chút lo lắng lão bản ngươi có thể hay không muốn phá sản. Cũng có thể hiểu như vậy. Hạ Húc lần nữa bó tay rồi xana, nhưng nhìn thấy Dương Bắc Văn kia hưng phấn cùng tràn ngập sứ mệnh cảm giác cùng vinh quang cảm giác bộ dáng, hắn cũng không tiếp tục tiến hành uốn nắn. Này cũng cũng rất không tệ, vừa vặn có thể giải thích cái này vốn chỉ là vì chiêu mộ nhân thủ theo dõi nhân vật trong kịch bản Trưng cầu ý kiến công ty, vì cái gì cơ bản không khai trương kinh doanh, Dương Bắc Văn thanh nhàn thời điểm cũng có thể an tâm điểm. Mà lại đây cũng là cái tăng lên Dương Bắc Văn lòng cảm mến cùng tính tích cực phương thức, đã người ta hứa thích đặc thủ tổ chức cung cứu vớt thế giới các loại sứ mệnh cảm giác liền mặc cho hắn đi thôi. Dù sao cái này Trưng cầu ý kiến công ty cơ bản cũng chính là vì dung nạp Dương Bắc Văn, theo hắn làm sao trị, có thể hoàn thành tự mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ là được. Ha, không thể không nói ngươi rất tinh mắt, ngươi nhân viên ưu tú làm cho người khác kính nể. Ta cảm giác Dương Quả đang truy tung điều tra phương diện so đó dù thì còn muốn lợi hại hơn. Gở Giang lúc này cũng không che giấu chút nào đối Dương Bắc Văn năng lực tình báo khiến ngợi. Xem ra Dương Bắc Văn trải qua trận này kiến thức chuyên nghiệp học tập về sau đã dần dần đem tự thân thiên phú cho kích phát ra tới. Như vậy, ngoại trừ săn giết một cái lang nhân cấp ngươi còn có cái gì thu người sao? Hạ Húc từ chối cho ý kiến. Đương nhiên, nhóm chúng ta thành công ép hỏi ra sợ tìm mục đích cùng hạ hộ, cái này hôn đoạn hoàn toàn như trước đây ta ác, hắn vậy mà mưu toan giết người chế tạo một loại nào đó có thể khiến cho lang nhân tiến hóa huyết thành, trận này tử vong vụ án phần lớn là hắn sai sự lang nhân làm. Gật giọng nói, trong thần sắc nhiều hơn một phần phẫn nộ, nhưng rất nhanh lại bình phục xuống dưới, bất quá không quan hệ rồi, tối nay ta liền đưa bọn hắn đi gặp thượng đế. Chương 64, dạ tập tổ sói, bốn ca đại chương cầu bài đắc trước. Tối nay, Hạ Húc sát nhận nói, Truy Tung Lang nhân sự tình hắn chỉ phái Dương Bắc Văn hỗ trợ, tự mình không có gì tham dự cảm giác, bởi vậy ngược lại cảm giác trận săn kịch bản tiến triển được có chút chậm tốc. Không sai, chính là tối nay, nhóm chúng ta nhất định phải đánh hắn một cái trở tay không kịp, liên tiếp hai người thủ hạ mất tích khẳng định sẽ khiến sợ tình cảnh giác, lại để cho hắn chạy trốn chuyển rời đến cái khác địa phương sẽ trở nên rất phiền phức. Gỡ rẳng làm lên sự tình lôi lệ phong hành, trên thực tế hắn sợ dĩ hồi trở lại phòng cho thuê nơi này đều chỉ là trước đem Dương Bắc Văn đưa đến an toàn địa phương thuận tiện khôi phục một cái thể lực, rất nhanh liền mang theo A Đạm cùng cả sếp bọn hắn chờ xuất phát. Trước chờ một cái, ta đánh cái điện thoại. Hạ Húc tạm thời ngăn trở bọn hắn. Thế nào, chẳng lẽ ngươi là muốn báo cảnh sao? Gỡ rẳng thân sắc nhẹ nhõm trêu ghẹo, nhưng vẫn lạnh như nói ngừng bước chân. Không, ta chỉ là muốn cho các ngươi tìm giúp đỡ. Hạ Húc vừa nói, vừa bắt đầu gọi Lạc Hồng Vân trước đó lưu cho hắn điện thoại đây là Lạc Hồng Vân trước đó lưu cho hắn để phòng vạn nhất dãy số. Hắn hiện tại hẳn là tại điều tra truy sát cái kia ý đồ bắt cóc lụa sẽ tổ chức, bởi vậy như không tất yếu thời điểm hạ húc cũng sẽ không đánh đi qua. Nhưng bây giờ thợ săn rõ ràng là muốn tiến nhập đối kháng nhân vật phản diện buộc kịch bản, cẩn thận một chút còn gọi trên cái này cường lực ngoại viện tương đối tốt. Dù sao cũng là phim, nhân vật chính có lẽ có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng tuyệt đối không phải là thuận buồm xuôi gió, nửa đường rất đại khái dẫn đầu muốn lật xe thêm hiểm tử hoàn sinh. Huống chi hắn thủy chung vẫn là cảm giác thợ săn kịch bản tiến triển quá nhanh, nhất là đây là rất rõ ràng sắp xỉ phim mỹ phong cách phim bộ tình huống dưới, không nước cái mười mấy 20 tập nghĩ như thế nào cũng sẽ không tới cuối cùng đại quyết chiến. Nếu như không phải cuối cùng đại quyết chiến, tiêu hoạch tâm nhân vật phản diện khẳng định liền sẽ không dễ dàng chết như vậy, ngược lại là nhân vật chính rất đại khái dẫn đầu ăn thiệt thòi, vì để tránh cho gỡ rằng bọn hắn lật xe vẫn là đem Lạc Hồng Vân gọi tới càng thêm bảo hiểm. Mà lại cái này cũng đúng là cái giải quyết dứt khoát cơ hội, có lẽ nguyên kịch bản bên trong lấy sợ TTV cầm đầu lang nhân có thể lấy thắng hoặc là rút lui chạy trốn, nhưng chắc chắn sẽ không mạnh đến nghiền ép gỡ rằng cái này nhân vật chính trình độ, nếu không nhân vật chính chết cái này kịch bản cũng liền không tiếp tục được. Giờ phút này nếu là tại gỡ rằng bọn hắn trên cơ sở lại thêm một cái khác có lẽ còn mạnh hơn gỡ rằng cũ vợ nhân vật chính. Song toàn năng một khẩu khí đem tất cả hai họa ngầm bóp chết tại trong trứng nước. "Giúp đỡ." "À, tiểu nhị, không phải đâu, ngươi vậy mà cảm thấy vĩ đại gỡ giằng thợ săn tiểu đội cần giúp đỡ. San giết lang nhân nhóm chúng ta mới là chuyên nghiệp. Gỡ giằng khoa chương hoàn trách, mà lại ngươi định tìm ai? Ngươi học sinh cấp 3 đồng học sao? Hay là cái nào đó tay không tấc sắt hack bàn tay chân? Đừng cho là ta không biết rõ, các ngươi cái này liền cảnh sát bình thường cũng không đe dường. Chỉ cần không phải bị kéo ra cự ly tình huống, ta cảm thấy ta cái này giúp đỡ coi như tay không tấc sắt cũng có thể đánh ngươi mười cái." Hạ Húc hướng hắn liếc mắt, điện thoại cũng bấm ra ngoài. Bất quá điện thoại cũng không có được kết nối, truyền đến một trận âm thanh bận sau liền tự động cúp máy. Đánh mười cái ta, ngươi đang nói đùa sao? A Đạm cũng làm không được, gỡ rằng hiển nhiên không thể nào tí tượng. Hắn nhưng là kế thừa bộ phận lang nhân, en, thể phách xa so với người bình thường muốn cường hắn được nhiều, mà lại người bình thường bên trong cường giả đỉnh cao hắn cũng không phải không có được chứng kiến. A Đạm chính là đây chính là hắn rõ ràng chính mình khó có thể ứng phó cận thân lang nhân sau chuyên chạy tới Nguyên Thủy trong bộ lạc mời đi theo, chân chính có thể vật lộn sư tử mãnh nam đinh linh linh gỡ rằng nói đồng thời, nương theo lấy phục cổ chung điện thoại di động, Lạc Hồng Vân đã trở về gọi đi qua. Cần ta tới. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lạc Hồng Vân thanh âm bình tĩnh, đã dứt khoát cũng trực tiếp. Lạc thúc ngươi bây giờ có rảnh không, có thể muốn làm phiền ngươi giúp một chút, ta bây giờ tại trong nhà Hạ Húc có chút ngượng ngùng nói. "Tuất, 15 phút sau liền đến." Không chờ Hạ Húc giải thích, Lạc Hồng Vân liền trực tiếp đáp ứng, cũng không nhiều hỏi thăm cái gì, gọn gàng cúp máy điện thoại. Mấy mấy phút sau, võ trang đầy đủ Lạc Hồng Vân gõ Hạ Húc cửa phòng. Lúc này trên người hắn mặc không biết rõ từ chỗ nào lấy được áo chống đạn cùng nhiều chức năng treo cổ, trên đó đút một đống kim loại phi dao cùng chủy thủ các loại, bất quá những này cũng bị che giấu tại một cái màu đen mũ trùm áo phía dưới. Mặc mũ trùng áo lạ hồng vân chợt xem xét cảm giác lạ lạ, nhưng nhìn nhiều vài lần sau vẫn rất khó hiểu, cho người ta một loại đặc biệt cảm giác thần bí. Bất quá lạ hồng vân là chủ nghĩa thực dụng người, xuyên cái này thân chủ yếu nhất hiển nhiên vẫn là hành động thuận tiện, kia võ trang đầy đủ bộ dáng bên ngoài không bộ một tầm rộng lớn điểm áo bạo đi tại hạ quốc thành thị bên trong thật sự là quá chắp nhãn. Đây chính là ngươi nói giúp đỡ. Nhìn qua sắc thực vẫn rất không tệ. Nhìn thấy lạ hồng vân sau gỡ rẳng rốt cục có chút nhìn thẳng vào bắt đầu. Tuy nói không có thực lực gì cảm ứng các loại đồ vật, nhưng bằng vào lạ hồng vân cái này hình thể cùng rõ ràng thần kinh bạch chiến khí thế cũng đủ để nhìn ra một chút bất phàm tối thiểu nhất không thể so với phổ thông lĩnh đặc chủng chiến lệnh. Tìm ta cũng là bởi vì bọn hắn. Lạc Không Vân ngược lại chỉ là tùy ý mắt nhìn gợn rằng cùng hạ đạm bọn hắn, sau đó liền nhìn về phía Hạ Húc. Không phải, không phải. Hạ Húc tranh thủ thời gian phủ nhận. Vị này binh vương cũng không phải gợn rằng câu nói như thế kẻ lao, điển hình người ngoan thoại không nhiều, lần trước đối kia hai cái người ngoại quốc đều là một chiêu chí mạng, vạn nhất cho gợn rằng bọn hắn cũng tới một cái coi như không xong. Phủ nhận qua đi, Hạ Húc mới nói, "Lạc Túc, còn nhớ rõ ta lần trước cho ngươi xem tin tức sao, chó dại tập kích người cái kia. Nhớ kỹ, ngươi nói ngươi cảm thấy mình cũng sẽ bị tập kích." Lạc Hồng Vân gật đầu. Hạ Húc cười khổ nói, "Hiện tại đã không phải là cảm thấy, ta trước mấy ngày sắc thực bị tập kích, hơn nữa còn là một loại vượt mức bình thường sinh vật, nhân loại cùng sói loại gen kết hợp hình thành lang nhân." "Lang nhân? Thật sự có loại vật này?" Lạc Hồng Vân nhíu mày, bất quá rất nhanh liền đem chú ý điểm đặt ở càng quan trọng hơn địa phương, nhìn Hạ Húc hai mắt, bằng kinh nghiệm không cũng có phát hiện hắn bị thương gì sau mới nói, làm sao lúc ấy không cho ta biết? Yên tâm đi là tốt, ta không bị thương cái gì, thời khắc mấu chốt bị gỡ dạng bọn hắn cứu. Nhìn thấy Lạc Hồng Vân kia đã từng nghiêm túc cùng cao lanh trên mặt xuất hiện rõ ràng lo lắng, Hạ Húc trong lòng có chút ấm áp giải thích một tiếng, hắn sau đó mới tiếp tục nói, "Lang nhân sự tình ta tạm thời không có biện pháp chứng minh, bất quá gở rằng bọn hắn đã tìm được nơi ở của bọn nó, lần này chính là nghĩ thỉnh Lạc Thúc ngươi xuất mã giải quyết những quái vật này." Nói, hắn cười nhẹ một tiếng, "Những này lang nhân đều là ăn người quái vật, cái đồ chơi này Lạc Thúc ngươi làm thịt bắt đầu cuối cùng không dùng tay mềm luôn a?" "Là người ta cũng sẽ không nâng tay." Lạc Hồng Vân lạnh xuống mặt, "mà lại nếu quả thật có cái gì lang nhân ta cũng muốn kiến thức một cái. Vậy thì nhanh lên lên đường đi." Đã đợi đến có chút nóng nảy gở rằng thúc dục, không chút nào biết mình có lẽ đã theo quỷ môn quan đi một lượt. "Vậy được, đi thôi." Hạ Húc gật đầu, trong phòng nhìn chung quanh một chút, nhặt lên chiếc đó mua phòng sói phun xương cùng xuống điện. Lúc này cái này phòng sói phun xương có thể là thật phòng sói. Gở răng lại sững sờ nói, ngươi cũng muốn đi. Lúc đầu ta là không có ý định đi, bất quá đã có lạc thúc tại, ta cảm thấy ta có thể theo tới thấy chút việc đời. Hạ Húc nhu mày, chỉ là gở răng bọn hắn hẳn xác thực không có ý định đi qua mạo hiểm, nhưng tăng thêm một cái Lạc Hồng Vân hẳn là đủ để bảo vệ hắn tham theo tới liền có thể thông qua sở tỉ vi vai phụ mệnh cách nắm giữ kịch bản hướng đi, bọn hắn tao ngộ ngoài ý muốn cùng ám toán tỉ lệ cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, càng quan trọng hơn là có thể tùy cơ ứng biến lấy tới kịch bản bên trong nâng lên lang tộc cường hóa huyết thanh đã có thể khai phá ra cường hóa sói loại gen huyết thanh vậy liền đồng dạng có khả năng khai phát ra cường hóa giên ngợi, cái này có săn hắc hoa ký hãng mẫu không cho bỏ lỡ, có thể lấy được cụ thể kỹ thuật tư liệu thì tốt. Hơn, trực tiếp nhường gỡ giảm chính bọn hắn đi hắn không phải quá yên tâm, lang tộc huyết thanh cái đồ chơi này đã xuất hiện ở kịch bản bên trong mà lại chỉ mặt gọi tên cường hóa sói, kia đại khái dẫn đầu là phải dùng trên Mà lại cơ bản cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là nhân vật phản diện bị nghiền ép thời điểm tiêm vào bạo trùng, hoặc là nhân vật chính bị huyết ngược thuốc số tán huyết phản sát, vạn nhất cái đồ chơi này bị dùng sở tí cái này người khai phá lại treo hoặc là đường chạy, hắn khóc cũng không, có chỗ để khóc. Tiêu được chưa, đã dạng này vậy ngươi tìm đến vị này giúp đỡ chỉ cần phụ trách bảo hộ ngươi là đủ rồi. Gỡ rằng đối với cái này cũng không còn xoắn xuýt, một đoàn người lái một chiếc gần nhất cái này mấy ngày thuê đến thuận tiện hành động xe tại xuất phát. Chính là chỗ này. Xe tải một đường lái hướng hùng ngoại thành, càng chạy xung quanh liền vượt hoang vu, cuối cùng tại một mảnh hoang vu khu vực dừng lại. Càng đi về phía trước chính là một mảnh nhà máy. Chuẩn xác mà nói về thực nên tính là một cái công ty nhỏ tổng bộ, bởi vì nơi đó cửa ra vào trên tường rào viết cái đỏ gạch men sứ làm thực chất công ty tên Tinh thành An Đức chế dược cổ phần có hạn công ty bất quá ở trong đó phần lớn khu vực đều là sản xuất nhà máy, chỉ có số ít mấy tòa nhà tòa nhà văn phòng, hẳn là làm việc nơi cùng, cái này nhỏ mong đợi tiến hành nghiên cứu khai thác phòng thí nghiệm. Nhóm chúng ta theo trước đó cái kia lang nhân trong miệng đạt được tin tức chính là cái này. Phụ trách lái xe đồng thời cũng là phụ trách thu dọn tình báo đỏ rồ thì lên tiếng nói: "Có kế hoạch gì sao?" Hạ Húc gật đầu, nhìn về phía cửa rặng. Tú Liệp La người bọn hắn mới là chuyên nghiệp, chính hắn thậm chí bao quát Lạc Hồng Vân ở bên trong đều là người ngoài ngành. Không có gì tốt kế hoạch, trưởng thành người da trắng da đen cùng con lai cũng trực tiếp tiến hành tham dò công kích, bất luận cái gì dám hạ sát thủ phản kích sinh vật hết thảy giết. Tình trạng lâm chiến gở giảng trở nên phá lệ cao lẫm nghiêm túc, cầm lấy phức hợp cung ghép chỉnh lý tốt túi đường tên sau trực tiếp xuống xe, cả Sếp cùng Hạ Đạm mấy người cũng giống như là quen thuộc tác phong của hắn, lần lượt đuổi theo. Ta cũng không biết rõ nên chửi bậy chuyên ngành của ngươi tính vẫn là đối với mình đồng bảo tản nhận trình độ. Đương hiểu lầm, ta chỉ là người phương Tây. Hạ Húc cảm giác sâu sắc gở rằng bọn hắn không đáng tin cậy, nhìn xem trầm mặc ít nói độ cao cảnh giác chuyên chú lạc hồng vân mới an tâm một chút, lần nữa hướng gở rằng nói, chiến thuật phương diện đây, không làm bất luận cái gì quy hoạch. Trên thực tế trước đây theo án dược dạ tập đoàn đản sinh chân chính lang nhân cũng chưa tới 100 cái, hơn 20 năm thời gian chỉ đủ bọn hắn một đời sinh sôi trưởng thành. Cho nên tính cả bọn hắn lẫn nhau sinh sôi lang nhân cùng với nhân loại lần nữa hôn huyết nửa lang nhân cũng sẽ không có bao nhiêu, lại trải qua chúng ta lần lượt săn giết sau thì càng ít. Nhìn thấy Hạ Húc kêu hoài nghi bộ dáng, gở rằng rốt cục giải thích, mà lại những này lang nhân cũng không phải là thật tạo thành một cái chỉnh thể. Bọn hắn đại đa số phân chia ở thế giới các nơi sinh hoạt, nhiều nhất cùng phụ cận số ít mấy cái đồng loại tạo thành đoàn thể. Dù sao bọn hắn cần đồ ăn, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ rất dễ dàng bại lộ, cho nên cho dù là sợ tí loại này, kẻ giá tâm cũng cần nghĩ trăm phương ngàn kế đi tụ tập những này lang nhân, đối thủ của chúng ta sẽ không quá nhiều. Lạc Túc ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Húc nhìn về phía Lạc Hồng Vân. Thứ việc gở rằng nói cũng giống có chuyện như vậy, nhưng hắn hơn nguyện ý tin tưởng Lạc Hồng Vân phán đoán. Có thể vào xem, nếu như những cái kia lang nhân chỉ là các ngươi nói trình độ, bảo hộ ngươi toàn thân trở ra khẳng định không có vấn đề. Lạc Hồng Vân gật đầu. Hắn làm việc khá là cẩn thận, trên đường liền kỹ càng hướng gỡ rằng nghe ngóng một phen lang nhân sự tình. Vậy còn chờ gì, đi thôi. Hạ Húc khiến lòng, một đoàn người lặng lẽ tiếp cận từ đây, không đi cửa chính, trực tiếp leo tường tiến vào an đức chế dược đầu tiên rơi xuống đất chính là một mảnh nhà máy, xem ra đã đỉnh công thậm chí là vứt bỏ một đoạn thời gian, bên trong trống rỗng, đã không có công nhân cũng không có thiết bị. Thời cha xét hai mắt, bọn hắn rất nhanh liền mục tiêu chuyển hướng còn tại đen sáng tòa kia tòa nhà văn phòng. Các loại, đây là người, hẳn là chỉ là góp đủ số phổ thông bảo an. Hạ Húc đè xuống gờ rẳng giơ lên phức hợp cung ghép, ngăn trở hắn hướng tòa nhà văn phòng trong đại sảnh một vị bảo an bắn tên cử động. Xem ra hắn tiến đến trước đó thật không phải là nói đùa, cái này là thật định dùng công kích phương pháp xác nhận lang nhân thân phận. Làm như vậy ngược lại không phải là không có đạo lý, hắn cũng không phải ngay từ đầu liền xuống tử thủ, mà là dùng loại phương thức này nghiệm chứng một cái, người bình thường gặp công kích rất nhiều đều là sợ hãi cùng chạy trốn, sẽ phản kích đồng thời hạ tử thủ đại khái dẫn đầu chính là lang nhân cùng hắn mê mướt. Nhưng loại này lung tung công kích đúng là sẽ làm bị thương đến người bình thường. Nếu là không có biện pháp tình huống dưới ngược lại là không gì đáng trách, nhưng Hạ Húc muốn phân biệt những này cũng rất đơn giản, tự nhiên không cần thiết làm loại chuyện này. Ngươi xác định, ngươi làm sao biết rõ hắn là người? Gợn rằng khẽ nhíu mày, đây cũng không phải là nói đùa, bị lang nhân cận thân ngay cả ta đều sẽ phi thường khó giải quyết. Phi thường xác định cùng khẳng định. Hạ Húc không chút nào nói đùa gật đầu, nói, về phần ta làm sao biết đến, xem như dự cảm đi, ngươi có thể coi như đây là ta một cái năng lực đặc thủ. Dùng cái này đi, sẽ dùng sao? Lạc Hồng Vân ngược lại là đối Hạ Húc dự cảm tương đối tin đảm nhiệm. Hắn là nói cũng có chút không quan trọng, theo trên thân móc ra một cái quân dụng ná cao su đưa tới. Cứ việc hiện đại vũ khí nóng là dòng chính, có thể cung nọ ná cao su các loại tại đặc chủng tác chiến trên cũng là không có bị đào thải, mà lại lấy hiện đại vật liệu tiến hành chế tạo cùng thiết kế cải tiến sau uy lực cũng không kém. Liền không có ta sẽ không dùng sạ kích đạo cụ. Gỡ răng nhìn thấy Lạc Hồng Vân đưa tới quân dụng ná cao su sau hai con người sáng lên. Nhưng hắn tin tưởng hạ hốc bạn thân chi luôn cái gọi là dự cảm đi mạo hiểm hắn khẳng định là sẽ không đáp ứng, nhưng lại dùng quân dụng ná cao su đường xa thử lời nói hắn ngược lại là có thể tiếp nhận. Tiếp nhận nhát lá cao su cùng nguyên bộ bi thép, gỡ rằng kéo ra thử một chút, sau đó trực tiếp nhắm ngay trong đại sảnh tên kia bảo an, còn đặc biệt thu thêm chút sức. Siu, phanh. Viên đạn tinh chuẩn trong số mệnh, trong đại sảnh bảo an hét lên rồi ngã gục. Thật đúng là người bình thường. Gỡ rằng ngoài ý muốn lát nữa nhìn thoáng qua hạ ốc, sau đó không chút nào keo kiệt giơ ngón tay cái lên. Chương 65: Ta vây quanh bọn hắn toàn bộ. Giải quyết trong đại lâu bảo an, một đoàn người thật nhanh tiến nhập cao ốc, từng tầng từng tầng bắt đầu kiểm tra trong lầu đầy cũng không phải là cái gì nhà cao tầng, chỉ là một tòa tầng 4 cao thí nghiệm dùng cao su. Vậy vậy bọn hắn cũng không có ngồi động tĩnh khá lớn thang máy, trực tiếp đi thang lầu từng tầng từng tầng loại bỏ. Phòng hồ sơ, phòng quản lý, dụng cụ tinh vi phòng, xét nghiệm phòng làm việc, phòng nuôi tế, đánh dấu nuôi phòng, nhiệt độ cao phòng, thanh tẩy phòng, vô khuẩn phòng, nửa vô khuẩn phòng. Phổ thông xưởng chế thuốc nhỏ thí nghiệm tầng, cũng không phải gì đó cấp cao cơ mật phòng thí nghiệm, ven đường cũng không có cái gì công nghệ cao báo động chức công trình, coi như ngẫu nhiên có cũng bị Lạc Hồng Vân thuận miệng chỉ phá giải, có vẻ như lối loại chuyện này hắn vẫn rất thuần thục. Từng cái gian phòng bị xem xét, trong đại lâu cũng khi thì vang lên hạ húc từng tiếng nhắc nhở, là người toàn diện bị gỡ giảng dùng ná cao su. Hoặc là cả sệp lặng yên tới gần trực tiếp đánh ngã, là lang nhân càng là liên biến thân cũng không kịp liền bị vặn thành ngọt bãi mơ bỏ. Bởi vì hoàn toàn không cần nghiệm chứng xác nhận thân phận ân nhân, gỡ rẳng thần chuẩn tiễn pháp tăng thêm đường xa đánh lén toàn bộ đều là một kích chí mạng, ven đường vậy mà không có tạo thành bất luận cái gì quá nhiều. Đơn giản thần. Ha, ngươi đến cùng làm sao làm được, nhất định phải dạy một chút ta. Thế như trẻ che từng gian loại bỏ xuống tới, gỡ rẳng đối hạ hốc kinh động như gặp thiên nhân. Chớ nhìn hắn trước đó một mực tại săn giết lang nhân, nhưng vì phân biệt lang nhân thế nhưng là nhường đầu hắn đau không biết rõ bao lâu. Nếu không cũng không trở thành nghĩ ra bắn trước một tiễn đến nghiệm chứng thân phận loại này, chủ ý ngu ngốc đây là không có biện pháp phía dưới biện pháp, cũng là ăn không biết rõ bao nhiêu lần thua thiệt sau đạt được giáo huấn. Nhưng hạ húc lại phản phất thật sự có đặc dị công năng, dọc đường phân biệt không sai chút nào, vô luận là lang nhân hay là phổ thông nhân loại toàn bộ đều là một cái liền có thể nhìn ra. Chưa từng phạm sai lầm, bị hắn vạch là lang nhân một tiễn xuống dưới ổn thỏa hóa thành mớ bò, bị vạch là người bình thường cũng tất cả đều bị nhẹ nhõm đánh ngất xỉu, một cái ngoài ý muốn cũng không có. Loại này hoàn toàn không cần do dự, trực tiếp liền có thể tinh chuẩn đả kích cảm giác thật sự là quá sướng sướng. Tự mình nếu là có loại năng lực này, trước kia cũng không trở thành ăn nhiều như vậy thua thể nhễm mẩm. Lại nói cảm ứng lang nhân cái này chẳng lẽ không hẳn là hắn loại này chuyên ngành thợ săn muối có năng lực sao? Vì cái gì không xuất hiện trên người mình ngược lại xuất hiện tại hạ trên thân, chẳng lẽ hạ mới là lang nhân phát tình. Trong phim ảnh nhân vật chính chu cứu thế đồng dạng nhân vật, gợn dạng trong lòng nói nhỏ, nhưng động tác trên tay không chút nào không chậm trễ, chỉ cần là hạ húc vạch tới lang nhân hết thảy bị một tiếng chấm dứt, nhường hạ húc cũng thể nghiệm một cái chỉ đâu đánh đó thoải mái cảm giác. Về phần những người khác, không vẹn vẹn là là khần vân, liên liên a đạm đều thành đánh xỉ rồ. Cũng hiện cả sẹp cùng đỏ rồ thì sẽ hỗ trợ đánh ngất xỉu một cái người bình thường hoặc là hấp dẫn lực chú ý rất nhanh một đoàn người liền đem hai ba tầng toàn bộ cũng loại bò một lần, leo lên tầng thứ tư, cũng là tầng cao nhất. Nơi này cùng phía dưới hai tầng rõ ràng không đồng dạng, nơi này là một cái chiếm cứ cả tầng lầu phần lớn diện tích trung tâm phòng thí nghiệm. Bất quá Soji, qué dậy, gặp lại. Mới vừa đẩy ra trung tâm phòng thí nghiệm cửa lớn gợn rằng thần sắc cứng đờ, trực tiếp cáo từ Tam Liên. Một chút cũng không có qué dậy. Một đạo mười điểm lạnh lẽo, nhưng lại rất có tự tin giọng nói vang lên, ta có thể chờ ngươi rất lâu, gợn rằng. Theo thanh âm nhìn lại Một cái đầu cùng lau sáp đồng dạng dầu lượng đầu chọc người da trắng đang chậm rãi đi ra tính danh, Sở Tivi sinh mệnh tăng cấp, một mệnh cách tiềm chất, vai phụ, thợ săn tiên phu tiềm lực, ghen công trình, bốn tinh, Diễn thuyết, bốn tinh, mê hoặc, bốn tinh, đả thủ, nửa hóa thú sói chấp niệm, lang nhân tộc chí cao vô thượng, hảo cảm, không rất hiền nhân, vị này chính là một màn này kịch bản chủ yếu nhân vật phản diện, tứ tinh ghen công trình tiên phú. Tăng thêm Diễn thuyết mê hoặc đôi tứ tinh, đây quả thực là trời sinh nhân vật phản diện lãnh tụ mô bản. Mà lại hắn cũng không phải là chỉ là một người, tại Sở Tivi hai bên đi theo đằng đẵng 10 cái tây phương gương mặt đại hán. Hạ hốc phía sau bọn họ cửa thang máy cũng đột nhiên mở ra, cánh sơn trong thang lầu thông hướng tầng cao nhất sân thượng hành lang đồng thời vang lên tiếng bước chân oang oang lần nữa tuôn ra hơn 10 người triệt để cắt đứt đường lui của bọn hắn. Xem ra sợ kịp đây là sớm tính toán kỹ bọn hắn đại khái sẽ không đi thang máy đánh cỏ đồng dẫn, cũng sẽ không đi trước một chuyến sân thượng lại trở về lầu 4, cho nên mới sớm ở bên trong mai phục nhân thủ đồng thời. Những người này có một cái tính toán một cái hết thảy đều là lang nhân, còn không phải gợ dạng loại này huyết huyết, đặc thù trên lan can biểu hiện đều là thuần một sắc lửa hóa thú sói. Gợ dạng hiển nhiên cũng mơ hồ ý thức được khả năng này, đem trưng cầu ánh mắt nhìn về phía hạ hốc Hạ Quốc gật đầu cười khổ, tất cả đều là lang nhân, hơn nữa còn cũng là chân chính lang nhân, không phải như ngươi loại này hỗn huyết. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Gở Giảng sau khi nghe xong mặt cũng sáng biết, Nguyên thủy lang nhân tổng cộng cũng chưa tới 100, Sở Tịch vừa ở đâu ra bản sự một khẩu khí đem hơn 20 cái tụ tập đến Hạ Quốc. Không, Tang Thiên đã vừa mới bị bọn hắn giết, tại Hạ Quốc tụ tập lang nhân tối thiểu tại 30 trở lên. Thật bất ngờ sao? Ánh sáng đầu chó người Sở Tịch tựa hồ xem thấu Gở Giảng tâm tư, mỉm cười nói, hôm nay là nhóm chúng ta lang nhân tộc đáng giá chúc mừng thời gian, ta đã thành công chế tạo ra lang tộc cường hóa huyết thành. Từ hôm nay về sau nhóm chúng ta đều có thể trở nên càng thêm cường đại, thậm chí vượt qua ăn thịt người tập tính. Cho nên, gợi rằng, theo hôm nay bắt đầu nhóm chúng ta không hẳn là địch nhân, mà hẳn là hai bên cùng ủng hộ tộc nhân mới đúng. Tập tính. Ngươi đem kia xưng là tập tính. Sở Tím lại chọc giận gợi rằng, còn có ngươi kia cái gì cẩu thí huyết thành, không phải là dựa vào giết người đến chế tác. Một lần chế tác cả đời hữu hiệu, hy sinh cần thiết là đáng giá, mà lại hy sinh chỉ là nhân loại, nhóm chúng ta là lang nhân tộc. Sở Tím trong miệng nói tại người xem ra phi thường tàn nhẫn lời nói, nhưng trên mặt thần sắc lại có vẻ phi thường thần thánh cùng cao thượng. Xung quanh lang nhân nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng mang tới nồng đậm của nghiệt. Bọn hắn tự xưng là lang nhân tộc, có lẽ đứng tại lang nhân cấp độ, đây đúng là cái vĩ đại mà cao thượng thành tựu đi, mà sợ thì là bọn hắn người mở đường cùng lãnh tụ. Chỉ là nhân loại. Lang nhân tộc. Sertip, ngươi không cảm thấy ngươi rất buồn cười đúng không? Ngươi nhiều nhất chỉ là cái người loại thí nghiệm trong phòng chế tạo ra quái vật. Gỡ giảng phẫn nộ nói, thân thể lại tại lặng lẽ lui lại, đi vào hạ hốc bên cạnh thân, khắt chế bờ môi động tác thấp giọng hàm hồ nói, thật có lỗi. Có vẻ như chủ quan đưa ngươi mang vào trong vòng đây, chờ sau đó ta chỉ có thể tận lực ngăn chặn bọn hắn, ngươi tìm cơ hội thử một chút có thể hay không? Chạy. Sau cùng chạy chữ đột nhiên cất cao âm điệu biến thành tiếng rống, gỡ rằng lấy thế sét đánh không kịp bưng Thái Dương cung cái tên, một tiễn bắn về phía sợ tìm mặt. Hững. Một đầu đầu chó người nhao nhao nổi giận biến thân, trong đó một người càng là liên biến thân cũng bất chấp, trực tiếp phi thân nhào về phía sợ thị, trực tiếp dùng thân thể ngăn trở mũi tên, toàn bộ phần lưng bị chướng mỡ đặc chế mũi tên mở ra một cái nắm đấm lớn khoảng trống. Thợ săn tiểu đội bên này, gặp gỡ rằng dứt khoát động thủ, cả sếp cùng đọ rồ thì bọn hắn nhau nhau nên tiếp một đầu chó người. Da đen hạ đạm càng là dũng mãnh, cầm một thanh cánh tay dáng gấp đoạn đao giết vào lang nhân trong đám, lấy một địch 40 rơi vào thế hạ phong. Có thể những này vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc, còn lại lang nhân nhưng còn có hơn 10, có thể có cơ hội chạy trốn mới là lạ. Xem ra không có cách nào chạy, chỉ có thể liều mạng, lật thúc ngươi có thể đánh bao nhiêu cái. Hạ Húc khổ cái mặt. Toàn bộ Lạc Hồng Vân đột nhiên nhếch miệng tách ra nụ cười sá lạnh, nghiêng đầu hoạt động một cái cổ. Hạ Húc sững sờ, cái gì? Hiện tại tình huống là Ta bao vây bọn hắn toàn bộ. Lạc Hồng Vân trên thân bộ phát ra chiến ý kinh người cùng sát ý, nét miệng trực tiếp nhạo về phía còn lại lang nhân. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tán. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 66: Huyết thanh tới tay. Trước mặt lang nhân đã bị gở rằng bọn hắn tạm thời ngăn chặn, Lạc Hồng Vân thì ngang nhiên phóng tới theo thang máy cùng hành lang ra đoạn bọn hắn đường lui hơn 10 lang nhân. Hững. Trước hết nhất đối đầu Lạc Hồng Vân lang nhân nhìn thấy hắn lại còn có dũng khí một mình xông lên sau rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Nhưng khát máu bản năng lại làm cho động tác của nó không có chút nào trì trệ vi động mang theo bén nhọn bóng tay lợi trảo từ trên xuống dưới đánh thẳng lạc hồng vân trán. Lạc hồng vân không tránh không né, tay trái nâng lên hoành cản, lòng bàn tay hướng lên, xem tư thế kia lại là muốn một tay chọi cứng lang nhân cánh tay. Trớ liều mạng cứng rắn. Gỡ rằng bị ạ đạm cùng cả sếp bọn hắn che chở lấy tiến hành sạc kích, bởi vậy vẫn còn một chút dư lực xem thỏa thích bằng cục, nhìn thấy lạc hồng vân cử động hơi biến sắc mặt vội vàng nhắc nhở. Có thể cận thân chiến đấu sinh tử một cái chớp mắt, nào có hắn nhắc nhở công phu. Tại hắn tiếng nói vang lên đồng thời, lang nhân lợi trảo cũng đã vung xuống, hoặc là nói là lạc hồng vân thủ trưởng tinh chuẩn chộp tới lang nhân cổ tay hầm. Chỉ nghe vết đục dao kích sinh ra một tiếng vang trầm, bắp thịt quần quần lại như sắt thép đổ bê tông cánh tay không nhúc nhích tí nào, dễ như trở bàn tay chống trời lang nhân cánh tay. Cạch, tiếp theo trong nháy mắt, tay trái đã nắm lang nhân cổ tay lạ hồng vân ngang nhiên phát lực, cánh tay một cái thay đổi bên ngoài lần, sinh sinh đem lang nhân cánh tay cũng tách ra chuyển cái hướng. Nghe vậy rực quát lưu loát tiếng tách cạch, một kích này rõ ràng còn cần một chút sao kỉnh, trực tiếp vẻ gãy lang nhân xương tay. Theo sát, là hồng vân tay phải một cái bài quyền, tấn bánh không gì sánh được nện ở lang nhân trên huyệt thái dương. Bang lang, một bộ động tác một mạch mà thành, nói rất dãi rộng, kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt đông dạng một chiêu, lần trước đem một cái tráng hán da trắng xương sợ cũng đánh nát một nửa. Lúc này thì càng là lực đạo kinh người, một quyền liền đem Tiên Lang nhân đánh bên cạnh bay ra ngoài, đụng vào thang máy khép kín cửa kim loại trên phát ra đinh tai nhức óc bang lang âm thanh. Lang nhân, lực đạo cũng không có gì đặc biệt, còn không bằng ta một người bình thường. Lạc Không vẫn mặt không thay đổi hờ hững nói, sau đầu như là mờ mắt, một cái túi đầu tránh thoát sau lưng một cái khắc lang nhân bấm tay quét ngang mà qua lời chào, thuần thế gọn gàng mà linh hoạt rút ra bên hông chủy thủ về sau một đâm. Tinh chuẩn tấn kích, Lang nhân trong nháy mắt mang lên thống khổ mặt nạ, miệng há mở đang muốn phát ra rú thảm. Lạc Hồng Vân cũng đã dùng tay trái lần nữa từ bên hông rút lên một cây chùy thủ, nửa người trên từ phải về sau thay đổi, sắc bén lưỡi dao bồi qua cổ của nó. Dây thanh khí quản toàn bộ bị chặt đứt, vốn là muốn phát ra thống khổ tru lên hóa thành động mạch chủ bên trong phun ra ngoài huyết dịch. Gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hai đầu chó người, Lạc Hồng Vân cầm trong tay chùy thủ lần nữa chủ động thẳng hướng còn lại lang nhân. Cách đấu rơi đấu, hai cái này cũng không phải đơn độc tồn tại, cách đấu kỹ xảo nơi tay cầm binh khí lúc tự nhiên cũng có thể dùng tới, cả hai chồng lên sinh ra là chất đồng dạng biến hóa. Bởi vậy cầm lên binh khí sau hắn sẽ trở nên so tay không lúc binh cùng hơn, có sắc bén vũ khí sau so tàn sát cũng so tay không tốc sát lúc cao hơn hiệu cùng dùng ít sức được nhiều. Phụp phốc, phụp phốc, phụp phốc, phụp phốc. Phốc, phốc. Phốc, phốc, đao dao vào thịt, từng tiếng loạt vào tai, phun tung tóe huyết dịch làm cho cả cửa thang máy thành máu tanh lọ xác sinh. Đây là nơi nào bỗng xuất hiện quái vật như thế hung tàn chẳng cảnh, không chỉ là lang nhân, liền ngờ rằng cùng cả sếp mấy người đều đã thấy choáng. Lực lượng so hóa thú lang nhân còn mạnh hơn, chỉ dùng đơn giản vũ khí lạnh chủy thủ giết lên lang nhân đến liền có thể cùng chém dưa thái rau, cái này muốn nói là cái phổ thông nhân loại bọn hắn là tuyệt đối không tin. Ta nhất định là đang nằm mơ, lại nói ngượng cảnh nhân vật chính vì cái gì không phải chúng ta, thay cái mỹ nữ cũng được, thế nào lại là cái hạ cốc cháng hắn gở giảng dùng sức lung lay đầu đáng tiếc hết thảy trước mắt vẫn như cũ, hắn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Hạ đến cùng là từ đâu mời đến như thế một cái kinh khủng quái vật làm người giúp đỡ, giờ phút này hắn không khỏi thật sâu may mắn tự mình không có nhiễm lên linh nguyên mùa tồi quen. Nhưng cùng lúc, trong tay hắn bắn tên tốc độ nhưng cũng biến nhanh hắn vẫn có chút so tài tầm tư, dù sao bọn hắn mới là chuyên môn săn giết lang nhân, cái này nếu như bị một người đi đường tại chuyên ngành trên siêu việt mặt kia trên cũng không tốt xem. Lạc Hồng Vân chém dưa thái rau tàn sát lấy hơn 10 đầu chó người, còn lại cũng bị Dũng Mạnh đến cực điểm ả Đàm cùng cả sếp bọn hắn ngăn cản kiểm chế cuối cùng bị gỡ rạng từng cái điểm danh, Nguyên Bản Ngụy Như trông chứng thế cục trong nháy mắt quy chuyển, một mảnh tốt đẹp. Đương nhiên, sự tình đều là tính hai mặt. Thế cục đối với Hạ Húc bọn hắn mà nói một mảnh tốt đẹp, nhưng đối với lang nhân bọn hắn liền hoàn toàn ngược lại. Trước đó bị còn lại lang nhân gắt gao hộ vệ ở, bởi vậy cũng không cuốn vào chiến đấu sợ kịp thừa dịp đám người hỗn chiến bắt đầu lặng lẽ lui lại đang tiếp, bọn hắn địch đối phương bên trong cũng có được một người chưa từng tham dự chiến đấu, đồng thời vẫn đang ngó chừng hắn. Gỡ rạng Mới vừa gặp hắn có hành động, Hạ Húc liền lập tức phát triển tự mình triệu hoán sư chức năng. Trước đó một đường chỉ đâu đánh đó, giữa hai người cũng coi như đạt thành bước đầu ăn ý, Gở Dạng bị Hạ Húc nhắc nhở sau lập tức dương cung cải tên đem mục tiêu công kích chuyển hướng Sở Tị. Hiện tại phần lớn lang nhân hoặc là bị đánh giết hoặc là bị kéo ở ác chiến, Sở Tị bên cạnh đã không có hộ vệ, Gở Dạng một cái tinh chuẩn dự phán, mũi tên đang bên trong chật vật trốn tránh chạy trốn Sở Tị lưng, mở ra một cái lỗ thủng to lớn. Bất quá chờ Gở Dạng lại chuẩn bị nối liền một tiễn hoàn toàn kết hắn thời điểm, vươn hướng túi đựng tên tay lại sơ soạn cái cung. Mũi tên cái này độ vật không thể so với đạn Vì thân căn bản mạng không có bao nhiêu, huống chi vì tăng cường uy lực đặc chế mũi tên căn bản là không có cách thu về lợi dụng, giờ phút này đã triệt để hao tổn hắn. Sở tìm sinh mệnh lực cũng là ứng nặng, lão đạo mấy bước ngã quỵ sau vẫn một điểm điểm ra sức bò hướng cách đó không xa tấm kia bàn thí nghiệm. Thật vất vả leo đến trước bàn, hắn chật vật giơ tay lên, tựa hồ là muốn đi đủ đồ trên bàn. Nhưng là, Ủa, hai cú đá tại bên người của hắn đứng vững, giẫm đạp sàn nhà thanh nhâm rất nhỏ nhưng hắn toàn bộ thân thể cũng cứng ngắc ở. Còn muốn lấy trước khi chết phản sát đây. Hạ Húc túi người hướng hắn mỉm cười, sau đó giấu ở sau lưng tay bỗng nhiên móc ra Phòng sói phun xương xì xì xì toàn bộ hướng về phía mặt của Hàn Phú tới. Mọi người đều biết, sói khiu giác là phá lệ bén nhạy. Bởi vậy bình này phòng sói phun xương không chỉ có nhất cử chiến thắng tất cả đồng loại đưa đến đúng nghĩa phòng sói tác dụng, tổn thương biên độ càng là bạo kích thức tăng thêm. Gân cự ly hướng về phía cái mũi con mắt như thế phun một cái, Sở Típ lập tức bị sặc đến nước mắt tứ chảy ngang, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem hạ hốc đem trên bàn ống nghiệm khung bên trong cắm một chi ống trích lấy xuống. Chi kia ống trích chừng lớn bằng ngón cái, sắc ngoài là màu xanh da trời nhựa dẻo lật tiệp chất liệu, nhưng lót lại là kính chế thành, mà lại sắc ngoài hai bên chạm rỗng ra rộng chừng một ngón tay lỗ khảm. Từ nơi đó liền có thể thấy rõ ràng bên trong chứa mổ máu hơi mở chất lỏng, kia là Đạo Hoàng hóa sông xuôi, đang chuẩn bị tiến hành cuối cùng khảo nghiệm lang tộc cường hóa huyết thanh. Tại sở Típ bọn hắn cũng sau khi xuất hiện Thợ săn một màn này vai phụ nhân vật chính liền tất cả đều đủ, hắn tự nhiên là thấy được cái này một bộ phận kị bản, lại thêm bản thân cựu sớm có suy đoán, đã sớm tại đề phòng chiêu này. Chương 67, sau đó, Thợ săn. Cha hỏi ra lang nhân sở Típ địa điểm mật nút, màn đêm buông xuống gở dạng liền xuất linh Thợ săn tiểu đội giết tới, một đường thế như trẻ che, rất ngoao tới đến sở Típ thân ở trung tâm phòng thí nghiệm. Nhưng mà Giạo Hỏa Sợ Típ hoàn toàn như trước đây âm hiểm, đã sớm liệu định tự săn tiểu đội khẳng định sẽ truy tìm lấy lang nhân cùng mình tin tức đến đây Hạ Quốc, hắn sớm liền bày ra đủ để trí mạng mai phục. Lang tộc cường hóa huyết thanh thực tế lên sớm tại hơn nửa tháng trước liền đã bị Sợ Típ nghiên cứu xong xuôi, thiếu quyết bất quá là chế tác thành phẩm cùng hoàn thành hóa hóa. Có thể tiến một bước cường hóa lực lượng lại ngăn chặn thú tính cùng ngăn thịt người muốn lang tộc cường hóa huyết thanh nhường đông đạo lang nhân đem Sợ Típ phụ làm tiên phong cùng người cứu rồi, Sợ Típ nhất cử trở thành lãnh tụ của bọn họ, lần lượt thu hoạch được bọn lang nhân đầu nhập. Cũng bởi vậy, nhất thời chủ quan tự săn tiểu đội lại rơi vào bị nhiều lang nhân vây quanh tuyệt cảnh. Trong lúc nguy cấp, mắt thấy tự mình đồng đội làm nhiệm hộ tự mình mà lần lượt bỏ mình, gỡ rằng mạo hiểm đem vẫn chỉ là hoàn thành sơ bộ hóa hóa, cũng không nghiệm chứng hiệu quả cùng thiếu hụt lang tộc cường hóa huyết thanh tiêm vào nhập trong cơ thể mình. Huyết thanh cường hóa cần thời gian, nhưng nó mang tới kích thích lại khiến cho gỡ dạng thể nội lang nhân huyết mạch bị triệt để kích hoạt, lần đầu hóa thân lang nhân gỡ dạng rơi vào cuồng bạo bên trong, bộc phát ra viễn siêu phổ thông lang nhân thực lực, rốt cục giết ra khỏi trùng vây đây chính là hạ hốc nhìn thấy mới nhất một bộ phận trợ săn kịch bản. Có chút cầu huyết xáo lộ hóa, nhưng cơ bản trong dữ liệu, sợ tìm nếu là dễ dàng như vậy bị xử lý vậy cái này kịch bản tiến triển không khỏi cũng quá nhanh. Bởi vậy một màn này kịch bản càng rống là một cái làm nền tính tiết, nhân vật chính tao ngộ ngăn trở đồng thời cũng bởi vì đưa bảo đồng tử sợ Tỳ Lang tộc cường hóa huyết thanh thu hoạch được thực lực tăng cường, đến tiếp sau chuyện đương nhiên chính là lại đến tìm sợ Tỳ báo thủ tính tiết. Mà cái này sợ Tỳ cũng có được cuối cùng đại buột tiềm chất, không gần như chỉ ở một màn này kịch bản bên trong đại hoạch toàn thắng kém chút đoàn diệt nhân vật chính đoàn, càng là bởi vì Lang tộc cường hóa huyết thanh nhất cử tại Lang nhân đoàn thể bên trong thu hoạch được lượng lớn thanh vọng, hơi trưởng thành một đoạn thời gian ổn thỏa chính là tất cả Lang nhân lãnh tụ đáng tiếc hắn hiển nhiên có chút thời vận không đủ, gặp được hạ hục như thế cái không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp mời tới một cái khắc phim nhân vật chính luợ nhập. Lúc đầu cường hãn đội hình đoàn đội bị Lạc Hồng Vân cái này nghiền ép cấp bậc chiến lược một trận chém dưa thái rau, hắn cái này sắp cột khởi cuối cùng đại buột cũng chỉ có thể biệt khuất đến trực tiếp dẫn cương hổ. Cũng không lâu lắm, tất cả lang nhân không có chút nào ngoài ý muốn bọn diện. Gỡ rằng bọn hắn đều là chuyên môn săn giết lang nhân, Lạc Hồng Vân khi biết những quái vật này ác liệt hành vi sau càng thêm sẽ không lưu thủ, chiêu chiêu trí mạng. Một trận loạn chiến xuống tới, đây đất gãy chi hải cốt cũng dần dần hóa thành mớ bò bộ dáng, nhưng Lạc Hồng Vân cũng không khỏi cảm thán một tiếng thật là một cái thuận tiện đối thủ tốt. Mã Hạ Húc bên này thì tại trung tâm trong phòng thí nghiệm vơ vét một trận, cũng là phát hiện một cái cắm ở trên máy vi tính bên ngoài đòn ổ cứng. Hắn thô sơ giản lược xem một cái, bên trong tựa hồ cũng là sở Tỳ Vĩ khai phát lang tộc cường hóa huyết thanh một chút kỹ thuật tư liệu. Bất quá lấy của hắn cao trung sinh vật trình độ cũng liền có thể xem hiểu chút ít ngay thẳng hạng mục giới thiệu, cái khác đừng nói cụ thể kỹ thuật nội dung, liền liền chú thích thậm chí tiêu đề cũng thấy không hiểu ra sao. Những này không nắm này, về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. "Lát thúc, cái này tình huống làm sao trị?" Mới đi ra Hạ Húc đã nhìn thấy đầy đất máu bỏ. Trước khi đến chỉ mới nghĩ lấy trước đem lang nhân làm chết. Nhưng bây giờ, nhưng lại không thể không đối mặt sau đó xử lý. Lang nhân sự tình bị quá nhiều người biết rõ khả năng không tốt lắm, trước chớ nói lung tung ra ngoài, ta xem có thể hay không liên hệ một cái trước kia trợ cấp. Lạc Hồng Vân dừng một cái, lại nói, bỏ mặc như thế nào, chuyện này ngươi coi như không có tham dự. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng, những này lang nhân sau khi chết lưu lại chỉ là cắt bỏ hỉ giật các loại, mà lại lang nhân cũng sẽ không lóc đến mức tại tự mình địa bàn trang giám sát, bọn hắn rất rõ ràng chính mình lộ ra ánh sáng tại chính thức cùng quần chúng trước mặt là kết quả gì. Gơ rằng vẫn như cũng là hắn bộ kia thông tri chính thức vô dụng luận. Khả năng này thật là hắn thực tế tao ngộ, cũng hẳn nên có như thưởng ý nghĩ, bởi vì không phải như vậy thợ săn cái này kịch bản coi như tiến hành không nội nữa. Nơi này là Hạ Húc. Lạc Hồng Vân đối với Hạ Húc cùng Lũ Sẽ bên ngoài người không có như vậy vẻ mặt ôn hòa, binh vương thủy chung vẫn là vị kia binh vương, cùng người khác nói lên lời nói tới cứng băng băng. Được chưa? Hạ Húc đối với cái này ngược lại không có gì xoắn xuýt. Dù sao hắn chỉ là cái ngoại ý muốn cuốn vào siêu tự nhiên sự kiện, không thể không cùng nước ngoài lang nhân liệp sát giả hợp tác, dựa vào xuất ngũ binh vương tiêu diệt không phải người quái vật, toàn bộ hành trình đánh xì dầu nhỏ nhỏ học sinh cấp 3. Dù sao ngấp nghé tự mình lang nhân đã đè chết tại trong trứng nước, muốn đồ vật cũng đã tới tay, còn lại cũng không sao cả. Thuận theo tự nhiên, có thể cho chính thức đề tỉnh một câu cũng tốt, bọn hắn nguyên bản liền biết trực tiếp tới thu dọn tàn cuộc, không biết liền nhắc nhở một cái ngăn chặn lang nhân, nếu như thực tế không tin. Bọn hắn cũng coi như lấy hết nhân sự. Lạc Hồng Vân nói như thế nào cũng là xuất ngũ binh vương, thân thủ còn cường hàn đến như thế không hợp thói thường trình độ, trước kia phục dịch địa phương khẳng định không kém đi đâu, nói không chừng đạt được coi trọng cũng lớn một chút. Một lần nữa về đến trong nhà, hạ húc cùng gở chẳng bọn hắn đều là ngã đầu liền ngủ. Lạc Hồng Vân thì là phảng phất có được dùng không hết tính lực, mới vừa đánh xong lang nhân lại tiếp tục thừa dịp lúc ban đêm ra ngoài tìm những cái kia người bắt cóc phiến phước. À, có lẽ từ hôm nay về sau mục tiêu của hắn còn nhiều thêm một cái, nếu như tinh thành xung quanh còn có lang nhân các loại, vậy bọn hắn sẽ phải cầu nguyện khác gặp được cái này cá nhân hình hung thú. Hôm sau trời vừa sáng, kiến thức đến Lạc Hồng Vân như thế cái mảnh nhân tồn tại gở rẳng rơi vào thật sâu trong hoài nghi, cảm thấy tại hạ quốc không có tác dụng gì vọ chi địa, vô cùng lo lắng liền mang theo tự mình đồng đội hồi trở lại nước Mỹ, tên quỷ nghèo này trước khi đi vẫn không quên hao mấy chương tiền vé phi cơ. Bất quá Hạ Húc cũng không phải không có thu hoạch, Gở Dạng trước khi đi lưu lại hắn dùng cái kia thanh phức hợp cung ghép cùng một chút dự bị mũi tên, dùng hắn tới nói chính là dù sao cũng không dùng được, vui vẻ nước mị có lẽ là hắn thuận tay hơn ra hỏa. Hạ Húc thì là nóng lòng không đợi được, đối với Gở Dạng bộ này uy lực vô cùng lớn cung tiến hắn nhưng là trông mà thèm rất lâu. Mà lại hắn nhưng là biết rõ, chính Gở Dạng kỳ thật cũng đối cái này cũng bạo bội vô cùng, có thể để lại cho hắn rõ ràng là tại hắn cái này thiếu đặt mông nợ cho nên dùng để còn nhân tình. Không biết rõ lạc thúc biết hay không cũng tiến. Bất kể như thế nào dù sao cũng so ta cái này người ngoài ngành sẽ dùng buổi chiều, đưa xong gỡ rẳng cũng cầm tới phức hợp cung ghép hạ húc trở lại phòng cho thuê, mắt nhìn đối diện là Hồng Vân gian phòng, tham dò tính đi qua gõ cửa một cái. Xuyệt. Gian phòng bên trong quả nhiên truyền đến là Hồng Vân tiếng bước chân, không có qua một lát liền mở cửa, bất quá hắn lại làm cái suyệt im lặng thủ thế. Nhìn xem bên trong trong phòng ngủ Thụy Thái say sưa tóc vàng tiểu La Lệ, Hạ Húc lập tức hiểu được, mỉm cười một tiếng, rất phối hợp thả nhẹ thanh âm cùng bước chân. Chương 68, lang tộc cường hóa huyết thanh. La Thúc, chuyện của ngươi giải quyết. Nhìn thấy lũ sẽ bị đón trở về. Hạ Húc còn tưởng rằng Lạc Hồng Vân đã đem cú vọ kịch bản làm xong, trong lòng còn nhịn không được khen âm thanh hiệu suất cái người. Bất quá chân thực tình huống lại tựa hồ như cũng không phải là như thế. Mặc dù không có gặp vai phụ không cách nào xem mới bổ sung kịch bản, nhưng Lạc Hồng Vân mệnh cách bạn trên nhân vật chính, cú vọ cũng không biến mất hoặc biến thành như thường mệnh cách tiềm chất. Tham khảo người sắp chết chương tiến dân, kịch bản triệt để trôi qua về sau bọn hắn liền nên đổi lại nguyên bản như thường mệnh cách. Lạc Hồng Vân quả nhiên lắc đầu cười khổ một tiếng, còn không có, chỉ là tiểu nha đầu này khóc giống lấy muốn gặp ta cho nên đón trở về buổi buổi nàng. Hắn một bên hồi phục Hạ Húc Vừa đi đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, thời áo sau theo dưới bàn trà mặt lật ra một chút dự phẩm. Hắn thủ thương, hạ hốc thấy hái hùng kia vía. Ngày hôm qua đối phó mười mấy đầu chó người lạc Hồng Vân cũng lông tóc không tổn hao gì, nhưng bây giờ hắn lại thủ thương. Cứ việc chỉ là một chút nhỏ vết thương cùng máu hứ động, nhưng không thể nghi ngờ, cú vợ trình độ kịch liệt hiển nhiên muốn so thợ săn còn cao hơn được nhiều. Kỳ thật dạng này mới là như thường tình huống, vị này binh vương sinh mệnh tầm cấp là 2, chạy tới phổ biến một cấp thợ săn kịch bản bên trong đó chính là loạn nhập miễn ép. Nhưng đối với hắn tự thân vốn nên trải qua kịch bản mà nói, khẳng định là muốn xuất hiện một chút có thể cho hắn tạo thành áp lực đối thủ, nếu không không có bất luận cái gì chập trùng cùng lo lắng, cũng không có đầy đủ kịch tính đi cấu thành tỉ bản. Lạc Thúc, cần ta hỗ trợ sao? Hạ Húc nhịn không được lên tiếng. Hỗ trợ? Được chưa, tới giúp ta thanh lý một cái vết thương." Lạc Hồng Vân vậy cười một tiếng, cầm lấy trên bàn trà một bình dung dịch oxy giản nhẹ tới. Hạ Húc im lặng. Hắn kỳ thật không phải ý tứ này, Lạc Hồng Vân hẳn là cũng minh bạch. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tự mình ngoại trừ có chút tiền bên ngoài thật không giúp đỡ được cái gì, không quyền không thế, tự mình cũng là chiến năm cận bá, lại có thể đưa đến thứ gì tác dụng đây? tham dự trong đó liền con pháo thí cũng làm không được. Thậm chí liền tiền hiện tại cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu, tổng cộng mới không đến 100 vạn tài chính, trong đó 50 vạn đã đầu cho phi thuyền phòng làm việc, tăng thêm mua trang bị thuê phòng ở các loại tiêu xải, hiện tại hắn có thể xuất ra tài chính cũng liền 20 vạn không đến. Chút tiền ấy đối với người bình thường mà nói xem như có chút tích xúc, nhưng đối với chân chính có tiền người mà nói liền cái rắm cũng không tính, hơn không được cái gì mang tính khen chốt tác dụng, mua đại hơi tốt một chút xe cũng không chỉ 20 vạn. Laptop, cùng ta hơi nói rằng tình huống cùng tiến triển cuối cùng không có vấn đề a. Hạ Húc thành thành thật, thật cầm dung dịch oxy giả giúp Lạc Hồng Vân thanh tẩy lấy trên người nhỏ vết thương, lại cầm lấy iOS nằm bôi chất lấy. Ngày hôm qua ta bưng bọn hắn tại Tinh Thành chủ sở, nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc, những người kia tựa hồ là ngoại cảnh tổ chức, người chủ sở sau màn cùng bọn hắn bắt cóc lùa sẽ mục đích còn không có trị rõ ràng. Lạc Hồng Vân cười cười, bất quá trong thời gian ngắn hẳn là không vấn đề gì, không cần dính vào, nếu như ta nhớ không lầm ngươi cũng nhanh thi tốt nghiệp trung học a. Có cái này thay ta quan tâm công phu còn không bằng đi học cho giỏi. Ừm. Nghe được Lạc Hồng Vân, Hạ Húc càng thêm trầm mặc một điểm. Tối hôm qua giết lang nhân lại ngựa không dừng vó đi bưng đám kia ngoại cảnh tổ chức chủ sở, có thể thấy được Lạc Thúc đêm đó vốn chính là mới vừa truy xét đến những người kia chỗ dự định đi qua. Kết quả vừa tiếp xúc với đến hắn điện thoại, không nói hai lời liền chạy về, cái này người tình không thể bảo là không nặng, nghiêm nhiên là thật đem hắn trở thành người thân nhất. Có lẽ nếu không phải bởi vì chậm trễ kia một trận nhường đám người kia có cảnh giác cùng phòng bị, Lạc Hồng Vân nói không chừng còn không cần tụ thương. Dù sao dựa theo cái này kịch bản cùng thực lực đến xem vị này cầm thế nhưng là binh vương thậm chí là siêu anh hùng mô bản, nhẹ nhõm vật lộn mười mấy đầu chó người tồn tại, coi như muốn ăn quả đắng cũng nên là tại chủ yếu nhân vật phản diện trên thân. Đúng rồi, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Trên người vết thương thanh lý xong, một lần nữa mặc vào quần áo che đậy kín lạc Hồng Vân mắt nhìn nằm trong phòng vẫn còn ngủ say lụa ải thế, làm yên thoải mái khẩu khí, rốt cục nhớ tới hỏi tham Hạ Húc tìm mục đích của mình. Hạ Húc lắc đầu, không có gì, chỉ là nhìn xem Lạc Thúc ngươi ở nhà không có. Lạc Hồng Vân lại quan sát được hắn vác tại phía sau balo. Một cái liền nhận ra kia là gỡ dạng dùng để nợ rộ phức hợp cũng ghép, bật cười nói, "Gỡ dạng đem cái này đồ vật lưu cho ngươi rồi. Muốn học? Sau này hay nói đi, ta học cái này đồ vật cũng liền chỉ là chơi đùa." Mặc dù bị vạch trần mục đích, nhưng Hạ Húc vẫn lắc đầu một cái. Lạc Hồng Vân liền lật kịch chiến tăng thêm đón nữ nhi bởi nữ nhi, nói không chừng đến bây giờ cũng còn không có nghĩ ngươi qua, còn bị thương nhẹ, lại để cho hắn dạy mình bắn tên cũng quá không đạo đức. "Cũng được, về sau chậm rãi dạy ngươi, hoặc là ngươi sẽ liên lạc lại gỡ dạng hỏi một chút tâm đắc, cái đồ chơi này ta cũng chơi đến chẳng ra sao cả." Lạc Hồng Vân lần nữa cười cười. Kia là thúc ta đi về trước. Hạ Húc không tiếp tục lưu tại cái này, trực tiếp trở về tự mình phòng cho thuê. Theo gỡ ràng bọn hắn rời đi, náo nhiệt mấy ngày phòng ở lần nữa trở nên quạnh quẽ. Hạ Húc cất kỹ phù hợp cùng ép, lấy ra ngày hôm qua theo sở tìm thí nghiệm trong phòng tìm tới ổ cứng, lại lấy ra tự mình hồi trước lấy lòng laptop. Máy tính cái đồ chơi này đối với đại đa số thanh niên mà nói, chỉ cần có tiền, kia mua Samsung ưu tiên cấp khẳng định là gần với điện thoại di động, hắn tự nhiên sớm liền mua. Chọc vào tốt bên ngoài đón ổ cứng, hắn lần nữa mở ra bên trong từng cái cặp văn kiện, từng cái lần xem lên ngày hôm qua chưa kịp nhìn kỹ văn kiện. Hắn dự định thoáng đọc qua một cái đồ vật bên trong, tối thiểu tự mình đối bên trong nội dung có cái đại khái hiểu do mới tốt quyết định làm sao ứng dụng. Tuy nói chuyên ngành tính chi thức phần lớn cũng xem không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn xem một cái không rõ ràng giới thiệu. Không nghĩ tới cái này xem xét còn có chút thu mạch ngoài ý muốn. Hắn tại cái nào đó cặp văn kiện bên trong phát hiện một cái văn kiện, văn kiện nội dung đại khái là sở tìm chuẩn bị phát cho còn lại lang nhân biểu truyện bản thảo, trên đó ngoại trừ phát huy đầy đủ hắn diện thuyết cùng mê hoặc thiên phú bên ngoài chính là tại giới thiệu lang tộc cường hóa huyết thanh đại khái là vì chiếu cố cái khác lang nhân trình độ, bản này diễn thuyết bản thảo giống như chữ nghĩa giảng thuật đơn giản ngay thẳng. Hoàn toàn không, có bất luận cái gì chuyên ngành tuần nữ. Thông qua cái này văn kiện không chỉ có nhường hắn kỹ lượng hơn hiểu rõ một điểm cường hóa huyết thanh tác dụng, càng làm cho hắn chú ý tới trước đó bị sơ sót một cái trọng yếu chi tiết. Sói, lang nhân, cái này trong tiếng Anh thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai cái từ ngữ. Mà tại đối huyết thanh miêu tả bên trên, sở típ chỉ ở có thể cường hóa lang nhân cái này, lời nói trên dùng chính là lang nhân, mà tại huyết thanh danh tự cùng đối huyết thanh nguyên lý đơn giản tưởng thuật tóm lược trên dùng đều chỉ là sói, sói loại. Lấy nghiên cứu khoa học người nghiêm cẩn cũng không về phần phạm loại này sai lầm nhỏ lầm. Vậy vậy cường hóa huyết thành rất có thể trên thực tế cũng không phải là lang nhân chuyên môn cường hóa huyết thành, mà là xoá loại cường hóa huyết thành, cường hóa lang nhân thể nội xoá gen huyết thành. Nhìn như khác biệt không lớn, nhưng hai cái này giá trị cũng có thể thao tác tính lại lớn đi. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 69, chuyển chức triệu hoàng sư. Nếu như là lang nhân cường hóa huyết thành, cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ có thể cường hóa lang nhân, trên tay hắn chi kia đã liền hóa hóa đều hoàn thành huyết thành giới hạn làm nghiên cứu hàn mẫu, nếu là nghị trực tiếp dùng trừ phi trước tìm phương pháp đem tự mình cải tạo lang nhân hoặc là tìm cái có được lang nhân huyết mạch tiểu lệ. Nhưng sói loại chẳng phải là có thể cường hóa phổ thông sói, mà giả thiết sói có thể cường hóa, con chó kia có thể hay không? Lấy cái kia ít ỏi sinh vật học tri thức vẫn là biết rõ sói cùng chó là họ hàng gần, không chỉ là cùng thuộc họ chó động vật, chó càng là sói á loại này. Hai cái này gen độ cao tương tự, hoặc là nói chó vốn là từ sói thuần hóa mà đến, giữa bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp gây giống hậu đại. Bất quá hai cái này cũng có bản chất tính khác biệt. Sói tràn ngập dã tính, mà chó thì bị thời cổ nhân loại vô ý thức tạp giao trộn giống và gây giống một đời lại một đời, không thân cận nhân loại, không nghe lời Đối nhân loại cũng có tác dụng căn bản sẽ không đuổi, hoặc là vứt bỏ hoặc là trực tiếp là ăn thịt, toàn bộ cũng bị lần lượt đào thải. Cuối cùng lưu lại cũng liền tất cả đều là thân cận nhân loại, nghe nhân loại, khả năng giúp đỡ nhân loại làm việc, nhiều đời lập đi lập lại chọn giống và gây giống, nhiều đời cường hóa những này đặc thù đây cũng là vì cái gì hiện tại loài chó cơ bản cũng thân cận nhân loại, lại tại sự vật chó nhu cầu trở nên tràn đầy trước đó phần lớn là chó chăn cừu, chó săn, trông nhà hộ viện điền biên chó. Cái này cùng tạp giao lúa nước các loại chính là một cái đạo lý, đây là một trận vô ý thức bên trong vượt ngang mấy ngàn năm tạp giao chọn giống và gây giống. Cuối cùng ra đời một loại thân cận phục tùng nhân loại sói. Cho nên nói trước kia mắng người ưa thích mắng cậu vật, cậu nô tải, chó săn, đây cũng không phải là chửi loạn, mà là phi thường chú trọng lại rất có vũ nhục tính cùng ý chà phụng tử ngữ. Vậy nếu như ta nuôi cái mãnh quyển, lại cho nó tiêm vào lang tộc cường hóa huyết thanh hạ hốc đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Trước đó tiến công an nước chế dưỡng thí nghiệm tầng, hắn liên tục chỉ dẫn gỡ rằng lúc công kích còn trêu chọc qua tự mình nhưng thật ra là trong đội ngũ triệu hoa sư. Nhưng hiện tại xem ra tự mình có vẻ như thật là có khả năng hoàn thành chuyện chưa ca, tự mình chọn lựa một cái huấn luyện tốt mãnh quyển, lại dùng lang tộc cường hóa huyết thanh như thế một cường hóa cũng không liền không có một đầu cường lực xung vận, cái này nhưng so sánh bảo vệ cái gì cũng còn đáng tin hơn nhiều. Có lẽ sức chiến đấu so ra kém Lạc Hồng Vân, nhưng Lạc Hồng Vân không có khả năng bất cứ lúc nào cũng tại hắn cạnh bên, cũng không có khả năng nói nhường hắn công kích người khác liền công kích người khác. Nhưng chó có thể, rất nhiều chó đều là có thể nhận chủ thậm chí cái thân cận chủ nhân, trải qua huấn luyện cảnh khuyến quân khuyến càng là chỉ đâu đánh đó, đi lại ngồi nằm, kỷ luật nghiêm minh, công kích, truy tung, thậm chí là sủa gọi đều có thể phục tùng mệnh lệnh. Phục Tùng tính xa siêu nhân loại đây chính là nhân loại dùng mấy ngàn năm bồi dưỡng ra hoàn mỹ triệu hoán vật, trước kia cũng bởi vì hình thể các loại nguyên nhân nhiều nhất chỉ có thể dùng làm hỗ trợ cùng truy tung báo động trước. Nhưng nếu là có thể trải qua lang tộc cường hóa huyết thanh cường hóa đó chính là một cái trung thành phục tùng hoàn mỹ chiến đấu chủ lực. Nghĩ tới đây, Hạ Húc cũng không ngồi yên nữa, vội vàng dùng nội tệ phục tra tìm lên các loại loài chó. Hắn mục tiêu thứ nhất tự nhiên là cảnh quyển cùng quân huyện, những này vốn là đảm nhiệm chức vụ chính thức binh chủng, chó giới lính đặc chủng. Toàn bộ đều là tuyển chọn tỉ mỉ lại chịu qua chuyên ngành huấn luyện, có thể làm được chân chính kỷ luật nghiêm minh, chiến đấu, truy tung, sắp xếp bảo. Lục soát vi phạm lệnh cấm vật mọi thứ tinh thông, nhưng hơi tra một chút, Hạ Húc cũng có chút sa sút tinh thần. Xuất ngũ quân quyền cùng cảnh quyền trên lý luận tới nói ngược lại là có thể nhận nuôi, nhưng người bình thường cũng rất ít có thể có loại cơ hội này, đại đa số hoặc là lưu tại nguyên ngành dưỡng lao, hoặc là liền bị nguyên bản huấn luyện bọn hắn công chức nhân viên thu dưỡng. Mà lại coi như thật có cơ hội nhận nuôi cũng cần đảm bảo, tỉ như cảnh quyền liền cần thu hoạch được hệ thống công an bên trong cảnh sát nhân dân làm người bảo đảm, quân quyền tự nhiên đừng. Đúng a, ta lạc thuốc thế nhưng là đường đường bình thường, chẳng lẽ còn không giải quyết được một cái chỉ là quân quyền nhận nuôi đảm bảo. Hạ Húc vô vỡ trán của mình. Vô cùng lo lắng đứng dậy, lần nữa gõ lạc Hồng Vân cửa phòng. "Còn có việc." May mắn, Lạc Hồng Vân còn chưa kịp ngủ, tại hạ húc gõ cửa trước tiên liền mở ra cửa. "Lạc Túc, thân ngươi tay tốt như vậy, suất ngũ trước hẳn là ổn phạ binh vương cấp bậc đi, các ngươi quân đội có hay không suất ngũ quân quyền cái gì?" Hạ Húc có chút xấu hổ, chê cười nói, "Ta nghĩ nhận nuôi một cái suất ngũ quân quyền, Lạc Túc ngươi có thể hay không giúp ta ngẫm lại biện pháp, dựa theo chính quy quá trình đi. Cái này ta chỉ sợ bất lực, ta phục dịch chính là đặc chiến quân đội, quân quyền là có chuyên môn quân quyền đội, tám gậy tre cũng đánh không đến." Lạc Hồng Vân bất đắc dĩ lắc đầu. "Nhà vốn cho rằng một kiện việc nhỏ." Chưa từng nghĩ không vui một trận, Hạ Húc tự nhiên khó nén vẻ thất vọng. "Như vậy đi, ta sai người giúp ngươi hỏi một chút, không không qua dám cam đoan nhất định có thể giúp ngươi xin đến." Nhìn thấy Hạ Húc bộ dáng này, Lạc Hồng Vân lời nói xoay chuyện, lắc đầu mỉm cười một tiếng. "Thật. Hắc hắc, vậy coi như xin nhờ Lạc thúc ngươi." Phong hồi lộ chuyện, Hạ Húc lần nữa tinh thần. "Chỉ là hỏi một chút, có thể thành hay không ta cũng không dám cam đoan." Lạc Hồng Vân mỉm cười, sau đó cũng không trì hoãn, trực tiếp hồi trở lại phòng khách cầm lấy điện thoại lần lượt hỏi thăm. Bởi vì hắn nguyên bản phục dịch địa phương căn bản không có quyền, cho nên hắn cũng chỉ có thể tìm bọn chiến hữu nhờ quan hệ hỏi một chút, phế đi một hồi lâu công phu mới cho Hạ Húc mang đến một cái tốt xấu nửa nọ nửa kia tin tức. Quân quyền đừng đùa, cảnh quyền ngược lại là có chút biện pháp, bất quá kỳ thật cả hai khác biệt cũng không có lớn như vậy, đều theo chiếu đặc biệt dạy bảo chó kỹ thuật sảng trộn huấn luyện ra, đơn giản là tố dưỡng cùng kinh nghiệm khác nhau. Thế nào? Các loại Lạc Hồng Vân đánh xong điện thoại, Hạ Húc vội vàng truy vấn. Lạc Hồng Vân cười nói, có hai cái biện pháp, một là ngươi muốn xuất ngũ cảnh quyền, bình thường kinh nghiệm phong phú sức chiến đấu mạnh, nhưng cơ bản đều là cao tuổi xuân ngũ mà lại phải tiếp nhận định kỳ tham đáp lễ, không cho phép lại để cho hắn tham dự làm việc cùng thương nghiệp hành vi, ngươi muốn ta có thể tìm người giúp ngươi đảm bảo cùng thu dưỡng. Cái này hạ hốc nghe vậy có chút chần chờ. Hắn nghĩ thu dưỡng cảnh khiển cũng không đơn thuần là làm sủng vật chó, cao tuổi xuất ngũ không nói trước thể năng vựng diện, vẻn vẹn tuổi thọ chính là cái vấn đề, mà lại có tham đáp lễ cùng không cho phép lại tiến đi làm việc cái này một hệ liệt điều kiện, quả thật có chút phiền toái. Liền biết do ngươi khẳng định không lớn muốn. Lạc Hồng Vân cười một tiếng, nói, cho nên ta giúp ngươi hỏi một loại khác, cảnh sát học viện đào thải chó tiếp thu qua chuyên ngành huấn luyện, nhưng là trải qua sàng chọn sau có nhiều phương diện không hợp cách chọn nên bị đào thải, không tính là cạnh huyền. Vừa vận ngày mai mà hướng công trùng đấu giá, chỉ cần có hệ thống công an người đảm bảo liền có thể tham dự cạnh tranh, người bảo đảm ta đã thay ngươi tìm kỹ, ngươi muốn ngày mai trực tiếp đi cạnh huyền căn cứ. Quá tốt rồi, vậy liền loại này, ta ân là tốt. Hạ Húc lập tức nhãn tình sáng lên. Thứ hai tuyển hạng hoàn mỹ phù hợp nhu cầu của hắn. Huấn luyện bên trong đào thải, bởi vậy tuổi tác hắn là cũng còn rất nhỏ, mà lại đào thải nguyên nhân đơn giản là thể chất mạnh yếu các loại, dù sao phải đi qua lang tộc cường hóa huyết thành cường hóa, một chút chênh lệch ảnh hưởng cũng lớn. Mà lại loại này chỉ là theo cảnh sát trong học viện đào thải huấn luyện chó cũng không tính toán cảnh quyền, mặc dù khả năng vẫn còn có chút hạn chế, nhưng sẽ không giống cảnh quyền phiền toái như vậy. Chương 70, Miêu Đao Đao Pháp. Có chút phấn khởi trằn trọc một đêm. Hôm sau chủ nhật, Hạ Húc phấn khởi theo sớm từ trên giường bò lên. Không cần thiết gấp gáp như vậy, tới luyện công buổi sáng. Lạc Hồng Vân hiếm thấy không có ra ngoài. Dù sao những cái kia người bắt cóp tại Tinh Thành hẳn là cũng chết được không sai bị lắm, phía sau màn hắc thủ cái gì muốn truy tra có thể muốn đi ngoại cảnh, mà lại vừa đem lũ rể cho đón trở về, cũng nên theo nàng 2 ngày. Tốt a. Lúc đầu dự định trực tiếp đi trước phòng đấu giá hạ hốc giàn xuống trong lòng mất tiết, gia nhập Lạc Hồng Vân luyện công buổi sáng bên trong. Vẫn như cũng là kia lão tam dạng, chạy bộ, tự trọng huấn luyện, né tránh huấn luyện. "Lạc Túc, miêu đao ngươi sẽ dùng sao? Lúc rảnh rỗi dạy một chút ta thế nào? Hoặc là những binh khí khác cũng được." Né tránh huấn luyện tiến hành đến một nữa, hạ hốc trong lòng hơi động, nhớ tới tự mình trước đó mua miêu đao. Hắn cùng gở rằng bọn hắn thợ săn kịch bản mệnh cách cũng không biến mất, hẳn là còn có đến tiếp sau, dù sao cũng là cái phi bộ, buộc khẳng định là không chỉ một. Bất quá cái này phải cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Lang nhân cái đồ chơi này thấy thế nào cũng hẳn là ô mỹ phim bên trong xuất hiện nguyên tố, hạ quốc cùng sở tỉ kịch bản hẳn là chỉ là trong đó một khúc nhạc đệm hoặc là một mùa sổ trang, phía sau kịch bản hắn không chủ động tham gia hẳn là sẽ không lại bị tùy tiện cuốn vào. Hắn kịch bản trên lý luận đã vừa qua, thậm chí là hoàn toàn sụp đổ, nếu như không có đoán sai hắn chính là tinh thành tam trung chàng cảnh bên trong kia cái thứ hai người chết, hiện nay đừng nói nơi đó lang nhân tập kích kịch bản, toàn bộ hạ quốc lang nhân hang ổ cũng bị tận diệt. Vai phụ mệnh cách không có biến mất chỉ là bởi vì toàn bộ kịch bản còn tại kéo dài, liền như là tiết minh quyết bọn hắn. Dù là vượt qua tự mình một màn kia kịch bản mệnh cách cũng là thẳng đến toàn bộ người sắp chết kết thúc mới biến mất. Bởi vậy hắn hiện tại cũng đã không cần tại thời khắc lo lắng lang nhân tập kích, mà lại lập tức cũng có thể chuyển chức triệu hoàn sư, xem như có nhất định năng lực tự vệ, không có như vậy bước thiết đi đặt nền né tránh, có thể chân chính hệ thống học một cái cách đấu cùng tiên công. Chỉ là so với các đấu, hắn hơn khinh hướng vẫn là giới đấu. Dù sao hắn cũng không có lạc hồng vân bọn hắn loại kia khoa trương thể chất, phương diện này cùng cách đấu thiên phú rất có thể có chút quan hệ, bao quát hắn ở bên trong người bình thường chỉ sợ cũng rất khó huấn luyện đến loại trình độ kia. Không có loại trình độ kia tố chất thân thể, đơn thuần tay không cách đấu cũng có chút bị thua thiệt, đối đầu người bình thường cái gì còn được, nhưng vạn một cái lần tao ngộ vẫn là lang nhân dạng này quái vật đây, có câu nói gọi người cùng giã thú lớn nhất khác nhau chính là hiểu được lợi dụng công cụ, mà vũ khí không thể nghi ngờ là đền bù cùng cường hóa tự thân năng lực công kích lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế bọn chúng cũng chính là vì thế mà phát minh, nhân loại không có sắc bén mê mướt, lại đúc thành xo so nhanh nhuất càng cường lực hơn các loại vũ khí đến tăng cường tự thân chém giết năng lực. Trong đó tác phẩm đỉnh cao tự nhiên là các loại vũ khí nóng, tùy tiện cầm lên một khẩu súng cũng đủ để cho đứa bé có tàn sát đám người năng lực. Bất quá hiện nay không có lựa chọn khác, chỉ có thể trước học một cái vũ khí lạnh, cả hai cũng không xung đột. Miêu đao. Lạc Hồng Vân cũng biết rõ Hạ Húc lần trước mua đem miêu đao trở về, đều thị chi trung học miêu đao cái đồ chơi này vẫn tương đối yếu thấy, bởi vậy nghe được Hạ Húc yêu cầu sau vẫn là sững sốt sanh a. Tay không vật lộn còn có thể có lưu dư lực, cầm lên vũ khí lạnh vậy coi như không phải là chết tức tổn thương, miêu đao càng là điển hình đại sát khí, thật động thủ muốn lưu tay cũng không biết rõ làm sao lưu. Có thể nghĩ nghĩ hôm trước lão nhân, hắn cũng có chút có thể cảm nhận được Hạ Húc tâm thái, gật đầu, "Được trưởng, ngươi đi lấy đao già, ta dạy cho ngươi một bộ miêu đao đạo thuật." Là tốt ngươi thật đúng là sẽ a. Hạ Húc kỳ thật cũng không nghĩ tới Lạc Hồng Vân lại còn thật đối loại này nhỏ chúng binh khí cũng có độc lực qua, cao hứng đồng thời cũng chỉ có thể cảm thán một câu năm sau giới đấu kinh khủng như vậy, trở về phòng cho thuê đem mình Miêu đao đem ra. Miêu đao cũng không phải là miêu tộc loan đao các loại, mà là một loại tương tự đường đao cùng chậu giữa chân võ sĩ đao vũ khí lạnh, nhưng là so hai cái này muốn cần dài. Nghe nói thiết kế quang kháng uy dùng chính là mình tại loại này đao trên cơ sở cải tiến thích ra đao, cũng có nói miêu đao chính là thiết kế quang sáng tạo, chuyên môn dùng để khắc chế võ sĩ đao, mỗi người nói một tiểu khó mà khảo chứng. Về phần tại sao gọi miêu đao Đồng dạng cũng là khó có kết luận, phổ biến nhất thuyết pháp là dân quốc thời kỳ có người nói lấy loại này đao tương tự mạ tròn nên lấy như thế cái không có dinh dưỡng danh tự đương nhiên, hạ húc cũng không cần thiết đi thi theo, hắn cũng không phải nghiên cứu lịch sử, chỉ là lấy ra phòng thân mà thôi. Võ sĩ đao chém vào năng lực rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong cũng có biểu hiện ra, không cần nhiều làm lắm lời, mà miêu đao làm hình dạng và cấu tạo không sai biệt lắm lại hơn thân đao càng dài vũ khí, chém vào uy lực so võ sĩ đao còn muốn kia người. Cái đồ chơi này đừng nói là chặt chiếu cây trúc, lực lượng lớn một chút vung chặt bắt đầu là người hay là ngựa đều có thể nhấc đao lững đạc. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, đẹp trai, mạnh không mạnh là một cái phiên bản sự tỉnh, có đẹp trai hay không là cả đời sự tỉnh. Miêu đao cơ múa tự nhiên liền cho người ta một loại sắc bén vô song, tùy tiện có thể đem người nhất đao lưỡng đoạn lực lượng cảm giác. Nhất là xem giờ phút này Lạc Hồng Vân đón đao làm mẫu, càng làm cho Hạ Húc hai mắt tỏa ánh sáng. Miêu đao đao quá dài, chùy đao cũng có 40 cm, phong nhận bộ phận càng là đạt đến 1.2 m, bởi vậy chỉ là thức mộng đầu cũng phi thường chú trọng. Lạc Hồng Vân thì tuyển cái trực tiếp nhất bá đạo, trực tiếp đem đao hành kháng trên bay, trực tiếp vứt bỏ vào đao đón đao hoa cùng trung bình tần đống đao. Tiếp lấy đổi lại đem đuổi theo nước chảy mây trôi bồi ô thứ thủ, vai cong meo đào, người theo dáo đi, dáo theo nhân truyện, phản phất là tại lưỡi đao bên trong ngảy múa, một chiêu một thức cũng phản phất quán chú toàn thân lực bộc phát, chẳng lẽ lộ ra mãnh liệt lực lượng cảm giác cùng trôi chảy cảm giác. Một chữ, đẹp trai, hai chữ đẹp trai nổ, huyến cốc đồng thời một cái liền có thể nhìn ra uy lực kinh người, có thể nói thưởng thức tính cùng uy lực cũng có thể sừng cực hạn. Nhìn xem Lạc Hồng Vân một bộ diễn luyện xuống tới, mặc dù không có cái gì đao khí tung hành, nhưng lại vẫn làm cho hạ hốt có dũng khí dường như xuất hiện ở võ hiệp phim bên trong hoàn hốt. Người đi tìm cây côn gỗ đến luyện trực tiếp vào tay đao thật rất dễ dàng trước đem chân của mình chém. Một bộ đao pháp diễn luyện xong, Lạc Hồng Vân không có đem đao cho Hạ Húc, mà là nhìn về phía cạnh bên rải cây xanh bên trong những cây. Không có vấn đề, Lạc thúc ngươi chính là cho ta đao thật ta hiện tại cũng không dám dùng. Hạ Húc cười khan một tiếng. Kia là thật không dám dùng, miêu đao cái đồ chơi này quá dài, không chú ý thật sẽ chặt đứt chân của mình, mà lại Lạc Hồng Vân vừa mới diễn luyện tất cả đều là vai quăng eo đao đao. Loại này chiêu số lực đạo tự nhiên là cái người, có thể một cái sơ sẩy liền phải chặt tới tự mình, vạn nhất đao phong hướng tính sai nói không chừng địch nhân không có chặt tới trước lau của mình. Hắn mua đây cũng không phải là bộ dáng hàng, Long truyền trấn đao kiếm không phải chỉ long truyền kiếm, mà là long quyền nơi đó đao kiếm không phải là vật chất văn hóa di sản, có thể mở công ty hợp pháp chế tạo cùng tiêu thụ đao kiếm, bao quát khai phòng. Cái này miêu đao có thể bỏ ra hắn tốt mấy ngàn, thép hợp kim mangan chất liệu, dù là chế tác lại trên lệch đã khai phòng cũng là mười phần sắc khí. Chương 71, đấu giá. Cung Lạc Hồng Vân học được gần một cái giờ miêu đao, miễn cưỡng đơn giản sáo lộ học được sau hạ hốc liền ngừng lại. Hắn cũng không có quên tự mình hôm nay còn muốn đi tham gia đấu thải cảnh quyển đấu giá. Vũ khí lạnh chiến đấu cái gì chỉ là có chút ít còn hơn không, thật muốn tăng cường năng lực tự vệ vẫn là triệu hoán vật muốn đơn giản hơn cấp tốc. Bắt quá đâu ra 9 giờ rưỡi bắt đầu, một mục tiếp tục đến 11 giờ 30 phút, cho nên thời gian kỳ thật không cần quá đuổi, sợ dĩ dội sớm như thế thuần túy là bởi vì hưng phấn tăng thêm đã dần dần quen thuộc cùng Lạc Hồng Vân cùng một chỗ luyện công buổi sáng. Một lần nữa tắm rửa một cái lại tại quán ven đường ăn bữa sáng, Hạ Húc không chút hoang mang dựng vào một chiếc xe taxi, không cần bao lâu thời gian cứ dựa theo Lạc Hồng Vân cho địa chỉ đi vào tinh thành một cái cảnh khiển trụ sở huấn luyện. 9 giờ rưỡi, thời gian bóp đến vừa vặn. Nguyên lai like đây chính là đấu giá Lạc Hồng Vân đã sớm thay Hạ Húc sắp xếp xong xuôi đảm bảo chất lượng, bởi vậy đến địa phương sau Hạ Húc thuận lợi ra trận. Chỉ là nhìn thấy cái gọi là đấu giá hội hiện trường, hắn cũng có chút không có lực lượng chửi bậy. Dã ngoại hoang vũ trụ sở huấn luyện bên trong một mảnh rộng rãi đất trống, phía trước dựng cái đài, xem bộ dáng là giữ chức diễn thuyết bài, mà bọn hắn những này đấu giá người tham dự ghế thì càng thảm rồi, chân trũi bùn đất sen lẫn thưa thớt cỏ dại trên bãi cỏ bảy biển từng dãy màu đỏ nhượm tợt lật tiệc ghế nhỏ. Cái này sao sạc tràn cảnh thành công phá vỡ hạ Húc đối đấu giá hội tất cả mỹ hảo huyễn tưởng. Tham dự bán đấu giá người cũng không nhiều. Đây cũng là Lạc Hồng Vân trước đó sẽ nói hắn vận khí tốt nguyên nhân, loại này đào thải chó đấu giá hội vẫn là lần đầu nếm thử, chỉ là đơn giản phát cái thông cáo, người biết cũng không nhiều. Ra trận về sau hạ hốc tìm cái chỗ ngồi xuống, sau đó cũng lấy được lần đấu giá này đào thải chó danh sách, trên đó nói đơn giản mâu lông cùng đào thải nguyên nhân, phần lớn là thể nhỏ, người yếu, hứng phấn tính thấp, ngậm lấy muốn thấp các loại. Số 1, chó chủ trì sở sở Penny En, giới tính mẹ, đào thải nguyên nhân gan nhỏ chẳng được bao lâu, chủ sở huấn luyện người liền đi lên bàn đấu giá, bắt đầu chính thức tiến hành đấu giá. Có thể là cũng là không có kinh nghiệm, không có làm cho cỡ nào chính quy chính là đem đào thải chó dẫn ra đến từng cái giới thiệu là tính. Không biết rõ có thể hay không xem xét động vật thuộc tính thật đến đấu giá bắt đầu, hạ hốc ngược lại có chút nhức cả trứng, đấu giá thời gian quá vội vàng căn bản không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, hắn cũng sẽ không chọn chó. Cũng may hắn còn có xem xét giao diện thuộc tính năng lực. Người có thể xem, lang nhân đều có thể xem, cũng không thể sói liền không thể nhìn a, ôm nếm thử một cái tâm tư, hạ hốc hướng trên đài đấu kia đào thải cảnh khuyển ném đi cái thuật thăm dò. Tên, a bố sinh mệnh tăng cấp, một mệnh cách tiềm chất, sủng vận, một tinh, thiên phú tiềm lực, đạm minh, hai tinh, đả thủ, không chấp niệm, không hảo cảm. 41 cái cùng người như lúc đồng dạng giao diện thuộc tính bắn ra ngoài. Quả nhiên có thể. Hạ Húc mặt giãn ra nở nụ cười đã đối chó cũng có thể xem xét, vậy xem ra hắn năng lực này là đối tất cả sinh vật đều có thể có hiệu quả, dạng này hắn không chỉ có thể chọn nhân tài, lần này cũng có thể lấy ra ưu tú nhất cầu tài. Lần nữa nhìn một chút giao diện thuộc tính, có vẻ như cùng người không có khác nhau chút nào. Không, vẫn là có một chút khác biệt. Trên lý luận xa xa quan sát hắn liền cái người xa lạ cũng không tính, nhưng trên đại cái kia chó sở dĩ trở sợ Penny nén đối với hắn độ thiện cảm lại khoảng chừng 40 điểm. Trơi sinh độ thiện cảm tăng thêm Hạ Húc có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến tựa hồ lại là chuyện đương nhiên. Rất nhiều là chó, nhất là bây giờ chó cảnh, chỉ cần không phải từng chịu đựng ngược đãi các loại cơ bản sẽ rất ít đối nhân loại sinh ra địch, rất nhiều chủng loại cũng dịu dàng ngoan ngoãn thân nhân. 400, 4000, 1 vạn, 5 vạn. Tại Hạ Húc xem xét thuộc tính đồng thời, xung quanh đã có người bắt đầu kêu giá, người mặc dù không nhiều nhưng tiếng vọng phi thường nhiệt liệt. Giá cả cũng có chút không hợp thói thường, giá khởi điểm mới 200 khối, kết quả trong nháy mắt liền tiêu thăng đến hết mấy vạn, xem ra tới đều là không thiếu tiền đương nhiên, những này đào thải chó cũng đang cái giá này. Đây chính là nhận qua chuyên ngành cảnh khiển huấn luyện, bị đào thải chỉ là bởi vì nhát gan, đây đối với cảnh khiển mà nói có thể là thiếu hụt, nhưng dùng để làm chó cảnh ngược lại là cái ưu điểm. Tiểu Hưng đệ, ngươi hiểu làm sao lẫn nhau chó sao? Hạ Húc cạnh bên một cái hói đầu trung niên nam nhân đột nhiên tìm Hạ Húc đáp lời. Vì cái gì hỏi như vậy? Hạ Húc đang ôm xem kịch vui tâm tư xem những người khác cạnh tranh, đột nhiên nghe bắt chuyện người hỏi như vậy, ngoài ý muốn một cái. Ha ha, chạy ở bên ngoài mấy chục năm làm ăn, chọn chó ta mặc dù sẽ không, nhưng xem người lại là nhất tuyệt. Hói đầu trung niên nhân hiền lành cười cười, nói ra, đây là đầu thứ nhất chó. Ngươi xem những người khác, coi như hứng thú không lớn cũng sẽ báo giá trước tham gia náo nhiệt, liền tiểu huynh đệ ngươi một người không có báo giá, xem thần sắc còn có chút xem thường bộ dạng. Lợi hại. Hạ Húc hướng hắn dựng lên cái ngón tay cái. Vậy xem ra ta là đoán đúng rồi. Hói đầu trung niên hơi lộ ra nhiều vui mừng, vậy có thể hay không thỉnh tiểu huynh đệ giúp một chút, ta nữ nhi thị lực xảy ra chút vấn đề, cho nên cần một cái đạm manh chó, ta nghĩ đến nếu như là nhận qua huấn luyện cảnh khuyển còn có thể bảo hộ một cái nàng, cho nên hôm nay nhận được tin tức tranh thủ thời gian dành thời gian tới. Nói, hắn lượm cười hai tiếng, thế nhưng là ngươi xem Ta cái này cái gì cũng không hiểu, buổi đấu giá này cũng không nói những này chó thích hợp làm gì, ta ngồi tại đây quả thực không hiểu ra sao. Cho nên ngươi muốn tìm ta giúp ngươi chọn. Hạ Húc vui lên, vạn nhất ta cũng không hiểu, khoác lạc loạn chọn đây. Ta tin tưởng tiểu huynh đệ ngươi. Hói đầu trung niên nhân nói, lại ho khan hai tiếng, kỳ thật cũng là tin tưởng ta ánh mắt của mình. Vậy được, liền thay hiện tại cái này đi. Hạ Húc lộ ra tùy ý trêu ghẹo thần sắc. A, liền cái này. Hói đầu trung niên nhân cũng sững sốt một cái. Hạ Húc mỉm cười gật đầu, đúng, liền cái này, thư liền mua, không tin cũng được. Được, ta mua. Sau khi nghe hỏi đầu trung niên cũng là sảng khoái, hoặc là nói không kèm cái này mấy vạn khối tiền, trực tiếp liền gia nhập đấu giá trong đại quân. 8 vạn một lần, 8 vạn hai lần, 8 vạn ba lần. Thành giao. Cuối cùng, con thứ nhất đào thải chó thành công bị hạ hốc cạnh bên hỏi đầu trung niên nhân bỏ vào trong túi. Sau đó còn lại chó lục tục ngo ngoe nghe lên đài đấu giá, thành giao giá cả cũng đang từng bước tăng vọt, một cái so một cái cao. Mắt thấy con thứ bảy giá cả liền đã qua 10 năm vạn, hạ hốc rốt cục có chút ngồi không yên. Cái này có thể chỉ là đào thải cảnh quyển, không phải chân chính cảnh quyển, cũng không có cái gì quý báo chủng loại huyết mạch. Nhận qua chuyên ngành huấn luyện mảnh lưới có lẽ đáng tiền, nhưng hắn vốn cho là có thể có cái 10 vạn cao nữa là, hoàn toàn không nghĩ tới đấu giá vậy mà điên cuồng như vậy. Hiện tại hắn trong túi tài chính cũng không nhiều, tối đa cũng liền có thể xuất ra 20 vạn ra, lại quan sát xuống dưới lúc này có thể muốn tay không mà về tính danh, HK sinh mệnh tăng cấp, một mệnh cách tiệm trước, thì tủn, ba tinh, thiên phú tiềm lực, chém giết, ba tinh, đạt thủ, không chấp niệm, không hảo cảm, 30 vừa vạn, lúc này lại có một cái mới chó bị dắt đi lên, nhìn thấy tam tinh chém giết thiên phú về sau hạ hốc không đang do dự, trực tiếp bắt đầu đấu giá. Chương 72 Nữ thần may mắn đang mỉm cười. 10 vạn. Hạ Húc nhấc tay kêu giá bao phủ tại còn lại người kêu giá âm thanh bên trong cũng không nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Tiểu huynh đệ người không thể xem bề ngoài a. Một bên hói đầu trung niên nhân ngẩng ngược lại là có vẻ hơi kinh ngạc ánh mắt của hắn thế nhưng là đậu các cực kỳ, tự nhiên có thể nhìn ra Hạ Húc niên kỵ kỳ thật cũng không lớn, thậm chí có thể nói có chút ít. Xem trang phục mặc dù không gọi được chiến lệnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì đại phú đại quý người ta, muốn nói chuyện 1 2 vạn mua cái sừng vật có lẽ còn có chút khả năng, nhưng mở miệng chính là hơn 10 vạn vẫn còn có chút nhường hắn ngoài ý muốn. Trước đó may mắn kiếm lời ít tiền, Hạ Húc chỉ là cười cười, tiếp tục nhấc tay đấu giá. Buổi đấu giá này làm cho rất đơn sơ, mỗi người một cái thẻ số nhấc tay kêu giá, bán đấu giá chó cũng chỉ là đơn giản giới thiệu, cái này cũng tạo thành đại đa số tham dự đấu giá người cũng sẽ không phân biệt tốt xấu, đều là tại mỏ mẫm đấu giá đây cũng là giá cả một đường tăng vọt thủ phạm, nguyên bản mấy vạn mua con chó khó lường, nhưng không phân biệt tốt xấu tăng thêm từng vòng đấu giá, mắt thấy chó lần lượt bị mua đi, giá cả căn bản cái thằng không hàng. 18 vạn. Số 30 ra giá 18 vạn, còn có cao hơn sao? Theo giá cả so sánh với một cái giá sau cùng lại cao 2 3 vạn. Hiện trường đấu giá âm thanh mới dần dần yên tĩnh, trên đài người chủ trì bắt đầu lặp đi lặp lại xác nhận đây chỉ là một cảnh khuyến căn cứếm thử tính nhỏ đấu giá mà thôi, không có bất luận cái gì tuyên truyền cùng chuẩn bị, ngay tại hiếm thấy có người sẽ đi trên hoặc phía can web sẽ phát cái tiểu công tiện, bán đấu giá cũng là đảo thải cảnh khuyến loại này nhỏ chúng sự vật, bởi vậy như những cái kia đồ cổ chân bạo các loại đấu giá, hội động một tí hàng trăm hàng ngàn vạn tràng cảnh là sẽ không xuất hiện, chỉ là 17 18 vạn cái này giá cả trên thực tế đều đã vượt qua đại đa số người bình thường cùng tiểu phú nhà tâm lý năng lực chịu đựng cũng không phải không bỏ ra đổi số tiền này, mà là không có lấy ra thương cân động cốt tài chính đi mua cái không phải vật nhất định phải có đạo lý, lại nói những này đào thải chó cũng không phải cái gì bảo đảm giá trị tiền gửi thương phẩm. Những này bị bán đấu giá đào thải chó đồng dạng là không cho phép tiến hành giao dịch cùng ba mẹ qua đời, mua xuống về sau ngoại trừ tự mình nuôi dưỡng bên ngoài không có đủ bất luận cái gì thương phẩm giá trị, thật chính là mười mấy vạn đổ xuống sông xuống biển đổi một cái nhận qua huấn luyện sủng vật chó. Coi như thật cầm đi bán, những này chó bạn thân giá trị cũng không đạt được mười mấy vạn trình độ, mấy vạn khối cũng cao nữa là. 19 vạn Hạ Húc đương nhiên sẽ không từ bỏ, lần nữa kiên định giơ bảng đối với những người khác đây là không buồn bán phẩm giá trị không phải nhu yếu phẩm, đối với hắn mà nói lại là ngàn vàng không đổi số nguyên phận chi quyền. Trừ hắn ra, giờ phút này tham dự tranh đấu đã chỉ còn lại có một người, một cái khắp khuôn mặt là mất mơ, không biết rõ là đậu ấn hay là cái gì tóc rối của mặt thẹo nam nhân. Khác đều đã chuẩn bị đợi chút nữa một vòng, dù sao không chỉ đầu này đến lúc này, được nghe lại Hạ Húc báo giá, những người còn lại cũng nhao nhao ghé mắt tới, trên mặt thần sắc hoặc là ngoài ý muốn hoặc là hiếu kỳ đại khái cùng vừa mới hối đầu trung niên nam nhân, hẳn là đang kinh ngạc tại Hạ Húc niên kỹ cùng cử động đi. Trước đó nhiều người đấu giá thời điểm không chả đối mắt, nhưng theo đấu giá người chỉ còn lại 2 người, tranh đấu người tự nhiên trở nên chói mắt không gì sánh được. Cho dù đổi cá nhân kỳ thật cũng sẽ là như thế, còn sót lại tranh đấu người, cho dù ai đều sẽ ghé mắt nhìn lên một cái, không thể nghi ngờ sẽ trở thành giờ này khắc này tiêu điểm nhân vật chính. 19.5, trong hối qua mặt thèo nam giờ phút này đồng dạng có thụ nhìn chăm chú, bất quá hắn báo xong giá sau lại có vẻ có chút nội nóng, "Tiểu Hải, loạn kêu giá, ngươi giao nội tiền sao?" Quay không mua cùng tạo thành lưu phách nhưng là muốn chịu trách nhiệm. Cái này hẳn là phép tính PA. Vậy liền không nhọc ngươi phí tâm, ta có dũng khí hô chịu có thể giao 20 vạn. Hạ Húc lần nữa giơ bảng, trên mặt hắn biểu lộ vẫn như cũ bình thản, nhưng cái này kỳ thật đã là hắn đem ra được giá cao nhất, lại thêm xuống dưới hắn cũng chỉ có thể từ bỏ đi chờ đợi một cái khác đâu. Cứ hắn muốn móc ngược lại là còn có chút, nhưng hắn còn muốn lưu chút tiền trả tiền mượn phòng cùng Lạc Hồng vẫn bọn hắn tiền lương, những này chi ra một tháng chính là hơn vạn 25 vạn. Có bản lĩnh lại tiếp tục cùng. Tóc hối qua mặt thẻo nam càng thêm nổi nóng, trực tiếp đem giá cả kéo cao hết mấy vạn. Được, về ngươi, cứ việc bất đắc dĩ, nhưng Hạ Húc vẫn là ngừng đấu giá. 25 vạn nhất lần, 25 vạn lượng lần, 25 vạn nhất lần. Thành giao, hết thảy đều kết thúc, cái này tên là Hắc ca chó bị tóc rối của mặt thẹo nam vồ xuống. Có thể tóc rối của mặt thẹo nam lại không bao nhiêu cao hứng, cái này đã viễn siêu hắn nguyên bản mong muốn. Hơn nữa còn đầu góc phát nhiệt một khẩu khí báo cao năm vạn, như thường cạnh tranh tình huống dưới dùng để đe dọa người có lẽ không có vấn đề, nhưng bây giờ người ta căn bản không có cùng, cái này cùng hắn lốc hết chỗ chê bạch bạch tốn thêm hết mấy vạn đồng dạng đinh linh linh Hắc ca đấu giá xong xuôi, đi dắt tiếp theo đầu đảo thải chó ngắn ngồi thỉnh thoảng công vụ, hạ hốc trong túi đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Uy, lão Dương, có chuyện gì sao?" Ngọc ra điện thoại mắt nhìn điện báo người, Hạ Húc tiện tay tiếp thông điện thoại. "Uy điện thoại kết nối, chuyến đến lại không phải lão Dương to giọng, mà là một đạo nhũ nhu thiếu nữ thanh âm." "Tiểu Bích Hoa, Hạ Húc ngoài ý muốn một cái, "Ốu huynh, ngươi làm sao lại dùng hết Dương quả điện thoại gọi cho ta, có chuyện gì sao?" "Ta tại trong tiệm quét dọn vệ sinh, Dương Thúc cũng tại." Đường Ốu huynh ngúng, nhăn nhó một lát rồi nói, "Ngươi, ngươi ổn tốt chứ?" Dương một cái, nàng lại cuống quýt giải thích, "Đừng, đừng hiểu lầm, Dương Thúc để cho ta hỏi, hắn nói, "Ngươi cái này hai ngày đang làm gì chuyện nguy hiểm?" Nửa câu sau trở nên dần dần yếu ớt, cuối cùng hai chữ kéo dài ở cuối. Thật không phải chính ngươi muốn hỏi. Trong đầu vô ý thức hiện hiện tiểu bạch hoa thời khắc này, bộ dáng khả ái, hạ húc cạnh tranh thất bại buồn bực giảm đi không ít, cười hì hì trêu ghẹo. Ha ha ha, lão bản, đừng nghe nàng nói vậy. Ta rõ ràng chỉ là thuận miệng đề một câu, sau đó hấu hình ngột mực nói bóng nói gió hỏi ta muốn hay không gọi điện thoại. Dương Bắc văn lớn giọng trêu chọc gầm thanh tức thời xuyên tấu qua máy biến điện năng thành âm thanh truyền đến. A nguyên lai like là dạng này a. Hạ húc cũng kéo dài âm điệu, ngoạn vị cười một tiếng, sau đó mới nghiêm chỉnh nhiều, trấn an nói, không cần lo lắng. Lão Dương hằn nói vậy, ta có thể làm gì chuyện nguy hiểm, cái này 2 ngày không cũng có đi trong tiệm chỉ là tại mua đồ, ngươi nghe, tại tham gia đấu giá hội đây Hạ Húc làm cái duỗi về phía chiếc điện thoại di động động tác, đương nhiên điều này cũng không có gì ý nghĩa, chỉ là một cái tăng cường sức thuyết phục thói quen tính động tác. Hôn huyết côn minh quyền, giới tính công, màu lông, khắc đối chỉ toàn mặt, đạo thải nguyên nhân, người yếu, thể nhỏ, quá độ hưng phấn. Lúc này trên đại đấu giá đã lại dắt qua tới một cái đạo thải chó, đấu giá sư đang tiến hành giới thiệu. Hạ Húc lúc đầu chỉ là duỗi ra điện thoại muốn cho tiểu Bạch Hoa nghe một chút thanh âm liền lập tức thu hồi. Nhưng ngẩng đầu nhìn một chút trên đài cái kia đào thải chó sau lập tức ngây ngẩn cả người. "Vì sao rồi?" Đợi đến Hạ Húc kịp phản ứng, đem điện thoại một lần nữa thả lại bên tay, máy biến điện năng thành âm thanh bên trong tiếng vọng ra tiểu Bạch Hoa hơi nghi hoặc một chút nư nư thanh âm. "Không có gì, ta đáng yêu nữ thần may mắn giống như lại quá độ thần uy." Hạ Húc niết miệng nở nụ cười. "Chương 73, Côn Minh quyển. May mắn, nữ thần may mắn. Ai nha." Đường Âu huynh có lẽ chính liền cũng không có phát ra được, thanh âm của nàng nhỏ bé không thể nhận ra xa sót một điểm. "Ngươi nha." Hạ Húc mỉm cười. "Vậy mới không tin. Không quay rời ngươi." Ta cúp trước gấp. Đầu bên kia điện thoại vội vã cut máy. Mã Hạ Húc cũng sắc thực có chính sự, lắc đầu cười một tiếng sau liền ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía trên đài bán đấu giá kia một cái đào thải chó. Cái này đào thải chó bề ngoài có chút giống Đức Mục hoặc là Hạ Quốc dân gian chó săn, toàn thân bộ lông màu vàng, chỉ có phần lưng có lông đen. Bộ dáng nhìn qua có chút thường thường không có gì lạ, thậm chí tổng thể có vẻ vô cùng nhỏ gầy, toàn bộ thân hình so bình thường Đức Mục cùng chó săn đều muốn tiểu lượng ba vòng, có dũng khí phát dục không tốt cảm giác. Nhưng là, có lẽ là tiểu Bạch Hoa thời gian qua đi một tháng nhiều lần nữa đại phát thần uy lại hoặc là thật ứng với câu kia họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm, cùng HK bỏ lỡ cơ hội có vẻ như ngược lại là kiện may mắn sự tình tình, danh, ở ổ sinh mệnh tầng cấp, một mệnh cách tiếp trước, lang thang chó, bốn tinh, thiên phú tiềm lực, chém giết, nam tinh, ẩn ấp, bốn tinh, tìm kiếm, bốn tinh, đặc tổ, không chấp nghiệm, trở nên tường trắng. Chiến đấu, hảo cảm, 45 đây chính là cái này chó săn giao diện tổ tính. Cho nên nói chém giết cùng cách đấu cũng không đồng dạng, chỉ là thuần kỹ xảo hình thiên phú. Nhìn xem tia chói mắt năm sao thiên phú cùng tứ tinh thiên phú, hạ hốc như có điều suy nghĩ. Trước đó HK là như thế này Hiện tại ở ổ cũng là dạng này, cho dù là Tam tinh cấp Thiên phú cũng là đỉnh tiêm thiên tại cấp bậc, năm sao càng là có thể dương biến thái. Nhưng hai cái này đào thải nguyên nhân lại là bởi vì thân thể yếu, thân thể nhỏ gây những này, nhất là lúc này cái này, đường đường năm sao cấp cầu tài, đào thải nguyên nhân lại là người yếu thể nhỏ thêm quá độ hưng phấn, có thể chiếm ba cái đào thải hạng cũng liền hơn cái này bỏ cả kéo 33 phần độc nhất. Bất quá đây đối với Hạ Húc hắn tới nói hiển nhiên là một tin tức tốt. Có lang tộc cường hóa huyết thánh tại, có chút thân thể yếu thế cũng không tính vấn đề dung để đổi năm sao cấp bậc kỹ xảo chiến đấu thiên phú tăng thêm hai cái tứ tinh thiên phú, tuyệt đối là máu kiếm lợi bên trong máu kiếm lợi. Nếu không phải tố chất thân thể phương diện thiếu hụt, loại này đỉnh tiêm cẩu tài cũng không tới phiên hắn đến gặp, phàm là thân thể cường độ hơi hợp cách điểm chỉ sợ đều là ổn thỏa quân quyền. Mà lại không chỉ là giao diện tố tính, con chó này huyết thống có thể không tầm thường. Côn Minh huyện, các cẩu phẩm loại này hắn cái này người ngoài ngành còn không phải hiểu rất rõ, nhưng trước đó tra tư liệu tìm kiếm cảnh quyển quân quyển thời điểm rất thường xuyên đập vào mắt chính là cái này, danh từ đây là toàn thế giới duy nhất một loại từ chính thức chủ đạo đồi dưỡng gây giống. Chuyên môn dùng để giữ chức quân quyền cùng canh khuễn chủ loại, không thể nghi ngờ, cái này chính thức chính là hạ quốc. Hạ quốc lợi dụng đỉnh cấp hệ thống đệ mục, dân gian đỉnh cấp chó săn các loại tạp giao trộn giống và gây giống trộn vẹn 4-50 năm, chuyên môn bổ dưỡng ra tới quân cảnh làm việc dùng chó. Loại này loài chó truy tung sắp xếp bạo mọi thứ tinh thông, thể năng, phục tùng tính, trí nhớ, thị đứng lực, sức chiến đấu tất cả đều là đỉnh tiêm cấp bậc, đối chủ nhân cực độ trung thành không muốn xa rời, chiến đấu lại hung mạnh đến cực điểm, tính công kích mạnh phi thường, vô luận dùng để làm tư nhân hộ vệ chó vẫn là làm việc chó đều là cấp cao nhất. Mua đập nồi bán sắt đem phòng ở mua cũng nhất định phải mua xuống. Nam vạn, 10 vạn, 10 năm vạn. Hạ Húc việc nghĩa chẳng từ nan lần nữa gia nhập đấu giá đại quân. Cạnh tranh đến cuối cùng, lại là chỉ còn lại có 2 3 người đang phong thả tranh đấu đáng nhắc tới chính là, trong này vẫn có vừa rồi cái kia tóc hối cua mặt tiểu nam, như thường tới nói vỗ xuống đào thải cho sau liền có thể trực tiếp đi đóng tiền dẫn chó, nhưng cái này người cũng không có đi, lại còn như cũ lưu lại quay đầu thứ hai. Con hàng này không phải là cố ý trị ta đi mắt thấy gọi vào 18 vạn sau lại chỉ còn lại có tự mình và tóc hối cua mặt tiểu nam, Hạ Húc cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn thuận tay mở ra tóc rối của mặt thẹo nam giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua tính, danh, mạnh lòng sinh mệnh tầng cấp, một mệnh cách tiềm chất, người dạy chó, ba tinh, thiên phú tiềm lực, tương huyện, ba tinh, dạy bảo chó, ba tinh, đạt thủ, không chấp niệm, lần này nhất định phải xoay người thắng trở về, đem lão quỷ chó cũng xử lý hảo cảm, không nguyên lai là người trong nghề hạ húp hiểu được. Cũng khó trách cái này, người trước đó Liễu Linh muốn cùng hắn tranh đấu kia hắc cẩu, chỉ sợ là thông qua kinh nghiệm nhìn ra con chó kia thiên phú, hạ quốc tương khuyến các loại kỹ xảo truyền thừa không biết rõ nhiều thiếu niên, vẫn có chút muốn nạo. Hiện tại chỉ sợ cũng là như thế. Cái này vốn huyết côn minh khiển thân thể mặc dù gầy yếu, nhưng đương khiển bình thường là thông qua xem lông tóc đầu lưỡi các loại, lấy những này đến quan sát phán đoán chó Thiên Phú và tính cách đương nhiên, cái này người nhìn thấy chó ngoan sau cạnh tranh hắn lý giải, nhưng lại cũng không đại biểu có thể tiếp nhận. Trước đó tam tinh cấp còn chưa tính, hiện tại cái này thế nhưng là năm sau chém giết Thiên Phú thêm mặn mắm tìm kiếm đôi tứ tinh, đơn thuần Thiên Phú đã là chó bên trong vùng giả, bỏ qua lời nói không chừng cả một đời cũng không tìm tới có thể cùng sánh ngang. Lại là thắng trở về A nhất tâm nhị dụng bên cạnh đấu giá vừa tra xét lấy giao diện tụ tính, hạ hốc ánh mắt rơi vào mặt thẹo nam mạnh long chấp niệm trên lan can xoay người làm chủ thắng trở về, còn muốn đem ai chó cho xử lý. Nhìn xem lời này, hắn bản năng nghĩ đến trước đó đầu kia hắc ca mệnh cách tiềm chất. Mệnh cách tiềm chất bên trong mệnh cách tiến lên không có gặp bao nhiêu, nhưng tiềm chất cơ bản mỗi một người cũng có, bình thường biểu hiện chính là nào đó cá nhân tương lai khả năng xử lý hoặc hiện tại đã xử lý chức nghiệp đồng dạng đạo lý, phóng tới cẩu thân trên cũng là, con chó kia mệnh cách lạ vị buồn, kết hợp với cái này mạnh lòng trách nhiệm, hết thảy rõ ràng, hắn đến cạnh tranh mục đích cũng không đơn thuần, đại khái dẫn đầu là phải dùng đến tham dự đấu chó. Bất quá bây giờ biết rõ những này tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì, đấu chó bản thân mặc dù chỉ ở âm thầm chỉ Nhưng chỉ có thể nói tàn nhẫn lại không đạo đức, hắn bản thân có vẻ như không tính pháp pháp, mà lại hiện tại cũng không có chứng cứ cùng manh mối, Mạnh Long chỉ là người bình thường, cũng không phải gì đó nhân vật trong kịch bản. Hắn tối đa cũng liền xem xem xét thuộc tính, cũng không có cách nào cùng đối mặt nhân vật trong kịch bản đồng dạng lợi dụng dự báo kịch bản làm những gì, càng không biện pháp nói mà không có bằng chứng nhường cảnh khiển căn cứ người đem hắn đuổi đi ra. 20 vạn. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể vàng bạc thật liệu, Hạ Húc lần nữa hô lên 20 vạn giá cả. Ngươi? Mạnh Long nghe được cái này báo giá, mặt đều xanh. Hắn biết rõ cái này chỉ sợ sẽ là cái này tiểu thí hại có khả năng báo ra tối cao giá cả, theo trước đó tranh đấu kết quả trên rất dễ dàng nhìn ra. Nhưng là, hắn cũng không có tiền. Trước đó thua lớn một trận, hắn tiền còn lại vốn là không nhiều, cứ trừ mua trước đó con chó kia tiền, trong túi không nhiều không ít khó khăn lắm 19 vạn đây mới là rất tức giận, vừa vặn 19 vạn, nếu như vừa rồi không đầu góc phát nhật, thậm chí chỉ cần nói ít 1 2 vạn, hiện tại con chó này chính là vật trong túi của hắn. Lần này quả thực là nhường hắn hối hận phát điên. Hiện tại trên đại con chó này, phẩm tướng lấy kinh nghiệm của hắn đến xem có thể nói là 10 năm khó gặp, dù là thân thể có thiếu hụt gầy yếu đi một điểm, nhưng nói không chừng liền có thể nuôi trở về đây, phẩm lần nuôi cường tráng một điểm, đây tuyệt đối là cẩu vương bên trong cẩu vương, ổn thỏa một khoảng cây dụng tiền a bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không nao tán. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 74, thần quyền vào tay. 20 vạn một lần. 20 vạn lượt lần. 20 vạn 3 lần. Thành giao. Nương theo lấy đấu giá sư thành giao hai chữ rơi xuống. Hạ Húc nhắc đến cổ Hạng Tâm cũng rốt cục buông lòng xuống, như là tên liệt ngã xuống đồng dạng đặt mông ngồi trở lại trên ghế, thật sâu hút một khẩu khí sau mới khôi phục sức sống. Trầm khẩu khí, Hạ Húc không tiếp tục dừng lại, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng trực tiếp liền đi nội điện, đồng thời cũng nhìn được đầu kia hắc bối côn minh quyền. Triều cố tốt nó. Một cái hẳn là cảnh sát nhân dân chế phục trung niên đem dắt chó dây thường quan hệ Hạ Húc trên tay, lại không rõ chi tiết giao phó một chút chiếu cố hạng mục công việc cùng ờ ờ tính cách các loại. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt nó, khác không dám nói, ăn uống chơi ngủ khẳng định so với ta tốt. Hạ Húc mỉm cười gật đầu, đợi cho cảnh sát nhân dân rời đi mới ngồi xổm người xuống cùng ở ổ nhìn nhau. Không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh quyển, bị kết giao hạ hốc trên tay sau nó tuy nói không có biểu hiện được cỡ nào thân mật, nhưng cũng vô cùng ăn vận. Nó một không gọi bậy hai không lộn xộn, chỉ là ngồi xổm dưới đất, nhãn thần mang theo nhiều cảnh giới ý vị thời khắc nhìn ngó nghiêng hai phía, phản phất một cái cô độc canh gác trung thành vệ binh tại giám sát chung quanh gió thổi cỏ lay đây là một cái hôn huyết côn minh quyển, bất quá chỉnh thể vẻ ngoài cùng đang thưởng côn rõ rạng chó cũng không bất kỳ khác biệt nào. Thông thường côn rõ rạng chó có ba loại màu lông, sói xanh, rỡ vàng, hắc bối, đặc tự chính là mặt chưa ý tứ, vô cùng rõ rạng, tỉ như cái này ở ổ chính là hắc bối. Lông tóc là màu vàng, nhưng phần lưng là màu đen. Trừ cái đó ra rất nhiều thời điểm hắc bối trên mặt cũng là sẽ có bộ lông màu đen, nhưng ở hổ lại là chỉ toàn mặt, trên mặt là lông vàng làm chủ không có gì lẫn lộn sắc, một cái nhìn sang ngược lại là có điểm giống là một đầu chó. Chính là gây điểm. Hạ Húc cười trộm chó đầu, từ đầu một mực thuận hoạt phủ đến phần lưng, lại lần nữa chuyển hồi trở lại đầu chó trên nộ xoa mấy lần. Khó trách nhiệm như vậy người ưa thích luật có cọng lông sùng vận, cái này xúc cảm sắc thực không tệ. Go. Không biết rõ là bởi vì nộ xoa đầu chó vẫn là nghe hiểu Hạ Húc nói thầm, ở cổ kêu một tiếng, nhưng không có gì hữu ý. Ngược lại là có điểm giống là tại Phan Bắc. Ha ha, gây chính là gây, còn không cho người nói a. Hạ Húc thuần là ở ôn là thật tại cái lại, cười một tiếng, nói, đánh không lại người khác, còn bị đào thải, có phải hay không rất biệt khuất. Làm việc chọ chọn lựa đều là rất quan trọng, tính công kích yếu đi không được, tính công kích mạnh càng không được, quá ngu ngốc không được, quá thông minh cũng không được. Tỷ Như Thường xuyên có thể vinh danh loài chó trí thông minh đứng đầu bảng biên cảnh chó chăn cừu, cùng đức mục cũng là chó chăn cừu, nó hiện tại cơ bản đều chỉ là làm sủ vật, bị tuyển thành cảnh khiển quân khiển cơ hồ không có. Đức Mục lại là thế giới phạm vi bên trong thừa nhận đỉnh tiêm làm việc chó đây không phải nói bên cạnh mục tố chất trên bị đức mục chiếm lệnh, vừa vận tương phản, vừa mục trí thông minh cao hơn, học tập cùng huấn luyện tiến độ càng nhanh. Nhưng cũng chính là bởi vì quá thông minh, gặp được chuyện nguy hiểm rất có thể sẽ phản ứng là ngươi làm sao không lên, cho dù phục tùng mệnh lệnh cũng sẽ có điều chần chờ. Chư cái đó ra còn có husky loại tính cách này phương diện thiếu hụt, đây cũng là một cái cực đoan, hai cực đoan. Mọi việc như thế tình huống rất nhiều, bởi vậy những này bị đào thải huấn luyện chó nguyên nhân cũng là đủ loại, có là người yếu thể nhỏ, có là gan nhỏ hoặc hoàn toàn tương phản là gan quá lớn, có là quá đẫn, quá thông minh thậm chí truy hệ hệ thống, cả tin, chi sau so mềm các loại đều có thể trở thành đào thải nguyên nhân. Mà ở ổ tại nhóm này, đào thải chó bên trong cũng xem như tương đối đặc thù một cái, vừa mới kia cảnh sát nhân dân đặc biệt bản giao cùng dặn dò rất nhiều. Côn minh huyền vốn chính là thông qua hôn huyết cùng tạp giao sảng trộn gen hình thành loại sản phẩm mới, bọn chúng bản thân gen đã phi thường ổn định lại ưu tú, nhưng nếu là sẽ cùng cái các loại chó hôn huyết lại khó tránh khỏi thụ ảnh hưởng. Có lẽ là lần nữa hôn huyết đưa đến gen thiếu hụt cùng kém hóa vẫn là thế nào? Ở ổ okay kế thừa Côn minh huyền bề ngoài cùng các phương diện tố chất, duy trì có không thể bảo trì lại kia cường hãn thể phách. Nó tại các loại huấn luyện bên trên biểu hiện đến phi thường ưu tú, nhưng hình thể từ đầu đến cuối so còn lại cảnh quyển muốn nhỏ hơn 2-3 vòng, thể năng phương diện biểu hiện cũng vô cùng chiến lệch, đây chính là nó bị đào thải chủ yếu nguyên nhân. Nhưng mà này còn là một cái tính cách phi thường tốc đấu, nói đúng ra hẳn là thật mạnh chó, càng là thể năng yếu thế nó chiến đấu cùng huấn luyện bắt đầu ngược lại vượt liều mạng, thường xuyên một cái không chú ý liền đem tự mình khiến cho mình đầy thương tích. Bởi vậy khác đào thải chó cũng bởi vì hưng phấn tính cách, ngầm lấy muốn thắc bị đào thải, đơn độc ở ổn là quá độ hưng phấn. Cũng may ngoại trừ thể năng bên ngoài tính cách của nó chính là một cái điển hình côn minh huyện, đối chủ nhân có rất mạnh trung thành cùng ỷ lại. Phục Tùng tính cực cao, cũng chưa từng sẽ tùy tiện đả thương người, nếu không căn cứ thật đúng là không nhất định sẽ lấy ra đầu giá. Cô ở ổ linh tính cùng trí thông minh thật rất cao, tại Hạ Húc sau khi nói xong trong cổ họng nó ai oán một tiếng, toàn bộ thân thể cũng nằm sắp điệu nhiều. Hạ Húc phảng phất trên người nó thấy được một cái quầng xuống cô đơn cái bóng, thậm chí trên người nó cảm giác ra rõ ràng trầm thấp cảm xúc. Ha ha, đừng nóng vội đừng nóng độ, ta nói cho ngươi, về sau ngươi liền cùng ta lăn lộn, đảm bảo ngươi ăn ngon uống say, hơn có độc nhất vô nhị bí phương để ngươi nhẹ nhõm biến thành chó bên trong bá chủ. Hạ Húc cười ha ha đưa tay hai đầu chó ôm đi qua. Vừa mới bắt đầu còn hai cái người kề vai sát cánh, nhưng rất nhanh Hạ Húc liền không nhịn được biến thành đơn phương cười sủa chó. "Tiểu tử, ngươi cái này chó bán hay không? Ta cho ngươi thêm 10 vạn, bất quá muốn 2 ngày thời gian chủ tiền." Một người một chó đang liên lạc tình cảm thời điểm, trước đó Mạnh Long cũng chính dắt võ xuống cái kia Đức Mục HK đi tới. Ngươi mới vừa ký văn bản hứa hẹn, không cho phép bán trao tay chuyển nhượng, cái này không nhớ rõ. Hạ Húc nghe tiếng lần nữa, có chút im lặng cùng không kiên nhẫn. "Thích, đe dọa tiểu hài tôi, không nói trước những này chỉ là hấn lựa chó, căn bản không có gì tham đáp lễ." co như là chân chính xuất ngũ cảnh huyện, trời Nam biển Bắc ngươi thật đúng là coi là sẽ chuyên môn nhìn xem chó của ngươi thế nào. Pháp luật còn quy định không cho phép đánh bạc cùng bán thịt đây Mạnh Long xem thượng cửa nhạo. Vậy liền không có gì đáng nói, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, ta thế nhưng là nội danh tuân thủ luật pháp. Hạ Húc lắc đầu, ờ của ta là sẽ không bán, ngươi đi đi. Ngươi trước đó liền kinh ngạc đè ép nội giận trong bụng, lại nghe Hạ Húc lời này, Mạnh Long lúc này liền sù lông, đang muốn tức giận, nhưng lại vừa vặn gặp hai cái cảnh sát nhân dân đi tới, chỉ có thể đem hơn phân nửa lời nói nuốt về trong bụng. Được, ngươi chờ, hãy đợi đấy. Tôi một tiếng thả câu mạn thoại, Mạnh Long chính giật chó lên ngang rồi đi. Ai? Cơn gì chứ, ta rất không ưa thích chờ lấy, hơn không ưa thích uy hiếp tiểu mẫn. Hạ Húc bất đắc dĩ hít khẩu khí, vắt được ở ổ đầu chó tại gương mặt hai bên xoắn ngắn, "Ờ ồ, ngươi là không là thật có thể nghe hiểu ta. Nếu như có thể nghe hiểu liền nhớ kỹ vừa rồi mùi vị của người đó." Sau đó kêu một tiếng, "Đây chỉ là nói đùa nói một mình." Nói xong đồng thời hắn kỳ thật liền đã chuẩn bị đứng dậy đi phòng đấu giá tìm xem có hay không tán thuốc, hoặc là dứt khoát hỏi chủ sở huấn luyện đi yếu điểm bị kia HK đồ chơi. Về phần tại sao muốn tìm những thứ này? Đương nhiên là vì phát triển một cái cạnh huyền. Hoặc là nói tất cả loài chó khiếu rắp truy tung bạn lĩnh giữa nhà. Hắn tính toán đợi Mạnh Long thoáng đi xa một điểm, tự mình lại mang theo ở Osaka theo dõi đi lên xem một chút, thực tế không được tìm lão Dương quá đến điều tra thêm cái này người. Hắn cũng không có quên trước đó tại Mạnh Long giao diện thuộc tính trên nhìn thấy thông tin, lúc đầu cũng không muốn đi kiếm chuyện tình, nhưng đã hắn còn không dung tha nhường hắn chờ lấy, vậy hắn cũng chỉ có thể tại là một hồi khăn quần đỏ. Vừa vận trưng cầu ý kiến công ty kinh doanh một cái, có lẽ còn có thể hồi hồi máu. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 75, tìm kiếm truy tung. Cứ giác là sói cùng chó chủng tộc năng khiếu, ở ổ càng là có tứ tinh tìm kiếm thiên phú, tự nhiên càng là trong đó người nổi bật. Trên lý luận vừa mới gặp thoáng qua ở ổ liền hẳn là nhớ ký mạnh long dư vị. Nhưng vô luận dạy bảo chó vẫn là dạy bảo những gia thú khác, những cái kia vấn luyện sinh vật đại đa số thời điểm cũng không là chân chính có thể nghe hiểu lời nói, mà là thông qua ban thượng cùng chửng trị tiến hành lập đi lặp lại huấn luyện dưỡng thành phản xạ có điều kiện, tạo thành từng cái chỉ lệnh phát động kỹ năng. Tuy nói ở ổ vừa mới biểu hiện được rất có linh tính tựa hồ có thể nghe hiểu nhân ngôn, nhưng hạ hốc cũng không có thật ôm hy vọng thuần lời nói giao lưu, vẫn là có ý định làm điểm truy tung vật đến phát động chỉ lệnh. Bất quá rất hiển nhiên Hắn thật đánh giá thấp ở tổ thông minh. Phổ thông thông minh chút chó đều có thể đạt tới mấy tuổi trẻ em trình độ, hơn đừng đề cập là ở ồ. Làm ba cái đỉnh tiêm tiên phú, hơn nữa còn cũng phải cần cực mạnh kỹ xảo tính tiên phú, không có một khóa thông minh đầu não không thể được. Go. Ờ ồ trấn định kêu một tiếng, thậm chí còn nhìn thoáng qua mạnh lòng bóng lưng rời đi, lại lập tức ngước đầu nhìn lên Hạ Húc, tựa hồ tại hỏi thăm muốn hay không hiện tại liền đuổi theo. Thật có thể nghe hiểu. Hạ Húc kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời không xác định ở ồ đến cùng là tại tuân theo huấn luyện lúc rủ gọi chỉ lệnh còn là thật nghe hiểu, lại thăm dò tính mà nói, lại bảo một tiếng, ngừng một cái. Sau đó tiếp lấy kêu một tiếng, "Ơ uh ồ, -oh, go, go." Ta sát. Hạ Húc kinh động như gặp tiên nhân, "Ơ uh ồ, -oh, ngươi sẽ không phải là thành tinh đi, kiến quốc về sau cũng không cho phép à, quên đây là hại làm tinh, kia không sao." "Đi, ơ uh ồ, -oh. hiện ra thực lực ngươi thời điểm đến, có thể đuổi theo vừa rồi người kia liền có trọng đại bản thượng, cam đoan là cái kinh hỉ lớn." Trơ khoảng trong chốc lát, Hạ Húc vỗ vỗ ở ổ đầu chó đứng lên. "Ơ uh ồ -oh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cúi thấp đầu người người mặt đất, lưu loát một ngựa đi đầu, dẫn Hạ Húc liền hướng cảnh khuyến trụ sở huấn luyện bên ngoài mà đi đồng dạng là truy tung loại hình tiên phú. Ở ổ tìm kiếm cùng Dương Bắc Văn so sánh rõ ràng lại có chút khác biệt, Dương Bắc Văn là am hiểu tìm kiếm manh mối cùng theo dõi người khác, nhưng ở ổ hiển nhiên dựa vào chính là khứu giác. Mà lại đây cũng không phải là vẹn vẹn khứu giác tốt điểm này, dù sao cái khác chó thuộc tính hạ húc cũng không phải chưa có xem, đừng nói tứ tinh tìm kiếm, liền cái nhất tinh tìm kiếm thiên phú cũng không có hiện lộ ra. Cái này cũng đã nói lên đồng tộc phổ biến có được giá trị trung bình sinh lý năng lực là sẽ không tính toán làm thiên phú, chó khứu giác tương đối nhân loại mà nói phổ biến rất mạnh, nhưng rất nhiều cùng mình đồng tộc so sánh liền tưởng tượng không có gì lạ. Thiên phú cái đồ chơi này chỉ không phải liền là cùng đồng tộc ở giữa khác biệt tính a. Tự nhiên chỉ có thể ngang so sánh, nếu không nhân loại cùng con kiến so trí thông minh, từng cái đều là trăm tinh hơn người. Bởi vậy có thể thấy được, ổ ổ tìm kiếm thiên phú khẳng định không chỉ là đơn thuần loài chó mạnh hữu giác. Trừ phi nói nó khiếu giác tại đồng loại bên trong cũng mạnh đến tứ tinh trình độ, nếu không hẳn là sẽ càng có kỹ xảo tính, hay là có còn lại phương diện năng khiếu thiên về, tỉ như am hiểu phân biệt hương vị, ký ức hương vị, nhỏ bé phân tích thậm chí suy tư các loại ủy hạ hốc vì không làm cho cảnh giác cùng xung đột chính diện tận lực đẳng mạnh long rời khỏi một lát mới lên đường, nhưng chẳng mấy chốc liền đuổi kịp trầm ung dung đi đường mạch long, xa xa theo đuôi tại đằng sau. Chỉ là Mạnh Long đi ra cảnh quyển căn cứ chỗ con đường này, đi vào chỗ rẽ giao lộ sau liền trực tiếp mang theo mình mua đức mục tiến vào một cốm màu trắng xe tải, các loại hạ húc chậm một bước lúc chạy đến đã sớm chỉ còn lại một cái đuôi xe ảnh. Ờ ồ, ngươi được hay không? Hạ húc xuất ra điện thoại tranh thủ thời gian hướng về phía đuôi xe giấy phép chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó mới tối đầu mắt nhìn ờ ồ. Cái này hắn kỳ thật có điểm tâm lý chuẩn bị, thành thị bên trong xuất hành nào có không ngồi xe, thực tế đối không kịp hắn liền định nhường lão Dương đi tìm người. Như thường cảnh quyển truy tung lên xe sẽ rất khó lại đuổi tới, lái xe tốc độ quá nhanh, rất dễ dàng mất đi mùi nguyên. Cảnh quyển cũng tới xe lại rất khó người được mục tiêu như vị. Go. Ờ ồ sau khi nghe lát nữa kêu một tiếng, lần nữa đi lên phía trước, dẫn dắt dây thường ngay tiếp theo hạ hốc hướng phía trước kéo, bất quá cũng không có dùng quá sức, khó khăn lắm cũng kéo căng ở dây thường hướng phía trước chành chữ bộ dáng. Được, vậy liền theo sau nhìn xem. Hạ hốc khoảng chừng dò xét, phí hết điểm công phu mới gọi được một chiếc xe taxi. May có xe taxi đón khách đến bên này, sau không ngần ý chạy không trở về lại xem nhiều người ở đây liền lưu lại, không phải vậy còn không biết rõ muốn chờ bao lâu. Có thể chờ hắn chặn lại được xe lúc cũng đã liền màu trắng xe tại đuôi khói cũng ăn không được. Đi đâu? Lái xe sư phụ một bên chuyến xuất phát khởi động một bên nhìn xem kính chiếu hậu, trước hướng phía trước mà đi. Hạ Húc nói, "Cố xe tùy theo khởi bước, chờ đến đến cuối con đường này nơi giao nhau." Hạ Húc tối đầu nhìn về phía ở ổ đầu chó, "Chạy đi đâu?" "Ngươi hỏi ta chạy đi đâu?" Lái xe sư phó đại khái là coi là Hạ Húc đang hỏi hắn, cũng nghe ngậm. Hạ Húc tranh thủ thời gian giải thích, "Không phải, ta đang hỏi chó." "Cái này không giải thích có tốt, một giải thích lái xe trong nháy mắt hóa thân ra đen dấu chấm hỏi mặt, sắc mặt cũng sắc tự đen, "Ngươi chỉ cây dâu mà mắng cây hoài đây, đi đâu còn hỏi chó, một con chó còn có thể nghe hiểu ngươi cùng chỉ đường?" Go. Ờ ồ kêu một tiếng, phải chân chức vô chỗ ngồi phía sau phía bên phải mở ra cửa sổ xe bảy cửa sổ. Hắn đại khái là đang nói dễ phải. Hạ Húc cười khan một tiếng, không xác định nói. Tùy tiện quay một cái thêm trùng hợp kêu một tiếng chính là chỉ đường a, đi thôi, ta hôm nay có thể mở ra người phá sản. Tài xế này cũng là không là thật rất tức giận, giọng nói kỳ thật vẫn là lấy nói đùa chiếm đa số, nhưng cũng thoáng có chút thành phần tức giận, chân chu lái xe dễ phải. Lại làm một cái ngã tư đường go. Đi thẳng. Go. Tiếp tục dễ phải. Go. Sư phó, lần này tựa như là đi phía trái liên tục mấy cái giao lộ đi qua. Mấy cái này cậu tự chẳng lẽ thành tinh a? Vẫn là cố ý huấn luyện đến đùa nghịch người chơi. Ngay từ đầu còn không tin tà lái xe hiện tại mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ. Chó gọi bậy cùng động móng đuốt cái gì rất bình thường, nhưng cái này toàn bộ hành trình Trương Mặc chỉ ở rẽ ngoặt thời điểm không nhiều không ít kêu to một tiếng liền có chút tàm môn. Lại thêm móng nuốt quay phương vị, thật cùng tại chỉ dẫn phương hướng đồng dạng. Ha ha, nói đùa ngoài đây, ngươi vừa mới không nhìn tới nha, cái này chó thế nhưng là ta theo cảnh khiển căn cứ dùng nhiều tiền mua đảo thải cảnh khiển, nghe được chỉ lệnh liền sẽ gọi. Hạ Húc cũng không muốn phức tạp giải thích, đành cái ha ha. Nguyên lai like là dạng này, vậy cái này cậu tử cũng thật thông minh nghe lời, nói gọi liền gọi, không đồng ý kêu thời điểm không rên một tiếng, chỉ sợ muốn lên vận a. Trước sau như một hay nói taxi lái xe nối liền chủ đề, rốt cục cảm giác tiến nhập tự mình tiết tấu, cười ha ha nói, ta nhi tử gần nhất cũng suy nghĩ mua con chó nuôi, đáng tiếc nghe nói đã tại bảng hưu quyết định, hi vọng cũng có thể giống ngươi cái này đồng dạng nghe lời một chút. Ồ, mua cái gì chủ loại? Giống như kêu cái gì hả kỳ? Giương chó Kỳ thật lẽ ra hồi hương phía dưới làm đầu chó sủ rất tốt, hắn nhất định phải ta tại cái gì hật kỳ cùng a cái gì sẽ trong nhà chọn, ta nghe xong mặt cảm giác này không phải Thái An Điểm Liên tuyển hư kỳ. Vậy ngài hy vọng đại khái là đừng đùa. Hạ Húc đem đến trong miệng câu nói này nuốt xuống, lựa chọn sáng suốt im miệng không nói. Chương 76, chính nghĩa thiết quyền. Xe taxi một đường tiến lên. Cảnh quyền căn cứ bản thân tiểu đã coi như là tương đối vắng vẻ khu vực, nhưng giờ phút này xe taxi lại tại Hạ Húc, hoặc là nói ở ổ chỉ dẫn phía dưới càng đi càng lệch. Xung quanh dần dần biến thành chưa khai thác vùng ngoại thành, tuy nói đã xây dựng tốt hấp ấn đường cái, những hai bên lại là tề nhân cao cổ dại lại hoặc là mới vừa đào ra một cái đỏ bùn bình đại kiến trúc nền tảng, có thậm chí còn là bị tường xi si măng vây lên nhỏ dẫm núi. Một đường như cùng đi đến hương trấn khu vực, ven đường trông về phía xa thanh sơn kéo dài, ngẫu nhiên khả năng nhìn thấy một hai cái trường học lái xe các loại cần kiến trúc diện tích lại đối địa lý vị trí không yêu cầu kiến trúc cước chừng chạy gần 20 phút, tại dọc đường một mảnh trại chăn nuôi kiến trúc lúc ở ô động nhiên trở nên sao đọc lên, hướng hạ húc liên tục sủa kêu vài tiếng. Dừng xe, liền cái này. Hạ húc vội vàng kêu dừng, một bên động thủ mở cửa xe vừa nói, sư phó, cái này dã ngoại hoang vu không tốt đón xe. Ngươi có thể hay không hơi tại cái này chờ một cái, ta khả năng làm một ít chuyện liền về thành bên trong. Cái này lái xe có chút chân trờ. Giở bên trong xa như vậy, ngay cái này chạy không trở về cũng thua thiệt tiền xăng đi, ngài xem dạng này thành sao, ta dựa theo thời gian cho ngươi trả một chút nộ công phí, 1 giờ 200. Hạ Húc cũng không kiêu kiệt, trực tiếp tới bây giờ. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Lái xe biểu hiện 10 điểm chân thực, vui vẻ ra mặt, sẵn khoái đáp ứng. Hạ Húc chợt rớt ở ổ xuống xe, leo đến ven đường trên sườn núi xa xa nhìn ra xa lên theo đường cái cạnh rượn một cái giao lộ đi vào không xa chạy nhanh thôi. Lúc này chạy chăn nuôi cửa ra vào liền ngừng lại một cỗ nhìn quen mắt xe tải, xuất ra trước đó dùng điện thoại quay phim ảnh chụp so sánh vừa xuống xe bài, quả nhiên chính là tóc rối cua mặt thèo nam mạnh lông mỡ trước kia. "Thần a, ơ ơ ngươi cái này cái mũi làm sao lớn lên?" Hạ Húc ngạc nhiên ngồi xổm người xuống, ôm lấy ở ổ đầu chó hung ác xoa hai thanh. Chó khiu rắc cùng nhân loại ngày đêm khác biệt, nhân loại cảm giác trống rỗng không một vật địa phương đối với cậu tử mà nói rất có thể là từng đầu dễ thấy đến cực điểm mùi đường đi cùng mùi đoàn, xa nhất bọn chúng nghe nói có thể ngửi được mấy cây số bên ngoài ngân bị nhưng ở ổ cái này dù là tương đối cái khác chó cũng thực có chút mạnh ngoài hạng, đợi trên xe coi như thật có thể người được hương vị chỉ sợ cũng là yếu ớt đến khó lấy phát rắc một điểm điểm, lại còn có thể một đường tình chuẩn truy tung đến lái xe hơi mạnh lòng, đây cũng không phải là phổ thông chó có thể làm được. Mà lại chủ yếu nhất vẫn là ở ổ biểu hiện ra trí thông minh, vậy mà thật thần thần có thể nghe hiểu tiếng người, thậm chí dùng tự thân động tác biểu đạt ý đồ, chỉ đường, 6 7 tuổi tiểu hài sợ cũng cứ như vậy. Vương nội khen cùng tán dương các loại thiện ý đại khái là loại chó dễ dàng nhất lý giải một loại nhân loại hành vi, ở ổ tự nhiên có thể lý giải, tại bị hạ húc cởi xoa đầu chó đồng thời cũng lay động lên cái đuôi. Đợi chút nữa trở về nhất định ban thượng ngươi một phần tiệc. Hạ Húc lần nữa vỗ vỗ đầu chó, sau đó mới đứng dậy bận rộn lên đại sự. Kỳ thật hắn vừa mới liền phát hiện, trại chắn nuôi cửa ra vào ngừng cũng không chỉ có mạnh long xe tải, mà là tại cửa ra vào hai bên cùng cạnh bên một cái xi măng bãi bên trong đỗ nhiều xe. Những xe này có là các loại hảo xe tải, có là một chút bên trong cấp cao xe sang trọng, cao thấp không đều hỗn tạp mấy chục chiếc. Bài trừ cấp bậc bất luận, đồng dạng tương đối tốt điểm khách sạn giờ cơm dưới lầu cũng chỉ là địa bộ này. Xem ra vận khí không tệ. Hạ Húc đầu óc xoay chuyển rất nhanh, cấp tốc minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó. Như thường một cái trại chăn nuôi cũng sẽ không ngừng nhiều như vậy xe, một là không có nhiều như vậy khách nhân, hai cũng là không có trưởng kỳ dừng lại tất yếu. Nơi này hẳn không phải là Mạnh Long mở chó trận cái gì, mà là lúc trước hắn đoàn cái nào đó dưới mặt đất đấu chó nơi trốn. Kỳ thật hắn sợ dĩ theo tới chính là liệu định Mạnh Long mua được mới chó sao rất có thể đi đấu chó trận đắc ý một cái HK tuy nói không kịp a ồ, nhưng tương tự có tam tinh cấp khắc chém giết thiên phú, đặt ở loài chó bên trong cũng là chó bên trong kỳ tài. Hơn nữa còn là dùng nhiều tiền đấu giá xuống tới đào thải cảnh quyển, Mạnh Long coi như không đội mà tham dự đấu chó đại khái dẫn đầu cũng phải tìm bình thường bạn bè không tốt khoe khoang một cái. Bất quá Hạ Húc cũng không ngờ tới Mạnh Long gấp gáp như vậy, vốn đang cho là hắn có thể muốn về chuyến dụng cụ a, ai có thể nghĩ vậy mà trực tiếp liền thẳng hướng đấu chó trận. Như thế bất đi Hạ Húc không ít phiền phức. Trên lý luận còn phải lại đi vào tìm kiếm cụ thể tình huống, nhưng Hạ Húc vội vã trở về, mà lại tối thiểu cũng có được 7, 8 phần 5 chắc, cũng liền lười nhắc lại xâm nhập hang ổ, trực tiếp bấm một cái quen thuộc ba chữ số dãy số. "Uy, là cảnh sát thúc thúc sao? Ta muốn báo cáo, ta phát hiện có người tụ chúng đánh bạc đấu chó bản thân làm trái không phạm pháp như thế nào giới định hắn không rõ ràng, nhưng đánh bạc khẳng định ổn thỏa phạm pháp." Mà làm loại này dưới mặt đất đấu chó nơi trốn, còn có nhiều người như vậy lái xe tới vây xem, nói không cá cược tiền cũng không ai sẽ tí tượng. Chỉ cái đồ chơi này không phải là vì cực chẳng lẽ vẫn là vì xem. Co như thật là vì xem, loại này màu xám sân bãi cùng hành vi cũng tránh không được dính cục. Xem cửa ra vào ngừng lại những xe kia liền biết rõ, hiện tại bên trong khẳng định là đánh cược đến hừng hực khí thế, người tham dự bên trong nói không chừng còn có không ít tiểu phú hào. Quan Minh lấm lét đánh xong điện thoại, hạ húc mới tại ven đường chờ đợi lên, cho tiện nhường chờ đợi taxi lái xe hướng phía trước mở một điểm, miễn cho xẻ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thứ việc chờ một lúc khả năng có xe cảnh sát tới, nhưng hắn vẫn là cần ngồi xe, hắn cũng không muốn xuất đầu lộ diện cùng xe cảnh sát cùng một chỗ hồi trở lại cục cảnh sát, cùng lúc trước đồng dạng lặng lẽ báo cáo cầm tới tiền thưởng thăm tàng công cùng tên rất tốt ước chờ đợi hơn nửa giờ, mấy chiếc xe cảnh sát chạy nhanh đến đây đã là thần đồng dạng suất cảnh tốc độ, dù sao đây là vùng ngoại thành, thảo luận cùng tổ chức nhân thủ cũng cần thời gian. Lại là ngươi, đi đầu một chiếc xe, một cái mặt chữ quốc cảnh sát nhân dân cùng đồng sự mở cửa xe đi ra. Ta còn muốn hỏi đây, đại thúc, các ngươi cục cảnh sát là không có những người khác sao? Hạ Húc sau khi thấy cũng nhịn không được nâng chán. Thiên hạ vẫn thật là có trùng hợp như vậy sự tình, hắn cũng liền tiểu tiểu giữ trước ba lần khăn quàng đỏ mà tôi, kết quả tới lại còn đều là cái này mặt chữ quốc. Đây cũng là hạt khu chúng ta, trong cục phần lớn người đồng thời xuất động, ta cũng không có gì không phải a rất bình thường. Mặt chữ quốc tức giận cười nói, ngược lại là ta còn muốn nói một chút, hợp lấy ngươi thật đúng là dự định đem hào bộ cảnh sát chúng ta lông dê đường trước nghề đúng không? Ta nói đơn thuần trùng hợp ngài tin sao, ta cái này người gần đây an phận thủ thường tuân thủ luật pháp. Hạ Húc lặng lẽ cười một tiếng, tranh thủ thời gian chỉ chỉ thông hướng trại chăn nuôi giao lộ, liền tại bên trong, đâu chó đánh bạc, kim mạch cũng lớn. Được, nhóm chúng ta vào xem, cùng trước đó, chính ngươi tỉ úy một cái, lúc rảnh rỗi đến bổ cái ghi chép. Mặt chữ Quốc vốn là tới cùng báo án người bản bạc hiểu do tình huống, có Hạ Húc hai lần chức danh dự đảm bảo sau hắn ngược lại là không chút nghi ngờ để ra nghi vấn, trực tiếp tiến vào trại chăn nuôi ước trừng qua hơn 10 phút, từng cái ủ rũ túi đầu trung niên nhân bị đè lên xe cảnh sát, tới mấy chiếc xe cảnh sát nhét tràn đầy. Ai, nói ta nổi danh tuân thủ luật pháp. Không muốn lộ diện Hạ Húc trong dọc núi ẩn dấu đi một cái, đưa mắt nhìn bao quát mạnh lòng ở bên trong một đám người bị giải lên xe sau mới thở dài núi mai, từ trong đó đi ra, lên trước đó tới xe taxi bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 77, cường hóa ở ổ. Nha, cái này chó không tệ a. Trở lại cứa sá, Hạ Húc dắt ở ổ vừa đi hồi trở lại dưới lầu chỉ thấy Lạc Hồng Vân đâm đầu đi tới, một mặt kinh ngạc. Lạc Túc ngươi còn hiểu xem chó. Hạ Húc có chút ngoài ý muốn. Chó ta không hiểu xem, bất quá ta có thể nhìn ra nó trong mắt tựa hổ có dũng khí vĩnh viễn không khuất phục chiến ý. Lạc Hồng Vân đối ở ổ biểu hiện được hết sức cảm thấy hứng thú, chủ yếu nhất là ngươi không có phát hiện thần thái của nó sao? Thần thái? Hạ Húc nghi hoặc Nó cho ta cảm giác tựa như một cái lính gác hoặc là hộ vệ, thời khắc cũng tại hết sức chăm chú quan sát động tĩnh xung quanh, duy trì một cái bất cứ lúc nào lực bộ phát lượng chuẩn bị tác chiến trạng thái. Lạc Hồng Vân hơi nghiêng đầu hướng về phía Ơ Ồn nhếch miệng cười một tiếng, "Chó ta không phải quá rõ ràng, nhưng bộ dạng này đặt ở trên thân người tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Có thể là lần thứ nhất đến ta cái này, quá khẩn trương đi." Hạ Húc cảm thấy cái này rất bình thường. Lạc Hồng Vân lại khẽ lắc đầu, "Cái này có thể không đồng dạng, khẩn trương trên bản chất là sợ hãi, mà nó chỉ là một loại độ cao chăm chú cùng cảnh giác chuẩn bị chiến đấu trạng thái, hai cái này phân khu vẫn là rất dễ dàng." Nói, hắn phân biệt rõ một cái miệng, đáng tiếc gây điểm, không phải vậy khẳng định là đầu mẫm quyền. Nhìn chăm chú, vốn đang tại liếc nhìn xung quanh ở ổ phản xạ có điều kiện giống như quay đầu, chừng chừng tiếp cận Lạc Không Vân. Ha ha, còn dám chúng ta? Lạc Không Vân càng cảm thấy hứng thú hơn, có lẽ cũng là có chút điểm thử ý tứ, không che giấu chút nào phóng xuất ra mãnh liệt sát khí. Go. Ơ ổ đệ nhất trong nháy mắt liền sù lông. Cũng không phải là hình dung tự, mà là thật toàn thân lông tóc nổ lên, tứ chi ra sức chống đất, lưng cong lên, thử ra dữ tợn răng nhọn. Nó cũng không có bất luận cái gì rút lui thoát đi ý tứ. Ngược lại là nhìn chằm chằm Lạc Hồng Vân hai con ngươi cùng hắn đối mặt, một bên cảnh giới ngăn chặn hắn bạo khởi một bên chậm rãi hướng phía trước tới gần mấy bước, ngăn tại hạ hốc cùng Lạc Hồng Vân ở giữa. "Tút, ơ oh, ô, đây không phải địch nhân." Hạ Húc tranh thủ thời gian lên tiếng trấn an, nửa ngồi phía dưới đưa tay phủ thuận ở ổ nổ lên lông tóc, đồng thời bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hồng Vân, "Lạc Túc, ngươi cũng đừng dọa ổ đi." "Ha ha, chỉ là thử một chút, thử một chút." Lạc Hồng Vân lúng túng đánh cái ha ha, "Nhỏ Húc ngươi lần này có thể nhận được bảo, cái này nếu có thể nuôi cường tráng một điểm nhưng so sánh đẳng nhàn bảo vệ đáng tin cậy, có thể nuôi đến cường tráng liền không tới phi ta." Hạ Húc nún nún, lại cùng Lạc Hồng Vân thoáng nói chuyện phía một trận, sau đó mới dẫn ở ổ trở về tự mình phòng cho thuê. "Ờ ồ, cái này sau này sẽ là nhà mới của ngươi, về sau ta chính là ngươi chủ nhân cùng người nhà." Vừa vào nhà, Hạ Húc liền buông lòng ra dẫn dắt dây thừng, buông lòng co quắp đến trên ghế salon. "Ờ ồ thì tại Hàn Vương tay ra sau đã lạ lẫm cảnh giác lại hiếu kỳ đánh giá trong phòng hết thảy, nơi này từ từ nơi đó nhìn xem, đi vòng vo tầm vài vòng sau cũng nhảy lên ghế sofa, nhu thuận tại Hạ Húc bên cạnh nằm xuống, lẻ lười liếm liếm mu bàn tay của hắn. Côn Minh quyền bình thường cũng càng giống cái bảo vệ, chiến sĩ Cơ bản không có nũng nịu quen thuộc, đây cơ hồ đã là rất thân mật cử động. Hạ Húc mở ra ở ổ giao diện thuộc tính nhìn qua, quả nhiên độ thể cảm, 60 dựa theo thang điểm 100, 60 điểm chính là tuyến hợp lệ. Tuy nói ở ổ đối với hắn bản thân tựu có 40 năm giờ cơ sở độ thể cảm, nhưng muốn đạt thành cái này 10 năm giờ vượt qua lại chỉ sợ không có đơn giản như vậy, thậm chí muốn so nhân loại cũng khó khăn được nhiều. Trải qua trăm ngàn năm vô ý thức gen sàng chọn, đại đa số chó cũng là có thể nhận chủ. Tuy nói không có khả năng thật giống tiểu tuyết đa niềm bên trong triệu hoán vật đồng dạng có cái gọi là khế ước tồn tại nhưng bọn hắn cũng sẽ bản năng hiếu trung cùng nghĩ lại chủ nhân, trong đó có chút chủng loại càng là cái đối chủ nhân thân cận, những người khác đụng đều không cho đụng. Côn Minh quyển ở người phía sau trên không có như vậy tự đoàn, nhưng trung thành cùng tính nghĩ lại trên lại đồng dạng là người nổi bật đương nhiên, cảnh quyển căn cứ đã cầm những này huấn luyện đào thải chó bán cho dân chúng bình thường, kia khẳng định là đối những này đào thải chó làm qua nhất định thay đổi chủ nhân dự phòng trong chuẩn bị, nếu không người bình thường cũng không tốt dẫn về nhà. Như thường những này đào thải chó bị dẫn về nhà nuôi tới một trận liền có thể triệt để hoàn thành chủ nhân thay đổi. Có thể ở ổ hiển nhiên phải đặc thù một chút, lấy sự thông minh của nó trình độ chỉ sợ là đã sớm ý thức được mình đã bị nguyên chủ nhân vứt bỏ, thay đổi cái mới chủ nhân, mà lại trải qua vừa mới một đường ở trung giao lưu, nó tựa hồ đã đối với hắn hoàn thành bước đầu nhận chủ. Yên tâm đi, về sau ta chắc chắn sẽ không bạc đãi cùng vứt bỏ ngươi. Liên tưởng tới vừa rồi tại đối mặt Lạc Hồng Vân lúc ở ổ sủ lông ngăn tại trước người mình chẳng cảnh, hạ hốc không khỏi trong lòng mềm nún, kéo qua đầu chó một trận thân mật hung hắc lột. Hắn cũng chưa quên tự mình lúc trước đối ở hứa hẹn, trực tiếp đem lang tộc cường hóa huyết thanh cho lật ra ra. Ngươi không phải một mực tại xoắn suất thân thể của mình gây yếu sự tình sao? Đến xem cái này, đây là ta trước đó đáp ứng ngươi ban thượng, có thể để ngươi nhanh chóng trở nên cường tráng độ tốt. Hạ Húc lật ra lang tộc cường hóa huyết thành, hiến vật quý giống như tại ở ỗ trước mặt lung lay. Nghe được trở nên cường tráng ba chữ, ỗ lỗ hai trong nháy mắt run rẩy hai lần độ thiện cảm, 80 độ thiện cảm nhảy lên 20, vẫn là tại nguyên bản liền rất cao trên cơ sở, trực tiếp liền đạt đến đằng đẵng 80 điểm. Tốt gia hỏa, ngươi trí thông minh này trình độ quả thực là cho giới yển sẵn đi. Mặc dù đã tận lực đi đánh giá cao ở ỗ trí thông minh Nhưng Hạ Húc vẫn là không nhịn được một trận kinh diễm độ thiện cảm trực tiếp tăng vọt 20 điểm. Không biết rõ là bởi vì hắn thực hiện hứa hẹn vẫn là trở nên cường tráng cho, nhưng không thể nghi ngờ ở Ổ trước đó đúng là rõ ràng hiểu được hắn lời nói ý tứ. Không cực hiện tại chỉ lệnh cùng Từ Ngữ, chân chính tiếng nói trên lý giải. Nếu không ở Ổ không có khả năng bởi vì một cái màu lam ống nhựa trong nháy mắt gia tăng nhiều như vậy hảo cảm. Nguyên bản Hạ Húc dự định kỳ thật chỉ là đem lang tộc cường hóa huyết thanh ban thượng cho Ổ, thay không thay nó tiêm vào đằng một hồi lại nói. Nhưng ở Ổ thông minh trình độ cùng tăng vọt độ trung thành ngưỡng hắn có chút cải biến chú ý hắn chỉnh trọng việc mà nói, Ổ không biết rõ ngươi là không là thật có thể nghe hiểu, nhưng ta vừa ẩn ở còn muốn sớm nói rõ một cái. Vật này hẳn là năng đại biên độ cường hóa thân thể của ngươi, để ngươi cường tráng đến viễn siêu cái khác đồng loại tình trạng, nhưng ta cũng không thể 100% xác định tính an toàn của nó cùng tác dụng phụ. Cho nên sử dụng cái này rất có thể sẽ cực kỳ nguy hiểm, nếu như ngươi nghe hiểu liền tự mình quyết định nên sử dụng hay không, nghe không hiểu ta liền tạm thời không cho ngươi sử dụng, các loại về sau nghiên cứu rõ ràng lại nói. Go. Ờ ok một tiếng, dong đưa cái đuôi, dùng miệng ngậm lên lang tộc cường hóa huyết thành, tràn ngập mong đợi nhìn về phía hạ hốc. Hạ Húc theo nó trong hai tròng mắt thấy được chờ mong, thấy được hưng phấn, duy trì có không thấy được dù là một tia do dự cùng chần chờ. Trở. trở nên cương trắng. Trận đấu, Hạ Húc nhìn về phía ở ổ chấp nghiệm một cột, tiếp lấy lần nữa đối đầu ở ổ tràn ngập mong đợi hai con người, rốt cục quyết định, theo hắn trong miệng gỡ xuống cường hóa huyết thanh. Chi này huyết thanh trên thực tế chính là dùng ống chích trang bị, mà lại dùng chính là một loại nào đó không châm tiêm vào kỹ thuật hoặc châm rất ngắn rất nhỏ. Dù sao nguyên kịch bản bên trong gỡ rằng cái này nhân vật chính là cướp đoạt cái đồ chơi này tự mình tiêm vào bạo chủng, không thể trông cậy vào hắn chậm rãi tìm y tá hoặc là tự mình buộc mạch máu. Ngày hôm qua Hạ Húc nghiên cứu qua một hồi cũng là minh bạch dùng như thế nào, trực tiếp quấn tới ở ổ trên thân liền đem một ống tử huyết thanh toàn bộ tiêm vào đi vào. Sau đó, cái gì cũng không có phát sinh. Ờ ổ nghiêng đầu một chút, nghi hoặc nhìn Hạ Húc. Đây là gen cải tạo, ngươi làm làm thuốc kích thích đây, muốn cùng ngươi làm tế bào kết hợp lại thông qua thay cũ đổi mới thay thế toàn thân tế bào, biết hay không? Vì bảo hộ chính mình chủ nhân nguy hiểm, Hạ Húc miễn cưỡng lấy tự mình ít ỏi sinh vật học tri thức sự mặt biện chuyện. Chương 78, hảo cảm mắt chỉ số. Ờ ổ tình huống ổn định đến là thường, tổn định đến Hạ Húc cũng hoài nghi tự mình cầm tới chính là thô giả. Cũng may tiếp xuống rốt cục vẫn là biểu hiện ra một chút chỗ đặc biệt, sức ăn bị lớn. Hạ Húc mua được cho nó thêm đồ ăn năn thì toàn bộ bị ăn đến không còn một mảnh, sinh động biểu hiện một phen cái gì gọi là ăn như hổ đói, mà lại ăn tần suất cũng biến thành cực cao, không có qua một cái giờ lại lần nữa tìm hắn tìm kiếm đồ ăn, một cả ngày thời gian xuống tới ăn tràn đầy một cái buồn lớn thịt gà cùng thịt bò. May mắn hôm nay lại làm hồi trở lại chính nghĩa khăn quàng đỏ, không phải vậy thật đúng là không nhất định nuôi nổi ngươi. Tới tới lui lui nấu thịt róc nước hầu hạ đến quán nửa đêm, sao động ở ổ mới rốt cục nằm ngủ. Mệt mỏi rứt đầu mẹ chán hạ húp lúc này mới rốt cục nỗi lòng thổ khí, trở lại phòng ngủ của mình, khóa chặt lên cửa phòng. "Ê mở mở mở, an toàn đệ nhất, ở ổ trung thành cùng độ thiện cảm hắn tự nhiên là tí tượng, nhưng có trời mới biết lang tộc cường hóa huyết thành sẽ có hay không có cái gì biến dị cuồng hóa các loại hiệu quả, vương vảng đệ nhất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp 6 giờ rưỡi, đã dần dần quen thuộc loại này làm việc và nghỉ ngơi hạ húp thật sớm rời giường. "Go go go." Lúc này mới mới vừa mở cửa phòng, một thân ảnh liền đặng tới, đem hắn giật mình tê lên. "Ơ ồ, ngươi có phải hay không biến đạn?" Hạ Húc ngậm một cái mới phản ứng được nhà mình đã có thêm một cái thành viên mới, đem đứng thẳng người lên song trưởng đắp lên trước ngực hắn ở ổ đem thả xuống dưới. Go, go go. Ơ ồ biểu hiện được cực độ phấn khởi, dùng sức đong đưa cái đôi. Giống như tốt thật trưởng tăng lên một vòng nhỏ. Hạ Húc cẩn thận dò xét, thật đúng là phát hiện ở ổ tựa hồ trưởng tăng lên một điểm. Xem ra lang tộc cường hóa huyết thành cũng không phải là chỉ là đơn thuần cường hóa cải tạo gen, khả năng còn ẩn chứa tăng tốc hình thành thay thế cùng tế bào chia rẽ phân hóa thành phần, nếu không sẽ không có hiệu quả đến như thế cấp tốc. Bất quá đây đối với Hạ Húc mà nói hiển nhiên là một tin tốt ở ổ càng nhanh tăng cường hắn cũng liền có thể càng nhanh có một ngón tay đay đánh đây chiến lực cường hãn. Đúng rồi. Hạ Húc vô vô cái trán, lần nữa tra xét một cái ở ổ thuộc tính tính danh, ở ổ sinh mệnh tầng cấp, một mệnh cách tiềm chất, lang thang chó, bốn tinh, thiên phú tiềm lực, chém giết, năm tinh, ẩn móp, bốn tinh, tìm kiếm, bốn tinh, đặc thủ, lang tộc cường hóa huyết thành, hai tinh, chấp nhiệm, mạnh lên. Chiến đấu. Thủ hộ, hảo cảm, 100 quả nhiên, ở ổ thuộc tính xuất hiện biến hóa đầu tiên là độ thiện cảm, trực tiếp tiêu thăng đến 100. Sinh vật độ thiện cảm tuy nói cũng không phải là cố định, nhưng nếu quả như thật đối một người ôm lấy mãnh liệt hảo cảm đương nhiên sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ giảm xuống, bởi vậy chỉ cần không làm ra cái gì quá làm cho người ta thất vọng đau khổ sự tình đi ra ngoài là không có quá rõ ràng ba động độ thiện cảm thấp thời điểm có lẽ còn muốn lo lắng các loại dụ hoặc nhân tố, nhưng 100 điểm hảo cảm, đây tuyệt đối cơ hội cùng tự trung cũng không có khác nhau chút nào. Cái này hẳn là ở ổ phát hiện thân thể của mình chân chính trở nên cường tráng về sau mang đến tăng phúc đi. Một ít thời điểm động vật tâm tư so nhân loại muốn đơn thuần được nhiều, ngươi đối với nó tốt nó tự nhiên cũng sẽ đối ngươi tốt, sẽ không như như nhân loại vậy lập đi lập lại, nhận chủ hành vi cùng chấp niệm đã được như nguyện, đổi lấy chính là hắn 100% trung thành đương nhiên, hảo cảm phương diện chỉ là việc nhỏ không đáng kể, Hạ Húc lúc ban đầu dự định xem nhưng thật ra là đặc thủ cột. Ngày hôm qua chiều cô ở ổ xuất đầu mẹ chán không có lo lắng, hắn vừa mới nghĩ bắt đầu, trước đó lang nhân nửa hóa thú sói cùng nửa lang nhân cũng sẽ ở đặc thủ cột lộ ra bài ra, lang tộc cường hóa huyết thành có thể hay không cũng đồng dạng. Nếu như Lang tộc cường hóa huyết thành cũng biểu hiện hắn có lẽ liền có thể nhờ vào đó thu hoạch được một điểm ngoài định mức thông tin. Quả nhiên, đã được như nguyện Lang tộc cường hóa huyết thành, hai tinh nên sinh vật đã tiêm vào Lang tộc cường hóa huyết thành, thân thể đang đứng ở một cái nhanh chóng trưởng thành phát dục chu kỳ, cần duy trì nhiều giấc ngủ cùng dinh dưỡng thu hút. Hạ Húc lần đầu tiên liền nhảy cảm chú ý tới Lang tộc cường hóa huyết thành sau hai tinh. Cái này tại Lang nhân cùng gỡ rẳng trên thân cũng có, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là nhất tình, cái này tinh cấp hẳn là bình phán chính là cái này đặc thù năng lực bản thân. Lang nhân cùng gỡ rẳng hóa thú gen là một tinh cấp đứng, mà Lang tộc cường hóa huyết thành thì thuộc về nhị tinh cấp bậc chỉ là không biết rõ cái này phân cấp là dựa theo cái gì điểm. Nếu như là dựa theo hiệu quả hoặc thực lực mạnh yếu phân chia tầng cấp, vậy cái này có phải hay không mang ý nghĩa tương ứng đẳng cấp đặc thù năng lực liền có thể nhường ở một phương diện khác đạt tới tương ứng tầng cấp, tiêm vào cường hóa huyết thanh ở ổ có phải hay không cũng có thể dần dần trưởng thành đến cùng lạc thúc đồng dạng tầng thứ 2 cấp sinh mệnh, chi này huyết thanh dựa theo tợ săn kịch bản nhưng thật ra là cho gỡ rằng cái này nhân vật chính sử dụng, xem như cái đối nhân vật. Chính tiến hành tăng cường tiểu kim ngón tay. Có lẽ lang nhân cùng gỡ rằng bọn hắn liền một cái cấp 2 sinh mệnh cũng không có, cũng không phải là gỡ rằng cái này, nhân vật chính yếu gà hoặc là thợ săn lực lượng tầng cấp thân so cũ võ thấp rất nhiều. Chẳng qua là trước đó kịch bản còn không có tiến triển đến một mức kia, gặp hạ quốc ngăn trở tiêm vào cường hóa huyết thanh gỡ rằng đại khái dẫn đầu liền có thể đạt tới sinh mệnh thứ 2 tầng cấp. Nhưng là bây giờ cái này, nhường hắn thuế biến tấn cấp độ vật tiện nghi ở ủ. Có vẻ như đây càng hiện lộ rõ ràng là thúc biến thái trình độ a. Hạ Húc nhịn không được cảm khái một tiếng. Người khác cần kinh nghiệm các loại ngăn trở cùng cải tạo cường hóa mới có thể thu được thực lực, hắn một người bình thường sừng suốt dựa vào chính mình rèn luyện đạt tới cũng không phải biến thái á tạm thời không nói những thứ này. Thông qua ở ổ thêm ra tới đặc thù cột hạn mục, tuy nói không có gì ngoài định mức tăng thêm cùng thu hoạch các loại, nhưng hạ húp tối thiểu xác nhận lang tộc cường hóa huyết thanh hẳn không có cái gì rõ ràng thiếu hụt cùng tác dụng phụ, cuối cùng là yên lòng đóng lại ở ổ giao diện thuộc tính trước đó, ánh mắt của hắn lại tại ở ổ mệnh cách trên giường lại sắt na. Ờ ổ mệnh cách tiềm chất vẫn là tứ tinh cấp lang thang chó. Dựa theo cái này mệnh cách miêu tả chính là nói đơn giản ở ổ sẽ là lang thang chó bên trong người nổi bật, vương giả đại khái là lấy nguyên bản vận mệnh quý tích ở ổ lại bởi vì cái gì nguyên nhân rơi vào lang thang đi lấy ở ổ Thiên Phú cùng chí thông minh dù là không có cường hóa huyết thanh ở ổ tại chó lang thang đoàn thể bên trong nghĩ đến lẫn vào cũng sẽ không quá kém đương nhiên, hiện tại ở ổ theo hắn về sau vận mệnh khẳng định đã sớm bị triệt để cải biến. Sở dĩ còn duy trì lấy cái này mệnh cách hẳn là chỉ là giao diện thuộc tính không có đối với phương diện này tiến hành đổi mới nguyên nhân, giống như thông qua kịch bản mệnh cách xem xét đến kịch bản cũng sẽ không theo hắn can thiệp tiến hành thời gian thực biến hóa đồng dạng. Giao diện thuộc tính có thể trình độ nhất định thôi diễn ra nhân vật trong kịch bản vận mệnh hướng đi, cũng có thể thôi diễn ra người bình thường mệnh cách cùng tương lai tiềm chất, cả hai kỳ thật cũng không vốn chất tính khác nhau. Nhưng rất hiển nhiên cái này thôi diễn chỉ là bọn hắn nguyên thủy vận mệnh, cũng sẽ không lại biến hóa, hoặc là nói sẽ không lại tính toán hắn cái này làm không ổn định nhân tố người ngoài cuộc can thiệp kết quả. Chứng kiến nhân mệnh cách biến hóa chỉ là bởi vì tự mình kịch bản triệt để kết thúc tròn nên trở về hắn vốn nên có được như thường mệnh cách, cũng không phải là đúng nghĩa cái biến. Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ Hôn Điệt, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đạo, xuyên đường tăng, chém đầu thất quái đây. Chương 79, trở về sân trường. Đi, luyện công buổi sáng. Lạc Hồng Vân gõ hạ húc cửa phòng. Được. Hạ Húc vốn chính là dự định ra ngoài luyện công buổi sáng. Tự nhiên lên tiếng gật đầu, cùng Lạc Hồng Vân bắt đầu tiến hành lễ cũ luyện công buổi sáng. Chỉ là lần này hơi lạc tù điểm, chạy bộ người bên trong có thêm một cái thành viên mới, Ặc ồ. Hôm nay là thứ hai, cần đi học, bởi vậy Hạ Húc cũng không có rèn luyện bao lâu, rất nhanh liền một lần nữa rửa mặt một phen đi trường học. Cân nhắc đến ở ổ vừa tới lại tiêm vào cường hóa huyết thành, Hạ Húc vẫn là đem hắn cùng một chỗ mang tại bên người đương nhiên, không có mang vào trường học, lấy ở ổ trí thông minh tự mình ở trường học phụ cận dạo chơi khẳng định không có vấn đề, nó như thế nào nó nguyên bản mệnh cách cũng là tứ tinh cấp chó lang thang vương. Bài tập bài tập, toán học có ai còn không có cho ta, ta muốn đưa trước đi. Tiếng anh tranh thủ thời gian nộp. Nữ văn sáng sủa tiếng đọc sách bên trong sớm tự học đi qua, Nhật Liệt hướng lên trời thu bài tập đem cuối tuần mới vừa trải qua xong ma huyễn đại chiến hạ húc một lần nữa gọi hồi trở lại hiện thực học tập sinh hoạt. Thế là Ngọa Tạo, quên bài tập chuyện này. Anh Dũng phá hủy lang nhân âm u, báo cáo phá hủy dưới mặt đất đánh bạc qua điểm chính nghĩa vệ sĩ hạ tiên sinh lại bởi vì cấp 3 bài tập chưa hoàn thành mà rơi vào trong nguy cơ. Không biết do nói rõ chính một cái phá hủy tại ác âm u cứu vớt thế giới công tích vĩ đại có thể hay không để cho chủ nhiệm lớp cùng cổ ẩn lão sư buông tha mình, đáp án hiện như là phủ định. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi những lời chuyện ma quỷ?" Hạ Húc đã tưởng tượng đến tất cả khoa lão sư mặt không thay đổi bộ dáng. "Muốn, muốn chép sao?" Xịu mặt Hạ Húc cảm giác bả vai đằng sau bị một đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc. Quay đầu, tại mọi người chú mục phía dưới rất không được tự nhiên, dụ dẻ tiểu Bạch Hoa đưa qua mấy chương bài tập bài thi cùng cuốn vở. "Đương nhiên, hấu huynh ta yêu ngươi chết mất." Hạ Húc trong nháy mắt phảng phất phát hiện Cửu Dỗi chi quàng. Vui mừng quá đôi tiếp nhận bài tập, buộc phát suất đời tiềm lực một trận cùng chép, hắn cảm thấy mình lúc này tốc độ tay khẳng định vượt qua cấp 2 đáng tiếc vùi đầu chép bài tập, hắn hiển nhiên bỏ qua một đoạn hạ bay hai gọ má thẻ thùng cảnh đẹp, tuy nói cuối cùng đang đi học trước gắng sức đuổi theo chép xong bài tập, được mất lại không tiện đánh giá. Thi đại học trăm ngày bắn vọt cuối cùng 2 tháng, tất cả khoa nói mới khóa trình cùng chi thức điểm thời gian cũng trở nên bất đi, dần dần biến thành các loại làm bài thi, nói bài thi, cả buổi chưa hạ húc cũng tại các loại bài thi vẩn quanh bên trong vừa qua. Bất quá không có tự săn kịch bản áp lực, hạ húc giờ phút này cũng là một thân nhẹ nhõm, hết sức chăm chú đầu nhập tiến vào ôn tập bên trong. Hiệu suất trên nói tóm lại coi như không tệ, dù sao hắn đầu óc vốn là không tính chiến lược, Hải Lam Tinh cùng Địa Cầu dù là có chút khác biệt nhưng khoa học kỹ thuật hệ thống trên là không thay đổi, vật lý hóa sinh số các loại vẫn là những kiến thức kia điểm. Trước kia học qua luôn có thể có cái đại khái ấn tượng, muốn kiếm về đơn giản là một lần nữa ký ức một cái tri thức điểm cùng công thức. Hiện tại vấn đề duy nhất là thời gian không quá đủ, hắn xuyên qua thời gian quá mượt, trực tiếp chính là lớp 12 trong ngày ban ngoạn, cũng bởi vì thợ săn kịch bản lãng phí hơn 1 tháng. Còn lại gần 2 tháng có lẽ có thể miễn cưỡng đem cấp 2, cấp 3 tri thức nhặt lên, nhưng đại khái trông cậy vào không được khảo thi cái cỡ nào tốt thành tích đến ăn cơm. Cơm trưa thời gian, ra ngoài cho ăn chuyến ở ổ hạ hốc dẫn theo hai phần đóng gói đóng gỗ cơm về tới phòng học. Tinh thành Tam Trung không có nhà ăn cùng đóng chặt lại thức chế độ, học sinh ăn cơm trưa hoặc là về nhà ăn hoặc là ở trường học cửa sau một con đường. Cho nên buổi trưa thời gian tự nhiên cũng không có người nào khác lưu lại tại phòng học, như thường tình huống dưới lúc này phần lớn chỉ có đường nấu hình một người tại cái này gặm bánh ba màn đầu. Nhưng gần nhất 1 tháng này tình huống hiện nhiên khác biệt, tuy nói hạ hốc 1 tháng gần đây rất ít đi trình cầu ý kiến công ty bên kia, nhưng cơ bản đều sẽ nhường lao dương mở cửa. Với tuần thời điểm cũng làm cho Tiểu Bạch Hoa đi quét dọn vệ sinh cùng thủ mặt tiền cửa hàng. Sau đó thuận lý thành chương, làm việc bữa ăn bổ một mực duy trì cho tới bây giờ. Kỳ thật cũng không có thường bao nhiêu, 1 tháng trước cho Tiểu Bạch Hoa thêm tiền thưởng thời điểm chụp xuống 300 mỹ danh kỳ viết bữa ăn bổ, một trận cơm trưa cũng liền hơn 10 khối, tính được cái thoáng vượt qua mấy ngày, hiển nhiên Tiểu Bạch Hoa đại khái dẫn đầu còn chưa không có ý thức được điểm này. Hôm nay ăn cái gì? 1 tháng thời gian nhường đường ấu hình cũng theo ban đầu é lệ trở nên cứng, không có người ngoài ở tình huống dưới đã sẽ không như vậy thẹn thùng cùng câu thúc, nhìn thấy hạ hốc mang vào đóng gỗ sau bữa ăn trong mắt chỉ có tràn đầy chờ mong. Đương nhiên là ngươi ưa thích thịt kho tàu." Hạ Húc cười nhẹ cầm lên một cái hộp cơm ra hiệu một cái. Cảm giác tháng này ăn xong nhiều thịt cầm tới hộp cơm Đường Ngẫu Hinh tràn đầy vui vẻ, nhưng đột nhiên lại trở nên có chút chần chờ. Ấp Áp, áp úng nhìn về phía Hạ Húc, "Ta, ta có phải hay không lên cân? Thế nào, sợ ta ghét bỏ sao?" Hạ Húc nghe vậy cười xấu xa lấy trêu ghẹo một tiếng đó là cái rất tốt tín hiệu. Nữ là duyệt kỳ giả dung, trước kia Đường Ngẫu Hinh cũng sẽ không đi để ý dung mạo hình tượng phương diện vẫn để Đường Ngẫu Hinh nhãn thần tránh né túi đầu, vô ý thức kích thích một cái tóc mai, "Mới, mới không phải, chỉ là Người bình thường cũng sẽ không ưa thích trưởng thành mập mạp a nói đến nửa câu sau, nàng lại là chột dạ yếu bất âm điệu. Người cũng nói là béo lên, trước ngươi cũng dinh dưỡng không đầy đủ, hiện tại mới là tại dần dần khôi phục như thường mà thôi. Biết rõ nàng e lệ hướng nội tính cách, Hạ Húc xưa nay sẽ không trêu ghẹo quá quá mức, rất nhanh liền nghiêm chỉnh mỉm cười trấn an bắt đầu. Tiểu Bạch Hoa đoạn này thời gian xác thực đầy đặn một điểm điểm, coi như giống hắn nói, chỉ là bình thường phát dục. Nguyên bản đường ngấu huynh bộ dáng mặc dù không gọi được gầy như cây gậy trúc nhưng kỳ thật cũng ở vào một loại dinh dưỡng không đầy đủ nhỏ yếu trạng thái. Trải qua 1 tháng này ăn thịt nêm đút nàng mới tính miễn cưỡng nuôi trở về một chút. Khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm mặt mày tỏa sáng, cũng nhiều nhiều hài nhi mập, nhìn qua ngược lại càng lộ vẻ đáng yêu cùng kiều độn. Về phần dáng vóc phương diện, vạn ác đồng phục. A. Thẹn thùng đường Âu Hinh hiển nhiên nhân cũng không muốn tại cái đề tài này trên tiếp tục kéo dài, bộ dáng nhu thuận trầm thấp a một tiếng, mở ra cơm hộp bắt đầu ăn cơm. Kẹp lên một khối lớn thịt kho tàu nhét vào cùng hắn thể tích cũng không tương xứng răng môi, phiến não cùng e lệ phảng phất tại giờ khắc này toàn bộ từ trên người nàng rời đi, trên mặt còn lại chỉ có tràn đầy hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn ân, còn có túi cùng hamster đồng dạng quay hàm. Đáng tiếc còn không có hương khơi phát trực tiếp, không phải vậy Âu Hinh ngươi đi làm cật bá khẳng định nhân khí bảo tàng. Hạ Húc nhìn nàng lăn một khối lớn thịt kho tàu, liên đối chính mình cũng có loại khẩu vị mở rộng bụng đói kêu vang cảm giác. Một la thú sắc khả san, tiểu bạch hoa cái này ăn bộ dạng quả thực đáng yêu đến bảo tàng. Hai cũng là nàng lăn thịt lúc không tự giác lộ ra loại kia hạnh phúc cảm giác thỏa mãn thật để cho người ta phi thường có muốn ăn, nhưng không được hiếu kỳ kia thịt kho tàu là mùi vị gì, là không là thật như vậy ăn ngon. Phát trực tiếp là cái gì? Đường Âu Hinh nghi ngờ dừng lại ăn. Một loại giải trí phương thức, có thể chế tác thành trang web hoặc là phần mềm chương trình kỹ thuật trên cũng không tính rất khó khăn, các loại độc đại học thời điểm liền giao cho ngươi đến cho ta khai phát, thế nào?" Hạ Húc nói xong, chỉ chỉ nàng cơm hộp, "Xem ngươi ăn đến ta cũng muốn thử xem hương vị, cho ta một hồi." Nói xong hắn a há miệng ra ý tứ rất rõ ràng đường ống hình chỗ nào còn nhớ được cái gì phát trực tiếp không phát trực tiếp, hai gọ má cấp tốc bị hồng nhuận xâm nhiễm. Do dự sát na, như làm kẻ trộm hướng phòng học hai bên dùng ánh mắt còn lại liếc một cái, sau đó nàng mới kẹp lên một khối thịt kho tàu đưa tới. "Được, ăn không?" Xem Hạ Húc há miệng tiếp được cũng nhấm nuốt nuốt xuống đi, Tiểu Bạch Hoa lên tiếng hỏi đến, "Ăn ngon là ăn dở ngon." Bất quá ta nhớ kỹ có một câu danh ngôn, trên thế giới này không có bất luận cái gì một manh hoàn toàn tương đồng là cây. Hạ Húc phân biệt rõ lấy miệng, có chút tiếc nuối lắc đầu. Có ý tứ gì? Tiểu Bạch Hoang nghi hoặc. Ta nhìn thấy ngươi ăn cho nên mới muốn ăn, cho nên ta nghĩ lếm nhưng thật ra là ngươi ăn khối kia. Hạ Húc cười mỉm nhìn xem nàng. Thế nhưng là ta đã ăn hết đường ấu huynh lợi nói nói đến một nửa, im bặt mà dừng, thẹn thùng ngẩng đỏ từ gương mặt một đường lan tràn đến cái cổ. Không. Không được nàng thấp vui đầu, toàn bộ đầu tựa hổ cũng hận không thể nhét vào cơ hội bên trong, hung hăng nhanh chóng đào cơm. Cái gì không được? Ta chỉ là đang tự hỏi cùng nghiên cứu thảo luận triết học mà thôi, ngươi không phải là muốn sai lệch cái gì a?" Hạ Húc ra vẻ nghiêm nghị, trêu tức trêu ghẹo, "Lần trước ngươi cũng là dạng này, chẳng lẽ ngươi nhưng thật ra là cái đối ta ôm lấy cái gì ý đồ bất lương?" "Mới, mới không có, ta, ngươi nói thiết ta, không nói với ngươi." Tiểu Bạch Hoa chạy trối chết. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 80, Hồng Bắc báo tin vui. Hạ Húc cuối cùng vẫn là không thể nếm đến khối kia thịt kho tàu hương vị. Buổi chiều thời gian như cũng là khô khan ôn tập, dàn trải bài thi lặp lại là tan học thời điểm ngồi cùng bàn Mã Binh lấy tuổi trò thảo hạ húc, chờ một lúc ngươi đi xem trường học sao? Xem trường học? Hạ Húc nghe vậy run lên một cái. Xem lại học à? Thứa Siêu bọn hắn tổ chức cùng đi xem xem. Mã Binh tràn đầy phấn khởi nói. Xem đại học? Thi đại học cũng còn không có khảo thí đây, liền đi nhìn cái gì đại học? Hạ Húc nghe được có chút im lặng. Đơn chiều à, chuyên khoa, Thứa Siêu giống như nói hắn có phương pháp, không cần tham gia thi đại học trực tiếp đi đơn chiều, mà lại khảo thí rất đơn giản, cùng tiểu học để không sai biệt lắm. Mã Binh một bộ ngươi thật không kiến thức bộ dáng, bất đắc dĩ giải thích. Nguyên Lai là cái này Hạ Húc quay đầu mắt nhìn phòng học nơi Hẹo Lẫnh bên trong ngồi một người đại mập mạp đó chính là Mã Binh nói tới hư siêu, cũng là một cái thành tích không thể nào tốt nhưng ở bên ngoài lẫn vào tương đối mờ, trước đó cùng Đường Hạo còn chơi đến rất không tệ. "Ai, có đi hay không? Mau nói lời nói, đi ta giúp ngươi cùng siêu ca nói một tiếng." Mã Binh lần nữa lấy mũi trỏ đầy hạ húc. "Không cần, ta cũng không dự định đọc chuyên khoa." Hạ Húc quả quyết lắc đầu đọc chuyên khoa, vậy hắn còn không bằng trực tiếp bỏ học đi hẳn khảo thi đại học vì cái gì cũng không phải ngồi ăn rồi chờ chết hoặc hoàn thành gia trưởng nhiệm vụ. Mà lại vì lại càng dễ tiếp xúc đến nhân tài cùng ưu tú nhân mạch, thêm đi học lịch lấy ra cũng có thể hơn có mặt mũi. Cái này nếu là đi cái chuyên khoa còn không bằng không đi, đọc lấy không được hiệu quả ngược lại lãng phí thời gian chỉ hoãn sự tỉnh. Ngươi chán ở dê lẽ lại thật đúng là dự định tham gia thi đại học. Mã Bình có chút im lặng, tôi đi, ngươi thành tích ta còn không rõ ràng sao, cũng liền cùng ta tám lạng nửa cân, hiện tại không tham gia đơn chiêu không trường đại học cũng không có bên trên. Hạ Húc Như Vai, coi như thi đại học không có khảo thí được không như thưởng có thể tuyển chuyên khoa, mà lại thật chỉ là chuyên khoa cùng hai tam bạn ta cũng không có ý định đọc, trực tiếp bỏ học. Còn 2 3 bạn cũng không có ý định đọc. Người đây ý là còn định thi cái một bạn. Mã Bình nghe vui vẻ, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi thật có thể thi đậu, ngươi cũng có thể đi vào một bạn kia phân số ta không phải cũng ổn thỏa có thể đi vào. Chỉ là tính toán như vậy, không nói nhất định có thể thi đậu, vẫn là câu nói kia, thi không đậu liền bỏ tôi, ra ngoài làm ăn. Hạ Húc giang tay ra. Hắn thật sự là tính toán như vậy, dù sao trường học ý nghĩa đối với hắn mà nói cùng đại đa số người cũng cũng không tương đồng, quá kém ngược lại là chậm trễ hắn thời gian cùng phát triển tốc độ vương hữu. Càng nói càng thái quá, lão đại, làm ăn là muốn tiền vốn. Nhà ngươi Mã Binh nói đến một nữa, mới phảng phất nhớ tới cái gì, ngừng nguyên bản, nói, "Xin lỗi, không phải cố ý dẫn theo cái." "Việc nhỏ." Hạ Húc cười cười, nói, "Bất quá cái này đơn chiêu sự tình nếu như không phải ngươi cùng hứa siêu cùng một chỗ làm lời nói liền đề nghị khác nhúng vào." Mã Binh sửng sở, "Có ý tứ gì?" "Có tâm tư này còn không bằng tham gia thi đại học liệu một phát, thi lại chênh lệch tiến vào chuyên khoa luôn luôn không khó, tại sao phải chưa chiến trước e sợ? Tựa như ngươi đánh trò chơi, một cái là tất thua, một cái là có khả năng thắng, kém nhất kết quả cũng chỉ là thua, ngươi làm sao tuyển?" Hạo cười cười đơn chiêu vấn đề này hắn kỳ thật có chút hiểu, đơn giản tới nói chính là chuyên khoa các loại đại học đơn độc tiến hành chiêu sinh mà thôi, đều không cần thi đại học, đi theo quy trình đồng dạng tiến hành cái đơn dạng khảo thí liền có thể nhập học. Bất quá cái đồ chơi này có vẻ như bẩn thỉu thật nhiều, tựa hồ là trưởng học chiêu sinh có phụ cấp, phụ trách thu nhận học sinh đều sẽ tích cực kéo người, còn những cái kia tương đối sớm quen thuộc cao trung học sinh ở trong lớp mình kéo người, kéo đến một cái báo danh liền có thể chia tiền. Nghe nói tiền này cũng không ít, cụ thể bao nhiêu liền xem tướng lẫn nhau ở giữa mặc cả, dù sao là tầm tầm diễn hai nơi. Cuối cùng đến những cái kia tất cả trưởng trung học đại diện đi lừa rối đồng học đem tự mình bán còn cảm động đến rơi nước mắt. Đương nhiên, việc này buồn nôn là buồn nôn một chút, nhưng cũng không gọi được phạm pháp phạm tội, thậm chí theo trên bản chất mà nói cũng coi như không là cái gì chuyện xấu, dù sao những cái kia nguyện ý đi cũng là có phương diện này nhu cầu, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Bởi vậy Hạ Húc cũng lười buộc lên đắc tội với người ở phương diện này cùng Mã binh giải thích, khuyên trên một câu cũng coi như kết thúc ngồi cùng bàn tính nghĩa. Bất quá, tiếp tục như vậy có vẻ như ta thật chỉ có thể thôi hoặc a. Cùng Mã binh trò chuyện nhường Hạ Húc không thể không nhìn thẳng vào lên vấn đề này. Gần 2 tháng Mụ nói tức giận vấn đấu khảo thi cái tam bạn còn có chút khả năng, nhưng muốn tiến vào một bạn thậm chí 985, 211 những này, độ khó kia cũng không là bình thường lớn, không, có thể nói là trực tiếp đường đùa. Nhưng đây là không có biện pháp xử tỉnh, thời gian thật quá ngắn. Trừ phi mở treo một lần nữa mặc một lần, trở lại sớm hơn chứ đó, nếu không dù là không có thợ săn kịch bạn chỉ hoãn hắn cũng mới thời gian 3 tháng, muốn dựa vào điểm ấy thời gian tạm thời ôm chân Phật theo một cái học cặn bã thi vào đỉnh tiêm danh giáo, độ khó cùng hiện tại kỳ thật không có gì khác biệt. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể trấn an tự mình thoải mái tinh thần không còn cương cầu. Dù sao kỳ thật cũng sẽ không đối với mình tạo thành cái gì chí mạng ảnh hưởng, nhiều nhất là hơi đi một điểm đường quanh co mà thôi đương nhiên, hắn cũng không phải là tùy tiện liền cam chịu tính tình, nên tạm thời ôm chân Phật học một cái vẫn là phải học. Không có kịch bản quái nhiễu cùng phân tâm, tiếp xuống tốt mấy ngày thời gian hắn cũng tại an phận học tập bên trong mà qua, thỉnh thoảng đùa giỡn một cái tiểu bẽ hoa, thời gian cũng là trôi qua hài lòng. Mỗi ngày sớm tối cùng lạc thúc tiến hành huấn luyện cũng tại tiếp tục, chủ yếu là tiếp tục mài luyện thể có thể, chẳng vặn tối thời điểm dành thời gian luyện một chút kỹ xảo cách đấu cùng mới học nhu đạo, nhũ nhân cũng bắn bắn tên. Cái trước đương nhiên không cần phải nói, tay không cách đấu là cơ sở nhất cùng thường dùng nhất thủ đoạn phong thân, hai người sau thì là phi thường tình huống dưới lựa chọn. Không nói là Hồng Vân cùng ở ổ tồn tại, như thường mà nói tại hạ quốc trong đô thị dùng tay không cách đấu như vậy đủ rồi, vận dụng lợi khí cái gì ngược lại không tiện đem nắm độ, tính chất cũng sẽ biến hóa. Mà đợi đến phải dùng binh khí thời điểm kia khẳng định là muốn liều mạng, tự nhiên cái gì đủ hung ác có đủ lực sát thương dùng cái gì, đối với hắn loại này không có thiên phú thân thể nhỏ bé mà nói miêu dao cùng cùng tiến nói như thế nào cũng so nhảy múa trên lưới đao tiểu chủ thủ thực tế. Chủ yếu nhất là tại hạ quốc cũng không thể làm vũ khí nóng chỉ có những đồ chơi này mới thuận tiện, cũng tiến là có thể hợp pháp nắm giữ, Miêu Dao cũng bởi vì là Long quyền sinh ra cho nên có chuyên môn tiêu thụ đăng ký cùng tất dữ giấy chứng nhận, mang theo cũng không tính vi quy. Coi như thật chứng gà bên trong chọn xương cốt có vấn đề cũng chỉ là không thu, nói thật ra không phải mang đến ngồi xe lựa máy bay cũng không ai trà cái đồ chơi này. Cái này mấy ngày trong thời gian ở ô bộ dáng cũng là một ngày một cái dạng, tại hạ hốc bất kể đại giới xung tốc gan thịt cung ứng phía dưới hình thể của nó cấp tốc tăng trưởng, rất nhanh liền theo đồng loại bên trong gầy xương sườn biến thành so như thường đồng loại đều phải lớn hơn một vòng chó bên trong cháng hán. Mà lại đây cũng không phải là đơn thuần giải thịt. Lúc này ở ở bề ngoài nhìn như chỉ là phổ thông chó săn bộ dáng, nhưng lông tóc da thịt phía dưới lại tất cả đều là vương chất từng cục cơ bắp, loại lực lượng lực bộ phát sợ là những cái kia cao cơ nửa người siêu cỡ lớn chó đều chỉ có bị nghiền nát phân. Cùng bắt học ở ổ chắc hẳn, Hạ Húc tự thân tăng lên cũng có chút đảm đạm. Viện học vững bước tiến lên nhưng cũng chỉ là vững bước tiến lên, một đầm nước động không nhìn thấy biến hóa gì cũng hy vọng. Sức chiến đấu, mấy ngày thời gian cũng không thể trông cậy vào biến hóa gì. Ngược lại là thứ năm hôm nay, Hạ Húc nhận được một cái điện thoại, đến từ phi truyền phòng làm việc điện thoại cái gọi là phi truyền phòng làm việc kỳ thật cũng chính là lúc trước hắn đầu tư Hồng Bắc sau đưa ra trò chơi công ty, hôm nay Hồng Bắc gọi điện thoại tới chính là thông báo tin vui, bọn hắn trò chơi Võ Lâm hội quyển cơ bản hoàn thành, rất nhanh liền có thể đi trước cái nào đó sân đấu đưa ra thị trường, câu mới phiếu, giới thiệu truyện, truyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Chương 81, xiêu náu. Thời gian qua đi hơn 20 năm sau bao bên ngoài công ty rốt cục tướng tướng cửa ải tài liệu giải quyết cho, Hồng Bắc cũng tại dẫn đầu nhân viên tiến hành sau cùng kết thúc công việc, lên khung sân đấu cũng đã liên hệ xong xuôi. Quốc nội trò chơi muốn lên thị như thưởng cần bản hảo, nhưng mấy năm gần đây có cái nước ngoại sân đấu tiến quân hạ quốc mà lại nhiệt độ không tệ, thông qua cái kia bình đài lên khung trò chơi cũng không cần những thứ này. Vậy thì chờ tin tức tốt của ngươi. Hạ Húc nghe xong Hồng Bắc hưng phấn mà thấp phẩm báo tin vui sau biểu hiện mười điểm bình tĩnh. Hồng Bắc bọn hắn võ lâm hội quyền chơi vui hay không hắn không rõ ràng, nhưng nếu là người sắp chết kịch bản bên trong cuối cùng nhượng chương kiến dân phất nhanh phục bút kia khẳng định là sẽ không bị vùi dập giữa chợ lỗ vốn, nhiều nhất là kiếm lời nhiều kiếm lời ít khác nhau đương nhiên, bình tĩnh cũng không đại biểu không cao hứng. Hắn hiện tại vẫn là rất thiếu tiền. Mấy hôm qua báo cáo Mạnh Long bọn hắn cái kia dưới mặt đất đấu chó trận tiền thưởng ngược lại là phát ra, chọn vẹn 28 vạn, tương đương với mua ở ổ vô dụng một phân tiền ngược lại ngược lại kiếm lời 8 vạn hối. Bất quá số tiền này cũng liền có thể duy trì thường ngày chi phí cùng tiền lương, thật cầm tới rất cần tiền đứng đắn công dụng trên sợ là hạt cát trong sa mạc. Có thể nói trước đó có thể mua được ở ổ đều có rất lớn vận khí thành phần, nếu không phải Mạnh Long mua xuống trước một cái khác đầu, lấy trong tay hắn trên tài chính căn bản không tranh nổi đối phương. Nếu là bởi vì thiếu một chút tiền mà bỏ lỡ ở ổ như thế cái năm sau cậu tài hắn sợ là muốn chọc giận đến thổ viết. Uy, Lạc Túc. Thông Bắc bên này vừa mới cúp máy điện thoại, Hạ Húc điện thoại liền lại lần nữa vang lên, mở ra xem xét, lại là Lạc Thúc Hồng Vân. Như thế nhường Hạ Húc hơi nghi hoặc một chút, Lạc Thúc bình thường kỳ thật thực chất bên trong vẫn tương đối kiệm lời ít nói, hoặc là nói cao lãnh, sẽ rất ít cho hắn chủ động gọi điện thoại. "Ta cần đi ra ngoài một chuyến, làm phiền ngươi giúp ta đi đón một cái Lục Hải Sệ." Điện thoại kết nối qua Lạc Hồng Vân thẳng vào chính đề. "Không có vấn đề, Lạc Thúc ngươi đi mau đi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng." Hạ Húc sảng khoái một chút đầu đáp ứng. Hiện tại đúng lúc là tan học thời gian, trở giải, ra cửa trường, Hạ Húc đem ngón tay bỏ vào trong miệng thổi âm thanh sắc nhọn huýt sáo. Go, go go. Một cái hoàng mao hắc bối đại lang cậu không biết từ cái kia nơi hẻo lánh vui chơi chui ra, trong chốc mắt liền đến đến hạ húc bên cạnh, vây quanh hắn lượn quanh hai vòng, dùng sức đong đưa cái đuôi. Cái này chót như thế nghe lời, thổi cái huýt sáo liền chạy đến đây. Một màn này nhường không ít đi ngang qua người đi đường nhao nhao ghé mắt, nhất là mấy cái trẻ tuổi nam tính, trong mắt cũng để lộ ra một luồng hâm mộ. Chính như các loại uyên khốc vũ khí cùng tái cụ, cái nào nam hài tử lại không cái trái rắc vàng phải kình thương ngậm đây, còn lại là như thế nghe lời chịu chi tức tới sủng vật. Đi ơ ồ. Trấn chiếc xe taxi, hạ húc kêu lên ở ổ cùng lên xe. Chị Huy lái xe sư phó hướng một chỗ quốc tế tiểu học lái đi. Lu sẽ học tập tiểu học hay là hắn cùng Lạc Hồng Vân cùng một chỗ tìm, tự nhiên biết rõ địa phương Thanh Đẳng Đồi ngữ tiểu học không cần bao lâu thời gian, xe taxi đứng tại một chỗ cửa trường học. Lu sẽ bởi vì hộ khẩu vấn đề đọc quốc nội tiểu học thật phiền toái, bởi vậy chỉ có thể đọc loại này quốc tế trường học. Bất quá kỳ thật chỉ là mở trường tính chất có chút khác biệt mà thôi, khác kỳ thật cũng cùng phổ thông tiểu học không sai biệt nhiều, mấy tòa nhà lầu dạy học thêm cái thao trường. Chính là tiếp cận tan học thời gian, giờ phút này Thanh Đẳng tiểu học lối ra vào đã có không ít gia trưởng đang chờ đón hài tử nhà mình. Không thể không chửi bậy một câu. Cái này tiểu học tan học thời gian vậy mà so với hắn cấp 3 đều muốn luật, mỹ danh kỳ viết chiếu cố làm việc bận rộn ra trường trên lệch thời gian, hiện tại cũng không có đánh tan học linh. Không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi. Hạ Húc móc ra điện thoại buồn bực ngán ngẩm nhìn lên tin tức, ở hồ thì tại một bên khắp nơi đi dạo đợi 20 phút, tiểu học bên trong rốt cục vang lên tan học tiếng chuông, cũng không lâu lắm từng đợ từng đợt tiểu học sinh bị lão sư lĩnh suất cửa trường. Phần lớn đều là bạch phù ngoại quốc tiểu hài, số ít mới là người châu Á diện mạo. Ngươi tốt, ta tới đón một cái Lục Hải Sệ. Hạ Húc liếc mắt liền thấy được Lục Hải Sệ. Giờ phút này nàng đang cùng hơn 10 cùng tuổi tiểu học sinh đứng chung một chỗ, phía trước còn có một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng mịn nữ tại trông coi, đại khái là lão sư của các nàng. Luise, phụ thân của hắn đây. Mỹ nữ tóc vàng nhìn thấy không phải lạc hồng vân sau thoáng có chút chần chờ. Phụ thân hắn hôm nay có việc cho nên ủy thác ta tới, Lǔ Cè nhận biết ta, ngươi xem hạ hốc mỉm cười giải thích, đồng thời chỉ chỉ Luise. "Kaka, phụ thân ta đây." Luise đã chủ động đi tới. "Phụ thân ngươi có chút việc đi ra, hắn để cho ta tới trước đón ngươi về nhà." Hạ Húc một tay lấy tiểu La Lệ bế lên, dùng không lưu loát tiếng Nga trao đổi muốn cùng lão sư nói câu gặp lại sao? Nói đồng thời hắn cũng nghiêng đầu nhìn về phía cái kia tóc vàng mỹ nữ lão sư. Lão sư gặp lại. Lu Cenyu thuận như lời nói đừng. Hạ Húc lúc này cũng theo thói quen hướng lão sư này ném đi cái thuộc tính xem xét, hắn thể tuyệt không phải bởi vì cái gì tóc vàng mắt xanh song lớn, thuần túy là vì bảo hộ Lu Cệ an toàn để phòng vạn nhất. Vị lão sư này hắn lần trước cùng Lạc Hồng Vân đến làm nhập học lúc cũng chưa gặp qua tính danh, cấp độ dịnh sinh mệnh tầng cấp, một mệnh cách tiềm chất, vai phụ, siêu náo thiên phú tiềm lực, tiếng nói, một tinh, đả thủ, không chấp niệm, dạy học trông người hảo cảm, 20 giao diện thuộc tính bắn ra. Hạ Húc động tác có chút dừng lại. Chán nờ J lẽ lại ta còn có cái gì phiền phức thể chất, hoặc là lại là tiểu Bạch Hoa chiếu cố. Theo xuyên qua đến bây giờ cái này cùng cái thứ tự kịch bản cắt đở dịnh tự thân thuộc tính thường thường không có gì lạ, nhưng xem mệnh cách tiềm chất một cột, rất hiển nhiên lại là một cái phi mới tỉnh. Cái này khiến Hạ Húc thoáng có chút đau đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn chuẩn bị cẩn thận thi đại học thuận tiện lợi ý tiền, cũng không quá muốn tham dự tiến vào cái gì kịch bản, nhất là khả năng gặp nguy hiểm kịch bản đương nhiên. Nói là nói như vậy, nhân loại trời sinh tràn đầy lòng hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu muốn vẫn là để hắn nhẫn không ở lại ý thức suy nghĩ đầu tiên cái này kịch bản danh tự. Siêu não, siêu cấp đại não. Vẫn là cùng loại quang não cái này, danh từ đồng dạng một loại nào đó siêu tính toán kỹ thuật, nếu như cái này siêu não chỉ là một loại nào đó siêu cấp máy tính, vậy cái này kịch bản rất hiển nhiên là quay trùng quanh này sinh ra phong ba cùng tranh đấu. Nếu như là siêu cấp đại não, vậy hắn phản ứng đầu tiên có thể nghĩ tới kịch bản hướng đi có chừng ba loại. Một loại là dạng thuật cái nào đó thiên tài trẻ em, lấy cái nào đó trí thông minh quá cao, cùng phổ thông nhân cách ó không vào tự bế thiên tài trẻ em làm nhân vật chính, nghiên cứu thảo luận một cái khác biệt tính, nhân tính, tâm lý, triết học các loại. Lại có là một ít tương đối rốc lòng điểm. Tỷ như nhân vật chính khai quật tự mình phương diện nào đó thiên phú lấy được trưởng thành, tham gia cường đại nhất náo các loại tranh tài, tiến nhập thiên tài lớp, bị ngành đặc biệt chiêu nạp vân vân vàn, nói đến ngành đặc biệt, trước đó lang nhân hang ổ sự tình bị lạc thúc báo cáo về sau có vẻ như cũng không có gì tin tức, đã không người đến tìm hắn để gây sự hiểu do trên tình huống cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, bất quá đây lại khá lạ. Chính hắn tiếp xúc không đến đi. Chuyện sắp end. Chương 82, Võ Lâm hội quyển. Lời nói về chính đề. Trở lên hai loại kịch bản hướng đi cùng phong cách phương diện có lẽ có khác biệt, nhưng truy cứu bản chất kỳ thật đồng dạng, cái nào đó trở sinh. Đặc thủ thiên tài cố sự. Hạ Húc không chỉ có xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, càng là lấy tự thân nhu cầu đi xem bản chất, nếu là dựa theo loại này suy đoán, hắn có thể lấy tự kiểm tra thuộc tính năng lực dễ như trở bàn tay tìm tới một cái thiên tài trẻ em. Một cái thiên tài mô bản nhân vật chính, nói như thế nào cũng phải có cái 4-5 sao thiên phù a, trừ cái đó ra, chính là cùng trời sinh thiên tài đối lập. Một cái hậu thiên thiên tài, một khóa hậu thiên nhân tạo, ngoài ý muốn tạo nên siêu cấp đại não. Nếu thật là dạng này, vậy đơn giản là ngủ gật tới đưa gối đầu Hạ Húc trái tim bắt đầu ra tăng tốc độ nhảy lên. Dựa theo loại này suy đoán, Chẳng phải là đại biểu cho có một loại nào đó tăng cường đại não hoặc là trí thông minh đồ vật, vô luận hắn là dược vật, gen cải tạo, chí năng chim, vẫn là bất luận cái gì hình thức tồn tại, chỉ cần công dụng của nó thật là có thể tăng cường đại não của con người, kia hắn giá trị đơn giản không cách nào đánh giá. Nói nhỏ chuyện đi, hơi cường hóa đại não, có thể làm cho hắn nhanh chóng nắm giữ cao trung học nghề, tại thi đại học trên đã được như nguyện cấm cái thành tích tốt. Nói lớn chuyện ra, đem trí thông minh cường hóa đến đỉnh tiêm cấp bậc, hoặc bất luận cái gì đồ vật cũng đem dễ như trở bàn tay, chính hắn liền đem là đứng đầu nhất nhà khoa học phối hợp thêm cái thế giới này đã ẩn ẩn xuất hiện mảnh khỏe các loại kịch bản hắc khoa kỹ sản phẩm, hắn có lẽ có thể bước lên một cái không có gì sánh kịp con đường huy hoàng. Lại cuồng tưởng một điểm, nếu như loại này cường hóa có thể đại lượng tiến hành, tự mình phải chăng năng lượng sinh siêu cấp thiên tài. Tạm thời còn không cách nào xác định, không thể ôm lấy quá cao trở mong hạ húc miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo lại, hướng các đỡ rịn có chút gật đầu ra hiệu, ra vẻ chuẩn bị rời đi, có đột nhiên phảng phất nhớ tới cái gì đồng dạng dũng nhiên bước lắt nữa, đúng rồi, các đỡ rịn nữ sĩ, trước đó giống như chưa thấy qua ngươi, ngươi là lũ sệ bọn hắn lao sư mới sao? Không sai, ta vừa mới nhập trước Cắt Đở Dĩn đột đầu. Vừa tới đến hạ quốc sao? Tha thứ ta nói thẳng, ngay khí chất có thể không hề giống cái giáo viên tiểu học, trên người ngươi có tràn đầy học thức khí tức, ta cảm thấy ngươi hẳn nên đợi tại nơi nào đó đại học dạy học tuổi trẻ giáo sư. Thiên xuyên vạn xuyên mệnh nợ không xui ơi. Bỏ mặt Cắt Đở Dĩn có phải hay không có cái gì bí ẩn lai lịch, đã tại giao diện thuộc tính trên biểu hiện ra dạy học trồng người chấp niệm kia khẳng định là đối phần này chức nghiệp có đầy đủ nhiệt động, chính là cái vừa đúng điểm vào. Vậy ta cũng không đến không tán dương một câu ánh mắt của ngươi, ta trước kia xác thực từng tại hộp kín đại học đợi qua một hồi. Cắt Đở Dĩn quả nhiên lộ ra vẻ mặt cao hứng. Đồng thời Trừng Mắt nhìn, thoải mái mà nói, "Bất quá, ngươi không phải là muốn đuổi theo ta đi. Tha thứ ta nói thẳng ngươi tuổi tác còn giống như nhỏ một chút. Không, chỉ là đơn thuần thuận miệng tâm sự." Hạ Húc Du Bài, hắn cũng xác thực chỉ là thuận miệng tâm sự nghĩ moi ra một chút điểm tình báo. Về phần cái khác tưởng niệm, có tiểu Bạch Hoa xinh đẹp không, có tiểu Bạch Hoa đáng yêu sao, có tiểu Bạch Hoa may mắn chiếu cố kinh khủng như vậy sao? Hừ, nữ nhân, mơ tưởng thèm ta thân thể. Ta phải trước đưa Lỗ Sệ về nhà, xem ra chỉ có thể lần sau hàn huyên nữa, cật đỡ rỉ nữ sĩ. Thôi lại rảnh rỗi nói chuyện hai câu, thấy không đến cái gì tin tức có giá trị. Hạ Húc quả quyết kết thúc chủ đề, mang theo Lũ Sệ cùng ở ổ lên xe taxi. Mới vừa lên xe, Hạ Húc liền móc ra điện thoại dựa theo gở dạng lưu lại phương thức liên lạc phát phong điều kiện, nhờ hắn hỗ trợ điều tra thêm trước đó cật đỡ gì nâng lên hộp kín đại học. "Uy, Lão Dương, ngươi có mười sống." Phát xong điều kiện, Hạ Húc lại gọi cho Dương Bắc Văn. "Ta bất cứ lúc nào chuẩn bị, lão bản, lần này có cái gì gian khổ nhệ vụ sao? Có phải hay không lại muốn tìm tìm một cái hấp huyết quỷ cái gì?" Dương Bắc Văn biểu hiện phi thường tích cực nô nước tấp nập, hoặc là nói đã sớm chờ đợi đã lâu. Lần trước cùng gỡ rằng bọn hắn hành động thật phát hiện lang nhân về sau, đối với hắn mà nói không khác tiếp xúc đến một cái thế giới mới cỡ lớn, cái nào đó thần bí thế giới cùng phạm vi phản vật có thể đụng tay đến. Long Hiếu Kỳ sẽ hại chết mẹo, nhưng nhân loại Long Hiếu Kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu muốn nhưng cũng là khó khăn nhất tự điều kiện, kiến thức siêu phàm một góc, không ai còn có thể nguyện ý tình nguyện bình thường. Trên thế giới nào có cái gì hấp hết quỷ, lão Dương ngươi muốn tin tưởng khoa học. Hạ Húc có chút im lặng. Dương Bát Văn, đúng đúng đúng, ta hiểu, ta hiểu, trên thế giới này không có hấp hết quỷ, cũng không có gì làm nhân. Càn Khung, có cái gì liên lạc ma nhân, nhóm chúng ta cũng chỉ là phổ thông chứng cầu ý kiến công ty. Hạ Húc, con hàng này sợ không phải tự mình đem tự mình cho lựa rối quẻ. Bỏ tay rồi một lát Hạ Húc mới tiếp tục nói, tốt ta tốt ta, tùy ngươi nghĩ ra sao, tóm lại hiện tại có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, cụ thể ta chờ một lúc dùng tin nhắn gửi tới. Không có vấn đề. Dương Bắc Văn bên kia đáp lại, Hạ Húc lập tức dập máy điện thoại, đem thanh đẳng tiểu học cùng cắt đờ zin danh tự phát đi qua. Chuyên nghiệp sự tình lường chuyên nghiệp đến, nhường lão Dương trước nhìn chằm chằm cắt đờ zin, có lẽ có thể có thu hoạch. Mang theo lũ sệ trở về nhà, Lạc Hồng Vân quả nhiên không ở trong nhà cũng không biết đi làm mà, liền liền trong ngày thường rất bạo bối nữ nhi cũng không để ý tới đón. Cũng may lũ trẻ tính cách phi thường nhu thuận, hoặc là nói là tâm trí có chút trưởng thành sớm, xưa nay sẽ không vô cớ khóc giống hoặc là cho người ta thêm phiền phức cái gì. Bởi vậy Hạ Húc cũng không có phí quá nhiều tâm tư, mang theo tiểu La Lệ ăn bữa tối về sau liền mặc cho nha đầu này đi quấn lấy ở ổ, tiểu La Lệ cùng đại cẩu chó cho tới bây giờ đều là một đôi tốt bạn lữ. Không sai, chính là như vậy. Không nhìn ở ổ kia tuyệt vọng cùng ánh mắt cầu cứu, Hạ Húc mắt nhìn cười trên người nó khanh khách cười không ngừng lũi sẽ, dần dần rời ánh mắt. Sau đó 2 ngày thời gian trượt lướt lên, Lạc Hồng Vân hôm sau liền đã trở về, nhưng Hạ Húc vẫn là chủ động nhận lấy cái này hai ngày đón lũ sẽ tan học trách nhiệm, mỗi ngày đi thanh đẳng tiểu học tìm hiểu một cái tình báo đáng tiếc cũng không có cái gì tiến triển, cặp đỡ nhìn tựa hồ thật chính là cái phổ thông giáo sư, mỗi ngày ngay tại kia lên lớp dạy tiểu học sinh. Dương Bắc Văn theo dõi tình huống cũng đồng dạng, cặp đỡ nhìn cơ bản cũng không giá trường học. Tinh thành làm nội địa đô thành thị cũng không có như duyên hải đồng dạng nhiều như vậy người ngoại quốc, ở chỗ này bọn hắn xuất hành sẽ gặp chịu không được ít dị dạng ánh mắt, cũng không có nhiều bằng hữu. Cũng may vở rằng bên kia tương đối đáng tin cậy đã bằng lòng hỗ trợ đi hộp kín đại học điều tra một cái cắt đờ dịn cái này cá nhân hồ sơ cùng quan hệ nhân mạch, những cái này đồng dạng cần chút thời gian. Chủ nhận, đó là cái tương đối đặc thù thời gian. Võ Lâm hội quyển chính thức lên không tiêu thụ. Liên Liên vừa vặn ngày nghỉ hạ húc cũng lật ra tự mình nỗ tệ phục thêm năm một phần thử chơi tiếp. Thể nghiệm cảm giác chỉ có thể nói phi thường kinh diễm đây là một cái độ tự do rất cao võ hiệp sách lược loại trò chơi, có thể bãi sư các loại môn phái luyện tập các loại chính tả công pháp, còn có thu thập xây dựng kinh doanh đẳng nhiều cùng với phức tạp lại rất có có thể chơi tính mô đồ lệ. Liên hắn cái này đã không thể nào chơi trò chơi cũng không tự giác chìm đắm trong đó, nhoáng một cái thần liền đã la gan đến trạm vào tối. Đây là muốn đại họa a. Hạ Húc mắt nhìn bất tri bất giác liền sắc trời tối xuống, không khỏi sợ hai tháng phục. Nói tới Hà Nội địa trò chơi cơ bản liền tất cả đều là thuần một sắc các loại võ hiệp, cái này để tại cơ hồ cũng bị Hạ Quốc trò chơi công ty dùng nát. Những Hồng Bắc bọn hắn võ lâm hội quyẩn lại tại cái này dùng nát đệ tại trên mở ra một fen mới thiên địa, các loại công pháp môn phái cùng nhiều rất có hạ quốc đặc sắc phối trước phối hợp lại có thể chơi tính phi thường cao, mà lại tại thoát ly đã cầu hết đổi ra vô số năm trang quốc, chiến tranh làm ra càng có hạ quốc đặc sắc sách lược kinh doanh cách chơi. Lấy hắn cảm giác mà nói, đây tuyệt đối là một bộ hiện tượng cấp tác phẩm, mấy lưới hơi lẫn lộn một cái nói không chừng đều có thể treo cái hàng nội địa trò chơi chi quang danh tiếng. Hw, Mạn Tiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm lưu tầng tầng lớp lớp, nở vở đợi quy cao bố cục vật gỗ. Chương 83, đầu tư kỳ tích. Võ lâm hội quyẩn, hàng nội địa trò chơi chi quang. Đang đỉnh SCT trò chơi lượng tiêu thụ toàn bảng, cái này đúng là một cái hàng nội địa trò chơi, tuyệt mật. Phi thuyền phòng làm việc cổ quyền kết cấu lộ ra ánh sáng, trong lịch sử điên cuồng nhất đầu tư. Sau đó một tuần, thành tất cả hạ quốc người chơi đoàn thể cuồng hoan tơi khác. Tại tất cả mọi người đối sẽ chỉ đổi ra bức Hắc Sơn chạy hàng nội địa công ty không ôm bất cứ hy vọng nào thời điểm, một món tên là Võ Lâm hội quyền hàng nội địa trò chơi giết vào đám người tầm mắt, đồng thời cấp tốc nóng nảy truyền bá. Là một cái không có gì tuyên truyền, đơn bình đại lên cùng, lấy truyền thống mua sắm tức thú phí, định giá còn cao tới gần 70 khối, từ mấy cái sinh viên nghiệp dư khai phát ra độc lập máy rời trò chơi. Phạm La đối thị trường quốc nội có chút hiểu đều sẽ cảm giác đây quả thực là đem bị vùi dập giữa chợ nhân tố cũng chiếm phần bộ. Nhẹ vốn, mấy cái sinh viên nghiệp dư chế tác, hắn trò chơi có thể chơi tính phương diện bất luận, trên tấm hình khẳng định liền sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mà lại loại này điển hình tiểu công làm phòng hiện nhân cũng sẽ không có tài chính đi tuyên phát lẫn lộn, mùi rượu đều sợ ngõ nhỏ sâu huống chi là tại cái này nhân tâm táo bạo internet thời đại, không có tuyên truyền ngươi còn muốn lựa. Nào đây, mà khác, võ hiệp máy rời clear and lame. Cái đồ chơi này không cũng cô đơn đến liền trời chiều sản nghiệp cũng không tính sao. Bọn hắn 10 năm trước liền không chơi xáo lộ. Còn thu phí mua sắm Cái này không đã sớm ưu tú hơn đạo cụ tu phí cùng quảng cáo tu phí thay thế sao? Quốc nội cái gì hoàn cảnh? Chính bản tu phí còn có sinh tồn không gian, còn dám bán 68. Ngươi làm nước ngoài ba a đại tác đây. Cái này không vài phút liền cho ngươi đồ lậu phá giải, nhưng mà, chính là như thế cái tất cả mọi người sẽ không xem trọng, hồi thỏa bị vùi dập giữa chợ trò chơi, lên khung một tuần lấy được thành tích lại là nhường vô số nghiệp giới người vào đầu bất hai, gọi thẳng không có khả năng cùng không thể tưởng tượng nổi. FCT sân đấu lên cùng, ngày đầu lượng tiêu thụ trực tiếp phá 3 vạn. Sau đó mỗi ngày lượng tiêu thụ cũng tại 3 4 vạn trở lên, bài tuần lượng tiêu thụ phá 30 vạn trực tiếp đăng đỉnh FCT bảng tuần lượng tiêu thủ bảng. Lâu dài đổi ra sơn trại kiếm tiền hiển nhiên nhường rất nhiều nhà máy thượng hải không để mắt đến một cái chân chính dụng tâm chế tác hiện tượng cấp trò chơi uy lực. Quốc nội trò chơi hiện trạng ai đúng ai sai kỳ thật không tốt kết luận, trả tiền ý thức chinh lệch điểm ấy kỳ thật đã sớm gặp lên án vua số 5, cũng không cực hạn tại trò chơi sản nghiệp. Nhưng mà trò chơi ngành nghề người nào đó làm ra cái khen chế lượng cực phân hóa phương thức giải quyết, đạo cụ thu phí. Các ngươi không phải không nguyện ý bỏ tiền mua trò chơi muốn miễn phí sao? Không có vấn đề, trò chơi miễn phí cho các ngươi chơi, thu phí đặt ở hơn mịn mờ. Nhưng kỹ thuật cũng phá hư trò chơi cân bằng cùng thể nghiệm đạo cụ bên trên. Chính là như thế cái tiên phong, trực tiếp cho tất cả trò chơi công ty mở ra thế giới mới cửa lớn, các loại miễn phí trò chơi giếng phun mà ra, theo đơn thuần đạo cụ thu phí lại diễn sinh ra đủ loại biến chủng. Bước khác xáo lộ, marketing hoạt động, thậm chí dứt khoát là trực tiếp rút hệ, mở dương trò chơi. Nhiều vô số kể. Cuối cùng công ty nhóm liền phát hiện, cái này nhưng so sánh khổ ha ha làm tốt trò chơi dễ dàng nhiều, muốn làm ra cái tốt trò chơi độ khó lớn, tiêu xài lớn, phong hiểm cũng cao. Có thể làm cái rác rưởi trò chơi liền không đồng dạng làm được lại nát tại quốc nội to lớn nhân khẩu cơ sở phía dưới cũng có người cổ động, dù sao đại gia đồng dạng nát, liền hỏi ngươi chơi hay không đi. Mà lại tại sao phải lại lần nữa làm trò chơi đây, nhân vật tổ địch đổi một cái, bối cảnh thiết lập đổi một cái, ma huyễn trực tiếp đổi thành tam quốc, tam quốc đổi thành võ hiệp, mấy cái game mới liền ra à, lại có thể cắt rất nhiều giao hệ đây đều là hoàn cảnh lựa chọn, nhân tính cùng vốn liếng lựa chọn, các người chơi cũng chưa thể phát ra cái gì mạnh mẽ thanh âm cùng cử động, dần dà, quốc nội trò chơi chất lượng tự nhiên là trở nên càng ngày càng thấp kém qua loa đương nhiên, đây chỉ là tương đối. Phía diện trong đó một cái nguyên nhân, cụ thể kỳ thật không cần truy đến cùng. Quan thuộc loại này không khí cùng phương thức kinh doanh quốc nội trò chơi công ty lại không chú ý tới, năm gần đây trò chơi trả tiền ý thức kỳ thật đã dần dần tăng cường, quốc nội đối làm ổ trò chơi chẳng ghét, đối với tốt trò chơi, nhất là Hà Nội địa tốt trò chơi bức thiết nhu cầu đang cùng ngày càng tăng đối Hà Nội địa trò chơi chờ mong cùng hô hào chưa hề đoạn tuyệt, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thời khắc này võ lâm hội quyển không thể nghi ngờ đưa tới một lần các người chơi tập thể phản vệ, thỏa mãn rất nhiều người đối Hà Nội địa trò chơi chờ mong đồng thời cũng thành một luồng ánh dạng động, triệt để dẫn nổ bọn hắn như tình. Nhiều người chủ động tuyên truyền, tại Hồng Bắc bọn hắn chưa đi đến đi nhiều thiếu tuyên phát tỉnh vùng dưới liền nhẹ nhõm phá vòng về phân đô lậu, nói đến không hợp tối thượng, nhưng xác thực là chân thật phát sinh, quốc nội mấy cái dòng chính cho chơi đồ lậu trò chơi trang web vậy mà công bố ủng hộ Hà Nội địa không tiến hành phá giải, cũng không biết làn lên nói châm chọc vẫn là như thế nào. Bởi vậy, vẻn vẹn thời gian 1 tuần, đúc thành võ lâm hội quyển 30 vạn lượng tiêu thụ kỳ tích đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, muốn biết rõ võ lâm hội quy định giá tròn vẹn 60 tám khối, 30 vạn phần cũng liền mang ý nghĩa tại cái này thời gian 1 tuần bên trong cái này trò chơi cuồng ôm 2000 vạn đương nhiên, đây là không có tính toán thu thuế cùng bình đại rút thành số lượng, cụ thể khẳng định phải một chút, nhưng tương tự cũng cực kỳ khủng bố. Muốn biết rõ đây mới là bài tuẩn, đến tiếp sau lượng tiêu thụ tại giai đoạn trước bạo hỏa xong xuôi sau mặc dù sẽ hướng tới nhẹ nhàng nhưng lại lật cái mấy lần khẳng định là không có vấn đề, cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ lần này một cái trò chơi tiêu thụ nạch liền có thể hơn trăm triệu. Mà cái này trò chơi đầu tư là bao nhiêu? Toàn bộ phi thuyền phòng làm việc ghi tên vốn liếng mới 50 vạn, có người điều tra một cái công việc này phòng cổ quyền cơ cấu, phát hiện toàn bộ phòng làm việc cũng thành lập không đến 1 tháng, tất cả tài chính chỉ có một cái tên là Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm không biết tên công ty trô bơm tiền 50 vạn. Chủ sáng đoàn đội chiếm cổ 30%, Tinh Hải Vốn Mạo Hiểm cầm đằng đẵng 70. Nói cách khác, Tinh Hải vốn mạo hiểm lần này lấy 50 vạn tài chính lợi nhuận tối thiểu tốt mấy ngàn vạn. Phần trăm 1 vạn đầu tư x lợi, đơn giản có thể nói là đầu tư thần thoại, bởi vậy Võ Lâm Hội quyển đưa ra thị trường không chỉ có đưa tới quốc nội trò chơi vòng địa chấn, cũng đưa tới tài chính đầu tư vòng một trận hỗn động. Có người sợ hãi than phục tán hượng, có người hiếu kỳ hâm mộ. Có người cho rằng Tinh Hải vốn mạo hiểm ánh mắt tinh chuẩn nhất định có cao nhân, cũng có người chua chua cho rằng Tinh Hải vốn mạo hiểm đây chỉ là thuần túy vật hí, vật hí cứ chó đụng phải một cái bạo hỏa hiện tượng cấp trò chơi. Chúng sinh muôn màu không phải trường hợp cá biệt. Nhưng cộng đồng, vô số người đem ánh mắt tập trung hướng phi thuyền phòng làm việc, sau đó bỏ mặc là bởi vì Hiếu Kỳ vẫn là đối phi thuyền phòng làm việc cổ quyền có trò ý nghĩ, cuối cùng ánh mắt của bọn hắn cũng hội tụ hướng về phía phòng làm việc phía sau màn chân chính trưởng giám giả, Tinh Hải vốn mạo hiểm. Nhưng mà manh mối đến nơi đây ở giữa đứt mất. Cái này sáng tạo đầu tư kỳ tích công ty cũng chỉ là cái không có danh tiếng gì công ty nhỏ, thậm chí thành lập thời gian đều chỉ là tại đầu tư phi thuyền phòng làm việc trước đó không lâu. Lão bản có vẻ như cũng không phải tài chính vòng nổi danh nhân vật, ngoại trừ biết rõ gọi hạ hốc bên ngoài còn lại chưa từng nghe thấy. Vất nó gì, những người này vẫn là chỉ có thể thông qua phi thuyền phòng làm việc liên hệ đường tắt, các loại thương vụ, thu mua các loại kém chút đem điện thoại cho đánh nổ. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng giữa kiếp cốt, đạp mây cưỡi gió tố thánh hồn. Chương 84, phi thuyền phòng làm việc. Tốt a, ta đi qua một chuyến. Chủ nhật hôm nay, Hạ Húc tại Hồng Bắc mời mọc cuối cùng đi một chuyến phi thuyền phòng làm việc làm việc nơi. Kỳ thật chính là bọn hắn đại học cạnh bên một cửa hàng nhỏ, xem như bọn hắn đại học lập nghiệp căn cứ, bình thường vắng ngắt cơ bản liền cái bóng người cũng không nhìn thấy. Cánh cửa sếp kéo ra, hắt ánh mặt tiền cửa hàng bên trong cuối cùng bắn vào tia sáng. Bên trong trống rỗng cái bảy biển mấy máy tính, trong lòng đất còn có một chút không, có thanh chữ trang trí rực rỡ. Mở cửa sau chói mắt kia sáng nhường ngồi trước máy vi tính mấy người trẻ tuổi có chút không thích đứng, nhao nhao đưa tay chắn con mắt. Hạ tiên sinh. Thôi thích đứng một fan quang ám biến hóa, Hưng Bắc vội vàng từ ghế máy tính trên đứng lên, hướng về phía mà khắc năm cái không sai biệt lắm cùng tuổi người trẻ tuổi cao hứng giới thiệu nói, "Tới tới tới, cho các ngươi giới thiệu một cái, đây chính là cho nhóm chúng ta đầu tư Hạ tiên sinh." Các ngươi từng cái lập tức đều là trăm vạn phú ông, còn ăn những này a. Hạ húc đầu tiên là hướng đám người gật đầu ra hiệu. Sau đó nhìn xem bọn hắn chất trên bàn lấy mì tôm thùng, có chút im lặng. Hung Bắc làm sự tình hay là vô cùng coi trọng, trò chơi là hắn cùng mấy cái bạn cùng phòng cùng một chỗ khai phát, lấy trò chơi nhập cổ phần thành lập phòng làm việc sau hắn đem kia 30% cổ phần chia đều ra ngoài, mỗi người cầm 5%, bây giờ ánh sáng tính toán trước mắt lợi nhuận chia hoa hồng mỗi người đều không khác mấy có thể cầm 100 vạn. Hắc hắc, cái này không tiền còn chưa tới tay nha. Mấy người đều là điển hình lý công trạch nam bộ dáng, không phải rất am hiểu lợi nói, chỉ có trong đó một cái đáp lại hạ húc, những người còn lại đều chỉ phụ họa cười ngây ngô. Nhưng mấy người nhìn về phía Hạ Húc trong ánh mắt đều có chút nồng đậm tăng kích. Bọn hắn nguyên bản căn bản không đối nhóm người mình chế tác cái này trò chơi báo cái gì hy vọng, đều đã bắt đầu tìm địa phương công việc thực tập, nếu không phải vị này Hạ tiên sinh đầu tư, bọn hắn sao có thể có được hôm nay thành tựu. Một tháng không đến thời gian, theo một nghèo hai trắng tìm công việc thực tập cũng nhận người gét bỏ cùng xem thưởng thuộc khóa này tốt nghiệp đến ván đã đóng tiền trăm vạn phú hào, loại này to lớn khoảng cách đơn giản để bọn hắn như trong động. Cái này đã cũng không phải là đơn thuần tiền vàng nick lợi. Liên đối lấy bọn hắn bây giờ giá trị bản thân cùng danh vọng đều là chỉ số bạc tăng, Võ Lâm hội quyền chủ sáng đoàn đội một thành viên, đây chính là bọn họ lý lịch trên huy hoàng một bút. Tất cả đều là may mắn mà có hạ tiên sinh ơi, nếu không Võ Lâm hội quyền chỉ sợ liền lên thị cơ hội cũng không có, đêm đó sau khi uống rượu xong ta khả năng cũng chuẩn bị từ bỏ, dự định đi tìm việc làm. So với mấy cái bạn cùng phòng, hung bác cảm kích càng là lộ rõ trên mặt. Không giống với đám bạn cùng phòng đã sớm từ bỏ, hoàn thiện Võ Lâm hội quyền đồng thời phát hành đưa ra thị trường thế nhưng lại hắn cho tới nay ngậm tưởng vài chấp niệm. Trước đây trên trời rơi tiền đồng dạng bỗng nhiên cầm tới 50 vạn đầu tư. Có thể chân chính đem võ lâm hội quyền hoàn thiện, lúc hắn liền đã phi thường vui vẻ, hơn đừng đề cập lại còn ỷ lại trận chiến này thành danh, thoáng qua ở giữa thành nghiệp giới nổi danh nhân vật cùng trăm vạn phú hào. Mà lại, ngoại giới thậm chí hắn mấy cái bạn cùng phòng đều chỉ là hạ tiên sinh là tuệ nhãn thức châu nhìn chúng võ lâm hội quyền tiềm lực, nhưng chính hắn có thể đối ngay lúc đó tình huống ký ức vẫn còn mới mẻ. Kia chính thời điểm kia thiết hàm hàm trạng thái đừng nói là chủ động kéo đầu tư, liền cho chơi đôi câu vài lời đều vẫn là hạ tiên sinh chủ động hỏi thăm mới nói một chút, nói đến nửa đường còn lại lệ để cho người ta lớn nói mộng tưởng không cam tâm các loại. Loại kia trạng thái, loại kia giản thuật, liền võ lâm hội quyển đại khái là cái dạng gì trò chơi đều không thể miêu tả rõ ràng, đừng nói là hấp dẫn vốn mạo hiểm công ty tiến hành đầu tư, sợ là tùy tiện đổi cá nhân đều muốn đem hắn xem như đoán trời trách đất mượn rượu làm cản bệnh tâm thần. Bởi vậy hắn có thể 100% xác định, Hạ tiên sinh sở dĩ cho hắn đầu tư tuyệt không phải bởi vì coi trọng tiềm lực muốn thu hoạch lợi ích cái gì, mà là chân chính thân suất vi thủ, ông đem 50 vạn đổ xuống sông xuống biển tâm tư trợ hắn đi thí nghiệm mộng tưởng hay là lo lắng hắn phí hoại bản thân mình này lẩu. Nói thật những ngày này cầm kia 50 vạn tài chính hắn cảm giác so cầm tiền của mình lập nghiệp đều luôn áp lực lớn, sợ mình trò chơi thật chỉ là cái tự cho là đúng bị vùi dập giữa chợ chi tác, sẽ đem cái này 50 vạn cho vôi hao tổn. Tiền tài hắn thấy cũng không phải là quá nặng, nhưng phần ân tình này cùng tiến nghiệp lại là chịu nặng. Cuối cùng, may mắn không làm được mệnh, tuần này hắn thành công giao cho một chương hợp cách bài thì, cả người cũng rốt cục nỗi lòng thở khí. Ta có gì có thể cảm tạ, ta cũng chỉ là đầu chỉ là 50 vạn mà thôi, kết quả ngươi lại có thể cho ta mang đến gần như gấp trăm lần ích lợi, nói đến nên ta cảm tạ các ngươi mới đúng. Hạ Húc nghe vậy cười ha hả khoát tay náo. Trận trong thần sắc cũng mang tới một chút kinh ngạc hảo cảm, 100 cái này Hồng Bắc thật đúng là không phải khách sáo, độ thiện cảm trực tiếp kéo căng. Muốn biết rõ ngoại trừ ở ổ không phải nhân loại, đây là hắn chân chính cái thứ nhất đem độ thiện cảm đánh đến mức trị số người. 50 vạn liền có thể đem hảo cảm của người khác độ kéo căng, tự mình đánh bại đánh bại làm cái gì nhường Hồng Bắc cảm động sự tình, tóm lại đó cũng không phải chuyện gì xấu, nghi hoặc kinh ngạc giấu tại đáy lòng, hạ hốc mỉm cười nói, đi thôi, mời các ngươi ăn bữa tối, thành tích như vậy dù sao cũng phải phải có cái hội chúc mừng mới đúng. Quá tốt rồi, ta mỷ tôm đều nhanh muốn ăn luôn. Đi đây ăn. Trật đứng thế nào? quả lớn cửa hàng cơm. Hung Bắc mấy cái bạn cùng phòng lập tức trở nên nô nước tấp nập bắt đầu. Ta biết rõ một cái quán riêng quán cơm, hương vị còn không tệ. Hạ Húc cười cười, dự định đem bọn hắn mang đến lần trước thịnh dương Bắc Văn lúc cái kia công viên chó chơi phụ cận quán riêng quán cơm, lần trước nếm nếm sắc thực hương vị nhất lưu. Ờ ồ, đi. Trải qua cái này hai tuần huyết thanh tăng cường, Ờ ồ hiện tại năng lực chiến đấu đã cùng với có thể nhìn, lại thêm làm một con chó cũng không thể nào để người chú ý, bởi vậy Hạ Húc ra ngoài cơ bản đều sẽ đưa nó mang theo trên người làm bảo tiêu. Chỉ là vào cửa mặt sau cùng mọi người nói chuyện tiếu như thế mất một lúc, các loại hạ hốc cùng 6 người đi ra lúc đến, Ờ ồ liền lại không biết rõ dấu đi đâu nơi hẻo lánh đương nhiên, Ờ ồ làm ưu tú hộ vệ chó bình thường là sẽ không cách hắn quá xa, thỉnh thoảng không nhìn thấy đại khái là nó tứ tinh cấp ẩn ngấp thiên phú bản năng tắc quái, để nó theo thói quen ưa thích ở trùng quanh tìm địa phương giấu kín bắt đầu. Go. Nghe được hạ hốc tiếng la, Ờ ồ theo một cái góc chui ra, chạy nhanh chóng, kéo lấy dẫn dắt chó dây thường trên mặt đất phủi đi ra rầm rầm thanh âm đi vào hạ hốc trước người, nó lập tức ngậm lên dẫn dắt chó dây thường cuối cùng, phảng phất là muốn đưa cho hạ hốc đồng dạng đem đầu đưa đến hắn để ở bên người trong tay. Cái đuôi lay động không ngừng. Hạ tiên sinh, cái này là ngươi nuôi chó. Bao quát Hồng Bắc ở bên trong 6 người đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hô một tiếng liền hấp tấp tới chó cảnh, cái này có vẻ như so trò chơi sủng vật hệ thống còn có ý nghĩa có thêm a mà lại cái này chó lại còn chính sẽ đưa chó dây thử, đơn giản không hợp thói thường. Ờ ồ chỉ là nhận qua chuyên ngành huấn luyện, cho nên tương đối thông minh. Hạ Húc cười cười, thuận miệng giải thích một câu. Hỏi cái này chút kỳ thật cũng không phải là một hai cái, gần nhất nhìn thấy hắn gọi ở ồ luôn có người sẽ hiếu kỳ coi trọng hai mắt, có còn có thể chủ động tiến lên hỏi thăm tư cánh, hắn cũng đã quen. Đây cũng quá thông minh đi, Hạ tiên sinh ngươi chỗ nào mua, các loại chê hoa hồng ta cũng nghĩ mua một cái, vẫn muốn nuôi con chó, nhà ở tập thể không đồng ý. Hung bác mấy cái cùng phòng nhìn xem ở ô đều có chút kích động, một làn nghĩ lột một lột, hai tự nhiên là cũng nghĩ ngồi tới một cái. Hạ Húc cười nói, ờ ồ là đảo thải cảnh quyển, hồi trước đảo thải cảnh quyển đấu giá hội trên mua, các ngươi muốn lần sau có thể lưu ý một cái thông tri. Chó còn muốn đấu giá? Bao nhiêu tiền? Mấy người nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Hạ Húc, 20 và đi, đấu giá giá cả sẽ có lưu động, bất quá chờ các ngươi được chê hôi hồng nhất định có thể mua được. Hung bác 6 người Mấy giày tuy nói lần này có khả năng cầm tới hơn trăm vạn kia hoa hồng, nhưng cầm 20 vạn đi mua con chó. Thật sự là thoát ly phạm vi hiểu biết của bọn họ cùng tiêu phí con nhiệm, mà lại nói một cách khác, hạ tiên sinh một con chó liền đáng giá chúng ta một phần năm tài sản. Xem ra quả nhiên vẫn là không thể tung bay à, câu nguyệt phiếu, nhiệt huyết tùy ý tiêu giao, đạp sen, kéo sóng giữa kiếp cốt, đạp mây cưỡi gió tố thánh hồn. Chương 85, thời đại thủy triều. Lão Hồng, hạ tiên sinh lai lịch ra sao? Nhìn xem có chút tuổi trẻ a. Tiến về ven đường đón xe trên đường. Thông bác mấy cái bạn cùng phòng hơi lạc hậu mấy bước, lặng lẽ Hiếu Kỳ dò xét Hạ Húc bóng lưng đồng thời cũng đang thì thầm nói chuyện. Minh Mợ vốn mạo hiểm công ty, tùy tiện cầm 50 vạn đổ xuống sông xuống biển, 20 vạn mua con chó, vị này Hạ Tiên Sinh quả thực là xuất thủ bất phàm, nhưng nhìn hình dạng cũng tuổi trẻ quá mức. Nếu như xem nhẹ khí chất trên các biệt, nhưng xem diện mạo bọn hắn thậm chí cảm giác cái này Hạ Tiên Sinh trị sợ cũng không trưởng thành, tối thiểu nhất đối với bọn họ lớn tuổi. Hẳn là con nhà giàu đi, đấu kỵ muốn chết, ta vì cái gì trước đây liền không có ném cái tốt thay đây ngậm miệng, nói lung tung cái gì? Ta lại không có rèm pha ý tứ. Nhưng như thế nghị luận người khác ngươi không cảm thấy rất không lễ phép sao? Mấy người tại kia xỉ xào bàn tán nói thầm, cứ việc thanh âm ép tới rất thấp, nhưng vẫn là mơ hồ bị Hạ Húc nghe được trong tai. Bất quá, phòng ngừa xấu hổ, thuần là nghe không được đi. Tại ven đường chờ khoảng trong chốc lát, một đoàn người cản lại hai chiếc xe taxi. Là nên mua chiếc xe thay đi bộ, cuối cùng như thế ngồi taxi cũng không phải chút chuyện. Hạ Húc trong lòng thầm nghĩ, ôm lấy ở ổ ngồi lên tay lái phụ, một đoàn người chia làm hai nhóm lần lượt tiến về lần trước vốn riêng quán cơm. Hạ Tiên Sinh, gần nhất cái này mấy ngày có rất nhiều người đều đang hỏi thăm ngài cùng Tinh Hải vốn mạo hiểm phương thức liên lạc, có nói là cần suy nghĩ có thể là muốn làm phỏng vấn, ngài xem. Đến vốn riêng quán cơm vừa dứt tỏa, ngồi tại hạ hốc cạnh bên Hồng Bắc liền hỏi thăm. Cái này mấy ngày thời gian phi thuyền phòng làm việc cùng chính hắn điện thoại đều là bị đánh bạo, có là nhìn chúng phòng làm việc cổ phần tiềm lực, cũng có là trò chơi vòng cùng tài chính vòng một chút truyền thông, từ truyền thông muốn làm tin tức phỏng vấn. Trừ cái đó ra cũng còn có một ít là tìm tinh hải vốn mạo hiểm hy vọng lừa rối đầu tư hoặc thử vận khí một chút. Những người này có cảm thấy tinh hải vốn mạo hiểm có ánh mắt mà chính mình đồng dạng là chỗ nước cạn chi long, có thuần túy là cho rằng tinh hải vốn mạo hiểm người ngốc nhiều tiền tốt lừa rối, lý do đều không tương đồng, nhưng mục đích lại phi thường nhất trí. Phỏng vấn coi như xong, ta không có suất đầu lộ diện dự định, những cái kia kéo đầu tư cũng coi như, tạm thời không, có tinh lực như vậy hạ hốc nghe vậy khẽ lắc đầu. Phỏng vấn tin tức cái gì vẫn là thôi đi, hắn hiện tại cũng không cần cái gì danh khí sự nghiệp, hiện nay mà nói phỏng vấn cái gì mang đến cho hắn không có bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại khả năng dẫn tới không ít phiền phức, không cần thiết đi ra cái kia danh tiếng. Nếu như đó là cái phổ thông thế giới hắn ngược lại là rất tình nguyện một bên kiếm tiền một bên cái bước, dù sao nhân sinh đơn giản cũng liền danh lợi quyền sắc, không trang bức cũng ít đi một chuyện vui lớn. Có thể Hải Lam tính cái này tình huống, vẫn là thôi đi. Trợ săn kịch bản làm ra một đám binh khí sinh vật lang nhân, cú vọ kịch bản có lạc tốc loại quái vật này cấp bậc chiến lược hắn phía sau màn khẳng định cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào, cái thế giới này đã càng ngày càng trở nên thoát ly hắn quen thuộc bộ dáng. Muốn biết rõ cái này nhưng chỉ là hạ cấp tinh thành, thế giới một góc cũng không tính, toàn thế giới các nơi hiện tại còn không biết rõ có bao nhiêu kịch bản tại đồng bộ diễn ra, trong đó lại có bao nhiêu ẩn chứa cái này hắc khoa kỹ, siêu phạm chi lực. Lúc này đi ra ngoài xuất đầu lộ diện tính nguy hiểm quá lớn. Như thường hắn chỉ ở tinh thành hoạt động có khả năng tạo ra hiệu ứng hộ điệp đại khái dẫn đầu cũng liền cực hạn tại tinh thành. Nhưng nếu là tại truyền thông cùng trên internet giống chóng khuya chiên lộ diện khó đảm bảo sẽ không bị cái khác kịch bản nhân vật nhìn thấy, hiệu ứng hồ điệp cũng liền khuy tán. Tỷ như cái nào đó nhân vật phản diện đang dựa theo nguyên kịch bản gây sự tình, thiếu tiền, ngoài ý muốn nhìn thấy hắn, sau đó phát hiện hắn so nguyên kịch bản bên trong mục tiêu lại càng dễ đối phó cũng càng mập, cái này cũng không liền trực tiếp tìm tới cửa A đó là cái thế giới chân thật, tất cả nhân vật trong kịch bản đều có tự thân ý thức, chỉ là nhân duyên thế hội trải qua tạo thành một đoạn phim thôi. Bởi vậy cái gọi là nhân vật trong kịch bản cũng không có khả năng có cái gì 100% tuân theo nguyên kịch bản thiết lập, nếu là dựa theo nguyên quý tích không có bất kỳ can thiệp nào tình huống dưới có lẽ sẽ dựa theo kịch bản đi, nhưng hắn cái này nhỏ nhỏ hồ điệp cánh khẽ vỗ tạo thành khả năng chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên tại không có đủ thực lực cùng thế lực trước đó vẫn có thể điệu thấp liền tận lực điệu thấp, hắn cũng không muốn ngày nào bị cái gì tổ chức cho để mắt tới. Kia nói chuyện làm ăn đây này, cũng muốn cự tuyệt sao? Hung Bác tiếp tục hỏi đến, nói chuyện đồng thời còn theo trong túi móc ra một cái sách nhỏ, phía trên nhớ không ít số điện thoại cùng một chút miêu tả ghi chép, xem ra cũng tới không ít tâm. Những này bọn hắn lần sau đánh tới liền để bọn hắn trực tiếp liên hệ ta đi." Hạ Húc gật đầu. "Hạ tiên sinh, ta có thể hay không hỏi một cái Hồng Bác do dự chần chờ sát na, ngài là tính toán gì? Những này công ty hẳn là chuẩn bị mua sắm ngài trên tay cổ phần a." Ta đại khái dẫn đầu muốn bộ hiện, các loại phòng làm việc bên này hấp lại tài chính lại chưa hoa hồng chu kỳ quá dài." Hạ Húc có chút nhíu mày, hơi chần chờ mắt nhìn Hồng Bác sau vẫn là quyết định. Hồng Bác ý tứ hắn tự nhiên minh bạch, đại khái là không muốn hắn bán ra cổ phần. Bỏ mặc là theo tình cảm trên mà nói không nỡ hắn rời đi vẫn là theo lợi ích mà nói không muốn dẫn vào một cái thái độ không rõ đại cổ đông, lúc này Hạ Húc muốn bán đi trong tay cổ phần khẳng định là không phù hợp hắn ý nguyện. Hạ Húc có thể tin tẩy hắn, mặc cho hắn quản lý công ty tự chủ quyết sách cũng không đại biểu người khác cũng sẽ nguyện ý nhường hắn như thế tùy hứng, chân chính vốn liếng cũng không có gì thiện ác không phải là, càng không ước mơ gì người cạnh. Bất qua nói đến, tuy nói ngay từ đầu đã sớm quyết định chủ yếu muốn bán cổ phần cấp tốc bộ hiện tài chính, nhưng bây giờ Hạ Húc thật là có như vậy một tia do dự. Do dự nguyên nhân không phải khác, chính là bởi vì hồng bác người này. Ngàn vàng dễ kiếm một tướng khó cầu. Dựa theo hiện nay kết nối trạm đến người tiến hành phân tích có được tình huống xem, một tinh cấp khắc liền xem như có chút thiên phú, nhị tinh chính là trung thượng cấp bậc, tam tinh cấp thiên phú khám phá ra chính là nghiệp nội đại lão, tứ tinh càng là toàn bộ ngành nghề đứng đầu nhất một nắm. Về phần năm sao, vậy đại khái đã là nhân loại cực hạn thậm chí là phi nhân cấp bậc, trong ngàn năm khó gặp cái chủng loại kia. Tham khảo Lạc Túc liền biết rõ, phương diện kỹ xảo hắn không tốt phân xét, có thể chỉ là tố chất thân thể phương diện liền mạnh ngoài hạng, nói hắn có thể một quyền đấm chết một con trâu hắn đều tin. Mà lại cái này năm sao thiên phú biểu hiện coi như như thường. Chân chính không hợp tối thượng hẳn là năm sao mệnh cách tiềm chất, hoặc là vẻn vẹn chỉ những cái kia có đặc thù tác dụng mệnh cách. Không thể nghi ngờ, cái này lý thuyết chính là tiểu Bạch Hoa. Vừa phụ mệnh cách biến thái trình độ hắn nhưng là tự mình trải nghiệm, cho dù là đánh giá thành lục tinh hắn cũng sẽ không cảm thấy đột ngột cùng ngoài ý muốn. Hung Bắc Thiên Phú đương nhiên cùng những này năm sao không phải người so sánh, cho dù là Dương Bắc Văn cũng thân kiếm một cái tứ tinh cấp thiên phú cùng hai cái tam tinh thiên phú, hai tướng bắt đầu so sánh Hung Bắc cũng không tính quá mắt sáng. Có thể tam tinh trên thực tế cũng đã là phi thường không tệ, mà lại khác biệt thiên phú công dụng cùng giá trị là có khác biệt, Dương Bắc Văn thiên phú chỉ có thể ở hắn cần truy tung người thời điểm dùng tới, Hung Bắc cho chơi bày ra thiên phú lại có thể tiếp tục giúp hắn khai phát trò chơi thu hoạch nhiều tiền mặt. Vô Địch Lưu, chuyện đã full, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không nhảy. Chương 86, bay vọt đầu gió. Mà khác so với khó cầu tưởng, trung thành mới là trên thế giới này chân quý nhất cũng khó được nhất độ vật độ thiện cảm 100, Hung Bắc hiện nay vẫn là một cái duy nhất không giống với ở ô loại động vật này tăng thêm gen tiên tính cho phép, lòng người là phức tạp bất biến, cho dù là huyết mạch thân thích thậm chí phụ mẫu chỉ sợ cũng rất khó đạt tới 100% hảo cảm đây không chỉ là đơn thuần đánh liền có thể đánh ra, cũng cùng đối phương tự thân tính cách quan niệm cùng nhiều phương diện liên quan. Tỷ như đối mặt đa nghi nghi kỵ người, cho dù đối với hắn làm sao thiện ý nỗ lực đại khái cũng rất khó cao bao nhiêu độ thiện cảm. Hung bác có thể bị tùy tiện đánh đến 100 điểm, dù là không phải trưởng kỳ ổn định, cũng đủ để chứng minh tính cách của hắn đến cỡ nào ngay thẳng cùng hiểu được cảm ơn. Một cái thiên phú nhất lưu mà lại xác nhận có thể hoàn toàn tiến nghiệm nhân tài, chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối so một cái thứ tinh cấp cũng còn phải có giá trị nhiều. Có xem xét giao diện thuộc tính năng lực lại, tinh cấp lại cao hơn nhân tài hắn cũng có thể chậm rãi tìm, lại thêm trên thế giới này tồn tại các loại nhân vật trong kỳ bản, tốn chút tâm tư luôn cũng có thể tìm tới cao tinh, nhưng trung thành liền không nhất định. Có thể cho chơi khai phát công ty, trừ phi là học cái khác công ty đồng dạng đội ra sân trại, nếu không khai phát trò chơi chu kỳ đều là lấy năm qua tính toán, hơn bắt chính là lại thiên tài, khai phát ra một cái khác tiểu trò chơi cũng là thật lâu sau đó. Cho dù là cầm công việc bây giờ phòng Trê Hoa Hồng cũng phải đang SCT bình đại dài rằng giặc tài chính kết toán chu kỳ. Cái này hiển nhiên không phù hợp lợi ích của hắn cùng truy cậu. Cái thế giới này hiện nay đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất, bỏ mặc là cần cư nguyên thân ký ức vẫn là chính mình hiểu, Hải Lam Tinh trước kia phần lớn phương diện cùng địa cầu là không sai biệt lắm, thẳng đến gần nhất, hắn xuyên qua tới, mới thấy được lam nhân, cú vọ, siêu náo các loại loạn thất bát tao đặc thú sự vẩn. Quả thật cái này có hắn dựa vào kim thủ chỉ chủ động tham gia kịch bản nhân tố. Nhưng những này kịch bản có làm sao lại không còn sớm không muộn hết lần này tới lần khác vào thời khắc này phát sinh đây, một cái tinh thành liền đã liên lụy vào bốn năm cái cái bạn, Thợ săn, Cú vợ, Siêu náo, cái này ba cái kịch bản bên trong còn không biết rõ liên lụy bao nhiêu bí ẩn tổ chức cùng tập đoàn lợi ích, phóng nhãn thế giới phạm vi bên trong sẽ chỉ càng nhiều. Bởi vậy hắn rất có lý do hoài nghi, Hải Lam Tinh đang đứng ở một cái biến đổi bay vợ thủy triều bên trong. Vô luận là hậu thích bạn phát khoa học kỹ thuật nội lớn, vẫn là các quốc gia độ cùng thế lực ma sát mang tới khoa học kỹ thuật tiên đua, lại hoặc là người nào cùng nhân tố trợ giúp, trong tiểu thuyết thiên tài nhiều lần ra đại tranh chi thế, linh khí khôi phục hiện tượng xâm lấn hiện thực vân vân. Nguyên nhân không cần truy đến cùng, nhưng từng cái kịch bản tại khai triển là sự thật, cái thế giới này sắp nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, kèm theo có lẽ còn có khoa học kỹ thuật bay vọt, thế lực tẩy bài, thậm chí là cuộc sống của mọi người trạng thái cải biến. Cái này có lẽ là giống nhau nhiều năm lấy trước kia heo đều có thể bay đầu gió, nhưng cũng có thể là là cuốn vào trong đó chết không có chỗ chôn bi ai luân thế. Một bước chậm chính là từng bước chậm, hắn cũng không có tâm tư chậm rãi phát triển làm cái tiểu lão bản, lại không dám, cũng không muốn đi làm một cái tiểu lão bản. Sau đó ngày nào đó bị không hiểu nhảy ra nhân vật phản diện đạo tặc Hắc Hoa Ký tên điên cho xử lý. Hắn cần cấp tốc đem tài chính bộ hiện, coi đây là cơ sở chân chính đi thành lập một cái công ty thậm chí tập đoàn, xây dựng ra một cái nỗi danh nghĩa cùng lực lượng đi cung cấp hắn nhiều mời chào nhân tài thế lực, tăng lên tài phú, danh vọng, lực ảnh hưởng. Có đủ thực lực thế lực cùng danh vọng, hắn làm bất cứ chuyện gì liền đều có thể đơn giản trên rất nhiều. Rất đơn giản đạo lý, liền lấy mời chào một người mới mà nói, nếu là một cái không biết tên người qua đường cùng công ty nhỏ người ta nói không chừng đều chẳng muốn phản ứng. Nhưng nếu là top 100 xí nghiệp lại hoặc là địa cầu đại tiểu mã như vậy thanh danh vang dội nhân vật, đối phương chỉ cần không phải có đặc thú nguyên do hoặc đã lấy được cực lớn thành tựu đại khái túi đầu liền bái. Gặp được không tiết tháo điểm đừng nói là nhân viên, hô trà cũng có khối người. Những này cũng đều là bổ sung, hắn hiện nay cũng không phải lại nghĩ đến thành lập cái gì phổ thông công ty kiếm tiền, lần này cầm tới đầy đủ tài chính hắn dự định làm cái sinh vật ý dựa công ty ra đến thời điểm tìm mấy cái sinh vật học thiên tài, đem lang nhân cường hóa huyết thành, kỹ thuật nghiên cứu một phen, nói không chừng liền có thể suy luận làm ra xóc xỉ hắc khoa kỹ, như là cường hóa nhân thể các loại. Dẫu gì Làm điểm công ty cao ốc cùng nhà máy phòng thí nghiệm các loại thực thể sản nghiệp, hắn cũng coi là có đại bản doanh. Kia, Hạ tiên sinh ngươi bán đi cổ phần về sau đây, kế tiếp còn có tính toán gì hay không? Hung Bắc nghe được Hạ Húc tâm ý đã quyết, không có lên tiếng khuyên can, chỉ là chần chờ lần nữa hỏi thăm, "Ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi." Hạ Húc cười cười. Hung Bắc chê cười nói, "Kỳ thật ta liền muốn hỏi một chút, ta có thể hay không đi theo Hạ tiên sinh ngươi ngươi muốn rời khỏi phi thuyền phòng làm việc?" Hạ Húc nghe được ngây ngẩn cả người. Hồng Bắc tại Phi truyền phòng làm việc thế, nhưng là ổn thỏa nhân vật trọng yếu, dù là La La thật có quyền gì muốn khá mạnh cổ đông gia trận cũng sẽ không triệt để sốc hắn vị trí. Dù sao bọn hắn thu mua Phi truyền phòng làm việc cổ phần vì cái gì đơn giản là Võ Lâm hội quyền mang tới danh khí lợi ích cùng bọn hắn bọn này rất có tiềm lực chủ sáng đoàn đội, nếu là đem Hồng Bắc bọn hắn đuổi đi cũng liền lẫn lộn đầu đôi. Có thể Hồng Bắc nếu là rời đi Phi truyền phòng làm việc, dù là giữ lại một điểm cổ phần lại có thể như thế nào, còn lại liền cực đi theo hắn có thể thụ trọng dụng có tiền đồ. Không phải đâu lão Hồng, ngươi dự định đi? Vẫn nghĩ phát trò chơi, lúc này trò chơi phát hỏa ngươi lại nếu không làm, không chỉ là hạ hục Ông Bắc mấy cái bạn cùng phòng nghe cũng bị kinh đến, hoàn toàn không thể lý giải. Bọn hắn tuy nói cũng cảm kích vị này hạ tiên sinh, nhưng nếu là để bọn hắn từ bỏ bây giờ danh lợi quyền kiêm thu công ty chạy tới cho người làm nhân viên tiểu đệ, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nguyện ý. "Mấy ca, ta đã nghĩ kỹ." Lời đã nói ra, ông Bắc ngược lại thoải mái thoải mái không ít, nói, "Ta chỉ là nghĩ phát hành trò chơi mà thôi, hiện tại đã thượng thị, còn lấy được bốc lượt như vậy thành tích, cái này đã đầy đủ." Xem địa bộ này, mấy cái bạn cùng phòng trợn để gấp, nói, "Đầy đủ ngươi liền bỏ gánh không làm. Ta chỉ là không tại cái này đi làm mà thôi, ta còn là phòng làm việc cổ đông a." Hung Bắc bất đắc dĩ nói: "Đi theo ta ngược lại thật ra không có vấn đề, lại làm cái trò chơi công ty cũng được, nhưng ta tinh lực chủ yếu không có khả năng đặt ở trò chơi phương diện, cho nên chính ngươi cần nghĩ kỹ." Ngụ gật tới đưa gối đầu chủ động tới cửa nhân tài hạ húp đương nhiên sẽ không lại đợi ra, không nói tam tinh trò chơi bảy già thiên phú, liền hung Bắc cái này độ thiện cảm tùy tiện phóng tới không thể làm trung chức vị đi làm quản lý đều có thể. Không cần phải hiểu cái gì kỹ thuật làm việc, có thể sẽ quản lý hiểu kỹ thuật người, thậm chí chỉ cần có thể nhìn chằm chằm hiểu kỹ thuật người là đủ rồi, từ xưa đến nay tâm phúc làm không phải liền là những này sao a? Hạ tiên sinh, ta đã mở miệng tự nhiên là nghĩ kỹ. Hồng Bác gật đầu, ta cũng không phải hoàn toàn nhất thời xúc động, ngài nhân phẩm không thể nghi ngờ, mà lại có tài chính, có thực lực, đi theo ngài làm gì cũng sẽ không ăn thiệt tỏi chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không nao tặn, gây gù luôn nhiều bốn. Chương 87, tập kích, thượng. Được, đã ngươi nghĩ kỹ vậy ta cũng liền không nói nhiều cái gì, tóm lại sẽ không bạc đãi ngươi. Hạ Húc nghe được Hồng Bác sau cười cười, ta ơn hạ tiên sinh. Hồng Bác chỉnh trọng việc gật đầu. Hai người không có trò chuyện bao lâu, chỉ chốc lát sau liền có phục vụ viên tiến đến mang thức ăn lên. Cứ việc bởi vì Hồng Bác sự tình hắn mấy cái bạn cùng phòng hơi có điểm tâm không tại chỗ này. Nhưng một bữa cơm xuống tới tổng thể cũng coi như chủ và khách đều vui vẻ. Mãi cho đến 7 giờ đồng hồ bộ dạng, trận này khánh công đữa tiệc mới tuyên cáo tang cuộc, Hạ Húc cùng mấy người khách già, đánh chiếc xe trở về phòng cho thuê. Giọt Linh Linh Linh mới vừa từ tiểu khu cửa ra vào xuống xe, Hạ Húc điện thoại liền vang lên. "Ha ha, hạ, nhớ ta không?" Đây là gỡ rằng đánh quốc tế đường dài, mới vừa kết nối liền truyền đến hắn có chút bực thanh âm. "Là cái gì để ngươi sinh ra một cái ăn ở đều muốn rượi vào tiếp tế quỷ nghèo sẽ có người nhớ loại này hảo giác?" Hạ Húc bên cạnh hướng trong khu cư xá đi, vừa nhíu mày nạ báng. "Gỡ rằng một bộ đau thương giọng nói" Ha, ngươi quá làm cho ta thương tâm, thiệt thòi ta còn nhọc nhằn khổ sở giúp ngươi tìm tình báo. Nếu như ngươi nhọc nhằn khổ sở chỉ là đặng đẵng 10 thiên tài cho ta hồi trở lại tin tức, vậy ta xác thực hẳn là hảo hảo cảm tạ một cái ngươi." Hạ Húc trợn trừng mắt. Anh khục khụ, gần nhất ta rút kinh nghiệm xương máu phát triển một cái nghiệp vụ, cho nên tương đối bận rộn. Gượng rằng ho khan hai tiếng, nói tiếp, "Ta đây không phải mới vừa tra được liền lập tức cho ngươi gọi điện thoại nhà, cái này có thể bỏ ra ta suốt cả đêm, ta bên này hiện tại mới hơn 7 giờ sáng đây vậy được rồi. Nói một chút ngươi tra được cái gì, nếu có giá trị ta không ngại tiếp tế ngươi một điểm tình báo phí." Hạ Húc Mịm cười nói: "Không có vấn đề, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta thượng đế." Gỡ Dạng trong nháy mắt trở nên nhiệt tình, "Ngươi lần trước để cho ta tra nữ nhân tên đầy đủ gọi cắt đởn ngải quý tốn, nàng đúng là học kĩ đại học đảm nhiệm qua giáo sư chức vị, bất quá về sau thoát ly học kĩ gia nhập một nhà y mong đợi nghề, ta nhớ ngươi tuyệt đối đoán không được cái xí nghiệp kia phía sau tập đoàn ăn giờ dạ." Hạ Húc hỏi, Gỡ Dạng run lên một cái, nói: "Ách, tốt à, ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, ngươi làm sao đoán được?" Đáng giá ngươi lấy ra bán như vậy cái nút khẳng định là người ta chứ đều biết, mà phù hợp nhất cái tiền đề này điều kiện cũng chỉ có án dở dạ tập đoàn. Hạ Húc Dubai. Án dở dạ tập đoàn, chỉ là án dở dạ sinh vật ý dược, cũng chính là Gở Dạng đã từng đề cập tới chế tạo lang nhân công ty. Hắn cùng Gở Dạng tiếp xúc thời gian không dài, lẫn nhau có gặp nhau lại đáng giá Gở Dạng lấy ra nói cũng chỉ có án dở dạ tập đoàn đương nhiên, kỳ thật còn có càng quan trọng hơn một điểm siêu não dựa theo hắn suy đoán có thể là có quan hệ tại đặc thù Hắc Hoa Ký, rất có thể cùng tăng cường đại não, trí thông minh các loại liên quan, lại tham khảo cặp đỡ rỉm cái này liên quan nhân vật trong kịch bản tam tinh cấp ý dược tiên phú. Hắn hoạch tâm kịch bản tạo thành cơ hồ tám thành có thể xác định là bay. Quên một loại nào đó sinh vật ý dược nội dung, mà có loại kỹ thuật này thực lực, hắn lại biết đến, cơ bản cũng chỉ có Ản Dở Dạ tập đoàn, bỏ mặc là suy đoán lung tung vẫn là kết hợp trước một cái nguyên nhân tiến hành phán đoán, phản ứng đầu tiên cũng tất nhiên là Ản Dở Dạ tập đoàn. Rất hiển nhiên ngươi đoán đúng, thượng đế. Gơ Giảng thanh âm nghiêm chỉnh không ít, nói ra, cật đợi rịn rời đi hộp kín đại học sau từng nhậm chức tại Cạ Dồn ý dược phòng thí nghiệm, mà phòng thí nghiệm này phía sau màn bỏ vốn người chính là Ản Dở Dạ tập đoàn. Ha, ngươi làm sao lại đột nhiên nghe ngóng cái này cá nhân, có phải hay không lại gặp được phiền phức gì? lại là lang nhân, vẫn là cái khác loạn thất bát tào quái vận. Tại ngươi trong lớn tượng ta là có bao nhiêu không may mới có thể để ngươi cảm thấy ta hàng ngày đều có thể gặp được quái hạ hốc nói được một nửa. Go, ơ uh, đột nhiên như là nổi điên đồng dạng hướng hắn đánh tới, đầu một đỉnh trực tiếp đem hắn đánh đến nằm ngửa ngã xuống đất. Uy cái gì tình huống? Thật gặp được lang nhân, không, lần này chẳng lẽ là cậu nhân. Thượng đế, nói chuyện. Hắc, đáng chết, đến cùng là cái nào khốn nạn tập kích Ốh hmg of her, hắn còn chưa kịp thanh toán Đừng để ta tìm tới ngươi tuột tay rơi xuống trong điện thoại di động mơ hồ truyền đến gợn dàng liễu lo không ngừng thanh âm, bởi vì chỉ nghe được số tiếng thê, hắn đại khái coi là Hạ Húc là bị chó lang thang các loại công kích, cũng không thể là lang nhân tại học chó sử a, đáng tiếc, Hạ Húc giờ phút này lại không công phu đi nghe hắn không đứng đắn lắm lời. Ở độ thiện cảm tự khai bắt đầu cường hóa đến nay đằng đẵng thời gian nửa tháng, độ thiện cảm cho tới bây giờ liền không có ngã xuống qua 100, lại thế nào cũng không trở thành chủ động tập kích hắn. Cho nên rất rõ ràng, sự tình ra khác thường tất có yếu động, quả nhiên, Hạ Húc bên này mới vừa ngã xuống đất. Một cái lóe hàn quang phi đao liền theo hắn nguyên bản đứng đấy vị trí lao vụn vụt mà qua, thật sâu đính tiến vào một bên rải cây xanh, cây nhãn, cây thần, cây gần nữa. Nếu không phải ở ô đột nhiên đem hắn phá tan, một đao kia đại khái dẫn đầu chính là vào hắn trán. Khảo. Hạ Húc cũng là bị cái này chợt quét sạch kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hạ Quốc cái gì thời điểm cũng nguy hiểm như vậy rồi, đánh cái điện thoại công phu kém chút ném đi mà nhỏ. Trong lòng gầm hô, cũng may là thuốc cái này nửa tháng đến nay đạt hắn hiệu quả rất cao, lúc lâm nguy hắn vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, nhanh chân trực tiếp một cái đánh ra trước quần quần trốn đến một tòa nhà phòng vách tường nơi hẻo lánh. Ơ ồ, lên. Xác định vừa rồi kia phương vị phi đạo các loại công kích từ xa hẳn là không biện pháp đánh trúng tự mình về sau, hạ hốc ra lệnh một tiếng, ở hồ lập tức liền xông ra ngoài. Trong sáng ánh trăng chiếu rọi dưới bầu trời đêm, lấp lánh lên một đạo màu da cam điện điện. Trải qua nửa tháng cường hóa thân thể, ở ổ sinh mệnh tầng cấp tuy nói vẫn không thể nào đạt tới cấp 2, nhưng tố chất thân thể kỳ thật đã dần dần hướng tới khoa trường, chỉ là bây giờ không có tốt khảo thí phương thức cùng phát triển không gian mới sơn thủy không hiện. Giờ phút này chủ nhân bị tập kích nó cuồng nộ bộc phát, một nháy mắt tốc độ đơn giản như thiểm điện, mà lại cũng không phải là đi thẳng tắp. Các loại biến hướng cùng mượn nhờ công sự che chắn hiểm hộ liên tục tránh thoát hai thành phi dao về sau, cái gặp hắn toàn bộ thân thể nhảy lên, tại một tòa nhà phòng tường ngoài trên nghiêng đạp một cái, mượn lực trực tiếp nhào tới lầu 2 ban công. A. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lỏng vang vọng bầu trời đêm. Ờ ồ, đừng lãng phí thời gian, giết hắn. Dù sao cũng là huấn luyện cảnh quyển, ờ ồ đệ nhất mục tiêu công kích theo thói quen nhắm ngay kẻ tập kích cánh tay. Trong đầu lọc qua đủ loại tự mình gặp tập kích khả năng nguyên nhân, hạ hốc bất chấp cái gọi là nhân từ cùng hậu quả, trực tiếp hạ đạt một cái tàn nhẫn mệnh lệnh đại khái là bởi vì trực tiếp gặp qua người bắt góc cùng lang nhân chết đi lại hoặc là bởi vì chỉ là miệng nhẹ nhàng một câu mà không phải tự mình động thủ, làm ra quyết định này cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy. Cái này dùng phi đao gần cự ly vi lực chỉ sợ so súng ống cũng sẽ không chênh lệch, cho dù có chênh lệch, đối với người bình thường mà nói cũng không có khác nhau chút nào, vừa mới nếu không phải ở ổ giúp hắn trốn tránh hắn hiện tại đã nằm trên đất. Mà lại, kẻ tập kích rất có thể không chỉ một người, loại này thời điểm còn nhân từ rõ dự, cuối cùng chết rất có thể còn có thể là hắn. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không nao tặn, gái gu luôn nhiều buồn. Chương 88, tập kích, ha. Nơi này đã là hắn thuê lại trong cư xá, thậm chí cách hắn cùng Lạc Hồng Vân ở cư dân tầng cũng không bao xa cự ly. Tự mình tại loại này địa phương sẽ bị tập kích, Hạ Húc trước đó không hề nghĩ tới. Nơi này đối với hắn mà nói một mực là tương đương với an toàn đại bản doanh đồng dạng tồn tại, Lạc Hồng Vân như không tất yếu cơ bản cũng ở nhà buổi lư nhi, gần nhất căn bản không thể nào ra ngoài. Có vị này ở binh vương tồn tại, như thường mà nói có người dám ở bên này, Mai Phục hoặc Hành Hung chỉ sợ sớm đã bị đánh đến xương sợ gãy xương. Mà bây giờ sự thật chính là sát thực có người ở chỗ này công kích hắn, mà lại lại tốc một mực chưa từng xuất hiện. Chuyện này chỉ có thể nói rõ xảy ra đại vấn đề, hoặc là lần trước nhóm người kia ngóc đầu trở lại dẫn tới Lạc Hồng Vân ra ngoài, hoặc là chính là liền Lạc Hồng Vân cũng tao ngộ tập kích cùng ngoài ý muốn. Cái này tập kích ta người đại khái dẫn đầu chính là cú vọ kịch bạn bên trong những người kia hạ húp ép buộc tự mình tiếp tục duy trì tình báo. Có thể để cho hắn liên lụy vào loại này tập kích bên trong cũng chỉ có mấy cái khả năng, hoặc là tợ săn kỳ bạn, hoặc là chính là lấy Lạc Túc làm nhân vật chính lại còn tại đang tiến hành cú vọ siêu nào cũng hơi có khả năng, hắn ngượng ngờ rằng điều tra cật đỡ rỉn hành vi đồng dạng khả năng gây nên phản ứng dây chuyền. Nhưng cái này xác suất rất thấp, coi như thật có cũng không nên tới đến nhanh như vậy. Nếu như là cú vọ kịch bản bên trong nhóm người kia ngóc đầu trở lại, vậy lần này khẳng định đến có chuẩn bị, tất nhiên sẽ không chỉ có dùng phi dao đánh lén hắn cái này một cái, đây cũng là hắn suy đoán hẳn là còn có những người khác nguyên nhân một trong. Lạc Túc lần trước nói diệt đi bọn hắn tại Tinh Thành trụ sở, nói cách khác đây là người giật dây trả thù. Kia Lạc Túc đây. Không tại, vẫn là hạ hốc quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cư dân tầng. Go. Tại hắn suy tư như thế một sát na công phu, ở ổ đã theo trên ban công một lần nữa nhảy xuống, thật nhanh đi vào bên cạnh hắn. Thuận sắc cảnh giác quét mắt xung quanh. Lầu 2 trên ban công đã không có âm thanh truyền đến đại khái là ở ổ nghe hiểu hắn đi. Đi. Yên lặng chờ 2 giây, không tiếp tục nhìn thấy người lộ diện, ở ổ cũng không có cái khác phản ứng, hạ hốc nhặt lên điện thoại, cẩn thận nghiêm túc theo cư dân sau lầu mặt đường vòng, hướng tự mình cùng Lạc Hồng Vân phòng ở đi đến. Nhất định phải trở về nhìn xem. Nếu như Lạc Hồng Vân ở nhà lại không có việc gì, vậy hắn bên người chính là an toàn nhất địa phương. Nếu như xảy ra chuyện, hắn cũng hy vọng có thể tiến hành một điểm đủ khả năng trợ giúp, đồng thời thời gian này Điểm Lũ sẽ rất có thể ở nhà, hiện tại cũng không biết rõ thế nào. Nếu như là dựa theo cú vọ nguyên kịch bản lạc hồng vân cái này, nhân vật chính đương nhiên sẽ không có chuyện gì, có thể hiện nay có cái hắn cái này nho nhỏ hồ điệp kích động cánh, hết thảy liền đều không phải là như vậy xác định. Dù sao nếu là dựa theo nguyên bản kịch bản lũ sẽ đã bị choi đi, kịch bản hướng đi đại khái dẫn đầu là vị này binh vương ngàn rặm đuổi theo hung chủ động tập kích, cũng không có gì lo lắng cùng lo lắng, bây giờ lại thành địch tối ta sáng, còn có lũ sẽ cái này uy hiếp. Lạc Thúc đối với hắn như thế nào hắn vẫn là lòng biết rõ, hắn mặc dù khá là cẩn thận tính mệnh, nhưng có một số việc lại không thể làm như không thấy. Cũng may, một đường hữu kinh vô hiểm cũng không lại có cái gì tập kích hoặc người nào nhảy ra. Đây là đi vào Lạc Hồng Vân phòng cửa ra vào, Hạ Húc chỉ cảm thấy hãi hùng kia đĩa. Một màn trước mắt cũng xác thực nhìn thấy mà giật mình. Lạc Hồng Vân nhà nhốn hợp kim cửa chống trộm cũng bị sự vật nào đó phá tan lực tháo rỡn xuống dưới, nửa khúc trên còn bị làm cho lo mở hỗn cong đi vào trong, bên trong đã thành tường đổ, bàn trà, ghế sofa, cái bàn, tivi, các loại đồ dùng trong nhà cũng bị lật tung đập nát, trên sàn nhà cũng là đầy đất mảnh vụn, Nghiễm Nhân đã bị hủy đến không còn hình dáng. Go, go go go. Theo sát tại Hạ Húc cạnh bên ở ô đông nhân nhìn về phía phòng vệ sinh phương hướng. Sau đó vợ thẳng tiến vào trong đó, ngựa đầu hướng về phía trần nhà sủa gọi. Ờ ồ, thứ gì? Hạ Húc dừng một cái, sau đó đi đến ở ổ bên cạnh đứng vững. Dù sao cũng là cái tiểu cũ cư dân tầng, cái này phòng vệ sinh cũng coi như rãnh rầu sơ rõ, ngồi cầu thêm tắm rửa lẫn dụng, phía trên dùng một loại nào đó tấm vật liệu treo đỉnh, còn trước cái dùng cho chiếu sáng thông gió sưởi ấm tắm ba. Vợ mặc là chịu qua huấn luyện vẫn là trí thông minh, ở ổ cũng không thể vô duyên vô cớ gọi bậy, bởi vậy trong này khẳng định là có vấn đề. Hạ Húc cẩn thận xem xét cùng lắng nghe, quả nhiên mơ hồ nghe được một điểm tích tích tắc tắc, xóc xỉ vài vốc ma sát nhỏ bé tiếng vang. Xâu đỉnh vương cách tấm vật liệu tựa hồ cũng có tháo rơ vết tích. "Lu Cệ, là ngươi sao?" Hạ Húc có nhiều suy đoán, lên tiếng thử dò xét nói. "Loại này xâu đỉnh trang tấm ba kết cấu có rất nhiều sẽ tạo thành một cái đại khung hang, dung nạp người trưởng thành không đủ, nhưng nằm sấp đi vào một cái tiểu la lụy vẫn là có khả năng." Quả nhiên, nghe được Hạ Húc thanh âm sau trên đỉnh thưa thất thanh âm càng thêm mấy liệt, một cái hình vuông tấm vật liệu bị dịch chuyển khỏi một cái khe hở. "Kaka." Lu Cệ nho ra cái đầu nhỏ, đẹp đẽ mang trên mặt y mắng chảy xuôi nước mắt, thanh âm đã là kinh hỉ lại dẫn giọng nghẹn ngào. Trong ngài thường lũ sẽ rất hiểu chuyện, thậm chí có thể nói là vô cùng kiên cường, bình thường đi theo hắn cùng Lạc Hồng Vân hai cái đại lao to sinh hoạt thậm chí huấn luyện, và va, va chạm chạm căn bản tránh không được, Hạ Húc nhưng lại chưa bao giờ thấy nàng có qua. Nhưng lại thế nào hiểu chuyện cũng chỉ là mấy tuổi lớn tiểu nữ hài, lúc này cái này tình huống hiển nhiên vượt qua năng phạm vi chịu đựng. Đừng sợ, lung ai sẽ, ta đây này, ngươi an toàn, an toàn. Hạ Húc đau lòng cẩn thận nghiêm túc đưa nàng ôm xuống, đưa nàng đầu tựa ở trên bả vai mình, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng trấn an. "Ka ka, ta không sao, ngươi có thể đi giúp cha ta sao?" Khóc thút thít chỉ chút lắc Tóc vàng tiểu La Lệ ngẩng đầu lên, một lần nữa chạy xuôi qua một lần nước mắt phối hợp thời khắc này, lời nói càng thêm làm cho lòng người sinh tương tiếc. "Lu ICS, có thể trước cùng ta nói một chút chuyện gì xảy ra sao?" Hạ Húc nghe xong lũ sẽ lại muốn tự mình đi trợ giúp Lạc Hồng Vân, lập tức minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, bất chấp lại an ủi nàng, trực tiếp hỏi lên chính đề. "Lu sẽ vội vàng nói, có một đám người tập kích nơi này, ba ba sớm phát hiện đem ta giấu vào vừa mới cái kia địa phương, sau đó bọn hắn liền đánh lên sau đó thì sao? Ba ba của ngươi cũng không đánh qua đối phương sao? Bọn hắn rất nhiều người." Hạ Húc truy vấn Ba ba để cho ta nấp kỹ đừng lên tiếng, ta không dám nhìn, chỉ có thể nghe được thanh âm, tựa như là bên trong có cái lực khí rất lớn người xấu lùa xệ khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt hồi đáp. Lực lượng rất lớn người xấu. Hạ Húc trong lòng nhất thời có chút minh bạch. Cú vợ làm một kịch bản hiển nhiên khả năng không lớn nhường nhân vật chính một đường vô địch quá ngang, khẳng định là cần chế tạo kịch bản chậm trùng tiết tấu. Cái này mang ý nghĩa kịch bản bên trong tất nhiên có có thể cùng lạc thúc địch nội tồn tại. Mà bây giờ rất hiển nhiên, cái này nên tính là bọn nhân vật tới trả thù. Dạng này, Lung Hải Cệ, nơi này không thể ở nữa, ta trước dẫn ngươi đi trong nhà của ta nấp kỹ. Sau đó ta liền đi báo cảnh cùng trợ giúp ba bá của ngươi. Hạ Húc một bên chân an, một bên trở về tự mình phòng ở bên kia. Trong nhà của hắn ngược lại là không có gặp cái gì tập tích, đem lụa sẽ ở bên trong nắp kỹ, hắn cũng đem chân tàng đã lâu miêu dao phòng tứ phục đặng trang bị cùng gỡ rẳng lưu lại cái tia thanh phục hợp cung ghép đem ra. Báo cảnh khẳng định là phải báo đích, nhưng cần bao dài xuất cảnh thời gian là cái vấn đề chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không nao tặn, gái gu luôn nhiều bốn. Chương 89, duy chiến mà thôi. Hụt phát chết. Nơi này còn có cái khác địch nhân. Đáng chết, đừng quản tên ngu xuẩn kia, trước tìm nhiệm vụ mục tiêu. Trở sau đó khả năng liền có chấp pháp nhân vi tới, chúng ta trong tay cũng không có vũ khí hạng nặng, võ trang đầy đủ hạ hốc cũng còn chưa kịp đi ra ngoài, liền gặp được bốn cái mặc màu đen chiến thuật áo lót người ngoại quốc đi về phía bên này. Tại bốn người phía trước còn xô đẩy một người, một cái có chút lao thái trung niên bác gái. Cỏ, nhìn thấy bị bức hiếp lấy đi, rõ ràng thẳng tắp hướng phía bên mình đi tới trung niên bác gái, mới vừa nghe được thanh âm theo đã không có thấu kính mắt mèo lô nhắm vào một cái hạ hốc liền không khỏi trầm mắng lên tiếng. Thính sai hàng xóm cái này một góc dạ, Hắn ở cái tiểu khu này, mặc dù và ở dẫn đầu không cao, nhưng vẫn là có một ít hộ gia đình, trong đó lấy trung lão niên nhân làm chủ. Những kẻ tập kích này tự nhiên không có khả năng đem trong khu cư xá người toàn bộ giết, cho nên phần lớn hộ gia đình chắc là bị dọa đến trốn ở trong nhà lại hoặc là không có động vào. Bọn hắn đánh kỳ thật chính là cái thời gian chiến lược, kế hoạch cùng mục tiêu minh xác đến tập kích lạc hồng vân hoặc tiếp tục bắt cóc lũ ải cế, như thường các loại ngành chấp pháp người tới khẳng định đã sớm rút lui. Những người này triển khai hành động hẳn không có bao lâu, chỉ là hắn vừa vặn tại lúc này trở về, xem như một đầu đụng phải trên lưới thương. Mục tiêu của bọn hắn vẫn là lùa Sệ Hạ hút toàn bộ thân thể căng thẳng lên. Dựa theo lùa Sệ thuyết pháp, Lạc Thúc là sớm đã nhận ra cái gì mới đưa nàng giấu vào phòng vệ sinh Trần nhà tương kép, sau đó đại khái là lo lắng nội thương đến lùa Sệ cho nên đem những người này dẫn đi khắp địa phương. Lạc Thúc hiện tại là cái gì tình huống còn không biết rõ, nhưng hắn trước đó nhường ở ổ đánh giết phi dao kẻ đánh lén sau cũng không trước tiên lọt vào những người khác công kích, cho nên vừa rồi lưu tại cứ xã đại khái dẫn đầu chỉ có cái kia phi đàm nam, những người này là truy sát Lạc Thúc vòng trở lại. Có thể là chưa binh trở về một bộ phận người cũng có thể là là từ bọn truy sát là thúc, thậm chí ác liệt nhất tình huống, Lạc Túc đã ra khỏi ngoài ý muốn. Nhưng bọn mặc là cái gì nguyên nhân, đã còn vòng trở lại tìm cái gọi là mục tiêu, vậy liền chỉ có thể là bị Lạc Túc giấu đi Lục Hải Sệ. Bọn này người ngoại quốc có lẽ không rõ ràng, nhưng chúng quanh hàng xóm thế nhưng là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn cùng Lạc Hồng Vân một đám diễn luyện, tự nhiên rõ ràng quan hệ giữa bọn họ. Thậm chí nói không chừng hắn vừa rồi ôm Lục Sệ trở về một màn kia cũng bị trốn ở trong phòng hàng xóm xem ở trong mắt, tùy tiện bắt được một cái tiến hành ép hỏi chính là dẫn đường đảng. Bốn người này chính là bị vị này trung niên bác gái dẫn thẳng tắp hướng trong nhà hắn tới mà lại không biết là trùng hợp vẫn là tìm những người khác uy hiếp nghe ngóng một cái, người này đúng là hắn chủ thuê nhà, ở tại nơi này cái cư xá cuối cùng nhất một cái khác tòa nhà bên trong. Liền chính là chỗ này trung niên bắc gái run run rẩy rẩy đi vào hạ hốc cửa ra vào trong thang lầu, bờ môi phát run đưa ra một nhóm lớn chìa khóa, "Cái này, đây là chìa khóa, đừng giết ta, đừng giết ta." Phốc phốc, đáp lại nàng là bôi qua cái cổ một cái móng vuốt dao. Ken Lang, máu tươi bắn tung tóe, con người khuy tán, trớ một nhóm lớn kim loại chìa khóa rơi xuống trên mặt đất. Một màn này cũng làm cho hạ hốc từ bỏ tất cả may mắn. Hắn nư Trầm Dã cầm lấy gờ rặng lưu lại cầm đem phục hợp cung ép, giương cung, cài tên, mũi tên nhắm ngay mắt mèo. Cửa phòng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, mắt mèo bộ phận thấu kính đã không biết rõ rơi đi nơi đó, hiện tại chính là một cái lỗ trống. Ngoài cửa bốn người, một người mới vừa dùng móng vuốt đao lau chủ thuê nhà cổ, một người xoay người lại nhặt chìa khóa. Hai người khác một cái cảnh giới, một cái dạo bước đến phòng cửa ra vào, nhìn thấy mắt mèo lỗ thủng sau theo thói quen thăm dò xích lại gần nhìn lại. Một cái trống phản quang bén nhọn kim loại vật đập vào mi mắt. Con ngươi của hắn cũng đột nhiên co lại thành cây kim. Ép vũ cơ. Chánh né động tác không có thể làm ra phút cũng không thể cửa ra, bén nhọn kim loại vật liền đã kích xạ ra. Mũi tên rời dây cùng, chớp mắt đập vào mắt. Sau đó, ầm, đâm vào hốc mắt kim loại mũi tên bỗng nhiên nổ tung thành một đóa kim loại hoa cực, đầu người nọ sợ cùng theo đó bể tan tành không còn hình dáng đây chính là gở rẳng dùng để săn giết lang nhân mũi tên. Tại đây cơ hội là gián nã người cửa xạ kích tình cảnh phía dưới căn bản không có người có thể xuống mệnh. Thế nhưng chỉ thế thôi phịt, đích tập. Hẳn là đánh giết hủ phẹt cái kia. Ngoài cửa còn lại ba tên phỉ đồ phản ứng nhanh đến mức kinh người, trong nháy mắt liền lách mình trốn đến cửa phòng hai bên. Chỉ có thể thông qua mắt mẹ cùng xạ kích hạ hốc cũng tại lúc này đã mất đi tầm mắt cùng thủ đoạn công kích. Kịch, nhỏ bé, quân thuộc mà xa lạ cùng cổ âm thanh mơ hồ truyền vào trong tai, hạ hốc tâm cũng chìm đến đáy cốc. Cái này rất có thể là súng ống lên đạn hoặc là đổi đạn thanh âm. Trong tay bọn họ có súng, nghĩ đến cũng lạ, cũng không phải toàn chi toàn năng thiên hạ đại đồng, súng ống quản chế đến lại nghiêm ngặt cũng khó tránh khỏi có người bị quá hóa liệu. Mà đám người này có tổ chức có mục đích hành động, đặc biệt tới trả thù Lạc Hồng Vân cái này đã biết được nhân, lại thế nào khả năng không làm chuẩn bị. Ngoài cửa ba người, súng ống lên đạn, lẫn nhau đánh lấy chiến thuật thủ thế. Cầm chìa khóa cái kia ra đen ngồi cạnh tới gần cửa phòng lỗ khóa. Giờ khắc này trở nên phá lệ tĩnh mịch. Tích tích tắc tắc chìa khóa cắm vào lỗ khóa thanh âm rõ ràng truyền vào song phương trong hai. Trừ tự thân tiếng hít thở bên ngoài, bên hai tựa hồ cũng chỉ còn lại có như thế một loại thanh âm. Cũng may vừa mới chủ thuê nhà cầm trong tay chính là một nhóm lớn chìa khóa, vốn là lấy ra hạ hốc gian phòng kia một chỗ đưa tới, nhưng lại bởi vì rất xuống đất đã không cách nào phân khu, chỉ có thể từng mảnh nhỏ nếm thử. Tĩnh mịch hoàn cảnh phía dưới bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Hạ hốc thở mạnh cũng không dám, trong đầu điên cuồng suy tư đối sách. Có thể chạy sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Người ta đều đã ngăn ở cửa nhà, cửa sổ lắp đặt nôn Hạc Kim, cái đồ chơi này đối lạ Hồng Vân tới nói tự nhiên như là không có tác dụng, nhưng đối với hắn mà nói không khác kiên cố cửa nhà lao. Co như thật có thể ra ngoài, tự mình thể năng thật có thể chạy thắng những này chuyên ngành đạo tặc hoặc là lính đánh thuê sao? Có thể mang theo lũ trẻ cùng một chỗ sao? Hiển nhiên, cái này cũng không thể. Nếu như thế, duy chiến mà tôi. Ai muốn giết ta, ta trước khi chết lại thế nào cũng muốn cắn xuống bọn hắn một miếng thịt, cẩn thận tiết mệnh cũng không đại biểu cho sợ, nên không thèm đếm xỉa thời điểm hạ hốc cũng thông suốt được ra ngoài. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, thay trận địa sẵn sàng đón quân địch ở ổ mở ra dẫn dắt cho dây thừng để phòng chờ một lúc vướng bật ảnh hưởng phát triển, sau đó buông xuống phục hợp cùng ép, tự mình lái xe bên cửa mặt đứng vững, chậm rãi rút ra miêu đao. Mặc dù đã may mắn qua vô số lần, nhưng giờ phút này hắn vẫn không khỏi lần nữa may mắn lạc tốc đối với hắn tiến hành cái gọi là né tránh huấn luyện. Lâm Nguy phía dưới giữ vững tỉnh táo, nghe đơn giản, lại là đại đa số người tại nguy cơ lúc cần có nhất nhưng cũng rất làm không được sự tỉnh. Giờ phút này hắn lại có thể tại đại nguy cơ lại khủng bố trước mặt bảo trì lại thanh tỉnh, náo hải thời khắc suy tư phá cục cùng cầu sinh khả năng. Ngoài cửa ba người Trên tay có súng, kéo ra cự ly so hỏa lực lời nói tuyệt đối bị ép tới liền đầu cũng mạo không được, cho nên rút lui trước tối lui đến phòng ngủ cái này một tuyến hạng trực tiếp bài trừ. Dương Cung bắn tên, cửa bị mở ra sau khi hắn nhiều nhất chỉ có bắn một tiếng cơ hội, cho ăn bể bụng lại đánh giết một người, ở ổ sông đi lên có lẽ cũng có thể đối phó một người. Có thể cái này đều chỉ là cũng không có cái gì chứng dụng, cuối cùng còn lại cái kia có thể đem hắn bắn thành cái sảng, hắn căn bản không có cơ hội lại xạ kích, thậm chí cầm cùng cũng không có biện pháp trước tiên sử dụng cái khắc phương thức công kích, cho nên phức hợp cùng ghép cũng không thể dùng. Hắn cần một loại nào đó có thể tại cửa bị mở ra sau khi có thể thuần sát ba người, ít nhất hai người phương thức. Vô Địch Lưu, chuyện đã full, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không nhảy. Chương 90, chém. Câu mê phiếu. Lấy vai cong đeo đao, phần neo phát lực chậm rãi nâng đao hành đến sau vai, hạ húc điều chỉnh hô hấp, áp chế điên cuồng phanh phanh khêu động trái tim, trong đầu không ngừng mô phỏng lấy tiếp xuống suất đao phương thức cùng lạc thuốc giải bảo. Kết. Không biết rõ qua bao lâu, có lẽ chỉ là mấy giây, có lẽ là mấy phút, nhưng đối với hạ húc mà nói lại dài rằng dặc như là đi qua chân chính mấy giờ. Có người nói là người ta sợ hãi nhất cũng không phải là tử vong mà thân, mà là chờ đợi tử vong, bất lực trơ mắt nhìn xem đi vào tử vong quá trình. Lúc này cái này tình huống cách chờ chết cũng không kém là bao nhiêu, đồng thời lời này đổi thành nguy cơ cũng là cùng một cái đạo lý. Như chết thật đến trước mắt đơn giản là hai mắt nhắm lại, nhưng không thể làm gì chờ đợi lại là cực hạn dài vỏ. Rốt cục, cửa phòng trong lô khóa truyền đến cách thấp một tiếng, tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong phá lệ bắt mắt. Chìa khóa đúng rồi, nàng này động lô khóa thanh âm liền như là 100m bắn vọt lúc xuống lệ, cũng là thiêu đốt thùng thuốc nổ viên kia đốm lửa nhỏ ẩm, cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài. Nhưng trước tiên cũng không có người xuống tới. Dán bên cạnh tường Hạ Húc cũng tại điều kiện chuẩn bị bắn vung đao xúc động bên trong rung động thân thể một cái, cứng ép nhẫn mại xuống tới. Song Phương dừng một lát, cũng là sau cùng một lát giằng co. Phanh, phanh phanh phanh phanh, ngoài cửa mở cửa sau trước tiên lại ẩn nốt đến bức tường hai bên ba cái người da trắng bỗng nhiên lách mình mà ra, giơ thương hướng về phía Hạ Húc gian phòng bên trong một trận liên xạ đạn tích xạ, tại mặt đất cũng trên vách tường đánh ra mấp mô chỗ trống, xi măng cùng màu trắng loại sơn lót tường ra nhau nhau nổ tung bắn tung tóe. Cũng may Hạ Húc là dựa vào lấy cửa cạnh bên vách tường đứng thẳng, cái này vòng súng ngắn bắn phá cũng không có góc độ có thể xạ kích đến hắn gom mặc chiến thuật áo lót ba cái người da trắng đạo tặc nghiêm chỉnh huấn luyện, hoàn thành hỏa lực sau khi áp chế cấp tốc đột nhập, một người phụ trách một cái phương hướng. Cùng lúc đó, Hạ Húc cũng đột nhiên bạo khởi. Hoành đao phía sau cổ, lấy móc treo đao, phần eo phát lực, quay thân, chém ngang, một đạo sáng như tuyết đao quang chiếm cũng cứ đầy ba tên phỉ đồ tầm mắt. Lúc này miêu đao chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài. Nếu là truy thủ các loại hắn hiện tại tuyệt đối không có vốn liếng cùng những lại chuyên ngành đạo tặc sát người vật lộn, càng không biện pháp một kích chí mạng. Nhưng miêu đao khác biệt, dài đến 1.6m lại cực độ thích hợp vùng chặt cho dù là tùy tiện một người bình thường cầm cũng có thể nhẹ nhõm cắt chém nhân thể một đao chí mạng, mà lại chủ yếu nhất là chiều dài đủ dài, đem cùng nhau theo cửa ra vào đột kích tiến đến ba người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Phốc phốc, phốc phốc, nguy cơ sinh tử lặn xuống lực bộc phát, trong đầu mô phỏng vô số lần một đao thuật lợi đem lạc thúc dạy bảo kỹ xảo phát lực dung nhập trong đó, dễ như chờ bàn tay xẹt qua hai tên vị đồ cái cổ, mở ra vết cắt nhất trí chân nhăng khe, xương cổ sống lờ mờ có thể thấy được đáng tiếc chúng quy là kinh nghiệm không đủ, không xây toàn bộ công. Keng, thân đao phần sau đoạn mắt thấy sắp chém chúng cuối cùng một người, lại gặm đến vách tường chỗ ngoặt biên giới. Im mặt mà dừng. Tiếp sau quãng đời còn lại cuối cùng một tên đạo tặc trên mặt hoàng sợ dần dần biến thành nhe răng cười đang chuẩn bị nâng lên súng. Ngao. Một đạo mẩu vàng nhanh chóng ẩn đột nhiên thoát ra, phi thân lên, mang theo bén nhọn răng nhọn cùng nước bọt miệng thú gắt gao cắn cổ của hắn. Soẹt, ờ toàn bộ thân thể cũng treo ở giữa không trung, thân thể lắc lư hai lần, cắn đạo tặc kiết hầu miệng giận dữ phát lực, sinh sinh gặm tiếp theo khối lớn sen lẫn hình ống vật huyết nhục đông. Ơ ồ thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đất, mà cái sau thì không thể tin che cổ của mình đáng tiếp như thế, nhưng cũng ngăn không được hết dịch bắn tung tóe cùng tiếng hổ hở. Hắn mắt trợn tròn thẳng tắp hướng phía trước ngã quỵ, lóe lên chút ít cho bụi đồng thời cái trán vừa vặn gằm tại hạ hốc nuôi chân trước một tấc. Hô hô hô mắt thấy cuối cùng một người bị ở ổ kịp thời giải quyết, hạ hốc nhấc đến cổ họng trái tim cuối cùng thoáng hạ xuống, chỉ là khiêu động tần suất không chút nào không giảm, cả người cũng như là hư thoát đồng dạng kịch liệt thở hào hẹn. Làm tốt lắm, ơ ồ. Không để ý vũng máu sủi lơ đặt nông làm được trên mặt đất thở dốc một lát, hạ hốc mới rốt cục tỉnh táo lại. Cảm kích cùng tán dương kéo qua ở ổ đầu chó một trận mãnh liệt xoa. Aix trước đó tinh thần căng cứng phía dưới bất chấp buồn nôn, hắn giờ phút này mới cảm giác được buồn nôn cùng khó chịu. Ta, cái này giết chết được mấy cá nhân. Nhìn xem thi thể đầy đất, Hạ Húc có chút hoảng hốt, thậm chí có chút cảm giác không chân thực. Bất kể là kiếp trước kim sinh, hắn cũng cũng chỉ là cái an phận thủ thường dân chúng bình thường mà thôi, chỗ nào trải qua loại này chân chính gió tanh mưa máu sinh hoạt. Cho dù là trước đó lang nhân cùng chết tại Lạc Hồng Vân trong tay những người kia, so với giờ phút này tự mình động thủ mà nói cũng có chút không đáng giá nhất tới. Ka ca, ngươi còn tốt chứ? Có phải hay không tụ thương rồi? Trước đó bị Hạ Húc giấu vào phòng ngủ Lũ Xệ lặng lẽ lộ ra cái đầu nhỏ. Không nên nhìn, sẽ gian phòng đi, ta không sao. Hạ Húc tranh thủ thời gian đứng dậy, chặn Lũ Xệ nhìn về phía thi thể ánh mắt, đến gần con xuống meo túi người nói, "Ta đi giúp ba ba của ngươi, ngươi trốn đến phòng ngủ trong ngăn tủ, không cho phép lại chạy ra, cũng không cho phép lên tiếng, rõ chưa?" "Tuất, ta sẽ nghe lời, kaka." Trên mặt ngươi dơ bẩn Lũ Xệ nhón chân lên, dùng ống tay áo xoa xoa Hạ Húc trên gương mặt bắn tung tóe đến mấy giọt vết máu. Mềm mại ấm áp áp tay nhỏ mơn trớn gương mặt, Hạ Húc đột nhiên cảm giác được giết người cái gì cũng không có như vậy khó chịu. Những này vốn chính là cùng hung cực các ngoại cảnh đạo tập, lại con Newton bắt cóp Lũ sẽ đáng yêu như vậy tiểu La Lệ, đơn giản chết chưa hết tội. Nhớ kỹ nghe lời, nó ký. Hạ Húc sợ lên lũ hãi thế, đưa nàng một lần nữa giấu vào phòng ngủ một cái tủ treo quần áo bên trong, có đem cửa ra vào thi thể rời ra ngoài, sau đó mới vọ trang đầy đủ dẫn ớ ổ đi ra ngoài tìm kiếm Lạc Hồng Vân. Hắn cũng không biết rõ Lạc Hồng Vân cùng những người tập kích kia đi nơi nào, bất quá nếu là tại trong khu cư xá phát sinh xung đột kia nghĩ đến cũng sẽ không chạy quá xa. Ờ ồ, lại đến ngươi phát triển thời điểm, lần này ngươi là nhân vật chính. Hạ Húc ngồi xổm người xuống vỗ vỗ ở ổ đầu chó hỗ trợ tìm một cái là thúc. Ờ ồ cũng thường xuyên cùng Lạc Hồng Vân chạm mặt, đối Lạc Hồng Vân mùi trên người tự nhiên là ký ức rất sâu. Nghe hiểu Hạ Húc lời nói sau Ờ ồ lập tức dẫn Hạ Húc trở về đã bị phá hủy đến không còn hình dáng Lạc Hồng Vân nhà, có theo vỡ vụn cửa sổ một đường hướng phía trước truy tung mà đi. Bọn hắn ở mảnh này cư xá phụ cận khu vực xo so ra mà nói vẫn tương đối vững vẻ, có thể dựng lên sân chơi các loại cỡ lớn sân bãi công trình khu vực tự nhiên là có thể nghĩ. Trước kia có lẽ coi là sân chơi có thể mang theo phụ cận phát triển, nhưng trên thực tế lại vẫn luôn không có cái gì khí sắc, nhiều lắm là trong sân chơi bộ cùng bên ngoài một vòng có du khách vào xem, lại hướng trung quanh đi liền một mảnh thảm đạo. Không có phát triển kết quả chính là sáng tạo ra trung quanh thu hút tất người ở cùng khắp nơi lạn vĩ lâu cùng để đó không dùng tư xá, có chút địa phương tạo thành một chút tiểu thương vòng, có chút địa phương lại trống trải đến như là một tòa quỷ thành đi theo ở ô một đường hướng phía trước, không bao lâu hạ hốc liền bị mang vào một mảnh lạn vĩ lâu phế tích đương nhiên, nói là phế tích, kỹ thuật chỉnh thể cũng cơ bản đã kiến tạo tốt, chỉ bất quá như cũng bảo lưu lấy symphony thêm tứ phía gió. Lùa bộ dáng, mặt đất khắp nơi đều là kiến trúc phế liệu cùng rác rưởi. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không nao tặn, gái gú luôn nhiều bốn. Chương 91, con rết của sống. Một chỗ trống trải lạnh vĩ lâu bên trong. Trên mặt đất đã đang nằm 4 năm cổ tử trạng thê thảm thì hải. Mà tại chính giữa, hai tên cường tráng như gấu trắng hắn ngay tại giằng co. Một người là cái đầu chọc người da trắng, hình thể sấp xỉ rợ sỉ Johnson Day một cái, cả người đầy cơ bắp, sinh động phô bày cái gì gọi là lưng hổ vai gấu. Một người khác hình thể cũng không kém bao nhiêu, nhưng là người châu Á dị dạng. Không cần phải nói, cái sau chính là Lạc Hồng Vân không thể nghi ngờ. Nếu như Hạ Húc ở đây khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vậy thời khắc này Lạc Hồng Vân có vẻ cực kỳ chật vật, toàn thân bụi bẩn, nghiêm nhiên là tại mặt đất sờ soạng lần mò bố trí, khóe miệng còn mang theo một vòng vết máu cùng bầm đen. Cú vợ, trấn minh cầm bộ đội đặc chủng quân bài, nhường vô số lính đánh thuê cho rằng là cấm kỵ quái vật, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Tráng hắn đầu chọc miệng lộ ra một luồng nhếch răng cười. Có thể nhìn thấy, trên người hắn chỉ mặc một cái màu trắng áo lót, hoàn toàn không có bất luận cái gì đeo vũ khí vết tích, đừng nói là xung lống, liền thanh tùy thủ cũng cứ mang Hắn vậy mà tại cùng Lạc Hồng Vân có thể xứng nhân loại cực hạn cận chiến vương giả vật lộn, thậm chí còn chiếm thượng phong, đem bị lạt thương. Dù là có Lạc Hồng Vân tâm lo nữ nhi các loại nhân tố, cái này cũng tuyệt đối là kiện chuyện khiến người ta khiếp sợ. Dù sao muốn biết rõ vị này binh vương thế nhưng là nghe được có người có thể cùng tự mình địch nổi đều muốn vô ý thức cảm giác ngoài ý muốn tồn tại, không nói toàn cầu đệ nhất, tối thiểu tại hạ quốc là đỉnh tiêm người nổi bật, gần như nhân loại đỉnh phong chiến lực. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Hồng Vân thần sắc lạnh giá, Toàn thân tán ra mảnh liệt sắt ý vừa mới tên chọc đầu này, Tráng Hán đem hắn ngăn chặn sau liền để còn lại thủ hạ trở về tìm kiếm Lưu Hải Thế, cho nên hắn hiện tại trong lòng có chút nôn nóng, đồng thời diễn sinh mà ra chính là ngập trời phẫn nộ. Gió tanh mưa máu bên trong qua đã quen, những người này đối chính hắn vây giết đánh lén hắn kỳ thật không có gì nỗi lòng ba động, nhưng những người này liên tiếp đối lũ Cế động thủ lại là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Tráng Hán đầu chọc nết nhếch cười, một tay tại trên ngực của mình kéo một cái, nửa người trên màu trắng áo lót như là trang giấy đồng dạng bị tùy tiện xé rách xuống dưới. Lưng theo lấy bị xé rách rơi mẩu trắng áo lót, chân trủi mà ra chính là đá hoa cương đồng dạng từng cục cơ bắp. Nhưng càng lộ vẻ mắt lại là hắn phía sau. Một cái màu trắng bạc nhiều lễ kim loại vật chính như cùng con rết đồng dạng xoay theo cột sống leo lên tại lưng hắn chính giữa, hai bên còn diễn sinh ra như con rết trần tinh mịn kim thâm dò đâm vào lưng cùng trong cơ thể. Trần xem xét, cháng hán phảng phất là bị một cái màu bạc khủng lồ con rết cho ký sinh, nhìn chăm chú khả năng phát hiện trên đó chính là tinh vi máy móc kết cấu. La Hồng Vân bởi vì thân ở chính diện, tự nhiên không thể trước tiên nhìn thấy cái này con rết cơ sống, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hiểu do vị này đối thủ khó chơi trình độ. Vừa mới mặc dù là vì đem người dẫn ra, nhưng cũng đã ngắn ngủi giao thủ qua. Cái này Tráng Hán gia trắng cách đấu tiêu chuẩn so với hắn hơi kém một chút, nhưng tương tự là đỉnh tiêm cấp bậc. Mà lại chủ yếu nhất một điểm là cơ sở tố chất vượt diện, sức mạnh của người nọ cường hành không gì sánh được, tốc độ phản ứng nhanh đến mức kia người. Dĩ vãng đều là hắn lấy cường hành tố chất thân thể nghiền ép người khác, chưa từng nghĩ có một ngày vậy mà phải tới. Xem ra không giết người ta là không có cách nào đi. Đã cùng Tráng Hán gia trắng rằng có sát na là hồng vân tận sâu hút khẩu khí, cưỡng ép đè xuống tất cả tạm niệm cùng đối nữ nhi lo lắng. Người này thực lực rất mạnh, hắn bây giờ muốn thoát khỏi căn bản không có khả năng, thậm chí một không cẩn thận có lẽ còn có thể bị đối phương đánh giết, như thế Lục Sệ thì càng cơ khổ không nơi nương tựa. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có hết sức chăm chú, đem cái này người đánh giết, có lẽ còn có thể chạy trở về cứu Lục Hải Sệ, dù sao đám người này mục tiêu tự hồ chỉ là mục đi. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Tráng hắn ra trắng khiêu khích biết miệng, chợt chủ động bạo khởi, to lớn nắm đấm y thế kinh người công hướng lạ Hồng Vân Âm có trước đó cứng đối cứng thua thiệt vết xe đổ, Lạc Hồng Vân không tiếp tục lựa chọn dĩ vãng cường thế phong cách chiến đấu, một cái ngựa ra sau khiến cho Tráng Hán gia trắng nắm đấm sắt chộp mũi một tấc gào thét mà qua, lập tức thuận thế ca khúc nhấc đùi phải, đánh chân Liêu Âm. Liêu Mạng tranh đấu cũng không nói cái gì đạo nghĩa, tự nhiên là cái gì hung ác dùng cái gì. Chân có thể nói là nhân thể cơ bắp phát đạt nhất bộ vị, cũng là lực lượng lớn nhất bộ vị. Một cước này nếu là đập trúng, lấy hắn lực bộ phát vô luận đá vào chỗ nào người bình thường cơ bản đều muốn tại chỗ bỏ mình, dùng thành Liêu Âm cước tăng thêm một điểm hung hiểm. Có thể Tráng Hán đầu chọc động tác cùng tốc độ phản ứng lại mau đến cái người. Không phải nói là trái ngược lẽ thượng. Cái gặp hắn tay trái phát sau mà đến trước, trực tiếp chống đỡ Lạc Hồng Vân đánh đá mã ra bắp chân. Rõ ràng là quán chú lực lượng toàn thân vung ra, bị Lạc Hồng Vân né nhanh qua hữu quyền vậy mà tại cái này trong điện quang hỏa thạch cứng ép thay đổi một cái phương hướng, mang theo điểm đường cong ngật một cái đập xuống. Cái này rõ ràng trái với lẽ thượng cùng động tác hiện nhiên đánh Lạc Hồng Vân một cái trở tay không kịp, hoàn toàn không kịp lại làm ứng đối, bị ẩn chứa cự lực nắm đấm sinh sinh đập vào trên hủi. Lực lượng kinh khủng nhường hắn tiên truy bách luyện tràn đầy bắp thịt đuổi cũng phát ra bệnh trạng rên rỉ, ca khúc nâng lên chân bị lực lượng này đập nện lần sau. Toàn bộ thân thể trọng tâm bất ổn hướng phía trước lão đạo cắm xuống ầm, Tráng Hán gia trắng táo bạo tiếp cái đầu truy, cùng trước gặp Hạ Lạc Hồng Vân cái chán độ thẳng. Bất quá một kích này đâm đến Lạc Hồng Vân lão đạo lui lại 2 bước đồng thời nhưng cũng vừa lúc bị hắn mượn cơ hội tìm về trọng tâm, một lần nữa đứng vững vàng thân thể. Chém giết gần người kiêng kỵ nhất chính là ngã xuống đất, đại đa số thời điểm chỉ cần ngã xuống đất liền lại khó có phản kháng cơ hội, chỉ có mặc người chém giết phần. Là phía sau vật kia a cảm thụ được trên đùi đánh tới kịch liệt đau đớn cùng chết lặng, Lạc Hồng Vân nhỏ xíu hoạt động chân, khép mắt gắt gao tập trung vào Tráng Hán gia trắng. Vừa mới một kích tia động tác không chỉ có là dễ dàng kéo thương cơ bắp, càng rõ ràng hơn không phù hợp nhân thể lễ thượng, cho dù là thưởng xuyên cường điệu xuất lực lưu 3 điểm hạ quốc quyền thuật cũng làm không được loại kia vội vàng cùng quỷ dị thay đổi phương hướng. Hắn đương nhiên đem hoài nghi nguyên nhân đặt ở vừa mới tráng hắn ra tráng xuất thủ lúc nhìn thoáng qua máy móc cổ súng bên trên. Cổ súng không chỉ là nhân thể thừa trọng phụ tại chính yếu nhất xương cốt, cũng là đại não truyền tín hiệu khống chế toàn thân trung tâm vị trí, thôi không cẩn thận liền có thể tạo thành nửa người tê liệt. Nhưng nói cách khác, ở trên đây bỏ công sức có lẽ cũng có thể đưa đến một chút không thể tưởng tượng hiệu quả. Khoa học kỹ thuật phương diện hắn không hiểu rõ lắm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiến hành hợp lý suy đoán. Cái thế giới này tựa hồ đã trở nên không còn là ta quen thuộc bộ dáng lạc hồng vân có chút im lặng. Hắn nhớ tới hồi trước nam nhân, còn có gần 2 năm bọn chiến hữu nói tới chiến loạn địa khu thần bí cùng nhân. Tựa hồ rất nhiều người đều tại lấy các loại phương thức tiến bộ tăng cường, duy trì có đa suất ngũ dưỡng lao hắn dừng bước không tiến, có lẽ chừng 2 năm nữa, hắn thể năng thời đỉnh cao cũng đem đi qua. Tự mình giống như rốt cuộc không có dĩ vãng tung hoành vô địch vô liếng. Trong lúc nhất thời, Hắn không hiểu có một luồng anh hùng tuổi xế chiều tâm cảnh đương nhiên, cái này kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, sau đó thay vào đó vẫn như cũng là hừng hực chiến ý càng nhiều cường hãn hơn đối thủ, đổi tại xuất ngũ trước đây chính là hắn tha thiết ước mơ tin tức. Mà lại những này không bằng tự mình đều có thể dựa vào một loại nào đó đường tắt tăng cường, kia dựa vào cái gì tự mình không thể. Có lẽ cái này ngược lại là nhường tiến vào không thể tiến vào tự mình có thêm tiếp tục mạnh lên khả năng. Chỉ là trước đó, hắn cần xử lý đối thủ trước mắt tối ẩm, lần này Lạc Hổng Vân không tiếp tục bị động phòng thủ, ngang nhiên chủ động công hướng cháng hắn ra trắng. Lực lượng không bằng liền liều kỹ xảo, phản ứng không bằng liền vào công. Dung Zey đặc công kích bức bách đối phương đi phạt lửng. Phương Độ Long, triết lý của sống, lo sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cởi mịn. Chương 92, một đôi mắt. Năm sao cấp cách đấu thiên phú cùng giới đấu thiên phú, sớm đã nhường lạc hùng văn kỹ xảo chiến đấu đạt đến đỉnh phong tiêu chuẩn, điểm ấy là Tráng Hán Đầu Trọc không thể so đoạt đánh tới tiên cơ sau hắn phản phất triệt để bộc phát, cuốn phong mưa rào tiến công lại ép tới Tráng Hán Đầu Trọc không thở nổi, nửa đường tiện tay nhặt lên cùng giỡ xuống gậy gỗ xi si măng khối những vật này hết thảy thành hắn vũ khí tạm thời. Nhưng loại này cường thế mà nhanh chóng bộc phát đối thể lực tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn. Chú định không thể bền bị ẩm, sau một lát, không độ lực Lạc Hồng vận động tắt chậm sắt na, trong nháy mắt liền bị Kỷ Sảo chiến đấu đồng dạng cực mạnh cháng hán ra trắng nắm lấy cơ hội, bị buộc bất đắc dĩ không thể không cùng lúc nào tới một cái cứng đối cứng đối quyền. Cháng hán trên cánh tay truyền đến lực lượng lại nhường hắn cũng có dũng khí không có sức chống cự cảm giác, lão đảo liên tiếp lui về phía sau, một bước một cái dấu chân đem trên mặt đất chất đống xi si măng khối vụn dẫm đến vỡ nát. Nhưng lần này cháng hán ra trắng nhưng không có lại cho hắn ổn định thân hình cơ hội, tại hắn lui lại giảm bất lực đồng thời đã cấp tốc truy kích mà lên, một quyền trực kích huyết thái dương ẩm, Lạc Hồng hai tay trên đó, miễn cưỡng ngăn trở mất mạng nguy hiểm. Nhưng giờ phút này cũng giống như thế cục trao đổi, thể năng tiêu hao quá lớn lại bị ép rơi vào phòng thủ bên trong hắn bắt đầu bị Tráng Hãn gia Tráng đè lên đánh, quyền quyền đến thịt, nhiều lần đều chỉ có thể cứng đối cứng. Không ngăn không được. Cho dù là lấy chính hắn lực lượng đều có thể một quyền cho người ta bị đậu, cái này Tráng Hãn gia Tráng cho thấy lực lượng so với hắn cái mạnh không yếu, nếu là không ngăn cản giảm bất lực khẳng định không chết cũng tạm thế, mỗi một lần công kích đều là tại đao kiếm trên khiêu vũ ầm. Phanh phanh phanh. Phanh phanh, gần cự ly sát người vật lộn, liên tục né tránh không gian đều không thừa phía dưới bao nhiêu, chỉ còn lại trở muộn huyết nục va chạm, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng tiếng vang. Phạm Phất hai đầu hùng thú tại đụng vào lẫn nhau đấu sức. Rất tốt, phi thường tốt, chính là như vậy vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy, nếu là lúc trước chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi Tráng Hán gia Tráng dần dần kịch chiến nhập cuộc, lại hoặc là gặp thân thủ trên ngắn hạn không cách nào thủ thắng cho nên động khởi chiến thuật tâm lý, bắt đầu thả lên rắc rưởi lời nói ầm. Ta cảm thấy ta hẳn là khuyên công ty sửa đổi một chút chú ý, ngươi mới là thích hợp nhất hẳn mẫu. Hai tay riêng phần mình bắt giữ đối phương cánh tay, nắm ngùi răng co cơ phù, Tráng Hán gia Tráng đột nhiên đem đầu hướng phía trước dò xét một điểm điểm, miệng mỉm cười gần nói, xa so với, ngươi nữ nhi còn muốn phù hợp. ầm. Nửa câu sau Nghiễm Nhân trạm đến Lạc Hồng Vân vậy ngược, không rên một tiếng, một cái đầu truy gầm tại trán hắn ra trắng trên sống mũi ửm, trắng hắn ra trắng cũng là cái nguyên nhân, cái mũi sụp đổ đổ máu sau phản ứng đầu tiên cũng không phải là tiêu thảm, mà là ngang nhiên đánh trả, đồng dạng một cái đầu truy đem Lạc Hồng Vân đâm đến máu mũi chảy dòng. Phục, đột, một đạo thứ gì vỡ vụn thanh âm vang lên. Trắng hắn ra trắng trên mặt thần sắc trong nháy mắt cứng đờ, không thể tin chậm rãi cúi đầu. Lạc Hồng Vân vậy mà thừa dịp bị đầu hắn truy gầm bên trong, hai phương diện kề mặt khó mà thấy vật sát na, một cái lên gối đè vào hắn hạ bộ. Lần này ngươi cuối cùng không có tay ngăn cản. Lạc Hồng Vân mặt không biểu tình. Thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra điểm lạnh giá hàn ý. A ha ha ha ha. Trứng nát tướng khổ, đây tuyệt đối là nam nhân nhất không thể tiếp nhận tướng khổ. Nửa là đau đớn nửa là cuồng nộ, Tráng Hán gia trắng trợn mắt chừng chừng, phát ra vang tận mây xanh điên cuồng tiêu thảm, toàn thân lực lượng đang đau nhức phía dưới phảng phất bị thôi phát đến cực hạn, mắt đỏ thật sâu đem vốn là lẫn nhau bắt giữ Lạc Hồng Vân giơ lên, hung hăng quăng tới đất bên trên. Oeng, đá vụn bay tán loạn, bụi mù cuồn vũ, Lạc Hồng Vân lưng chạm đất, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang minh. Vừa hạ xuống địa, nỗi giận Tráng Hán gia trắng một kích lại đến, một tay đè lại hắn, tay kia nắm tay cao cao giơ lên, ngang nhiên truy hạ ẩm. Lạc Hồng Vân tránh thoắt tránh hắn ra trắng một cánh tay, một cái xoay người tránh thoắt cho quyền, sau đó cấp tốc chuẩn bị đứng dậy kéo ra cự ly. Tráng Hán đầu chọc một quyền đập vào ruột đặc đất si mang bên trên, toàn bộ xương ngón tay đều tựa hồ gãy xương một chút, có thể nhưng những này tại chứng nát trống khổ, mối hận trước mặt nghiêm nhiên đã như là con mua đốt. Còn không phải Lạc Hồng Vân triệt để đứng dậy, quyền trái liền đã vụt ra, Lạc Hồng Vân bịn đện vừa vặn, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Một quyền này chúng ngay ngực, đánh Lạc Hồng Vân khệ miệng chảy máu, vùng vây mấy lần đều không thể bò lên. Soạt soạt, chỉ nghe thanh thúy một tiếng, Tráng Hán đầu chọc đem tự mình phải xương ngón tay cưỡng ép bài chính. Tiến lên liền muốn triệt để kết quả lạc hồng vân cái này, nát chứng cựu nhân tính mệnh. Có thể đúng tại lúc này. Hừ, một đạo tiếng xé gió từ trong bóng đêm truyền đến, tại tối nay các vị trong sáng dưới ánh trăng mang theo một vòng nhỏ xíu ánh sáng phản xạ trạch. Bạch, Tráng Hán gia trắng đột nhiên có cảm giác, đưa tay một chảo, thình lình nắm một cái kích xạ mà đến mũi tên. Già đi, phản ứng này tốc độ cách đó không xa ám tiến đả thương người lấy kinh ngạc một cái, lần nữa bắn ra một tiễn. Tiểu quỷ, người muốn chết sao? Tráng Hán gia trắng lần nữa cưỡng ép nắm mũi tên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bắn tên phương hướng. Không thể nghi ngờ Bản tiên người tự nhiên là chạy tới Hạ Húc. Bị giới hạn tự mình ở 3 chân cũng không tính cùng tiến kỹ thuật, hắn vì cam đoan độ chính xác đã cách gần vô cùng, cách cháng hắn ra trắng không đến 20m, cách Lạc Hồng Vân càng là chỉ có 10m bộ dạng, chỉ là bóng đêm lờ mờ tăng thêm vừa rồi xong Vương Tại hết sức chăm chú chém giết mới không có chú ý tới. Đương nhiên, không muốn. Hạ Húc cười hì hì, không có quản cháng hắn đầu trọng, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Hồng Vân, "Lạc Túc, cần giúp một tay không?" Đầu tiên nói trước, lần này cũng không bao quát xử lý vết thương, trên người của ta không mang dung dịch oxy giả cùng băng gạc. Ngươi tới làm gì? Nhìn thấy Hạ Húc Lạc Hồng Vân không những không thích, ngược lại là giận mình, chợt vừa sợ vừa giận. Hắn hiện tại đã không sai biệt lắm mất đi năng lực hành động. Vê Phần Hạ Húc, điểm này mèo ba chân cũng không tính kỹ sao, cách đấu hắn còn có thể không rõ ràng, đối mặt cái này người da trắng chỉ sợ cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Lát lúc, ngươi sao có thể không biết nhân tâm tốt đầy, ta nếu không đến ngươi coi như ngọn cụ đòi. Hạ Húc vẫn là không thấy cháng hắn đầu trọc, vẫn như cũ không tìm không phổi cười hì hì. Ngươi, ai Lạc Hồng Vân đầu tiên là chuẩn bị nói cái gì, cuối cùng thiên luôn vạn ngữ hết thảy hóa thành một đạo thở dài. Hạ Húc đầu óc có thể rất thông minh, So so với hắn cái này, đại lao to đều muốn thông minh được nhiều, không có khả năng không rõ ràng tới đây ý vị như thế nào. Người ta rõ ràng biết rõ có sinh mệnh nguy hiểm cũng mạo hiểm tới giúp hắn, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể là hóa thành thở dài một tiếng cùng cái nãy. Các ngươi là tại cái này lên cho ta diễn huynh đệ tình thân vẫn là phụ tử tình thân. Ta rất tình nguyện đưa các ngươi cùng một chỗ xuống dưới chỗ cùng. Tráng hắn ra trắng lạnh giọng đi lên phía trước. Đào cho ta." Lạc Hồng Vân cắn răng rãy rủa, ra sức đứng dậy một điểm chuẩn bị đi lấy hạ hốc trên lưng miêu đao, nhưng mới vừa chống lên một điểm thân thể liền khí lực một tiết, một lần nữa sủi lơ xuống dưới. Lạc Túc Ngươi không sao chứ, Lạt Quốc? Hạ Húc giống như là gấp chăn vãng, hoang mang rối loạn mang mang đi nâng lạ khổng vân, liền cùng Tiễn cũng tiện tay ném đi. Tráng Hán gia trắng đại khái cũng là chưa thấy qua như thế khờ nhân vật, giật mình cười một tiếng, quạt hương bổ tay chân bó hướng về phía Hạ Húc cái cổ. Nhưng mà, hắn không biết đấy là, đằng sau lưng hắn, một đôi u xanh con ngươi cũng đã đều ở gần tấc. Một ông chủ trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 93, tinh thuần mạ yêu nhã, 2/1. Chương 93, tinh thuần mạ yêu nhã, 2/1, có câu nói rất hay chó cắn người da trắng không sửa. Ờ ổ chẳng biết lúc nào đã Lãm Yên không tiếng động đi vào cháng hán da trắng sau lưng. Tứ tinh cấp tận nấp thiên phú để nó tinh thông ẩn tàng kỹ xảo, năm sao cấp chém giết thiên phú cùng họ chó sinh vật ưu tú đi săn bản năng càng làm cho nó đem cái này một ngày phú vận dụng khai phát đến cực hạn đi đường uy mắng, không lộ mảy may sắc ý, thời khắc này nó chính là ưu tú nhất cũng nhất có kiên nhận tợ săn. Ngao, bắt lấy người da trắng cường cháng hán triều lấy hạ hốc độc thủ, cũng là rất vô tâm chú ý phía sau sát na, ở ổ trong nháy mắt chui lên tiến đến, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, gắt gao cắn cháng hán da trắng sau cái cổ. A Cách ở ổ tiêm vào lang tộc cường hóa dịch đã qua trọn vẹn thời gian nửa tháng, nhiều ngày như vậy xuống tới ở ổ hình thể mặc dù nhìn như không có tăng trưởng quá khoa trương, nhưng tố chất thân thể lại sớm đã xưa đâu bằng nay. Mà lại làm họ chó sinh vật, bọn chúng lực cắn cũng là nổi danh. Hướng về phía cổ như thế miệng vừa hạ xuống, sắc bén răng nanh trực tiếp đâm rách mạch máu, thấm ra huyết dịch róc rách chảy ra, trong chốc lát ngấu nhụm nửa người. Tráng hán da trắng lại thế nào có thể đánh cũng thủy chung là cá nhân loại, cái cổ thụ thương vô luận như thế nào đều là có thể dương trí mạng trọng thương. Răng nanh đâm rách huyết nhục xúc cảm, nhiệt huyết đột phá mạch máu cùng làn da trói buộc chảy xuôi đến phần lưng xúc cảm. Sinh mệnh trôi qua cảm giác cùng đội vàng không kịp chuẩn bị công kích nhường hắn bản năng tính phát ra kinh dị tê thảm. Đều nói nghề nghiệp của ta nhưng thật ra là triệu hoán sư tới. Hạ Húc quay đầu liếc một cái ở ổ trên quả, lại quay lại đến, một bên hướng phía lạc hồng vẫn cười hi hi nói, một bên cấp tốc đỡ dậy hắn về sau rút lui. Cút. Tráng Hán gia trắng giờ phút này tự nhiên là vô tâm lại chú ý hai người bọn hắn, bản năng sau khi hết thảm đội vàng bỏ mặc một quyền đánh tới hướng cắn sau cái cổ sâu ở trên người hắn ở ổ. Nhưng mà ở ổ lại tựa hồ như sớm có đón trước, trong nháy mắt nhà gia Thân thể tại trọng lực tác dụng dưới rơi xuống đất, nhẹ nhàng cất bước chạy trộm, trong nháy mắt liền kéo ra cự ly. Hững, nỗi giận tráng hãn ra trắng tay trái che lấy tự mình sau cái cổ, một cái bắn vọt đuổi theo hướng ở ổ, tay phải hiện lên đấm thẳng tập ra đáng tiếc, ở ổ về mặt sức mạnh không bằng đối phương, nhưng động vật trời sinh linh xảo cũng phản ứng thần kinh tốc độ lại chiếm cứ tự nhiên ưu thế, một cái nhẹ nhàng nhỏ nhảy liền hiện lên một quần này. Hiện lên công kích sau ở ổ cũng không trước tiên đánh trả, mà là bao quanh tráng hãn ra trắng quấn lên vòng, thỉnh thoảng làm ra thăm dò tính công kích, nhưng mỗi lần đều là im bặt mà dừng động tác tựa. Lúc này nó phản phất không còn là một con chó, mà là một đầu chân chính sói, một đầu sở trưởng về đi săn, một mình sinh tồn ở hoang dã cô lang. Lần lượt thăm dò, sếp bước vòng quanh vây quanh mà động bộ dáng, rất có kiên nhẫn cùng cẩn thận. Tinh chuẩn mãu ưu nhã. Hạ Húc trong đầu không biết vì sao không hiểu nhớ tới từ ngữ này. Ơ ồ vòng quanh cũng không phải lung tung đi lại, trên thực tế ánh mắt của nó một mực nhìn chòng chọc vào tráng hắn ra trắng con mắt, mỗi một lần hành động cùng biến hướng trên thực tế đều là đang nỗ lực lách qua tầm mắt của hắn. Có mới vừa rồi bị ở ổ từ phía sau lưng lặng yên không một tiếng động đánh lén trọng thương vết xé đồ. Tráng Hán gia trắng cũng không dám lại để cho cái này không biết từ chỗ nào đống xuất hiện soi thoát ly tầm mắt của mình, căng thẳng thân thể không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, thân thể cùng ánh mắt thời khắc theo sát ở ổ. Hưu, một bên hạ hốc cũng không có nhàn rỗi, tại đem tạm thời mất đi hành động lực lạc hồng vân kéo tới một bên sau tự mình cũng một lần nữa cầm lấy phức hợp cung ép, một tiễn bắn về phía Tráng Hán gia trắng. Trước đó hai mũi tên cũng bị Tráng Hán gia trắng tùy tiện tiếp được, một tiễn này cũng không thể ngoại lệ. Lam đỉnh tiêm cao thủ co như không bằng Lạc Hồng Vân, hắn ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm cũng tuyệt đối là phong phú đến cực điểm, mới vừa rồi bị ở ổ thành công đánh lén thuần túy là hắn ẩn nấp năng lực quá xuất chúng bút lông kiếm hào vô tâm lý phòng bị. Giờ phút này biết rõ hạ húc trong tay có cùng tiến tình huống dưới đương nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp, tại cảnh giác ở ổ tập kích đồng thời cũng thời khắc giữ lại điểm lực chú ý phòng bị hạ húc cùng trọng yếu nhất là Khổng Vân, tiếp được một tiến này cơ hồ không có bất ngờ. Bất quá hạ húc từ đầu đến cuối cũng không có trông cậy vào tự mình có thể bắt chúng. Hắn mục đích chỉ là quấy nhiễu thôi, mà lại nghiêm nhiên đã đạt tới mục đích. Ngạo Tráng Hán gia trắng mới vừa bởi vì đón mũi tên điểm thần, ở ô lúc này bắt lấy bực này đợi đã lâu tuyệt hảo thời cơ, thân thể mang theo một đạo tản ảnh trong nháy mắt nhào tới trước. Phụt. Tráng Hán gia trắng giận dữ mang một tiếng, tốc độ phản ứng lại không chậm, lần nữa thể hiện ra trước đó ứng đối lạc hổng vân lúc quỷ dị động tác, rõ ràng vừa mới trở lại đón mũi tên, sau một khắc thân thể giống như có vào kẹp đồng dạng trong nháy mắt hướng xuống uốn cong 180 độ. Lúc đầu như cũ muốn nhào cắn hắn cái cổ vết thương ở ô vô hụt, theo đỉnh đầu hắn lướt qua. Nhẹ nhàng sau khi hạ xuống ở ổ cấp tốc kéo ra cự ly, lần nữa nhìn chằm chằm bắt đầu vờn quanh, ý đồ vây quanh Tráng Hán gia trắng phía sau hoặc tầm mắt điểm mù. Cái đồ chơi này có thể cưỡng chế khống chế thân thể hoạt động. Hạ Húc lúc này mới nhìn rõ Tráng Hán gia trắng lưng trên con rết của sống. Trong đêm ánh mắt lờ mờ, tăng thêm trước đó vừa đuổi tới liền vội vàng ra cứu trợ Lạc Hồng Vân, hắn thật đúng là không có cẩn thận chú ý tới. Hắn tranh thủ thời gian hướng Tráng Hán ném đi cái thuộc tính xem xét tính: Danh, cổ cỡ dập sinh mệnh tăng cấp, một mệnh cách tiềm chất, vai phụ, cú vỏ thiên phú tiềm lực, cách đấu, bốn tinh, tiễn thể, bốn tinh, đặc thụ, máy móc con rết của sống. Hai tinh, chấp niệm, tài phú, thực lực hảo cảm, không tứ tinh. Hạ Húc bị thuộc tính này bảng cho kinh ngạc một cái. Nói đùa cái gì? Tứ tinh cấp cách đấu thiên phú có thể đem lạc thúc đánh thảm như vậy, tuy nói còn có cái tứ tinh kiên thể, nhưng xem danh tự đại khái là cường thân kiện thể các loại ý tứ, đại khái dẫn đầu là am hiểu rèn luyện kỹ xảo cùng tranh luận phải trái, cho ăn bệ bụng là thể chất đặc dị so người khác lại càng dễ trở nên cường tráng các loại. Cái này hai cái tứ tinh thiên phú cộng lại có thể đánh thắng cách đấu giới đấu đôi năm sao? Nếu như là ức hiếp ức hiếp những cái kia không có khai quật hoặc không có triệt để khai quật tự thân thiên phú cũng còn rồi, nhưng lạc thuốc thế, nhưng là xuất ngũ binh vương, tự thân thiên phú tiềm lực khẳng định đã khai phát vận dụng đến cực hạn. Hoặc là cán thuốc, hoặc là chính là cái này, máy móc con rết sau khi kinh ngạc, Hạ Húc lập tức xông lên đầu chính là mới lạ cùng hưng phấn. Có thể để cho đối tứ tinh cổ cỡ dập còn cường hãn hơn là thuốc, cái đồ chơi này ổn thỏa hắc khoa kìa, vẫn là tăng cường nhân thể hắc khoa kỹ. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, đặc thủ cột cũng có được giản lược tưởng thuật tóm lực ánh mắt tập trung ở phía trên, chẳng mấy chốc liền bắn ra tới một cái nhắc nhở khung máy móc con rết có sống. Hai tinh lên sinh vật đã trang bị máy móc con rết của sống, có thể vượt qua nhân thể bảo hộ cơ chế, đem lại nao đối bắt thịt khống chế chuyển hóa làm như đầu gối nhạy phản xạ càng trực tiếp nhanh chóng ứng ứng kích thích thần kinh phản xạ, thu hoạch được mạnh hơn lực bộc phát, càng nhanh động tác tốc độ. Độ, chính độ nhất định cưỡng chế chấp hành vi phạm nhân thể kết cấu cùng tiềm thức hành động. Hắc hoa kia, hạ hốc càng thêm hưng phấn lên, tăng cường lực bộc phát, động tác tốc độ, cái này đổi thành trò chơi lý thuyết pháp cũng không chính là thêm công kích cùng tốc độ đánh trang bị nha, còn có cưỡng chế chấp hành động tác, vừa mới cũng đã kiến thức qua đại khái chính là cưỡng chế làm ra như thường không cách nào làm được, hoặc là bản năng trên kháng cự làm ra động tác. Tỷ như dùng sức dùng đến trợ cấp, lật lộn bẻ gãy tự mình nheo cùng cánh tay các loại. Máy móc con rết của sống bản thân tiểu bị đánh giá là nhị tinh, cổ cơ giáp trang bị sau thậm chí có thể chiến thắng đôi ngũ tinh là tốt, đây quả thực là kiện tăng phúc nhân thể thần cha a, mà lại địch thủ cổ giới Diệu Văn Tắc Miêu Tả cũng là niềm vui ngoài ý muốn, cái này có vẻ như đã không vẹn vẹn là giới thiệu, còn mơ hồ tiết lộ một điểm cái đồ chơi này nguyên lý. Muốn nói gì phức tạp tranh luận phải trái chi thức hắn khả năng còn khó có thể lý giải, nhưng nói đầu gối nhảy phản xạ, cái này coi như đơn giản trực bạch đầu gối nhảy phản xạ ý niệm tin tưởng phần lớn người cũng nghe qua chính là truy một cái đầu gối chân tự động bắn lên tới thần kinh phản xạ, mà lại đá ra kia một cái đơn giản sơ so chuyên môn luyện kỹ xảo cách đấu đều muốn nhẹ nhõm cấp tốc. Nói cách khác người bình thường thể hoạt động là đại não gửi đi tín hiệu thần kinh khống chế cơ bắp hoạt động, cuối cùng làm ra động tác, mà trang bị máy móc con giết cổ sống sau liền biến thành con giết cổ sống đi cưỡng chế kích thích cơ bắp cùng thần kinh phản xạ làm ra động tác cũng tỉ như gặp điện giật sau cơ bắp co vào, chịu bỏng sau rút tay về, đầu gối tự đánh sau thần kinh phản xạ, còn có một ít người tư thế ngồi nhón chân lên sau vô ý thức nhanh chóng run run các lỗ huyệt nhỏ như hơi chú ý một cái liền có thể phát hiện, những này tiềm thức hoặc thân thể bản năng chấp hành động tác là muốn xa so với ý thức chủ quan khống chế nhanh chóng hơn, tần suất càng nhanh, lực lượng cũng lớn hơn, thậm chí tự mình chủ động khống chế đến thử thời điểm căn bản không thể nào làm. Được đơn giản nhất hình tượng ví dụ chính là thân thể run run cùng hàm răng nhấm nhót, như thường run run cùng tấn độ vật thời điểm lại thế nào nghĩ nhanh cũng có cái hạn mức cao nhất, nhưng bị đông phát run hoặc là cái khác nguyên nhân phát động phản xạ thời điểm dễ như chờ bàn tay liền có thể run cùng trên thân mang theo cái gì không tốt đạo cụ đồng dạng. Lực bộc phát thì càng không cần nói, một người bình thường bình thường cùng người đồng lứa cơ bản cũng liền chia 5 năm, một ít chứng động kinh trạng thái người phát tác bắt đầu bộc phát lực lượng lại có thể để cho mấy cá nhân cũng đè không được. Trọng điểm ngay tại nhân thể bảo hộ cơ chế bên trên. Như thưởng vô luận như thế nào đi luyện người đều không có khả năng tùy ý phát triển toàn bộ cơ bắp lực lượng, người bình thường hướng về phía vết thương, bén nhọn vật thể các loại uy quyền khẳng định nửa đường liền vô ý tức thu lực lượng dừng tay, trong tiềm thức càng là vô luận làm gì cũng bản năng tính phòng ngừa cơ bắp kéo thương các loại bị hao tổn hay vi, có thể phát huy ra tối lực lượng kỳ thật đều chỉ là một phần nhỏ. Cho nên cộ cợ giặc cũng không phải là tốc độ phản ứng thật nhanh đến mức có bao nhiêu khoa trường mà là bởi vì máy móc con rết của sống nhường hắn lực bộc phát cùng suất thủ lúc động tác tốc độ trở nên càng nhanh, cho nên có thể phát sau mà đến trước, cho người ta một loại tốc độ phản ứng cực nhanh nào giác đây chính là hắn vừa mới vì cái gì thứ một cái đánh lén hoàn toàn phản ứng không kịp nguyên nhân, bởi vì hắn không có ở ổ tầm mắt, không thể phát giác được ở ổ tồn tại. Mà lại, vượt qua nhân thể bảo hộ cơ chế, bản này chất trên kỳ thật vẫn là một loại tiềm lực bộc phát cùng tiêu hao, khẳng định là sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, đồng thời cũng không thể bền bị. Hạ Húc trong nháy mắt minh bạch làm như thế nào đối phó tên trọc đầu này người da trắng. Quá rối, tóm lại bức bách hắn hành động cùng xuất thủ là được rồi. Thân thể tố chất của hắn cũng không phải là thật cường hãn đến nghiền ép lạc tốc trình độ, chỉ là mượn nhờ máy móc con giết tạm thời bộc phát ra loại trình độ này, lực lượng mà tôi, bộc phát đến càng nhiều hắn nhận tổn thương cùng thể năng tiêu hao cũng liền càng lớn. Ờ, loại này có chút hèn bọn phương thức chiến đấu quả thực là thiên khắc hắn. Mà lại dù chỉ là trì hoãn thời gian cũng đầy đủ, vừa mới ở hộ tại cổ cỡ giáp trên cổ tạo thành thương tích cũng không nhẹ, không cho hắn băng bó chữa thương cơ hội mang xuống đổ máu đều có thể đem hắn cho chạy chết. Đóng lại giao diện thuộc tính, Hạ Húc đang chuẩn bị nhắc nhở ở ổ, trên trận chiến cuộc lại xuất hiện một chút biến hóa. Cùng cổ Cợ cự giáp dừng co một lát, không có tìm được cơ hội ở ổ tựa hồ đánh lên chống nuôi quần, có từ bỏ cái này đối thủ khó dây dựa dự định, chần chờ một cái, một bên Trừng Trừng nhìn chằm chằm cổ cợ giáp động tác, một bên chậm rãi lui lại, một mực tối lui nhập hắc ám bóng mờ bên trong, không thấy bóng dáng. Có thể cổ cợ giáp lại không chút nào búng lòng, ngược lại trở nên càng thêm khẩn trương cùng cảnh giác. Tại trong tầm mắt vây quanh càng giống quyết đấu, nhưng con chó này vừa ẩn nhập hắc ám bên trong, hắn cũng liền triệt để đã mất đi ánh mắt địch tối ta sáng, đối phương thành một cái tiềm phục tại trong bóng tối. Xuất quỷ nhập thần bất cứ lúc nào có thể xông tới thích khách, hắn lại càng thêm bị động, thành một đầu thời khắc bóng rắn chống chèn, chỉ có thể run lẩy bẩy con mồi. Không biết rõ đối phương cái gì thời điểm sẽ nhảy ra công kích, cũng không biết rõ sẽ từ cái kia phương hướng nhảy ra, đây mới là chí mạng nhất. Chính diện chiến đấu, cho dù là mạnh như cú vọ dạng này hắn cũng không sợ chút nào, nhưng một cái bất cứ lúc nào có thể nhảy ra cho hắn trọng thương thích khách, giống như là thời khắc cũng đang cho hắn chế tạo áp lực tâm lý. Một không phòng bị, con chó này rất có thể như vừa mới đồng dạng lặng yên không tiếng động xông tới lại cho hắn đến một ngụm. Phòng bị, hắn liền không thể hành động thiếu suy nghĩ không thể bị đối phương bắt lấy sơ hở cùng cơ hội. Trọng yếu nhất chính là hằn kẽo không nổi. Trên cổ cắn xé mở vết thương tuy nói không có làm bị thương đủ để bị mất mạng tại chỗ trình độ nhưng cũng tại không cầm được đố máu, không bao lâu hắn khả năng liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều trở nên cực độ suy yếu thậm chí hôn mê tử vong. Không nghĩ tới, có một ngày ta vậy mà lại bị một con chó bức bách đến loại này, tình trạng tại nguy cơ phía dưới dần dần tỉnh táo lại, cỗ kờ giập trong lòng không khỏi nổi lên một luồng biệt hất cùng không cam lòng. Trước đó không lâu, tự mình còn đắc chí vừa lòng, trên quốc tế đại danh đỉnh đỉnh cú vợ cũng thua ở trong tay mình, bây giờ lại muốn đưa tại một con chó chiến thân. Vậy này tiến hắn như thế nào có thể cảm thông? Tiểu Húc, ngươi con chó này, huấn luyện như thế nào? Lạc Hồng Vân giờ phút này nhìn về phía hạ Húc nhãn thần cũng biến thành có chút quái. Cổ cơ giáp đều có thể lĩnh hội ở ổ ý đồ, hắn đương nhiên sẽ không không hiểu. Hắn kỳ thật biết rõ ở ổ tổ chất thân thể gần nhất tăng cường rất nhiều, nhưng lại không ngờ tới một con chó vậy mà có thể thông minh đến loại trình độ này, ý thức chiến đấu vậy mà mạnh mẽ như vậy đổi vị suy nghĩ thay vào tự mình, có vẻ như tự mình ở vào tên chọc đầu này, người da trắng tình cảnh chỉ sợ cũng đến cực độ khó chịu, thân thể một mực tại đổ máu, sinh mệnh đang trôi qua vẫn còn không thể không hết sức chăm chú đi phòng bị địch nhân chí mạng tập kích. Cái này địch nhân hay là một con chó, có vẻ như đây mới là nhất làm cho người khó chịu cùng khó mà tiếp nhận. Tự mình lại còn không bằng một con chó, trời đã. Không đúng, da mẹ nó vừa rồi còn giống như không có đánh thắng tên đầu chọc này người da trắng. Suy nghĩ kỹ một chút, vừa mới con chó này rằng có tên chọc đầu này người da trắng thời điểm, biểu hiện nhìn như thường thường không có gì lạ, trên thực tế nhưng lại có rất nhiều chi tiết cùng đánh cờ, bày ra quỹ xảo chiến đấu kỹ thuật đã tính toán cùng với cương hãn, ngoại trừ phong cách chiến đấu khác biệt cùng kinh nghiệm trên lệch bên ngoài. Hàn Tuệ trẻ một chút, thời điểm phát triển đến chỉ sợ cũng không nhất định có thể so sánh con chó này tốt bao nhiêu. Chờ đã. Làm sao càng nghĩ càng không đúng ách, ta nói đây là chính ở Ổ Thiên Phú dị bẩm lạc thúc ngươi thì không? Vốn là dự định ngừng ở Ổ kiểm chế quá dày hạ hốc tự nhiên cũng lý giải ở Ổ làm như vậy nguyên nhân, nghe được Lạc Hồng Vân sau ngượng ngùng cười một tiếng, ở Ổ lai lịch ngươi cũng không phải không biết rõ, ta trước đó không lâu mới hoa 20 vạn mùa, muốn huấn luyện cũng là cảnh quyển căn cơ huấn luyện. Ta làm sao nghe được ngươi đang nói ta còn không bằng 20 vạn Lạc Hồng Vân mặt đen một điểm. Phương Độ Long Triết lý của sống, lỗ sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cười mỉm. Chương 94, làm rơi đồ. Kia sao có thể a, lập tức ngươi cái này khẳng định là ảo giác. Hạ Húc cười khan một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, thừa dịp cổ cỡ dập không dám hành động thiếu suy nghĩ thời gian quay lưng lại, lặng lẽ meo meo đem một cái màu đen vật thể nhét vào Lạc Hồng Vân trong lực, "Lạc Tuốc, cái đồ chơi này ngươi xem có thể hay không dùng?" Hắn đưa qua đi không phải khác, rõ ràng là một cái màu đen súng ngắn ra cho lúc trước kia bốn cái bọn cướp nhặt xác thời điểm hắn đem bọn hắn súng ngắn cho nhặt được tới, chỉ là cụ thể loại hình cái gì hắn cái này quân mù liền không nhận ra. Cái đồ chơi này hắn có thể liền tiếp xúc cũng không tiếp xúc qua, bởi vậy tuy nói mang theo, nhưng trước đó vội vàng cứu Lạc Hồng Vân thời điểm lại không dám dùng, không phải vậy một súng lái đi ra ngoài nói không chừng không có đem địch nhân đánh chết rơi ngược lại đem Lạc Hồng Vân cho nát đầu, vẫn là hơi có chút độ chính xác cùng tiến đáng tin cậy điểm. Hiện tại kỳ thật cũng là không sai biệt lắm đạo lý, nếu như Lạc Hồng Vân không thể cho cộ cợ giáp đến cái một súng nổ đầu hắn thật đúng là không dám lấy ra đầu tiên cái này đồ vật không nhất định hữu dụng. Samsung bên nằm năm cố đạo tập thi thể liên biệt, rõ, trước đó hắn ven đường tới thời điểm còn phát hiện mấy cố, những này đều là cầm súng đạo tập, kết quả lại bị lạc tốc không bị thương chút nào giải quyết rơi, từ trạng một cái so một cái thảm đối mặt trang bị máy móc con giết của sống sau có thể còn bá đạo hơn lạc là... tốc, động tác càng nhanh cộ cửa dạn, loại này súng lục nhỏ chỉ sợ cũng rất khó đưa đến hiệu quả đương nhiên, không phải nói không cách nào tạo thành tổn thương ý tứ, mà là rất đại. Khái dẫn đầu sẽ bị né tránh, tốc độ của viên đạn có lẽ rất nhanh, nhưng bọn hắn cũng không cần so nhanh, chỉ cần nhanh hơn người nổ súng, nhanh hơn người bắn dự phán như vậy đủ rồi. Trong phim ảnh lăn mình một cái tránh thoát đạn súng máy bắn phá tình tiết đối với người bình thường tới nói có lẽ rất khó, nhưng đối với cái này hai cái nhân loại cực hạn hơn người mà nói, trốn tránh một cái súng lục nhỏ một phát xạ kích tuyệt không phải cái gì rất chật vật sự tình, coi như miễn cưỡng trong số mệnh cũng khó có thể tạo thành vết thương chí mạng, nhất là tại cái này người bắn vẫn là cái liền súng đều chưa sờ qua thái điều tình huống dưới. Không có bạn lẫy này lạc thúc cũng không có khả năng dựa vào một thân cận chiến chém giết bạn lẫy tại vũ khí nóng là vua khoa học kỹ thuật thời đại trở thành minh vương. Mà không có thể một kích chí mạng hậu quả thì tuyệt không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Lạc Túc đã mất đi năng lực hành động, ở ổ trên thực tế cũng chỉ là hẹn bọn phong cách chiến đấu tương đối khắc chế cổ cờ giáp, thật muốn chính diện ngạnh cứng lực lượng qua yếu thế, khẳng định là gánh không được. Một khi hắn triển lộ so ở ổ hơn uy hiếp chí mạng lực, thời khắc này cổ cờ giáp khẳng định không phải phòng bị ở ổ, mà là liều chết đánh cược một lần, liều lĩnh trước một quyền bảo đầu của hắn, tựa như xung quanh trên mặt đất những thi thể này đồng dạng ân, dùng hình tượng điểm trò chơi thuật ngữ tôi nói chính là ZORTER quá cao dễ ra ngõ, không, có hàng phía trước xe tăng chiến sĩ, liền một cái thích khách kiểm chế buột, hốt oh sau không ai cản, hỗn quả đoàn liệt. Cố Cự Giặc muốn thật không muốn mệt liệu mạng nghịch kháng ơ ồ công kích tới giết hắn, hiện tại thật đúng là không có gì tốt ngăn cản biện pháp. Cùng hắn mạo hiểm như vậy tự nhiên còn không bằng chậm rãi hao tổn, các loại hắn mất máu quá nhiều tử vong hoặc là hư thoát hộ bổ trên một súng, há không đẹp quá thay. Ở đâu ra? Cảm nhận được hạ hốc nét vào trong lồng ngực của mình độ vật, Lạc Hồng Vân mười phần sửng sốt sát na. Hắn tự nhiên là có thể cảm thụ ra trong lực độ vật là cái gì, làm nhiều năm như vậy binh lại thế nào cũng không trở thành liền súng cũng không cảm giác được, hơn đừng đề cập hắn vũ khí nóng nhưng cũng có lấy tam tinh cấp thiên phú. Sở dĩ Ngô Nguyệt thuần túy là ngoại ý muốn tại Hạ Húc vậy mà có thể xuất ra loại vật này. Là một thân ở hạ quốc nội địa phủ thông học sinh cấp 3, như thường tình huống dưới khẳng định là không thể nào lấy tới cái đồ chơi này, hiện tại Hạ Húc đã có thể lấy ra kia khẳng định là từ này nhiều cầm súng đạo tặc trên thân đột được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Hạ Húc trước khi tới chí ít xử lý một cái cầm súng bọn cướp. Hắc hắc, trước đó có 4 cái bọn cướp chạy về đi tìm kiếm Lưu Hải Sệ, đều bị ta giải quyết. Hạ Húc lặng lẽ cười, tươi có vẻ tự đắc. Tuy nói dùng loại chuyện này Dương Dương tự đắc cũng không phải là quá phù hợp, nhưng luận sự, đây đúng là một cái đành phải tự đắc chiến tích chính là đặt ở thi đấu trong trò chơi tứ sát đều là cái khó lường thành tựu. Bốn cái, chính ngươi giải quyết. Lạc Hồng Vân thần sắc không khỏi càng thêm cổ quái. Nguyễn Bản Hạ Húc giải quyết hết một cái cầm súng phỉ đổ lời nói hắn cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận, dù sao còn có ở ổ cái này chiến lực cường hắn lại am hiệu đánh lén chó tại. Nhưng nghe Hạ Húc ý tứ này, có vẻ như lại là chính hắn giải quyết. Đồng thời không phải một cái mà là bốn cái, cái này coi như có chút không hợp thói thường. Hạ Húc kỹ xảo chiến đấu đều là hắn dạy, hắn đối hắn trình độ tự nhiên tâm lý năm chắc. Mới vừa nghiệp dư vẫn luyện nửa tháng mà tôi co như lại thiên tài cũng cho ăn bệ bụng học cái công phu mèo bà Trần, mà lại có thể sử dụng chỉ có cung tiến cùng vũ khí lạnh. Tay nghề này như thường sợ là liền một cái tay không bọn cấp cũng đánh không lại, hơn đừng đề cập là cầm súng, một súng liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Bởi vậy muốn nói Hạ Húc vậy mà tự mình động thủ giải quyết giặc cướp, đừng nói bốn cái, chính là một cái hắn đều là có chút không tin. Hắc hắc, may mắn, may mắn. Hạ Húc lần nữa cười nhẹ một tiếng, lại tranh thủ thời gian trấn an nói, "Lạc Túc ngươi yên tâm, lũ cướp cũng đã được ta cứu xuống tới ẩn nấp cho kỹ, hẳn là sẽ không lại có bọn cướp trở về a." Nói, hắn mắt nhìn chung quanh mấy cô thi thể, Ý tứ rất rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Lạc Hồng Vân nghe vậy quả nhiên lớn nỗi lòng một khẩu khí. Tuy nói vẫn có chút không dám tin Hạ Húc có thể tự mình giải quyết 4 cái cầm súng bọn cướp, nhưng cứu lùa sẽ cùng 4 cái bọn cấp tự vong loại này chuyện trọng đại trên hắn tin tưởng là sẽ không lừa hắn. Trước đó may mắn còn sống sót bị cổ cờ giáp chạy trở về tìm kiếm lùa sẽ bọn cấp đúng lúc là 4 cái, những người còn lại đều đã bị hắn trên đường đi làm thịt rồi, 4 người kia đồng dạng tự vong lùa sẽ hẳn là liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đã rằng này, vậy liền chờ một chút đi, miễn cho tên chó đầu này người da trắng chó cũng rất dữ, vừa vặn cũng có thể cho ngươi con chó này luyện nhiều một luyện. Cứ việc như cũ lòng chỉ muốn về, nhưng Lạc Hồng Vân cũng chưa đến thành tình thế, cũng không có khai thác mạo hiểm phương án. Tuy nói lúc này dùng thương tập kích hắn kỹ thật có nhất định nắm chắc có thể đánh chết tên trọc đầu này người da trắng, nhưng hạ hốc cứu hắn nữ nhi, lại mạo hiểm tới tú hắn, hắn tự nhiên cũng phải đối với hắn an toàn phụ trách. 3 4 phút sau, người từ đầu đến cuối đều là có may mắn tâm lý. Cố Cự Dập cũng không phải là không nghĩ tới muốn đụng một cái đến đánh giết hạ hốc cùng Lạc Hồng Vân, nhưng đó là sau cùng liệu mạng thủ đoạn. Coi như thật có thể giết hai người hắn cũng đại khái dẫn đầu muốn bị ở ổ can chết, thậm chí phân chia lực chú ý một sát na kia liền muốn lột vào chí mạng tập sát. Tại tự thân vẫn còn sinh cơ cùng thể lực tình huống dưới hắn hiển nhiên có chút không nguyện ý liều lĩnh chẳng phiêu lưu này, mà đợi đến hắn cảm giác được tự mình theo hết dịch trôi qua dần dần trở nên suy yếu, quyết định muốn liều chết đánh cược một lần thậm chí lôi kéo hai người xuống dưới chôn cùng thời điểm, thực lực của hắn cũng đã không thể tránh khỏi suy yếu không ít. Trái lại là Hùng Vân, trong tay có xuống ống, thân thể cũng tại trận này nghỉ ngơi sau miễn cưỡng có một chút năng lượng hoạt động, cuối cùng song phương kết cục căn bản không thể nghi ngờ. Giống giận vọt tới hạ hốc trước mặt, hai mắt trừng trừng, chuẩn bị lôi kéo cái này làm hại tự mình gặp phải tai căng thậm chí bị một con chó khi ngủ khốn nạn xuống địa ngục cổ cỡ giặc tại một tiếng súng minh sau không cam lòng ngã trên mặt đất ẩm, to con thân thể mới ngã xuống đất, nhấc lên một tiếng trầm muộn anh minh cùng trận trận bụi mù, cũng hoàn thành tự mình sau cùng một lần công kích. San Nha HP 1 ở ổ, thử một chút chết không. Cẩn thận hạ hốc nhường ở ổ tiến lên thăm dò một phen, xác nhận cổ cỡ giặc triệt để tử vong về sau mới mừng khấp khởi chạy đi lên. Về phần đi lên làm gì? Nói nhảm, tự nhiên là nhặt trang bị, đây chính là bạo thần trang ác phương nổ lông, triết lý của sống, lột sạch, nổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cởi mịn. Chương 95 Đây chính là ngươi nói may mắn. Tích, vạn hạnh, máy móc con rết của sống trí ít cũng không phải là loại kia thủ thuật cắm vào thức cơ giới hóa cải tạo. Ngươi xổm ở cổ cơ giáp bên cạnh thi thể nghiên cứu một hồi lâu, hạ hốc rốt cục tại máy móc con rết của sống cuối cùng phát hiện một cái bị kim loại đóng dấu ở khống chế cái nút. Xô lên tấm che đè xuống khống chế cái nút về sau, vốn là rất giống máy móc con rết kim loại của sống phản phất thần sống lại, từng cây đem con rết chân kim thâm dò theo cổ cơ giáp lưng trên rút ra, nhúc nhích bò một trận, cuối cùng quắn xoắn thành một cái hình cầu. Ngươi dự định tự mình dùng. Đã khôi phục hành động lực, miễn cưỡng có thể đứng lên đi lại là hồng vân ở một bên nhìn xem cũng không có ngăn cản ý tứ. Các loại hạ hốc nghiên cứu minh bạch đem máy móc con rết của sống lấy xuống sau mới lên tiếng nhắc nhở một tiếng, mặc dù ta không phải quá rõ ràng cái này đồ vật, nhưng tốt nhất vẫn là trước tìm người chuyên nghiệp nghiên cứu một cái, loại này thiết bị điện tử rất có thể bị lưu lại không chế từ xa cửa sau. Ừng, ta ấn lạc thúc nhắc nhở, ta minh bạch. Hạ hốc lúc đầu cũng không có tìm đường chết trực tiếp mang lên ý nghĩ. Hắn thủy thật nghĩ đến giống như là phần phần, cái đồ chơi này làm thiết bị điện tử muốn lưu lại không chế từ xa thủ đoạn thật sự là quá dễ dàng, không có làm rõ ràng trước đó vẫn là không cần sử dụng thật tốt, các loại có cơ hội tìm hiểu máy tính cứng mềm chuyên gia nhìn xem. Bộ máy móc con rết của sống chế tạo kỹ thuật cùng nguyên lý đến cỡ nào hắc hoa kỹ, nó có thể lưu lại cửa sau cũng thoát ly không được hiện đại phần mềm cũng phần cứng kỹ thuật, tìm am hiểu người có quyền luôn có thể phá giải rơi. Hoặc là các loại tiểu bạch hoa thi đại học xong học một hồi lập trình liền để nàng đi chơi đùa, năm sao lập trình thiên phú hẳn là có thể học được tận mau. Ngược lại là cái này, máy móc con rết của sống hắn cầm còn có chút không có ý tứ. Dù sao nếu là dựa theo kịch bản đi, cái đồ chơi này rất có thể sẽ làm lạc thúc chiến lợi phẩm tới đương nhiên, hiện tại cú vọ kịch bản theo lủ sẽ không có bị trói chạy liền hẳn là sụp đổ đến không sai biệt lắm. Không có cái tiền đề này, điều kiện Lạc Hồng Vân tìm kiếm cùng báo thủ các loại kịch bản căn bản sẽ không thành lập, lúc này cái này ngược lại bị đối phương trả thù tập kích, tình huống càng là không có khả năng tại kịch bản bên trong. Vừa mới là chưa kịp xem, lại nhìn thấy cổ cỡ giặc cái này kịch bản buộc cùng hắn một đám chủ yếu tiểu đệ về sau, cú vọ kịch bản cũng đã giải tỏa một phần. Thông qua Lạc Hồng Vân mượn cách giới thiệu Văn Tắt tra một cái xem, quả nhiên có thêm một đoạn thông tin. Cú vọ. Nữ Nhi bị trói sau khi đi Lạc Hồng Vân phát điên truy tra nữ Nhi tung tích, một bên nắm tận các loại quan hệ, một bên cũng thành một đầu thời khắc tàn gia ngang ngược khí tức hình người hung thú, hồi hồi tại tòa thành thị này trong đêm tối. Trong thành thị hết thảy tàng ô nạp cấu chi địa đều thành hắn vào xem mục tiêu, toàn bộ tinh thành màu đen sản nghiệp cùng màu xám sản nghiệp toàn bộ tụ trọng thương, trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. Truy tra rất nhiều ngày sau, Lạc Hồng Vân rốt cục thuận đẳng sở dư tìm kiếm được bọn cấp tại tinh thành trụ sở, có thể một đường rết vào trụ sở hắn lại biết được nữ nhi đã sớm bị mang đến nước Mỹ cảnh nội một chỗ đặc thủ phòng thí nghiệm đúng vào lúc này, Lỗ Xệ mẹ đẻ, ngoại hiệu Kim Ti tức nước Nga tịch lính đánh thuê Ổ Lệ Vi ạ cũng quay về Hạ Quốc, khi biết Lỗ Xệ bị cấp đi sau phẫn nộ cùng hắn triển khai xung đột chiến đấu một đoạn. Rất không có giá trị thông tin. Hạ Húc cũng chỉ có thể như thế đánh giá. Một đoạn này nguyên kịch bản hoặc là đã phát sinh lại quan hệ không lớn, hoặc là chính là hoàn toàn thoát ly nguyên quy tắc, căn bản cũng không thành lập, dù sao bởi vì hắn tham gia Lục Sệ từ đầu đến cuối liền không thể bị choi đi. Cố Cự dập danh tự cũng chưa xuất hiện ở trong đó, xem ra cái này hẳn là nhưng thật ra là đến tiếp sau kịch bản buốt, cho Lạc Hồng Vân võ trang đầy đủ thời điểm đi đánh, chỉ là bởi vì kịch bản quy tắc biến hóa mới được phái tới trả thù Lạc Hồng Vân cùng tiếp tục bắt cóc Lục Hải Sệ. Có thể những này như cũng không có giá trị gì, cũng không có để lộ ra bao nhiêu thông tin. Ngược lại là một câu cuối cùng có chút ý tứ, Lục Sệ mẹ Olive vì ả muốn đi qua tính toán thời gian hẳn là cũng chính là tại gần nhất. Chỉ là Lạc Thúc vị này tình nhân cuối cùng Lạc Thúc nguyên bản nên chiến đấu phát sinh hiện tại coi như không biết rõ là loại nào chiến đấu. Lạc Thúc, ta bằng ngón tay tính toán, ngươi muốn đi số đảo hoa a. Hạ Húc trêu tức trêu ghẹo. Đi đi đi, cái gì số đảo hoa, còn bằng ngón tay tính toán, ngươi có bản lãnh này hôm nay cũng không cần gặp gỡ nhiều như vậy cậu thí rối quẻ sự tình. Lạc Không vẫn đầu tiên là mạc danh kỳ diệu không hiểu ra sao, sau đó gết bỏ khoát tay náo. Lo lắng nữ nhi hắn lòng chỉ muốn về, căn bản dừng lại thêm ý tứ. Tại Hạ Húc đem máy móc của sống con giết lấy xuống thời điểm liền vô cùng lo lắng thúc dục Hạ Húc tranh thủ thời gian cùng một chỗ trở về. Hạ Húc có thể hiểu được trong lòng của hắn đội vàng, loại này tình huống dưới rủ là hắn lại thế nào anủi cam đoan, không tận mắt nhìn đến Nữ Nhi trước lạc thuốc cũng là sẽ không hoàn toàn an tâm, bởi vậy cũng không nói nói nhảm, téo lên ở ổ bước nhanh hướng trở về. Trở lại Hạ Húc phòng ngoài cửa trong thang lầu, hai người một chó ngừng bước chân. Là cái này, người nói may mắn. Nghiên mắt nhìn đến bị tùy ý chất đống đến đầu bậc thang kia 4 cố đạo tạc thi thể, Lạc Hồng Vân lại một lần nữa đối Hạ Húc nhìn với con mắt khác, trên dưới cẩn thận đánh giá hắn, phản phất nhận tức lại. Lấy ánh mắt của hắn như thế nào có thể nhìn không ra những người này là thế nào chết. Một tiếng nổ đầu. Một đao chém chết hai cái, bất luận kỹ xảo cùng độ khó, chỉ là cái này Hạ Húc quả quyết cùng tàn nhẫn trình độ cũng không phải là một cái bình thường học sinh cấp 3 có khả năng có được. Ta cũng là không có biện pháp, Lạc Túc, những người này cầm súng a, ta không giết bọn hắn chết chính là ta cùng lung ai sợ. Hạ Húc còn tưởng rằng Lạc Hồng Vân là cảm thấy mình ra tay quá ác động, có chút hẩm hực giải thích. Ta muốn nói là, làm tôi lắm. Lạc Hồng Vân đã từng hở hững trên mặt đột nhiên triển lộ cởi mở nụ cười, còn rất mút cho Hạ Húc dựng lên một cái ngón tay cái, nhỏ húc Ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng, cảm ơn ngươi lại một lần giúp ta bảo vệ Lục Ái Sệ, không có ngươi cái này cảm tạ vẫn là chờ nhìn thấy Lục Sệ rồi nói sau." Hạ Húc cười cười, đánh gậy Lạc Hồng Vân, móc ra chìa khóa cấp tốc mở cửa phòng cùng cửa phòng ngủ, lại mở ra trong phòng ngủ tiểu cũ tụ quần áo. Tủ quần áo bên trong, nhỏ con tóc vàng La Lệ đang cuộn rút ngủ say, chân bóng tiểu sảo lông mày trong giấc mộng nhân lại. Lạc Hồng Vân vào lúc này đã sớm nín thở, đại khí cũng không thở, chỉ là mang theo trịu mến cùng tự trách, cẩn thận nghiêm túc đưa tay đi vớt lên lông mày điểm điểm nếp vốn. Ba ba, ca ca. Cảm nhận được người khác thủ trưởng, Lục Sệ bản năng rung động một cái, mang theo khô cạn nước mắt hai con ngươi mờ già, chợt ngạc nhiên nhào vào Lạc Hồng Vân trong ngực. "Nhan, không sao, không sao." Lạc Hồng Vân ôm lấy Lục Sệ, thô ráp bàn tay lớn bụng về vỗ nhẹ tiểu La Lệ phần lưng, "Ô ô ô đại khái là thật cứng với câu kia 20 luôn luôn sau đó chỉnh diện." Tư xá bên ngoài vang lên đỏ màu lam ánh đèn cùng dồn dập tiếng còi. "Bất quá này cũng cũng không trách bọn hắn, tính toán thời gian, đây đã là cái cùng với hiệu suất cao tốc độ, chỉ là phản ứng cùng điều hành thật sự là cần thời gian tiến hành chủ bị, không có khả năng vừa tiếp xúc với đến điện thoại liền bay tới." "Chờ một lúc ngươi cùng liền nói là theo ta nơi đó cầm." Còn lại tình hình thực tế nói là được rồi. Nghe phía bên ngoài thanh âm, Lạc Hồng Vân buông xuống lục hải sệ, hướng Hạ Húc nói: "Cái này Hạ Húc chân trời, yên tâm, cái này đối ta mà nói chỉ là một kiện việc nhỏ, ngược lại là thả ở trên thân thể ngươi sẽ khá phiền phức, lúc đầu lần này đưa ngươi liên lụy vào liền đã rất xin lỗi ngươi." Lạc Hồng Vân thoải mái cười cười. Hạ Húc nghe được vẫn có chút chần chờ, lần nữa xác nhận nói: "Thật không có sự tình. Không có việc gì, yên tâm đi, ngươi còn lo lắng ta ngồi tù a?" Lạc Hồng Vân nhịn không được cười lên. Phương Nội Long, triết lý của sống, lỗ sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn. Chương 96, sau đó. Tên danh: Hạ Húc. Giới tính: Nam. Chức nghiệp: Học sinh. Học sinh. Đúng, cao trung học sinh. Ngươi, cao trung học sinh. Ách, có vấn đề sao? Cảnh sát thúc thúc. Trường học nào? Tinh Thành Tam Trung, cảnh sát, không biết cái này sự tình còn phải thông báo trường học đi, ta thế nhưng là người bị hại tới. Trở lên đối thoại ngay tại một chỗ trong cục cảnh sát phát sinh. Không thể nghi ngờ, đang bị hỏi ý chính là Hạ Húc, xe cảnh sát trình diện hắn cùng Lạc Hồng Vân hoàn toàn không có bất ngờ được mời tới cục cảnh sát uống trà. Mấy lần trước giữ chức chính nghĩa vệ sĩ thời điểm hắn ngược lại là tới qua hai lần, nhưng là ngồi vào cái này không biết rõ có tính không phòng thẩm vấn trong phòng, kiến thức loại chiến trận này hắn vẫn là lần thứ nhất. Nhất là đối diện tra hỏi cái này hai cái cảnh sát. Rõ ràng hắn đã biểu hiện được 10 điểm học sinh cấp 3, nhưng trong đó nhìn xem tương đối tuổi trẻ cái kia cảnh sát nhưng như cũng là một bộ như Lâm đại địch tư thế, nhìn hắn nhãn thần đơn giản cùng đang nhìn biến thái sát nhân cùng đồng dạng. Ừm. Phòng thẩm vấn cánh cửa bên ngoài, một cái mặt chữ quốc cảnh sát vừa lúc đi ngang qua, ánh mắt xéo qua quét đến một cái hạ húc, không khỏi run lên một cái, ngoài ý muốn lần nữa mắt nhìn hạ húc khuôn mặt. Chung chung Hắn gõ cửa phòng một cái, đẩy cửa đi vào. "Cái gì tình huống, tiểu tử này phạm tội?" Mặt chữ quốc cảnh sát tiến nhập trong phòng thẩm vấn, mắt nhìn hạ húc, lại tiến đến hai cái đồng sự cạnh bên nhỏ giọng nghe ngóng. Giếng người, dù phù hợp cùng ghép theo cửa phòng mắt nhỏ bên trong bản tên, một tiến bảo một người đầu, mở cửa lại một đao chém chết hai, còn thả chó cắn chết hai. Cách cửa gần cái kia tương đối lớn tuổi, lão cảnh sát nghiêng đầu nhìn thoáng qua mặt chữ quốc, sau đó nhàn nhạt đáp trả. "Hắn giếng người." Trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta tiếp xúc qua hắn, rất có tinh thần trọng nghĩa một chàng trai. Mặt chữ quốc nghe được sững sờ, có chút chần chờ. Cái này người tình linh chính là trùng hợp tiếp hạ húc ba chuyến báo cáo hành động cái kia mặt chữ quốc cảnh sát. Hạ Húc cho hắn ấn tượng vẫn là rất không tệ, tích cực báo cáo đả kích phạm tội, loại này tuân thủ luật pháp có tinh thần trọng nghĩa lại không sợ phiền phức người trẻ tuổi hiện nay cũng không nhiều. Mà lại hắn cũng hơi hiểu qua, cái này thật chỉ là cái phổ thông học sinh cấp 3 mà thôi, tuy nói tựa hồ có chút bắt lấy bọn hắn cục cảnh sát hao lông dê ý vị, nhưng làm sao cũng không trở thành đến giết người tình trạng, huống chi còn là đồng sự nói ác như vậy tay. Hiểu lầm, ta nói cho ngươi, đúng là hiểu lầm, nhưng hiểu lầm không phải ta, mà là ngươi hiểu lầm tiểu hài này như bức trình độ Lão cảnh sát bưng trà vạc nước uống ngụm, ánh mắt xéo qua nghiêng qua mặt chữ Quốc cảnh sát một cái, nói: "Ngươi biết rõ hắn chém chết chính là người nào sao? Toàn bộ mẹ nó là ngoại cảnh chuyên ngành lính bánh thuê, mà lại bị hắn giết mấy cái kia từng cái trên tay có súng, kết quả bị hắn một đao xử lý hay, cổ cũng cho chặt đứt một nửa. Cái này, liên vừa rồi món kia đại án tử. Bất chấp chửi bậy đồng sự nói chuyện dở mạnh, mặt chữ Quốc cũng bị chấn khựng nhẹ. Tiểu hai này mỗi lần đều là nhu thuận nhiệt tình gọi hắn cảnh sát thúc thúc tới, tại hắn trong ấn tượng đây chính là cái đặc biệt nhu thuận học sinh cấp 3." Kết quả ngươi nói hắn dùng vũ khí lạnh chém chết mấy cái cầm súng lính đánh thuê, liền hắn cái này thể trạng, nói với hiệp cố sự đây. Không sai, mới từ hiện trường phát hiện án trở về, nhóm chúng ta tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả. Cục là họ cảnh sát nói, chỉ chỉ bên phải vết thương, lao lý bên kia rõ người hơn. Ồ. Nói như thế nào? Mặt chữ của quốc cảnh sát lòng hiếu kỳ đầy đủ bị điều động bắt đầu, hắn vừa mới đi xử lý một cái khác bản án mới vừa hồi trở lại, đối vấn đề này cũng không phải quá rõ ràng. Một người tay không xử lý 10 cái, tất cả đều là đồng dạng mang theo vũ khí nóng quốc tế linh binh thuê. Lão cảnh sát nói lời này thời điểm một mặt không thể tưởng tượng, tựa hồ ngay cả mình cũng không tin tưởng mình. Chính hắn cũng không tin tưởng, mặt chữ quốc thì càng không tin, ngươi cho ta kể chuyện xưa đây. Ta cũng không muốn thư, nhưng sự thật chính là như vậy. Lão cảnh sát quán một cái tay. Cảnh sát ta oan uổng a, ta ổn thỏa người bị hại, ngươi biết rõ ta. Hạ Húc bên kia nhìn thấy người quen sau cũng hai mắt sáng lên một chút. Được rồi được rồi, nhóm chúng ta chỉ là làm đăng ký, dính đến ngoại cảnh thế lực, ngươi vụ án này tính chất tương đối là tù, bị những ngành khác người cho tiếp thủ. Đại khái là xem ở mặt chữ quốc trên mặt mũi. Muyên bản ăn nói có ý tứ lão cảnh sát hiếm thấy lộ ra mỉm cười thân sắc, hướng Hạ Húc nói một tiếng. Hướng Hạ Húc nói xong đồng thời, hắn lại không tức giận hướng cạnh bên kia rõ ràng mặt phi thường non nớt tuổi trẻ cảnh sát cái ót gõ nhẹ một cái, dường như thế không có tiền đồ, nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương, nhìn nhìn lại người ta, đến cùng là ai tại bị tra hỏi đây, một học sinh trung học mà thôi, về phần nhà. Những người khác, có thể lộ ra một cái ngành gì sao? Ta cái này cũng không có vấn đề a. Hạ Húc tranh thủ thời gian đánh gãy lão cảnh sát, truy vấn đối mặt chính thức hắn vẫn có chút chỗ dạ, tuân theo đều là đại đa số phổ thông tiểu lão bạch tính đồng dạng có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc tâm lý. Tiên tâm đi, đối phương lai lịch đều là treo hảo quốc tế lính đánh thuê, hơn nữa còn động súng, cái này tính chất có thể nói là cực kỳ ác liệt, vô luận nói như thế nào ngươi cũng là cái người bị hại, phòng vệ chính đáng chạy không được, ngươi không tìm nhóm chúng ta phiền phức cũng cảm ơn trời đất." Lão cảnh sát lời nói nhường Hạ Húc yên lòng. Ngày kia tiếp giữa trưa, tại cục cảnh sát bên trong ngủ một đêm, ăn cơm trưa, Hạ Húc cuối cùng bình yên vô sự đi ra cục cảnh sát cửa lớn. Gần đây không nên rời đi tinh thành Phàm Vi, bất cứ lúc nào chờ hỏi thăm. Mặt chữ Quốc tới cho hắn căn dặn chính là cuối cùng phản quyết. Chính như lão cảnh sát nói tới, Cả sự kiện toàn bộ hành trình hắn đều là đường đường chính chính bị ngoại ý muốn cuốn vào nguy hiểm sự kiện chân chính người bị hại. Ngoại cảnh lính đánh thuê thêm vận dụng súng ống, hắn chính là một người đem tất cả mọi người thỉnh thịch đều phải là cái phòng vệ chính đáng người bị hại, không có bất luận cái gì tranh cái chỗ trống. Đi thôi, trở về. Ở cục cảnh sát cửa ra vào chờ khoảng trong chốc lát, ốm lù sẽ là Hồng Vân cũng đi ra, đồng hành còn có bị một tên cảnh sát nhân dân dắt ở ổ đáng nhắc tới chính là, dắt ở ổ kia cảnh sát nhân dân thỉnh lỉnh chính là đem qua phụ trách cho hạ hốc cha hỏi trẻ tuổi cảnh sát, dắt ở ổ bộ dạng đơn giản dạn sinh động diễn dịch cái gì gọi là trong lòng run sợ. Go, go go go. Ờ ồ cũng không có phản ứng hắn, nhìn thấy Hạ Húc một cái nháy mắt thật hưng phấn xuống tới, liền đối lấy dẫn dắt dây thừng cũng cho kéo xuống tay, hấp tấp đi vào Hạ Húc trước mặt dong đưa cái đuôi, đem dẫn dắt dây thừng cuối cùng ngậm lên đưa tới. Ờ ồ, lần này thật may mắn mà có ngươi, đi, mời ngươi ăn hảo hoa tiệc, tùy ý chọn. Hạ Húc ngồi xổm người xuống, thân thiết ôm đầu chó hung ác soa soa. Ờ ồ làm một con chó, chỉ có thể coi là làm hắn tài sản riêng, tự nhiên không có hình phạt đạo lý, mà lại lần này làm sao luận đều là hộ chủ có công, cái này muốn bị tin tức lộ ra ánh sáng ra ngoài đều là một cái để cho người ta nói chuyện say xưa thần quyển. Lát thúc, ngươi không có gì phiền toá. Gia cục cảnh sát cửa lớn, Hạ Húc lập tức hỏi thăm về Lạc Hồng Vân tình huống. Lạc Hồng Vân cùng hắn, nữ nhi Mạc Danh Kỷ Diệu bị ngoại cảnh tổ chức để mắt tới, tổn hòa người bị hại thêm phòng vệ chính đáng, thậm chí bởi vì hắn thân phận đặc thủ, sự tình nói không chừng tính chất còn muốn hơn mẫn cảm một điểm. Duy nhất khả năng có hơi phiền toái chính là thay hắn đọc cung tiến cái nồi kia, cất giữ sử dụng phức hợp cung ghép không có vấn đề, cho ăn bệnh bụng chỉ là tiền phạt, duy trì có gỡ rằng lưu lại cái đám kia mũi tên chợt nổ tung hoa mũi tên có chút lo lắng, đồ chơi kia là lợi dụng hỏa dược bổ sung làm được điểm này. Trên lý luận cái đồ chơi này không tính xuống ống cái gì Nhưng vạn nhất so sánh cái thứ đây, cụ thể hắn cũng không rõ ràng sẽ tiểu gì. Ta phải có sự tình ta còn có thể ra. Lạc Không Vân nghe vậy vậy cười một tiếng, một tay ôm lụa cải xệ, một tay nắm cả hạ hốc bả vai liền hướng đi về trước. Một ông chủ trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 97, ta là hạ bá. Trở về phòng cho thuê. Lạc Không Vân trong nhà cơ hồ đã thành một vùng phế tích. Cũng may hạ hốc thuê lại một tòa nhà, còn lại phòng trống còn nhiều, rất nhiều, tạm thời chọn lựa một gian cho bọn hắn tra con hai ở lại là được rồi muốn bản đệm chân cái gì còn có thể dùng. Lại nói, chủ thuê nhà bác gái giống như dẫn cơn hội, ta cái này về sau tiền thuê nhà giao cho ai? Thu xếp tốt là Hồng Vân bọn hắn, Hạ Húc đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề nghiêm túc. Cũng không biết rốt cái này chủ thuê nhà bác gái có hay không nhi tự nữ nhi cái gì được rồi, trước không muốn những này, dù sao tháng này tiền thuê nhà ta nộp, không còn cân nhắc những này có không có, Hạ Húc vui thích đem chiếc giường lạc thuốc hỗ trợ giấu đi máy móc nô công cổ sống cầm trở về, loay hoay sau một lúc mới chỉnh trọng việc một lần nữa cất kỹ, sau đó thực hiện lời hứa, mang theo ở ổ thẳng đến chợ bán thức ăn cùng siêu thị, muốn ăn cái gì tùy ý chọn lựa cố lần này có thể nói là cư công chí vĩ, cũng không thể bạc đãi. Lại nói, ta giống như quên sự tình gì. Bận rộn hơn 1 giờ, cho ở ổ làm một cái buồn lớn thịt bò cùng cấp cao thức ăn cho chó, mới vừa dừng lại nghỉ ngơi uống nước hạ hốc luôn cảm giác tự mình tựa hồ quên chuyện quan trọng gì. Móc ra điện thoại xem xét. Thứ hai. Phúc, ngày, khu khu, mẹ nó quên hôm nay phải vào lớp rồi. Một cỗ tê dại cảm giác từ đùi xương cột đánh thẳng đỉnh đầu, hạ hốc cả người cũng tê. Tối hôm qua Thỉnh Hồng Bắc bọn hắn ăn cơm vốn là uống một chút rượu, trở về lại là bị người tập kích lại là giết người. Sau đó lại ngựa không ngừng vó được đưa tới cục cảnh sát bên trong ngồi xổm hơn phân nửa túc, đâu còn có thể nhớ ký thứ hai lên lớp chuyện như vậy. Ờ ồ, oh, đi đi đi, đi nhanh lên. Kéo lên mặt mũi tràn đầy ưu hoãn, mới vừa ăn no ngay tại tiêu thực ở ồ, oh, hạ húp có cẳng phi nước đại, gọi taxi lên xe một mạch mà thành. Cấp nơi trường học cùng nhau đánh chuông kết thúc nghỉ trưa, nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi 10 phút, sau đó bắt đầu buổi chiều tiết khóa thứ nhất. Không khéo, tinh thành tam trung lớp 12 ban 2 buổi chiều tiết thứ nhất chính là thuộc về chủ nhiệm lớp kiêm anh ngữ giáo sư Lưu Tú Lan. Các bạn học tốt. Giáo sư tốt. Lưu Tú Lan ôm giáo án đi vào phòng học. Thông lệ đứng dậy ân cần thăm hỏi, sau đó chuẩn bị bắt đầu như thường lên lớp. Nhưng nhìn thấy Hạ Húc kia học giữa bầy gà duy nhất cái này một phần trống chỗ chỗ ngồi, nàng lập tức nhíu mày, "Ma Bình, Hạ Húc người đâu?" Vội sáng thời điểm Lưu Tú Lan đại khái không tại, cái khác cổ ẩn lão sư bởi vì cũng không phải là thuộc bộ phận sự tỉnh cho nên không có như vậy lại bụng, chỉ cho là Hạ Húc là xin nghỉ cái gì, cũng không có truy hỏi căn nguyên, bởi vậy Hạ Húc trốn học sự tình cũng liền trùng hợp lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng bây giờ cuối cùng vẫn là không dối gạt được. Bị điểm đến danh tự tra hỏi Mã Bình lập tức một mặt sầu khổ đây cũng không phải là cái tốt ứng đối vấn đề. Muốn cùng chủ nhiệm lớp nói láo đi, hắn không dám, dù sao đối với đại đa số học sinh cấp 3 mà nói chủ nhiệm lớp hy vọng tuyệt đối so nhà mình phụ mưu thậm chí quốc gia cơ cấu đều muốn kinh khủng vạn lần không thôi. Cần phải ăn ngay nói thật đi, chẳng lẽ nói Hạ Húc hôm nay toàn bộ liền trốn học không đến. Vậy hắn cùng Hạ Húc thủ này coi như kết, về sau đừng nói làm ngồi cùng bàn, phổ thông bằng hữu cũng không làm được. Mà lại bọn hắn tuổi tác ghét nhất chính là những cái kia tìm lao sư đâm phọc, chịu đồng học đánh cũng giáng chống đỡ lấy không chịu nói cho lao sư, cái này nếu là trước mặt mọi người đánh Hạ Húc báo nhỏ kiện đơn giản chính là xã hội tính tử vong. Cái này, Hạ Húc Hạo Hắn Mã Bính ngấu túm nửa ngày, vô chủ kiêm xin giúp đờ ánh mắt ở trùng quanh từng cái đồng học trên thân đào qua, nên đón lại là không hẹn mà cùng cười trộn cùng cười trên nôi đau của người khác. Báo, báo cáo. Phòng học phía sau, đột nhiên vang lên một đạo sợ hãi thanh âm. Tại cái này khẩn yếu con đầu, tự nhiên là đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới, nhất là khi nhìn đến phát biểu lại còn là bình thường tự bế đến hoàn toàn không có tổn tại cảm đường Âu huynh về sau. Ngược lại là Mã Bính lúc này lại phản phất thấy được cứu tinh, thật to nuối lòng khẩu khí. Lưu Tú Lan cũng đem ánh mắt dời về phía nhấc tay lên tiếng đường Âu huynh, nói đi. Lưu, Lưu lão sư Hạo hắn, hắn để cho ta giúp hắn xin phép nghỉ, nhưng là ta. Ta quên. Mấy chụp đạo ánh mắt tập trung còn có Lưu Tú Lan kia uy nghiêm ánh mắt, bình thường ngay cả lời cũng không thể nào dám cùng người nói đường ngẫu huynh đứng ngồi không yên, trên môi cùng lấp lọ so đồng dạng đứng lên. Kết quả thế đứng phía dưới lại là càng thêm khó chịu, từng tia ánh mắt phảng phất dao đồng dạng đâm ở trên người, như nàng cảm giác tự mình giống như là đứng lên tự hình đại, thiên đao vạn quả chi hình đang ra tăng tại thân. Miến đỏ mặt, nổi lên nhiều lần dục khí, nàng mới đập nói lắp ba đem một câu đầy đủ nói xong, sau đó liền cúi thấp đầu, nếu như đang chờ đợi thẩm phán, đầu hận không thể tiến vào địa động bên trong. Liễu Đỗ Lan uy nghiêm như mẩy, hắn xin phép nghỉ làm sao để ngươi tỉnh, hắn ở đâu? Tại sao muốn xin phép nghỉ? Nàng đối Đường Âu Hinh kỳ thật có chút hồ nghi, nhưng ngẫm lại nha đầu này cùng hạ hốc trước đó tựa hồ có chút mập mờ không rõ bộ dạng, ngược lại lại cũng không phải không có hạ hốc nhường nàng hỗ trợ xin nghỉ phép khả năng. Ta, ta lời này có thể đem Đường Âu Hinh đang hỏi, vốn là vội vàng xúc động, đâu còn có thể lo lắng đến đến tiếp sau. Một cái nói dối sinh ra thưởng thưởng cần càng nhiều nói dối đi che dấu. Có thể đây là gần đây làm cô gái ngoan ngoãn nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có mục đích tính chủ động nói láo. Hiện nhân cũng không thể nào sớm lĩnh hội tới những thứ này. Đúng a, tại sao là Đường Ngẫu Hinh giúp Hạ Húc xin phép nghỉ? Muốn tìm cũng tìm mãi bình a. Hắc hắc, ngươi đây coi như cô lậu quả văn, gần nhất Húc ca mà cùng Đường Ngẫu Hinh có thể đi cực kỳ gần, dính nhau ra đây. Thế, ngươi nói hai người bọn hắn? Khẳng định à, mặc dù không có nói rõ, nhưng người nào không biết rõ hai người bọn họ mỗi ngày cùng nhau ăn cơm tân học, nghe nói lần trước trong khảo thí Đường Ngẫu Hinh thành tích cũng trở nên kém, kém chút gọi ra trưởng ngươi đừng nói, ta hiện tại mới phát hiện Đường Ngẫu Hinh giống như thật dài đến thật đẹp mắt, đáng tiếc cảm giác tính cách rất cổ quái. Cả ngày con nhỏ sách đồng dạng đợi tại chỗ ngồi trên không động đậy cũng không cùng người nói chuyện so với Lưu Tú Lan, những người khác chú ý điểm hiển nhiên không cùng một nhiều, tràn đầy bắt quái bàn luận xôn xao, có một ít cách gần đó, không che giấu chút nào truyền vào đường lối hình trong hai, càng làm cho nàng xấu hổ theo cổ đỏ đến bên hai. Nói nhỏ cái gì? Nói nhỏ cái gì? Cút mẹ nó nát miệng đúng không? Phòng học cửa sau, một đạo thở hổn hển thân ảnh đẩy cửa vào, còn không đợi thở đều đặn khí tức, cưỡng ép nuốt ngụm nước bỏ tuần khí sau liền gào to cười má một tiếng, đánh gãy đám người nói thầm đồng thời cũng đem tất cả ánh mắt cũng hấp dẫn đến trên người mình. Cái này tự nhiên là hạ hốc không thể nghi ngờ không có ý tứ, Lưu lão sư, ta hôm nay buổi sáng có chút việc đi, trên đường lại vừa vặn gặp gỡ đường lão huynh, cho nên nhường nàng thuận tiện rút bệnh bịu xin nghỉ. Theo đám người nói thầm bên trong hạ hốc cũng nghe một chút sự tình từ đầu đến cuối, đang đánh đoạn đám người, hoàn thành giải cứu tiểu Bạch Hoa về sau lập tức đoan chính thái độ, hướng Lưu Tú Lan giải thích bắt đầu. Xin nghỉ là ngươi nói tỉnh liền có thể tỉnh. Không cho ra cái lý do chính đáng nàng giúp ngươi xin nghỉ cũng không thể giữ lại, như thường theo trốn học xử lý. Lưu Tú Lan cũng một mặt tiếp tục Sự tình khác có thể dàn xếp nàng cũng sẽ không làm tuyệt, nhưng lớp học tập tục cái gì tuyệt đối không thể oai, này không rên một tiếng liền trốn học sự tình thật sự là tính chất quá ác liệt, rất có thể dẫn đến những người khác bắt trước. Có có có, đương nhiên là có, Lưu lão sư ta hôm nay thế nhưng là bởi vì thấy việc Niệm Hăng hái làm cho nên được mời đến cục cảnh sát làm cái quay đi, thực hiện phối hợp cảnh sát thúc thúc chấp pháp công dân nhiệm vụ, cái này cuối cùng lý do chính đang a." Hạ Húc vội vàng nói. "Ngươi thấy việc Niệm Hăng hái làm?" Lưu Tú Lan một mặt hồ nghi trên dưới đánh giá một cái Hạ Húc, "Ngươi làm cái gì? Có người có thể chứng minh sao?" "Đương nhiên, ta" Không đúng, chính xác tới nói là ta nuôi chó, dũng đấu kẻ bắt cóc bọn buồn người, cứu người tại Nguy Nan, cho nên được mời đến cục cảnh sát đi làm ghi chép, bọn hắn còn nói phải cho ta phát kiến nghĩa dũng vì cái gì cỡ thượng đây hạ húc móc ra điện thoại, nói, không tin Lưu lão sư ngài có thể gọi điện thoại chứng thực, ta lưu lại trong đó một cái cảnh sát điện thoại như thế cũng không phải là ăn nói bịa chuyện, bỏ mặc là ở vào mấy lần trước trùng hợp vẫn là lần này một. Điểm ăn tỉnh, hắn đặc biệt muốn kia mặt chữ góc cảnh sát điện thoại cá nhân, mà lại mới vừa tới trên đường cũng đặc biệt nói rõ một cái, bên kia tự nhiên là nguyện ý phối hợp. Hắn dù sao cũng là cái học sinh cấp 3, Còn cần học tập sinh hoạt, không có khả năng công khai nói cái gì r짓 mấy cá nhân các loại, thậm chí vì chuyện này ngày hôm qua cục cảnh sát còn đặc biệt tìm chuyên gia cho hắn làm thật lâu tâm lý phụ đạo, mặc dù hắn người trong cuộc này cũng phụ trách hắn mấy cái kia cảnh sát cũng nhất trí cho rằng cái này không có gì tất yếu cũng không có gì chứng dùng chính là. Tóm lại cuối cùng đánh cái phối hợp đem lần này sự kiện định tính thành kiến nghĩa dũng rất tốt, dù sao sự thật cũng vốn là như thế. Dễ số ta nhớ kỹ, chờ một lúc tan học liền trở về chứng thực, ngươi trước nhập tọa, lên lớp. Lưu Tú Lan sắc mặt hơi thư hoãn điểm, đi lại số điện thoại, sau đó vì không chậm trễ đám người thời gian, trực tiếp bắt đầu trước lên lớp. Mà xem như hôm nay đã lưu lại khắc sâu ấn tượng thẳng sui sẹo, bình thường điểm danh cũng không thế nào biết bị điểm đến hạ húc triệt để thành trọng điểm chú ý đối tượng, lần này mới vừa nói mấy phút, một câu hạ húc ngươi đến trả lời một cái giống như ma âm rót vào tai điểm danh, vậy đại khái cũng là đại đa số lão sư nhắc nhở cùng Trừng trị Phương tứ đi. Nếu là đổi thành nguyên tân lại hoặc là cái khác khóa trình, câu nói này tự nhiên là như lấy mạng ma âm, nhưng tiếng anh Phương diện này hạ húc thật đúng là tuyệt không hư, đứng lên đối đáp trôi chảy. Ngươi tiếng anh cái gì thời điểm trở nên tốt như vậy? Bởi vì là cái tương đối phức tạp đặc biệt lấy ra khó xử hạ húp gõ gõ cảnh báo vấn đề, bởi vậy tại hạ húp há mồm liền ra chính xác sau khi trả lời có thể đem Lưu Tú Lan hung hăng kinh ngạc một phen, trực tiếp dùng tiếng Anh tiếp tục hỏi thăm. Không giống cái khác làm bộ cái gọi là anh ngữ lão sư, vì chiếu cố đến thành tích không tốt học sinh nàng bình thường nhưng thật ra là sẽ không vì ra vẻ mình bao nhiêu lợi hại đồng dạng toàn bộ hành trình dùng tiếng Anh giao lưu. Có lẽ có lão sư xác thực là thật cho rằng dễ dàng như vậy tăng tiến ngôn ngữ, nhưng nàng nhưng lại không cảm thấy đó là cái tốt hành vi. Dù sao các nàng lên lớp mục đích đúng là vì dạy học tiếng Anh, học sinh muốn thật toàn năng nghe hiểu cũng không cần đến bọn hắn đến dạy học. Mà lại coi như phần lớn cũng nghe hiểu cũng chỉ có những cái kia nghe không hiểu, làm như vậy không thể nghi ngờ là triệt để từ bỏ những cái kia học sinh kém cùng theo không kịp mà mở, liền bọn hắn học tập cùng cố gắng cơ hội cũng tàn khốc tứ đoạt. Lại nói hạ quốc lớp anh ngữ cũng cơ bản dùng cho dự thi giáo dục, ngôn ngữ cái gì không có trọng yếu như vậy, giáo hội mấy cái học sinh khá giỏi tốt hơn ngôn ngữ tuyệt đối không bằng giáo hội toàn lớp nhiều mấy cái từ đơn tới thực tế. Ngay tại gần nhất, ta đặc biệt tìm mấy cái ngoại quốc bằng hữu tiến hành luyện tập, thân, mấy cái tự xưng tại săn giết lang nhân tự săn, nghe đại khái là nói bậy, dù sao trên thế giới này làm sao có thể có lang nhân, đúng không? Hạ Húc nghe được nàng lời nói sau đáp lại rốt cục nhường Lưu Tú Lan xác nhận vừa mới cũng không phải là ảo giác, lại liên tục thử nhiều lần, nàng không thể không thừa nhận, Hạ Húc cho nàng một kinh hỉ. Khác khóa trình không rõ ràng, nhưng ánh sáng liền nàng cái môn này khóa trình mà nói, Hạ Húc cái này vạn năm học cặn bã biến hóa quả thực là thoát thai hoá cốt. Nguyên bản nàng đối Hạ Húc cái này học sinh cũng là cực kỳ nhức đầu, bởi vì cái này học sinh cũng không phải là chỉ là không ngứa thích học tập, cam chịu từ bỏ học tập đơn giản như vậy, mà là bởi vì phức tạp gia đình tình huống, tất cả loại tâm lý nhân tố Loại này học sinh lấy kinh nghiệm của hắn đến xem là khó khăn nhất cái nhủ, cũng là dễ dàng nhất vô ý xảy ra vấn đề lớn, rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn nghĩ rõ ràng, đi tới. Hiện tại xem giá hạ húc đại khái là đã dần dần chạy ra, mà lại trong khoảng thời gian ngắn hơn nửa tháng thời gian liền lấy được như thế khả quan tiến bộ, cái cuối cùng nhiều tháng lại bắn vọt một cái nói không chừng thật đúng là có thể thi đậu cái khoa chính quy. Chẳng lẽ là yêu đương hiệu quả, tình tình mê mê mối tình đầu tình yêu an ủi lòng người, nghe rất lãng mạn đầy, chính là không biết rõ đường lối hình thế nào. Nếu như có thể lẫn nhau xúc tiến tăng lên thành tích học tập ngược lại là cái hiện tượng tốt ngồi xuống đi, về sau bảo trì loại trạng thái này, tiếp tục cố gắng, cái khắc khoa mục cũng là đồng dạng. Lưu Tú Lan nâng tay lên lăng không ấn xuống 2 lần. Được rồi. Hạ Húc tại vô số đồng học kinh động như gặp thiên nhân cùng không dám tin bên trong ngồi xuống. A cở, Huka, ta bảo ngươi ca, ngươi làm sao làm được? Vừa mới ngươi cùng chủ nhiệm lớp nói cái gì? Những người khác cũng bởi vì lên lớp không tiện, má binh lại hưng phấn kích động giật giật Hạ Húc cánh tay. Đi đi đi, đừng quay rời ca, không gặp ca đang mừng thầm ra đây. Thành công tại một đám tiệc thị hải trước mặt trang cái kịch bản khuôn sáo của Bức, Hạ Húc lúc đầu cho là mình không có cảm giác gì, không nghĩ tới thật là có điểm mừng thầm. Nhất là xem vừa rồi cười trên nỗi đau của người khác mấy cái kia hiện tại mắt trợn tròn bộ dạng, thấy thế nào làm sao thuận mắt. Xem ra trang bức yêu thích là không phân tuổi tác cùng đối tượng nha. Ghê tởm, lại còn thật bị ngươi chứa vào, chẳng lẽ ngươi sớm con kia vài câu tiếng Anh? Kia mấy câu có ý tứ gì? Mã Băng Ác ý tràn đầy suy đoán. Làm bình thường đồng bệnh tương liên ở cuối xe ngồi cùng bàn, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Hạ Húc có thể thật nhanh như vậy học được tiếng Anh. Vừa mới không thể là giả. Trước kia mới là chàng, hiện tại không, giả, ta ngả bài, kỳ thật thân phận của ta là ẩn tàng bá. Hạ Húc cười hì hì trêu gẹo nhà báng, trước đó kỳ thật ta là vì dung nhập các ngươi quần chúng, cho nên cố ý khống điểm giảm xuống thành tích, hiện tại đã lập tức liền nâng cao hơn khảo thí, ta tự nhiên cũng muốn lấy ra chút thực lực chân thật ra. Không có ngoại ý mượn, hắn nên đón chính là Mã Binh gết bỏ khinh bỉ bộ dáng, thích, chàng, tiếp tục giả vờ, đây, đây là buổi sáng phát bài thi số học, ngươi làm được ta liền tin ngươi. Hạ Húc, ha ha, ta còn không biết rõ ngươi, còn đặt ta cái này chàng. Mã Binh xem Hạ Húc nghẹn lời kinh ngạc bộ dáng, lập tức cười ha ha. Bất quá cũng không phải trả phụng ý tứ, chỉ là ở giữa bạn bè tựa như nói giỡn thuận miệng giễu cợt. Lớp ánh ngữ tân học, Lưu Tú Lan đi ra phòng học, những người khác cũng giải tán lập tức đi ra ngoài chơi đuộng lịch cùng mua linh thực, không nguyện ý đi cũng bị hạ húc hiệu chi lấy lợi đổi đi. Vừa mới lên khóa thời điểm ngươi là muốn nói lão giúp ta xin phép nghỉ. Các loại phòng học trống không một người, Hạ Húc lập tức tiến đến tiểu Bạch Hoa trước mặt một cái chỗ ngồi, ngược lại ngồi, song trưởng chống đỡ hai gò má, cười hi hi nhìn chằm chằm nàng trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn non, thật đáng yêu, càng xem càng mê người, thật làm cho người muốn cắn một ngụm. Mới không có. Đường Âu Hinh con mắt vụ sáng vụ sáng, Vừa đầu, cho dài mái tóc đen nhánh che khuất hơn phân nửa gương mặt, nhưng lờ mờ vẫn là để Hạ Húc nhìn thấy một vòng phi hồng sẽ qua. Lần soát nhưng không cho dạng này, ta không cần ngươi vì ta thụ ủy khuất gì, mà lại nhận ủy khuất gì đều phải nói cho ta, nghe rõ chưa? Hạ Húc giọng nói ôn nhu bên trong lại mang tới điểm nghiêm túc. Kỳ thật hắn thật lo lắng tiểu Bạch Hoa, nàng cái này mảnh mai sợ hãi làm động tới người xâm lược tính dung mạo khí chất rất dễ dàng gây nên người khác kích hiệp. Ghen rét cũng tốt, vì ghen nên chú ý cũng được, rất nhiều không đáng chú ý lý do cũng rất có thể trở thành người khác tổn thương động cơ của nàng. Nàng trong lúc này hướng tính cách kỳ thật cũng rất dễ dàng mẫn cảm rất dễ dàng bị thương tổn. Bình thường căn bản không nguyện ý xuất hiện tại nhiều người địa phương, thậm chí theo thói quen tận lực tránh né người trùng quanh ánh mắt, cùng ở chung 2-3 năm đồng học nói chuyện đều cần dự đoán làm đủ một phen chuẩn bị tâm lý, thường xuyên thẹn thùng đến tại chỗ làm đa điểu. Cái này có như thế nào có thể nhường hắn không lo lắng, lo lắng? Thế nhưng chính là dạng này, vừa mới tiểu Bạch Hoa kia một phen cử động mới có thể để cho hắn cảm xúc. Nhìn như chỉ là nho nhỏ nói láo xin phép nghỉ, nhưng đứng ra nên đón tầm mắt của mọi người, nên đón đám người nghị luận cùng hiểu lầm, có trời mới biết nàng nâng lên lớn cửa nào chú ý, tiếp nhận lớn, cỡ nào áp lực tâm lý. Giờ phút này hắn minh bạch, đó là cái cả đời cũng không thể cô phụ người. Cũng là hắn nguyện ý cẩn thận nghiêm túc đi che chở, không đồng ý nàng nhận bất luận cái gì một tia tổn thương người. Lê Hoa đại vũ cái gì, cho chính hắn nhìn xem liền tốt. Còn lại mưa gió, xuống trên người mình là đủ rồi. Nghe, nghe Minh Bạch. Tiểu Bạch Hoa nhỏ bé yếu ớt môi kêu thanh âm truyền đến, yếu ớt, nu nu. Biết rõ ta đang suy nghĩ gì sao? Sau khi nghe xong Hạ Húc cấp tốc buông xuống vừa mới một luồng nghiêm túc, nở nụ cười. Muốn suy nghĩ gì? Đường Âu hình nghi hoặc. Hạ Húc cười hi hi nói, Ta đang nhớ ngươi tốt nhất là có thể một bàn tay đập tới đến, chửi một câu nghe minh bạch cái đầu của ngươi." Đường Âu Hinh bất chấp é e lệ, mở to hai mắt nhịn, "A, vì vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ có nói lung tung cái gì, ta chỉ là hy vọng có thể trở nên kiên cường điểm, khắp như vậy hướng nội." Hạ Húc tức giận gõ một cái đầu của nàng, trong nháy mắt dẫn tới ôm đầu nằm sấp phòng cùng ủy quất ba ba hai mắt. Chuyện ma đạo thế lực, mạn thông minh, xây dựng thế lực, đấu trí cực hay. Chương 98, vai phụ, siêu não. Hạ Húc, cục cảnh sát bên kia ta đã xác nhận qua, cho nên sáng hôm nay trốn học có thể tính làm ngươi như thường xin phép nghỉ. Trạm văn tối Thu thập xong đồ vật đang chuẩn bị ra cửa phòng học Hạ Húc vừa vận động vào theo hành lang đi ngang qua Lưu Tú Lan. "Được rồi, ta ân Lưu lão sư." Hạ Húc nghe vậy có chút gật đầu. "Thứ hai tiến hành trăng khảo thí, đừng quên ngươi bằng lòng ta." Lưu Tú Lan chỉ là vội vàng mà qua, nhưng trước khi đi lại bỗng nhiên bỗng nhiên bực phay đầu dặn dò. "Không phải đâu Lưu lão sư, ngài còn nhớ cái này một góc ra đây." Hạ Húc sững sờ, lập tức mặt trong nháy mắt sụ xuống. Lưu Tú Lan chỉ hẳn là lần trước trăng khảo thí thất bại sự tình, lần trước nói, lần này còn không đạt chuẩn liền muốn thỉnh giá trưởng. Lúc đầu cái này hẳn là bắt đầu một gian phá phòng vụ mỗ sớm đã xong vòng hắn không sợ nhất uy hiếp phương thức, có thể lưu Tú Lan lại không theo sáo lộ ra bài. Nàng muốn tình chính là Đường Ngẫu huynh gia trưởng, có thể nói là đem hắn nắm đến xít sao? Cái này gây thay vạ người ta tiểu cô nương sự tình bị đâm đến gia trưởng đi đâu, cho dù hắn là người trưởng thành cũng bị không được có chút xã hội tính cảm giác từ vong, tự nhiên là không thể tiếp nhận loại này ác liệt tình hình xuất hiện. Đã hối cải để làm người mới liền hảo hảo cố gắng một chút, ngươi có thể đem tiếng anh nhanh như vậy đuổi theo kia cái khác quá trình cũng được, hảo hảo ôn tập, chí ít trước tranh thủ toàn bộ đạt tiêu chuẩn. Lưu Tú Lan cười tủm tỉm vô vô hạ Húc bà vai, "Lão sư thế, nhưng là nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi lần này tất cả khoa cấp cách ta liền không thông tri giá trưởng." Nói cách khác, thất bại liền khẳng định thông tri chứ sao. Hạ Húc đối Lưu Tú Lan lời ngầm ngầm hiểu, bất đắc dĩ hít khẩu khí đều là trang bức gây hỏa áp vừa mới nếu không trang như vậy một cái, đối với hắn thành tích đã không có ôm bao nhiêu hy vọng, Lưu Tú Lan nói không chừng liền đem việc này làm cái trò đùa lời nói đi qua. Siêu náo kịch bản cũng không biết rõ bắt đầu chưa. Ra cửa trường, Hạ Húc đón xe tiếp tục tiến về Thanh Đẳng tiểu học. Trước đó là thúc cho hắn đánh cái điện thoại Hôm nay Bộ Triều Lũ sẽ cũng trở về đi học, nhường ban đêm đón. Chân này đón Lũ sẽ sống cũng bị hắn cho ôm đồn sum dưới, chủ yếu cũng là vì thuận đường đi nhìn chăm chú hai mắt siêu nào kịp bạn, mặc dù Dương Bắc Văn cũng vẫn đang ngó chừng cắt đờ dịn, nhưng cuối cùng không có hắn cái này xem xét giao diện thuộc tính năng lực, cho dù có nhân vật trong kịch bản cũng không phân biệt ra được. Lao Dương, có cái gì dị dị thường tình sao? Tại Thanh Đẳng tiểu học cửa ra vào xuống xe, Hạ Húc tiến đến cửa trường học bảo an đình gõ gõ. Bảo an trong đình đình chính là Dương Bắc Văn không thể nghi ngờ. Hắn hiện tại có thể nói là triệt để đem tự thân thiên phú cho điều động bắt đầu. Lần trước giao cho hắn nhiệm vụ này sau cũng không biết hắn làm sao làm, không có hai ngày liền xâm nhập vào cái này trỗ quốc tế tiểu học làm cửa trường học giá trị cương vị bảo an. Không có, lão bản ngươi nói cái kia nữ người nước ngoài ăn ở cũng ở trường học nhà ăn nhà ở tập thể, bình thường lại muốn lên khóa, căn bản không thể nào rời đi trường học, cũng không người đến tìm nàng. Lão Dương rất có tính cảnh giác khoảng chừng đánh giá hai mắt, sắp nhận không ai cách gần đó sau mới trả lời. Được chưa, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, có cái gì dị thường trước tiên thông tri, không muốn tự mình mạo hiểm. Hạ Húc bất đắc dĩ gật đầu. Vô luận ngày hôm đó hích giảm bất thi đại học đến ngược vẫn là hôm nay Lưu Tú Lan không biết rõ là nói đùa độc xúc một cái hắn vẫn là nghiêm túc, đều để trong lòng của hắn nhiều hơn một phần cảm giác cắc bách. Trên thực tế hắn cũng cảm giác mình hiện tại áp lực xo so thân hám thợ săn kịch bản lúc còn muốn lớn thợ săn kịch bản mở ra bây giờ là nói dự cảm được nguy hiểm, nhưng dù sao còn có có lẽ có thể xin giúp đỡ chính thức tồn tại, đến tiếp sau càng là gặp La Tú, đây đều là lực lượng cùng, có thể dựa vào chu cột, mục tiêu của mình cũng rất rõ ràng, cố gắng sợ ở thêm đánh lạc thú độ thiện cảm là được. Có thể học tập thành tích cái đồ chơi này hắn liền thật có chút chán lặng, liền cái cố gắng hy vọng cùng phương hướng cũng không có chỉ dựa vào tự mình ôn tập, hắn gần nhất lúc đầu cũng đã tại học tập, đối với mình tiến độ có thể nói là rõ rõ ràng ràng đối phó tuần sau trang khảo thi còn có chút khả năng, nhưng nếu là thi đại học, dù là lại mời mấy cái danh sư dạy kèm trị đột kích học bổ túc cũng không phải 1 2 tháng có thể học bổ túc ra cái nặng bạn thành tích. Khảo thi không đến nặng bốn cũng liền thiếu đi rất nhiều tiện lợi cùng nhân mạch càng không biện pháp cùng tiểu Bạch Hoa trải nghiệm ngọt ngào sinh viên sống, thật vất vả sống lại một chuyến nếu là còn muốn gặp loại tiếc nuối này vậy mình không khỏi cũng lẫn vào quá thất bại. Tô Siêu nào kịch bản bên này ngược lại là có một kia hy vọng có thể thu được điểm liên quan hắc khoa ký, nhưng bây giờ liền gặp được Cắt Đờ Dịn một cái vai phụ, liền mở đầu kịch bản tiếp nối đều không thể giải tỏa, có phải là hắn hay không đoán kịch bản cũng còn không cách nào xác định, cũng không biết rõ kịch bản phải bao lâu bắt đầu. Ờ ồ, đi. Chờ đợi tiểu học tân học, hạ hốc nhận được lục ải thế, cũng nhìn được Cắt Đờ Dịn. Giao diện thuộc tính không có thay đổi gì. Hắn đành phải tê lên ở ổ thất vọng mà về. Bất quá hô hai tiếng, hắn lại phát hiện ở ổ cũng cũng không đến, một mực ngồi chồm hổm ở cách đó không xa, chừng chừng nhìn chằm chằm một cây đại thụ. Ờ ồ, thế nào? Hạ Húc hai tay nắm ôm lù bại xệ, tại ở ổ bên cạnh ngồi xuống, theo ở ổ ánh mắt nhìn lại. Giờ phút này trời đã tối, viên địa cảnh lá rậm rạp xanh hóa cây nhãn cây vào lúc này mờ hồ tia sáng chiếu rọi có vẻ hơi mông lung, chỉ có bị đánh trên trắng nước sơn dưới nhất bưng một nửa thân cây phá lệ dễ thấy. Nhưng ở ổ ánh mắt lại là từ đôi đến đầu, hướng rậm rạp lá cây tạo thành trên tán cây xem. Biết rõ ở ổ trí thông minh cùng trung thành, Hạ Húc tin tưởng nó tuyệt không về phần bắn tên không đích. Xem xét thu tính, trong lòng hơi động, hắn hướng phía đen như mực tán cây dùng ra thuộc tính xem xét tính, danh, hồ vạn nạ sinh mệnh tăng cấp, một mệnh cách tiềm chất, vai phụ Siêu nào thiên phú tiềm lực, ám sát, bốn tinh, chui vào, bốn tinh, truy tung, ba tinh, đạt thủ, không chấp niệm, không hảo cảm, không neo. Một tiếng mèo bị Hoàng Sở Thế Lương tiếng kêu cùng lá cây lốn nháo thanh nham quanh quần một trận, chấm chấm kết thúc. Ngươi sẽ không muốn ăn mèo a? Sủa chó, cái này cũng không thể ăn bậy, đều có thể là người khác nuôi, đi đi đi, về nhà. Hạ Húc cũng dung thần nhiên thu hồi ánh mắt, cười mắng một tiếng, phân ra một cái tay tại ở ổ trên quát quạc một bàn tay, rắc nó quay người rời đi. La thật rời đi, trực tiếp ngăn cản một chiếc xe trở về nhà. Dù sao có lũ hải sẽ tại, hắn không tốt mạo hiểm. Nhà đầu này nếu là gây ra rủi do Lạc Thúc khẳng định phải nổi điên, còn có cái nghe nói muốn tới lũ sệ làm mẹ, có thể cùng Lạc Thúc các loại trên ý nghĩa chiến đấu đến cùng đi nước nga lính đánh thuê kim ti tước, cái này lũ sệ muốn trong tay hắn sẽ ra sự tình chỉ sợ đến đem hắn xẻ sống. Trở về rồi, không có xảy ra chuyện gì a? Lạc Hồng Vân tựa hồ phát giác được Hạ Húc thần sắc có chút không đúng. Không có việc gì, một chút vấn đề nhỏ. Hạ Húc lắc đầu. Lạc Hồng Vân nghe vậy có chút gật đầu, cần hỗ trợ nhớ kỹ cùng ta nói. Đây chính là ngươi nói, muốn Lạc Thúc ngươi xuất mã thời điểm ta cũng sẽ không khách khí. Hạ Húc mặt giãn ra nở nụ cười hảo cảm. 100 đây là theo ngày hôm qua đến bây giờ một mức ổn định lấy một con số. Chuyên ma đạo thế lực, màn thông minh, xây dựng thế lực, đấu trí cực hay. Chương 99, siêu náo kế hoạch. Siêu náo cái thế giới này không có cái gì là tuyệt đối công bằng. Nhân sinh mà không bình đẳng. Tài phú, quyền thế, nhân mạch, giáo dù, thậm chí là tiên phú, tất cả mọi người theo xuất sinh bắt đầu liền đứng ở khác biệt hàng bắt đầu phía trên. Có người trời sinh cao lớn, có nhân thể phách cường kiện, có người buôn tẩu như bay, có người thị lực chắc tuyệt, cho dù là cùng là nhân loại, cá thể khác biệt cũng có thể lớn đến đủ để cho người tuyệt vọng. Ma nhân loại trọng yếu nhất, cũng thần bí nhất đại não, càng đem loại này cá thể ở giữa chênh lệch kéo ra thành thiên địa. Tuyệt mật hồ sơ, ngày vọt kế hoạch 0874, mục tiêu là A gì án truyện nữ tính, thờ nhỏ biểu hiện ra siêu cường khả năng tính toán, chịu đựng chút ít giáo dục cơ sở sau có thể tùy tiện hoàn thành phức tạp tính toán, trong nháy mắt đạt được đẳng, choán như một cái nhân thể máy tính, trải qua nhân thể tính toán hàng ngu huấn luyện. Tuyệt mật hồ sơ, ngày vọt kế hoạch tháng 8 năm 7 năm, mục tiêu là gốc Latin nam tính, tiên tiên tính trí lực tàn tận, chưa thụ bất luận cái gì giáo dục, nhưng đối chất số biểu hiện ra cực mạnh mẫn cảm tính. Tình khẩu đi, mục tiêu không chướng ngại chút nào tính toán đến mai xâm số nguyên tố thứ 52 vị, viện siêu trước mắt đã biết từ hạn. Tuyệt mật hồ sơ, siêu não kế hoạch 1274, mục tiêu là hiệp tiếp duyệt nam tính, đã xác nhận vì ngày kia tính siêu ứng chứng, đại não sinh ra không lựa chọn ký ức, đã gặp qua là không quên được. Tuyệt mật hồ sơ, siêu não kế hoạch, tháng 12 năm 76, mục tiêu là gở mạn nghiệp duyệt nữ tính, bắt được lúc đại não lấy nước động 98%, nhưng vẫn bảo trì như thường sinh tồn trạng thái, thậm chí biểu hiện ra vượt qua thường nhân trí lực trình độ. Ghi chép 016 đại não không phải nhóm chúng ta, nó phản bội nhóm chúng ta. Ta đi học lúc liệu mạng đi ký ức tri thức, có thể theo thời gian trôi qua bọn chúng vẫn là theo ta trong đại nào chạy đi. Nhưng nhìn cái này vật thí nghiệm, một trận ngoài ý muốn, một cái cái gọi là tật bệnh, lại làm cho hắn đã gặp qua là không quên được, muốn quên cũng quên không được, hắn lại còn tại kia thống khổ dằn rĩ, cái này chứng minh, cái này vốn nên chính là năng lực của chúng ta, nhóm chúng ta vốn nên có thể làm được đã gặp qua là không quên được, là cái này đáng chết đầu gốc phản bội nhóm chúng ta, cầm giữ nhóm chúng ta, giống chó hoang đồng dạng hèn mọn hết thảy chỉ vì sinh tồn cùng sinh sôi, thậm chí, chỉ vì gen kéo dài, đây mới là nó logic. Richep 021, ta giống như tìm tới biện pháp Richep 221, ta có lẽ lập tức liền có thể đoạt lại vốn nên thuộc về ta quyền lực, đây là theo vừa mới trên tán cây tên kia hộ vạn nạ trên thân thu hoạch đến mệnh cách giới thiệu Văn Tắc, cũng là hạ hốc lần thứ nhất nhìn thấy như thế đặc biệt kịch bản giới thiệu Văn Tắc. Nhìn xem giống phim mờ màn nhanh chóng lướt qua một chút lượt thuật trọng điểm, hạ hốc trở nên tràn đầy phấn khởi. Giếng này cái mờ màn lượt thuật trọng điểm, dù là làm một đơn thuần phim khoa học viễn tưởng hắn đại khái đều sẽ rất có hào hứng mở ra nhìn xem, hơn đừng đề cập cái này còn không phim, mà là sắp phát sinh ở hắn trong sinh hoạt kịch bản. Xem cái này một bộ phận miêu tả liền biết rõ, rất hiển nhiên Lúc trước hắn suy đoán cùng mong đợi thành sự thật siêu náo đích thật là một bộ giảng thuật khai phát hoặc tăng cường đại não khoa huyền bí bản. Thông thiên đến xem, vậy đại khái chính là nói nhân loại có cá thể khác biệt, nhất là đại não phức diện, một ít người có thể làm được một chút có thể sừng siêu năng lực sự tình, tỉ như đã gặp qua là không quên được, siêu cường tính toán, đối nào đó một loại sự vật có siêu cường mẫn cảm tính cùng thiên phú các lộ ẩn, có vẻ như cùng giao diện thuộc tính thiên phú tiềm lực kỳ thật có điểm giống. Sau đó chính là cái nào đó tương đối đen khoa học kỹ thuật công ty, phòng thí nghiệm các loại tổ chức đối với cái này triển khai nghiên cứu. Cái nào đó xem ngữ pháp tựa hồ có chút tố chất thần kinh nhà khoa học ra kết luận, tất cả mọi người kỳ thật cũng có thể làm đến những thứ này. Cái gọi là phản bội rất hiển nhiên chỉ là một loại tương đối khoa trương củng cố chấp thuyết pháp, trên thực tế ý tứ hẳn là chỉ đại não sẽ tự phát hạn chế tự thân cơ năng, liền cùng hạn chế tự thân cơ bắp phát lực, phòng ngừa nhận tổn thương đã gặp qua là không quên được nghe rất tốt đẹp, nhưng nhân loại cả đời trải qua cũng không chỉ có mỹ hảo thời khắc cùng tri thức học tập, còn có nhiều thống khổ. Cuộc sỉn, lão, bệnh, tử, yêu và tăng, cầu không được Tại phát đạt đại não cùng xa so với động vật muốn phức tạp vô số lần tình cảm cùng tư duy dưới, nhân loại có đến mãi không hết hư ảo thống khổ, nếu như không thể lãng quên, 99% người đều sẽ rơi vào điên cuồng cùng, cùng mãnh liệt tự hủy quân hướng. Liền như là cảm giác đau không phải là vì tra tấn tự thân mà là vì cấp tốc biết được thụ thương, đại não cùng cơ bắp các loại phòng hộ cơ chế đều là tại ngàn vạn năm tới kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn bên trong tiến hóa ra đặc biệt bản năng cùng vận hành cơ chế. Chỉ là bộ này cơ chế hiển nhiên đã không còn như vậy phù hợp hiện đại khoa học kỹ thuật xã hội nhu cầu, cũng không cách nào đang thỏa mãn nhân loại ngày càng bành trướng dục vọng tác lực đuổi tiếp cái kia tố chất thần kinh nhà khoa học tìm được phương pháp, đoạt lại vốn nên thuộc về mình quyền lực biện pháp, trong câu chữ không khó lĩnh hội, cái này chỉ tuyệt không là chân chính trên ý nghĩa tranh quyền đoạt lợi, mà là như cũng đang nói thí nghiệm tiến triển đoạt lại tự mình đối đại não lực khống chế, cấm chế vượt qua đại não bảo hộ cơ chế tiến hành tạm thời ký ức đi vào, cao cường độ suy nghĩ. Mặc dù một cái máy móc một cái ý dự, một cái thể phách một cái đại não, nhưng có vẻ như đi là cùng một cái đường đi a. Cái này hai không có cái gì liên quan đi hạ hốc cổ quái nhìn sang tự mình thả máy móc nô công cổ sống địa phương. Cứ việc một cái là máy móc khoa học kỹ thuật một cái là sinh vật khoa học kỹ thuật, nhưng rõ ràng trăm sông đổ về một biển. Không đúng, phải nói hai cái đều là sinh vật khoa học kỹ thuật, máy móc nô công chỉ là kỹ thuật vật dẫn mà thôi. Trên bản chất vẫn là với thân thể người cơ bắp cùng thần kinh tiến hành sở nghiên cứu hình thành sản phẩm rất nhanh, hạ hốc lại kịp phản ứng tự mình một cái chỗ nhầm lẫn. Máy móc nô công nhìn như là máy móc khoa học kỹ thuật, nhưng hắn hành tâm kỹ thuật trên bản chất vẫn là sinh vật khoa học kỹ thuật, chỉ là thông qua điện tử thiết bị đến vận dụng với thân thể người thành quả nghiên cứu, kích thích nhân thể mà thôi. Mà cái này siêu náo, nếu như hắn nhơ không lẩm Vợ rằng kia hàng ngày hồn qua tại hắn lật vào tập kích trước nói qua, các đờ dịnh giống như từng nhậm chức vu mô cái án rở dạ tập đoàn lặng lẽ khống chế y mong đợi nghề nếu như đều là tập đoàn này làm ra yêu con tiêu thần, vậy cái này án rở dạ trong bóng tối có chút mẹ a, cái này cũng tại ba cái liên quan đến hắc hoa kịch kịch bản bên trong giữ chức phía sau màn nhân vật phản diện vai trò. Hạ Húc giờ khắc này đối cái này cái gọi là án rở dạ tập đoàn cảnh giác để cao tới cực điểm. Thợ săn kịch bản bên trong còn dễ nói, mặc dù làm ra lang nhân cái đồ chơi này, nhưng dù sao cũng là hơn 20 năm trước sự tình, mà lại chỉ là ngoài ý muốn đào được UB Kisser tăng di sản. Nhưng nếu như siêu náo cùng cũ vợ cũng đều là cái này công ty ở phía sau trợ trợ, vậy nhưng nghĩ có biết cái này công ty phía sau màn thế lực cùng kỹ thuật thực lực góp nhặt đến kinh khủng bậc nào trình độ. Vượt ngang ba cái phim cứu cực phía sau màn đại buột, chỉ là điểm này cũng đủ để cho người hết ngồi đáy giếng đồng thời kinh khủng nhất là phía sau màn hai chữ, cái này hạn trợ dạ tập đoàn xúc tu lan tràn đến như thế rộng, chỉ là một cái hạ quốc tinh thành cũng liên lụy vào ba cái cùng hắn liên quan kịp bạn, nhưng là nó tại trên quốc tế cũng không có cái gì vang dội thành thế. Tối thiểu nhất hạ hốc là không có ở hạ quốc tin tức cùng thế giới top 100 các loại trên danh sách thấy qua cái này công ty. Có lẽ tại nước Mỹ sẽ nổi danh một điểm, nhưng tuyệt đối không đạt được nổi tiếng trình độ, cùng nó biểu hiện ra kỹ thuật thực lực cùng thế lực rõ ràng không hợp. Cái này phá tập đoàn không phải là cùng các lộ kinh điện phim nhân vật phản diện tổ chức đồng dạng tại Mưu đồ lấy cái gì thống trị thế giới, hủy diệt thế giới a. Khắc đến thời điểm còn cả một chỗ rẹ si đèn nệ vừa hạ hốc nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên có dũng khí lo lắng để phòng cảm giác. Nhưng bây giờ những này suy nghĩ nhiều vô ích, hắn nhanh lên đem trong đầu loạn thất bát tao suy đoán dần xuống đi, tiếp tục chăm chú nghiên cứu siêu não kịch bản. Lần này mệnh cách giới thiệu văn tắt thật dài mới vừa mới nhìn chỉ là một bộ phận, cơ bản cũng là phim mở đầu nhanh chóng lóe lên lượt thuật trọng điểm hình ảnh, đằng sau còn có một đoạn ngắn khúc dạo đầu chính thức của bạn. Bất quá tại tiếp tục xem tiếp đi trước đó, hắn lại đem ánh mắt tại kia mấy hàng tuyệt mật hồ sơ trên dừng lại một lát. Siêu náo kế hoạch là khai phát đại não, như vậy nhảy vọt kế hoạch lại là cái gì mấy phần hồ sơ phân biệt lệ thuộc hai cái kế hoạch, tổng hợp đến xem kỳ thật không khó phát hiện, những này hồ sơ lấy số thứ tự phân khu là sau nhất định trước sau tính thời gian. Siêu náo kế hoạch rất rõ ràng là bởi vì nhảy vọt kế hoạch thu hoạch đến ngoài ý muốn thành quả mà ra đời nghiên cứu chỉ nhánh. Loại này cường hóa đại nao hắc hoa ký đều chỉ là chi nhánh hàng mục, vậy vọt kế hoạch lại sẽ là cái gì? Kế hoạch này phía dưới có phải hay không còn có cái khác chi nhánh hàng mục? Chuyện ma đạo thế lực, màn thông minh, xây dựng thế lực, đấu trí cực hay. Chương 100, bị ám sát nghiên cứu viên. Sát thủ Hồ Vạn Nạ xác nhận đến một hạng nhiệm vụ mới, cần đánh giết cái nào đó dấu kín tại hạ quốc mục tiêu nhân vật. Thông qua ám vọng tình báo thương con đường, Hồ Vạn Nạ thành công truy tung đến mục tiêu nhân vật đã từng trợ thủ cắt đở gìn ạ thì sẵn, bám theo một đoạn quả nhiên thành công tìm tới mục tiêu nhân vật tung tích, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là Nhiệm vụ giao phó không đến mùa này, người hủy thác lại lần nữa liên hệ đến hắn, cũng hỏi thăm hắn phải chăng có theo mục tiêu trong nhà lấy đi thứ gì. Nhận được cái này điện thoại hộ văn nạ trong nháy mắt minh bạch, tự mình khả năng trọc phiền toái. Hắn xác thực một mực có cái thói quen xấu, hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ lấy đi mục tiêu chung quanh một cái vật thể làm chiến lợi phẩm. Mà điểm ấy cũng không phải bí ẩn gì, nghiệp nội có không ít người biết được. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể lựa chọn thừa nhận. Biết được đồ vật thật tại trên tay hắn, người hủy thác phi thường cao hứng, tuyên bố nguyện ý lấy 50 vạn USD giá cao tiến hành thu mua, song phương rất nhanh thỏa đảm giao phó phương án. Thân là một tên sát thủ Không bại lộ tự thân thân phận chân thật cùng hình dạng là cơ bản nhất tố dưỡng, đối phương cũng là không có bại lộ tự thân ý nguyện. Bởi vậy song phương ước định không tiếp xúc giao dịch, 50 vạn USD trực tiếp đánh vào hắn tiếp thu tiền thuê tài khoản, mà hắn thì đem vật phẩm cất đặt đến địa điểm ước định, một cái không có giám sát thiết bị lại người lưu lượng đông đảo quảng trường công cộng dưới ghế dài. Nhưng mà, ngay tại ước định giao hàng hợp lý ngày, Hồ Vạn Nạ vừa đem vật phẩm cất đặt đến địa điểm ước định rời đi, một tên ngơ ngơ ngác ngác nghẹo túng thanh niên liền ngồi liệt đến trên ghế dài kinh điện bắp rang kịch bản. Xem hết thu hoạch cuối cùng một đoạn kịch bản giới thiệu văn tắt, Hạ Húc chỉ có thể làm ra như thế đánh giá. Rất rõ ràng Hollywood thích bắt giang phim xáo lộ, làm một cái tương đối hấp dẫn người mặn lối, sau đó kịch bản bày ra thẳng thuật nói may mắn nhân vật chính đụng vào hoặc là nhặt nhạnh chỗ tốt, cuối cùng một đường quật khởi lại tao ngộ phong hiểm. Loại này xáo lộ thật muốn gỡ ra nói kỳ thật so tiểu thuyết mạng bên trong sáng văn đều muốn đơn giản thô bạo, cũng không có gì dính dẫng, thuần túy bản chính là ý dâm kịch bản cùng đánh vào thị giác. Bất quá trải qua mấy bộ kịch bản về sau hắn đối phân tích kịch bản giới thiệu văn tắc bên trong thông tin đã có chút tâm đắc, mà lại có vẻ như ở phương diện này hắn vẫn rất có thiên phú, Âu Sở trong lòng nói một câu. Hắn nghiêm trọng hoài nghi thuộc tính xem xét năng lực không cho hắn một cái phân tích suy luận thiên phú tuyệt đối là dính líu bản thân kỳ thị. Kết hợp trước đó kia đoạn lược thuật trọng điểm trải vượt một cái, hắn rất dễ dàng liền tu dọn ra kịch bản mạch lạc. Nào đó nào đó tổ chức nào đó nào đó chuyên gia nghiên cứu gia có thể tăng cường đại não vật phẩm, đại khái dẫn đầu là dự vật, sau đó bởi vì một chút tình trạng, có người thuê sát thủ hộ Vạn Nạ đánh rất hắn. Theo mục tiêu che giấu tung tích, Hồ Vạn Nạ muốn thông qua trên tình báo cùng theo dõi cắt đở rỉ nạn tỷ thần đến tìm kiếm tình huống đến xem, nghiên cứu phát minh người, hoặc là nói nghiên cứu phát minh người bên trong một thành viên hẳn là sẽ ra điều gì ngoài ý muốn tình huống cũng không thân ở phòng thí nghiệm. Dù sao xem những bí mật kia hồ sơ đi lại, chấp hành siêu nano kế hoạch tổ chức thực lực hẳn định không yếu, mà lại dựa theo dấu vết để lại đến sau cuối cùng phía sau màn rất có thể là án rở dạ tập đoàn. Cái này bị Hộ Vạn Nã ám sát nghiên cứu viên nếu như là án rở dạ người của tập đoàn căn bản không cần lo lắng ám sát cái gì, càng không cần che giấu tung tích, cắt đờ rỉn cũng không trở thành đi theo trốn đến hạ quốc tới làm một cái tiểu học giáo viên. Bởi vậy liền có thể hơi suy đoán một cái, cái này người chết hẳn là thoát ly án rở dạ tập đoàn, thậm chí là phản bội án rở dạ tập đoàn các loại. Sau đó chính là Hộ Vạn Nã nhiệm vụ Nhiệm vụ của hắn chỉ là đánh giết mục tiêu mà không phải lấy đi thứ gì, cho nên làm nhiệm vụ phát hành người người ủy thác ngay từ đầu mục đích khẳng định chỉ là giết người, giết cậu, trả thù, thanh trượt phản đồ, khả năng rất nhiều. Chuyện chuyển hướng phát sinh ở hộ Vạn Nạ hoàn thành nhiệm vụ về sau, đại khái là người ủy thác tiến đến xác nhận hoặc là theo một ít con đường nhận được tin tức, mục tiêu người chết trong tay có vật gì đó, hoặc là vừa vận chế tác hoàn thành vật gì đó, có thể đẳng người ủy thác đi tìm thời điểm lại không tìm tới. Sẽ liên lạc lại đến hộ Vạn Nạ cái này ưa thích cầm chiến lợi phẩm sát thủ, đồ vật hướng đi liền không cần nói cũng biết. Song Phương vui sướng hoàn thành câu thông giao dịch, lại bởi vì không tiếp xúc giao dịch phương thức trùng hợp lại tất nhiên bị bộ này kịch bản chân chính nhân vật chính cho nhặt được chỗ tốt. Kết hợp siêu náo cái này kịch bản danh tự cùng vừa rồi lựa thuật trọng điểm, bị Hồ Vạn Nạ lấy đi đồ vật không ngoài dự liệu chính là siêu náo kế hoạch thành quả, một loại nào đó có thể tăng cường đại náo dược vật. Dựa theo loại này bắt giang ý dâm phim khoa học viễn tưởng sáo lộ đi, tiếp xuống kịch bản cũng rất dễ đoán đo, tuổi mục nhân vật chính rựa vào dược vật giống như là bật học thu hoạch được kim thủ chỉ, từ đây cải biến hiện trạng hoàn thành mỹ tập, lại phối hợp trên một chút kịch bản chập trùng ngăn trở cùng phiên phức. Ngăn trở cùng phiền phức cũng là có sẵn, không có cầm tới rượng vật người ý thác, giao dịch thất bại hộ vạ nạ khẳng định cũng sẽ không từ bỏ, cuối cùng tất nhiên vẫn là phải tìm đến nhân vật chính trên thân đương nhiên, đồng dạng dựa theo xáo lộ, những người này cuối cùng cũng khẳng định phải nằm trên tay nhân vật chính đứng tại bọn hắn góc độ ngẫm lại, cái này kịch bản thật đúng là rất tuyệt quất, nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu cùng nện tiền thành quả, hoa lớn tinh lực giá tiền rất lớn thu hoạch. Đồ vật, cuối cùng lại tiện nghi một cái bẫy từ ngoài đến người. Một người đi đường thậm chí có thể là cái tuổi mục kẻ thất bại lũ ở, cuối cùng lại cầm bọn hắn thân thủ dâng lên kim thủ chỉ nghịch tập xử lý bọn hắn, trở thành nhân sinh bên thắng thì bạn không biết rõ tiến triển đến cái gì tình trạng, Hồ Vạn Nạ là còn tại truy tra nhiệm vụ mục tiêu tung tích vẫn là đã hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Húc Sở lấy cằm suy tư, đột nhiên mỉm cười một tiếng, sẽ không như thế sao, vừa vận ngay tại hôm nay hoàn thành đảm nhiệm ánh mắt của hắn dần dần cứng ngắc. Thật là có khả năng này, mà lại sát suất không nhỏ. Hồ Vạn Nạ không biết rõ bí mật quan sát Cắt Đờ Dĩn bao lâu, nhưng đã hắn lại xuất hiện tại Cắt Đờ Dĩn phụ cận, kia đại khái dẫn đầu là chưa động thủ hoặc sắp động thủ. Luôn không khả năng động thủ về sau lại vòng trở lại Cắt Đờ Dĩn nơi này đi, chỉ là theo dõi một cái đối phương mà thôi giết khẩu lời nói không cần thiết, lại xuất hiện có trong hồ sơ tình mật thiết liên quan người chúng quanh ngược lại có to lớn bại lộ phong hiểm. Cho nên, thời khắc này kịch bản cơ bản có thể xác nhận là tại Hộ Vạn Na trước khi động thủ tịch, mà lại dựa theo phim thiết định khuynh hướng đi suy đoán. Làm một mở ra cùng sâu chối kịch bản nhân vật chủ yếu, hắn cái này bình thường có cao bức cách huynh hướng sát thủ người sắt cũng không thể còn muốn theo dõi cắt đở Dĩn 10 ngày nửa tháng mới tìm được mục tiêu nhân vật, cái này cũng có vẻ quá kém, mà lại cùng kéo kịch bản tiết tấu. Bởi vậy hắn xuất hiện tại cắt đở Dĩn phụ cận, ở mức độ rất lớn liền mang ý nghĩa kịch bản đã bắt đầu. Mục tiêu nhân vật không bao lâu liền bị hắn đánh chết, có thể là sau mấy ngày, cũng tương tự khả năng chính là hôm nay. Muốn hay không trở về nhìn xem hạ hốc trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái kia bị hộ vạn nạ đánh giết người không biết rõ là cái gì tình huống, nếu quả như thật là siêu não kế hoạch hạch tâm nhà nghiên cứu, đồng thời đã nghiên cứu ra đại não tăng cường dược vật, kia sớm cứu cùng mời chào cái này nghiên cứu phát minh người bản thân hiện nhân so đến tiếp sau thu hoạch đến dược vật thành phẩm thậm chí hoàn chỉnh, kỹ thuật đều muốn có giá trị được nhiều. Dù sao kỹ thuật chỉ là kỹ thuật, cũng tỉ như lang tộc cường hóa huyết thành, hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu cũng trên tay hắn, nhưng mà hắn hiện tại liền nhìn hiểu cũng có khó khăn mà một cái có thể nghiên cứu ra đại não tăng cường dự vật nhà khoa học, coi như không phải hắn một người công lao, có thể làm được điểm này cũng dựa gốc là cái tứ tinh cấp, ngành nghề kim tự tháp đỉnh tiêm, kia một nắm đây không chỉ là có thể chế tạo đại não tăng cường dự vật, đến tiếp sau cũng là rất có, có giá trị cùng tiềm lực, lần này có thể hoàn thành siêu não kế hoạch, ngày mai nói không chừng liền có thể hoàn thành siêu thể kế hoạch, hơn người kế hoạch. Chuyện khá ổn, đấu trí đấu dũng, mạn vài nhân vật phụ đều thông minh. Chương 101, ích lợi cùng phong hiểm. Không so chia ôm người này cũng có khôn ổn định nhân tố cùng nguy hiểm. Siêu náo kế hoạch rất có thể là án rở dạ tập đoàn Hàn mục, mà cái này nghiên cứu phát minh người rất có thể là phản bội án rở dạ tập đoàn, sau đó bị án rở dạ thuê hung giết cậu. Nếu như hắn thuê cái này nghiên cứu phát minh người, vậy hắn liền thật là theo phía sau màn đứng ở trước sân khấu, đi vào án rở dạ tập đoàn ánh mắt thậm chí cùng hắn triển khai xung đột trực tiếp. Tập đoàn là cái tập thể, từ vô số vô số người ý thức tạo thành, bởi vậy phía dưới đồng dạng xung đột nhỏ ma sát nhỏ không có khả năng hấp dẫn đến cao độ coi trọng cùng toàn bộ điều hành đem hết toàn lực nhắm vào. Không nói xa, nào đó chim cánh cụt dưới cờ cũng lẫn nhau không lệ thuộc thậm chí lẫn nhau đối địch cạnh tranh đây, phàm là lên cao đến tập thể Tư duy thống nhất tùy ý điều hành hoặc là bởi vì một chút ít sự tình liền trên dưới một lòng tình huống căn bản không có khả năng xuất hiện, ngược lại càng nhiều hơn chính là bên trong hao tổn. Nhưng siêu náo cái này kịch bản khác biệt. Siêu náo dự vật, hơn nữa còn là thành phẩm, nó hiệu quả liền chú định nó tại Ản Giở Giả tập đoàn coi trọng trình độ tuyệt đối là cực cao cấp bậc, dù sao nắm giữ loại thuốc này vật còn lại tất cả hạng mục tốc độ tiến lên nói không chừng đều có thể tăng lên rất nhiều, nhiều đoàn thể được lợi. Nếu là hắn đi đến trước sân khấu, còn thuê Ản Giở Giả muốn diện khẩu kẻ phản bội, biến tướng lấy tới kỹ thuật thành quả, hồn phỏa sẽ thành Ản Giở Giả tập đoàn một cái đinh trong mắt cái gai trong thị. Mà bây giờ hắn cũng không có vốn liếng đi đối phó quái vật khổng lồ này. Thân người an toàn phương diện có lẽ còn dễ nói, đợi tại hạ quốc lại có lạc thúc cùng ở hộ tại Miễn Cương có chút bảo hộ, nhưng như thế một cái thế lực lan tràn cực lớn tập đoàn thậm chí là tập đoàn, vì tiện tại cái khác phương diện làm điểm náng chân cũng đủ hắn uống một bầu. Chủ yếu nhất là có đáng giá hay không hạ hấp cấp tốc bắt lấy mấu chốt. Người nghiên cứu viên này có giá trị sao? Không thể nghi ngờ là có, thậm chí còn rất cao. Nhưng nghiên cứu ra siêu não dược vật tuyệt đối không phải hắn một người công lao, mà là dựa vào ạn dở già người của tập đoàn lực vật lực đầu nhập cùng trải qua thời gian dài kỹ thuật, tư liệu, hàng mâu tích lũy mà lại ở trong đó có cái rất rõ ràng vấn đề, bỏ mặc là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cái gì dự tính ban đầu, người nghiên cứu viên này cũng thoát ly, phản bội án dở dạ tập đoàn đồng thời tại thoát ly về sau chính hắn trong âm thầm còn người tại tiếp tục tiến hành nghiên cứu, thậm chí hắn cuối cùng có thể nghiên cứu thành công, biến tướng chứng minh hắn kỳ thật tư tưởng toàn bộ siêu não kế hoạch hoàn chỉnh thí nghiệm số liệu đây cũng là rất nhiều cùng loại phim, cầu hết kiều đoạn, nào đó nhân. Vật phản diện tổ chức nghiên cứu viên đột nhiên phản bội muốn ôm chính nghĩa, sau đó mang theo nghĩa chính ngôn từ mang theo thành quả nghiên cứu chạy trốn hoặc là tự mình dùng. Thật chính nghĩa sao? Có lẽ vậy. Xem nhẹ cái khác chủ quan nhân tố cùng ngoài định mức nhân tố, chỉ riêng đầu tư cùng nghiên cứu góc độ đến xem, án giờ gia tập đoàn dốc hết nhiều sức người vật lực, kỹ thuật thành quả vốn nên là thuộc về nó, nhưng lại bị nhân viên phản bội trộm cắp đi đứng tại nhân viên góc độ mà nói, có lẽ có thể lấy tập đoàn bản thân tà ác, vận dụng kỹ thuật mục đích tà ác, thành quả chủ yếu là tự mình nghiên cứu phát minh các loại lý do đi tô son chất phấn. Nhưng đứng tại lão bạn góc độ, sự phản bội của hắn cùng trộm cắp mới là sự thật. Rất không khéo, hạ hốc tìm hắn, cứu hắn, lý do chỉ có khi hắn lão bạn đầu này, thật muốn chỉ là vì tiếp tục hắn hoàn toàn có thể đợi sau khi hắn chết đi tìm mà lại kịch bản nhân vật chính đại khái dẫn đầu cũng là có thể thu hoạch đến chế tạo kỹ thuật, cũng không thể lưu lại cái thành phẩm sử dụng hết đánh về nguyên hình tiếc nuôi kết cục. Như thế một cái có giá trị, nhưng lại có phản bội tiền khoa, rất có thể tại mấu chốt thời điểm làm ra yêu con thiếu thân chính nghĩa nhân viên, nếu như chỉ là tiêu ít tiền cái gì hắn cũng không để ý sử dụng, nhưng vấn vì tướng này tự mình bại lộ tại trước sân khấu đi trực diện án giờ dạ tập đoàn, kia không khỏi có chút được không bù mất. Cứu FD cứu người thôi là rồi, dễ dàng gây một thân đau, nhưng siêu não kịch bản đại não tăng cường dược vật cũng không thể từ bỏ cân nhắc rõ ràng được mất, hạ hốc trong lòng có số so đo. Cứu người phong hiểm được mất không thành có quan hệ trực tiếp, bởi vậy hắn cũng không tính đi tham dự. Nhưng muốn hắn từ bỏ siêu náo kịch bản bên trong dược vật khẳng định cũng là không thể nào, có thể cường hóa đại não dược vật, tin tưởng không có bất luận kẻ nào có thể kháng cự hắn sức hấp dẫn. Nếu quả thật muốn tại bỏ lỡ đại não cường hóa dược vật cùng trực diện hạn giờ giả tập đoàn ở giữa làm lấy hay bỏ hắn khẳng định vẫn là chọn cái sau, cái này phong hiểm đáng giá đi mạo, mà lại cũng không nhất định sẽ bại lộ. Hắn ẩn vào phía sau màn làm chỉ là ngư ông, liền như là người sắp chết kịch bản lúc, nhân vật chính bọn người liền hắn tồn tại cũng không biết rõ siêu náo kịch bản dễ dàng hơn. Đồ vật trực tiếp đặt ở công cộng trường hợp, người ta nhân vật chính đều có thể tùy tiện nhặt nhạnh chỗ tốt đến, sớm biết rõ đây hết thảy hắn tự nhiên có thể đồng thời kịch bản nhân vật chính luôn không khả năng cầm tới đồ vật còn không có quật khởi trước hết dẫn cơ hội. Cho nên loại này nhặt nhạnh chỗ tốt rất có thể cũng sẽ không dẫn tới án giờ dạ tập đoàn nhằm vào, tối thiểu nhất không phải toàn lực nhằm vào, hoặc là bởi vì các loại nhân tố cho nhân vật chính xung tốc phát triển thời gian dừng chân cùng. Thung thũng, nằm trên ghế salon trải bước xong kịch bản mạch lạc cùng mình phong hiểm được mất, Hạ Húc đang chuẩn bị xoay người bắt đầu làm xong cơm, kết quả cửa phòng liền bị gõ vang. Mở ra xem xét, là mới vừa đem đến hắn sắt vách lạc Hồng Vân. Ngoài trừ đối mặt nữ nhi thời điểm, Lạc Hồng Vân bình thường triển lộ thần sắc không nhiều, nhìn thấy Hạ Húc sau giữa lông mày mới hơi thư hoắm nhiều, nói: "Ăn cơm trưa, đi ta kia cùng một chỗ ăn cơm rau dưa đi." Thế nào? Lạc Túc ngươi đây là muốn mời ta ăn dọn nhà cơm vẫn là từ hồi cơm? Hạ Húc vui lên đồng thời lại có chút chột dạ. Đây là Lạc Hồng Vân lần thứ nhất mời hắn đi trong nhà ăn cơm, theo lũ sẽ lộ ra, cha nàng nấu nướng một lời khó nói hết. "Cũng cũng được a, liền tùy tiện ăn chút, ta mua điểm kho đồ ăn các loại, nóng một cái liền có thể ăn." Lạc Hồng Vân có chút gật đầu. Nghe nói như thế Hạ Húc cuối cùng nối lòng khẩu khí, đi theo Lạc Hồng Vân đi sắp vách. Vừa vào cửa, một chương chồng chất trên bàn cơm bảy biện đống còn cần túi nhựa chứa kho đồ ăn, rau trộn, ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn gặp bên cạnh phòng ngủ, Lúa Sệ ngay tại trước bàn sách ngồi, trên bàn bảy biện sách giáo khoa cùng sách bài tập, trên mặt mang mối tinh ứt ác nước mắt, đen lúng liếng mắt to hiện tại cũng khấp có chút sưng đỏ. Ta đi xào mấy cái món ăn nóng, thuận tiện đem những này nóng một cái, làm phiền ngươi giúp ta phụ đạo một cái Lúa Sệ bài tập. Vừa mới tiến tới Lạc Hồng Vân liền cầm lên trên bàn kho đồ ăn trực tiếp hướng phòng bếp đi. Không biết vì sao Hạ Húc tựa hồ có thể theo bước tiến của hắn trên nhìn ra một chút nhẹ nhàng, tựa hồ có dũng khí giải thoát, nhẹ nhỏ bí vị, cũng có chút chạy trối chết chất vấn. Cho nên, đây mới là Lạc Thúc ngươi mục đích thực sự a. Hạ Húc đi vào lụa sẽ cạnh bên ngồi xuống, nhìn xem rõ ràng mối hào hào khóc qua tiểu La Lệ, trong nháy mắt hiểu được. Lạc Thúc cái này sợ không phải mới vừa rồi còn tại phụ đạo tiểu La Lệ bài tập đi mà cha mẹ hiện lãnh, tình cảm lại sâu cha con, gặp phải bài tập phụ đạo thời điểm đều sẽ trở thành có thể so với kẻ thù sống còn tồn tại. Có chút người trưởng thành cảm thấy hỏi ra đều là vũ nục trí thông minh đại mục, nhưng đối với tiểu hài tử tới nói đúng là khó có thể lý giải được thậm chí không thể nào hiểu được. Cả hai nhận biết trình lệch cùng tư duy chênh lệch, loại kia vô luận như thế nào cũng nói không thông nói không phục cảm giác sẽ cực độ kích thích người trưởng thành, tăng thêm đối hài tử nhà mình trí thông minh hoài nghi, đơn giản có thể cho người bịt xuất nội thương tức ra não tụ huyết. Hạ Kaka, ba ba chúng ta, rõ ràng là chính hắn đần quả nhiên, vừa thấy được Hạ Húc ngồi xuống, Lỗ sẽ lập tức ủy khuất ba ba kiện lên hình. Đúng đúng đúng, đều là lỗi của hắn, Lỗ sẽ đừng khóc có được hay không? Có cái gì sẽ không địa phương Kaka dạy ngươi? Hạ Húc tranh thủ thời gian hảo luôn trấn an bắt đầu. Như là đã bị lừa rối đến đây, còn có thể thế nào? Làm tôi, bài trừ tâm tính đẳng nhân tố, hắn tự hỏi dạy bảo một cái tiểu học đề mục vẫn là không có vấn đề. Nơi này, nơi này, còn có nơi này bắt đầu hết thệ cũng tiến triển được phi thường thuận lợi, có lẽ là đối mặt ngoại nhân, biết không thể như đối mặt cha mình đồng dạng tùy hứng, lũ sẽ lần nữa cho thấy tự mình nhu thuận một mặt, chí ít tại hạ húc nhìn là thật xứng hợp cũng rất nghiêm túc. Nhưng không có 2 phút xin đem trở xuống đồng loại hạ mục kết nối thỉnh tìm ra không có đủ tương đồng đặc thù đồ hình hình viết ra bằng không lại không phải là lẽ số cái này mẹ nó cái quỷ gì đề mục. Nhìn xem tiểu học trên sách học những cái kia hoặc là điểm ngựa châu không liên quan, hoặc là như lúc đồng dạng các loại đồ hình, hoàn toàn khiêu chiến người trưởng thành logic kỳ hoa đề mục, hạ hốc mặt cũng xanh biết. Cái này ta biết rõ, bọn chúng cũng có phương pháp hình. Cái này có hình tam giác. Đây là lão sư khảo nghiệm nhóm chúng ta suy nghĩ cùng nghi ngờ, không dùng làm đáp mới là đúng. Mà ở những đề mục này trên tiểu lụa sẽ liền biểu hiện ra cực độ áp hiểu, Toto vẽ vẽ cấp tốc hoàn thành, phút cuối cùng vẫn không quên cười hì hì một giọng nói, "Kaka thức đốc, cùng 33 đồng dạng đều là đồ đần." Chuyện khá ổn, đấu trí đấu dũng, màn vài nhân vật phụ đều thông minh. Chương 102, lão Dương quyết định. "Lão bản, ta phát hiện điểm trạng huống dị thường hạ hốc bên này mới từ Lạc Hồng Vân nơi đó cơm nước xong xuôi trở về, vừa vặn liền nhận được Dương Bắc Văn đánh tới điện thoại." Ngữ khí của hắn có chút chần chờ. "Tình huống gì? Nói đi, cha NZ lẽ lại còn lo lắng ta má ngươi a?" Hạ Hốc yên lặng truy vấn. Dương Bắc Văn có chút không xác định nói, "Ta cảm giác xung quanh giống như một mực có người nhìn chằm chằm, trong đó trước đó liền một mực có loại cảm giác này, nhưng cẩn thận tìm lại không phát hiện cái gì bên phải, bốn giờ phương hướng, tán cây, ánh mắt khác trực tiếp xoay qua chỗ khác, ngươi cảm giác một cái tham dò cảm giác có phải hay không theo bên kia truyền đến?" Hạ Húc nghe xong liền hiểu được. Dương Bắc Văn có tứ tinh truy tung thiên phú và tam tinh cấp điều tra cùng tình báo sưu tập, những này thiên phú tùy ý một hạng xuất ra đi đều có thể trở thành nhất lưu điều tra nhân viên, lẫn nhọ trổng lên tự nhiên nhường cảm giác của hắn trở nên cực độ nhạy cảm, đây là cảm nhận được hộ và nạn tồn tại. Ai, giống như thật sự là, lão bản ngươi làm sao biết đến, đơn giản hận. Trong điện thoại truyền đến Dương Bắc Văn ngạc nhiên thanh âm. Khi trước phát hiện, ngươi làm không tồn tại là được rồi, phía trên kia ngồi cạnh một cái nhân vật nguy hiểm, trước đừng đi ý đồ tiếp xúc. Hạ Húc dặn dò một tiếng. Dương Bắc Văn bên kia trầm mặc một cái, nói, lão bản Người kia phải cùng mục tiêu của ngươi có quan hệ a. Không cần theo dõi hắn sao? Là có quan hệ, bất quá quá nguy hiểm, người kia là sát thủ chuyên nghiệp. Hạ Húc nghe vậy có chút gật đầu, lại lắc đầu, nói, "Lão Dương, ngươi tiếp tục ở trường học nhìn chằm chằm là được rồi, cái này người ta chính sẽ nghĩ biện pháp. Lão bản, vẫn là để để ta đi." Dương Bắc Văn lần nữa trừng mắt sát na, nói ra lời nói nhường Hạ Húc nào nào. "Ngươi muốn đi?" Hạ Húc run lên một lát, giọng nói chậm lại một chút, "Lão Dương, ta biết rõ lần trước lang nhân sự tình khả năng đối ngươi xung kích có chút lớn, nhưng ngươi rủ sao có lão bà đứa bé, nhân kỷ cũng không nhỏ." cũng đừng mạo hiểm đi, việc này ngươi tham dự vào cũng thu hoạch được không là cái gì chỗ tốt. Lão bản, ngươi hiểu lầm. Bên đầu điện thoại kia Dương Bắc Văn cũng lắc đầu, chẳng thán mà nói, lang nhân sự tình quả thật làm cho ta sinh ra rất lớn hiếu kỳ, nhưng ta cũng không có bị choáng váng đâu góc. Chỉ là, lão bản, ngươi sợ dĩ tiền lương cao thôi ta, làm vốn lần là nên những ngày sống a. Ban đầu đúng là có phương diện này cân nhắc, nhưng cũng không phải là chỉ loại này cao nguy nhiệm vụ. Hạ Húc nghe vậy cười khổ một tiếng. Hắn thuê Dương Bắc Văn giữ tính ban đầu xác thực chính là nhường Dương Bắc Văn giữ chức tình báo nhân viên cùng theo dõi theo đuổi nhân vật trong kỳ bản. Nhưng này thời điểm hắn chủ yếu là lấy đô thị thường ngày phim tình yêu cân nhắc, hoàn toàn không ngờ tới nhanh như vậy liền đụng vào vừa tiếp xúc với một cái cao nguy hiểm thị bản. Lang nhân, cầm súng đạo tặc, đeo khoa học kỹ thuật trang bị có thể cùng lạc thú tương xứng lính đánh thuê, hiện tại lại là ổn thỏa đỉnh tiêm cấp bậc sát thủ chuyên nghiệp, những này cao nhân vật nguy hiểm nhường Dương Bắc Văn đi theo dõi quả thực là không trùng xiếc đi dây, phàm là bị phát hiện một chút tung tích chỉ là người bình thường hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Bắc Văn nếu là cái đàn ông độc thân thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác lại là cái có vợ có con gia đình trụ cột, tăng thêm hắn chính là cái tương đối trọng cảm tình người. Ngài càng ở trung xuống tới tự nhiên cũng có ý định phái Dương Bắc Văn đi làm những cái kia chân chính nguy hiểm truy tung nhiệm vụ. "Lão bản, ta minh bạch ngươi cố kỵ nhân thân của ta an toàn cho nên không cho ta gặp nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, trận này ta cơ bản đều là tại lấy không tiền lương, lại tiếp tục như thế ta chỉ sợ không mặt mũi tại ngươi cái này làm tiếp, có thể ngươi bây giờ muốn ta trở về tiếp tục mở xe hàng ta khẳng định cũng là sẽ không cam lòng Dương Bắc Văn cũng kỳ thật cũng có chút do dự, nhưng thần sắc tại dần dần chuyển thành kiên định, cuối cùng nói: "Lão bản, để cho ta thử. Một chút đi, gần nhất ta học được không thiếu đồ vật." "Lão Dương, ta không có nói đùa." Đối phương là chuyên nghiệp đỉnh cấp sát thủ, tinh thông ám sát chui vào, mà lại đồng dạng am hiểu cách truy tung phản truy tung. Hạ Húc nhíu mày, "Lão bản ngươi cũng biết rõ ta cũng có lão bà đứa bé, không có một chút chắc chắn ta cũng không dám liều mạng." Hạ Quế Tâm Dương Bắc Văn ngược lại thoải mái nở nụ cười, "Ngươi thật nghĩ rõ ràng, coi như ngươi liều mạng cũng thu hoạch được không là cái gì chỗ tốt, ta tối đa cũng chỉ có thể ở phương diện kinh tế cho một điểm đền bù." Hạ Húc vẫn có chút không thể lý giải Dương Bắc Văn tư duy, tại hắn trong ấn tượng Dương Bắc Văn là cái rất cố gia nam nhân, không có mạnh như vậy tinh thần mạo hiểm. Tối thiểu nhất không đến mức tại có gia đình lo lắng tình huống dưới đi chủ động lấy chính mình tính mệnh nói đùa, dù là có thể bắc đến rất nhiều chỗ tốt. Lão bản, tựa như ta vừa mới nói, đi theo lão bản ngươi kiến thức lang nhân những vật này, sau ta không có khả năng lại cam tâm trở về làm cái phổ thông lái xe, cũng không có biện pháp cùng cái gì cũng không biết rõ đồng dạng ngơ ngơ ngác ngác qua thời gian. Mà lại ta cũng không muốn lấy không ngại tiền lương ngồi ăn rồi chờ chết, ta hy vọng có thể chân chính làm ra một điểm thành tích, một điểm có thể để cho vợ con lấy làm tự hào thành tích. Ta hy vọng lão bà tại và thân thích hàng xóm chuyện nhà thời điểm không phải có dúm lại úy miệng không nói cùng phụ họa cười lớn. Hy vọng Tiểu Dũng xem ta bộ dáng là cùng lần trước lúc đồng dạng đầy mắt sùng bái, mà không phải lại đến thêm một câu ta cũng muốn cái lợi hại ba ba Dương Bắc Văn giọng nói phức tạp, dừng sát na, lại nói, đồng thời nói thật, lần trước biết rõ trên thế giới này có lang nhân về sau, ta ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, càng nhiều nhưng thật ra là sợ hãi, trong đầu. Thường xuyên không tự chủ hiện hiện tự mình cùng vợ con bị những cái kia ăn người quái vật cho tập kích chằng cảnh. Cái loại cảm giác này để cho ta thời khắc cảm giác tự mình phi thường không có lực lượng, ta có thời điểm liền suy nghĩ, cùng hắn bảo trì loại này sợ hãi trạng thái còn không bằng đi làm chút gì, chân chính bước vào lão bản ngài phàm vi đi để lộ bọn chúng khăn che mặt bí ẩn, đi thu hoạch một chút có thể để cho ta an tâm độ vận, cho dù là nhường lão bản ngài xem ở ta làm việc phân thượng che chở một cái tiểu dũng bọn hắn dương bắc văn nói liên miên lại lại. Hạ Húc Minh Bạch, lão dương cái này kỳ thật cũng không phải là đang thuyết phục hắn, mà là tại thuyết phục chính mình đây là một người bình thường bước ra thoải mái dễ chịu vòng đi xử lý liều mạng cao nguy hiểm chức nghiệp, cũng không phải là dễ dàng như vậy vỗ đầu một cái tự hạ định quyết tâm dũng khí vô hạn. Giờ phút này hắn cũng minh bạch, lão dương từ đầu đến cuối đều là cái kia lão dương, hắn chấp niệm vẫn là vậy đơn giản lại thuần túy hi vọng vợ con có thể đem tự mình lấy làm tự hào, hiện tại lại hỗn tạp lên phần sợ hãi. Một phần tiếp xúc đến không biết sự vặn, thế giới mặt khác sao sợ hãi đương nhiên, trong này kỳ thật cũng có một chút nhân tố là chính hắn náo bộ đem tự mình lừa rối quẻ. Lang nhân đối với người bình thường uy hiếp sát thực lớn, nhưng lấy trước mắt mà nói có thể bị người bình thường đụng vào sát suất hẳn là rất nhỏ, lão Dương thuần túy là nội tâm không có cảm giác can toàn, nghĩ đến cùng hắn thấp thỏm sợ hãi tại ngoài cửa, không bằng dũng cảm điểm xuống tới, chủ động đi tìm tòi nghiên cứu cùng hiểu rõ. Người có trăm dạng, có người sẽ cực lực trốn tránh sợ hãi, có lại lựa chọn đi đối mặt tiêu trừ sợ hãi, lão Dương rất hiển nhiên chính là thuộc về cái sau. Lão Dương, ta không có cách nào cùng ngươi bảo hộ cái gì vẫn là câu nói kia, cho ngươi tối đa là cung cấp một điểm kinh tế đền bù, lang nhân ngươi kỳ thật cũng không cần quá lo lắng, đây chẳng qua là một loại khoa học kỹ thuật tạo vật hạ húc vẫn là lựa chọn thẳng thắn cùng hắn nói rõ ràng. Lão Dương lần này không có giả mồm cùng mò mẫm kê nhi ná bổ, mà là tỉ mỉ trầm mặc lắng nghe, xong xuôi xong nhưng vẫn là nói, "Lão bản, ta thật quyết định tốt." "Được chưa, đã ngươi tâm ý đã quyết vậy ta cũng không nói thêm cái gì." Lần nữa nghe nói như thế, Hạ Húc dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, nói thẳng, "Vậy liền làm việc đi, ngươi chỉ cần theo sau từ xa trên cây cái người kia." Thời gian thực nắm giữ hắn động tính là được, còn lại bất cứ chuyện gì đều không cần quan tâm. Được rồi. Dương Bắc văn lưu loát hồi phục, cất máy điện thoại. Nhất thế tiêu dao. Chương 103, mây đen gió lớn. Lão Dương biến hóa nhường hạ húc có chút ngoài ý muốn, nhưng không thể không nói, chủ động đưa ra nguyện ý mạo hiểm lão Dương không thể nghi ngờ nhường hạ húc nắm giữ kịch bản lúc càng thêm thuận tiện không ít. Nguyên bản tính toán của hắn là bất kể hộ vana, trực tiếp đi loại bỏ trung kênh quảng trường từ đó xác nhận kịch bản giới thiệu văn tắt bên trong nâng lên cái kia tiến hành không tiếp xúc giao dịch quảng trường. Nhưng dạng này hiển nhiên tồn tại rất lớn sự không chắc chắn, một là đối phương không nhất định chính là tại Tinh Thành giao dịch, hai cũng là không có càng nhiều tiêu chí thông tin, không cách nào hoàn toàn xác nhận giao dịch nơi cùng hộ vạn ạ độc tĩnh. Mà lão Dương nếu như có thể đi theo dõi hộ vạn ạ, vấn đề này hiển nhiên liền giải quyết dễ dàng, cũng không cần thời khắp đi theo, chỉ cần tìm tới chỗ ở của hắn, an toàn phòng tất loại địa phương, tự nhiên là có thể tùy tiện tìm ra cái kia quảng trường chỗ. Trời vừa rạng sáng đêm về khuya, rất người phóng hỏa lúc. Thanh đẳng quốc tế tiểu học lối ra vào, một bóng người lặng lẽ lật ra cửa trường, dọc theo mượn đèn đường ánh đèn chiếu tung xuống góc tường bóng mở một đường tiến lên. Dị giao, cửa trường học cây nhãn trên cây truyền đến nhỏ xíu cảnh lá lắc lư, một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi từ trên cây chơ xuống, dán bôi có trắng nước sơn thân cây, phảng phất có thêm một tầng bóng ma đột, bóng đen trên mở ra một đôi sáng ngời có thần con người, phía dưới cách đó không xa cũng lộ ra một loạt trong sáng màu trắng hằn răng. Cẩn thận nhìn chăm chú xem xét, cái này lại là cá nhân, một cái như cùng loại tộc Thiên Vũ, dựa vào màu da thành công cùng hắc ám hòa làm một thể sắc vắc da đen đương nhiên, dù là hắn ngụy trang đến cho dù tốt, nếu là hạ hốc ở đây cũng hướng hắn vị trí ném lên một cái thuộc tính xem xét thuận, tự nhiên là có thể nhìn thấy bắn ra tới một cái tên, Hồ Vạn ạ. Hồ Vạn Nạ hành động như báo, mạnh mẽ mà lặng yên không một tiếng động, đồng dạng dán tường, triệt để dung nhập tường soi theo bóng mờ, bám theo một đoạn trên phía trước tiến lên người. Bất quá, Hạ Quốc có câu kinh điển tụng ngữ, bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hầu. Ngay tại hồ Vạn Nạ xuống cây theo đuôi không lâu, lại có một thân ảnh theo phía sau góc rẽ lửa gạt ra, không lộ mảy may âm thanh theo sát phía sau. Mà người này hình hình chính là vốn nên đã thay ca về nhà, hắn chưa hề cầm nhìn tới thanh đăng tiểu học cửa trường bảo an, Dương Bất Văn. Luận truy tung thiên phú, hồ Vạn Nạ chỉ là tam tinh cấp bậc, mà lão Dương lại là tứ tinh. Tam tinh cùng tứ tinh, nhất tinh chi chiến lực Trên thực tế lại là khác nhau một trời một vực, Tam tinh cơ bản tương đương với ngành nghề nổi danh nhân vật, mà tứ tinh thì là ngành nghề kim tự tháp đỉnh tiêm, kia một nọ xoa, đặt ở trong võ hiệp tiểu thuyết chính là nhất lưu cao thủ cùng siêu nhất lưu chiến lệnh. Quả thật thiên phú cũng không thể hoàn toàn đại biểu năng lực khác biệt, nhưng Dương Bắc Văn tại tự thân thiên phú gia chỉ phía dưới thời gian giải như vậy vùi đầu khổ học cũng không phải vô phí. Tăng thêm hữu tâm tính vô tâm, chỉ là xa xa gián tại đằng sau, một mực chờ đến triệt để thoát ly ánh mắt lại bằng vào vết tích cùng phân tích tiến hành truy tung, trong lúc nhất thời cái trước vậy mà không phát ra gì. Hồ Vạn Nạ chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, một cái không đáng chú ý, bản đại bác cũng không tới tiểu học bảo an sẽ đến theo dõi tự mình, có dũng khí theo dõi tự mình, càng sẽ không nghĩ đến một cái bảo an truy tung năng lực mạnh như thế. Ba người trước sau theo đuôi, ngẫu nhiên đi ngang qua một chỗ tia sáng xung tốc khu vực, rất bóng người phía trước cũng hiện lộ ra đội hình, đầu đầy màu vàng mái tóc tại đèn đường rêu giao phía dưới sáng chói chói mắt. Cắt đỡ dịn ạ thì sần. Hết thể đã không cần nói cũng biết, tối nay chính là giết người phóng hỏa thời điểm. Trong ngày thường căn bản không thể nào đi ra ngoài cắt đờ dịn trong đêm xuất hành, có lẽ là gần nhất hạ quốc nổi danh ban đêm trình độ an toàn ngưỡng nặng vương lòng cảnh giác, nàng may may không thể phát giác cũng tự mình đằng sau lại có đằng đẵng hai cái người theo dõi. Một đường tiến lên, đi vào một chỗ chiếm diện tích nhỏ bé cũ ký trường học đây là Thanh Đẳng Tiểu Học địa điểm cũ, hiện tại đã bởi vì di chuyển ở vào lâu dài nửa mang phế trạng thái. Nhưng cắt đờ dịn lại tiến nhập trong đó một chỗ lầu dạy học, chờ đợi đằng đẵng 5 tiếng, cho đến mờ mờ sơ hiện mặt trời mới mọc đem thăng, nàng mới đi ra ngoài rời đi, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đường cũ trở về. Mà tại nàng vừa rời đi không lâu ẩm, lão bản xảy ra nhân mạng. Buổi sáng 6 giờ 40, hạ húc điện thoại di động kêu lên. Cũng may bình thường hạ húc cũng là 6 giờ rưỡi rời giường cùng Lạc Hồng Vân tiến hành luyện công buổi sáng, nếu không nói không chừng thật đúng là muốn bị cái này vừa sáng sớm điện thoại cho kinh ra bệnh tim. "Làm sao vậy?" Từ từ nói, "Ngươi bây giờ cái gì tình huống? Không nguy hiểm chứ?" Hạ Húc duy trì bình tĩnh giọng nói. Hắn bình tĩnh thái độ cũng thuận lợi lây nhiễm Dương Bắc Văn, nhường hắn buông lỏng một chút, "Lão bản, ngươi để cho ta theo dõi người kia là cái hạ quỷ, hắn tối hôm qua lại tại theo dõi trước ngươi để cho ta cùng cái kia nữ người nước ngoài, ta cũng một đường đi theo." Sau đó đã đến thành đảng tiểu học lao giáo khu, kết quả buổi sáng kia hắc quỷ liên. Liên Dương Bắc Văn tinh thần vẫn có chút khẩn trương, Hạ Húc có thể nghe được nhỏ xíu gấp rút hơi thở âm thanh. Mặc dù đã có một chút dạn nộ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới vừa lên đến tao ngộ cứ như vậy kinh bạo, trực tiếp liền xảy ra nhân mạng. Tuy nói lần trước cũng tao ngộ qua lang nhân, nhưng này thời điểm dù sao có gở rạng cái kia bảo hộ, cùng lần này một mình hãi hùng khiếp vĩa theo dõi một cái sát thủ chuyên nghiệp kích thích trình độ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bình tĩnh một chút lao dương, người đã quyết tâm tham dự, phải có đối diện với mấy cái này chuẩn bị tâm lý. Hạ Húc chân an, mỉm cười một tiếng, đã sớm cùng ngươi nói Không phải liền là cái sát thủ nha, người lão bản ta ngày hôm qua mới 1.2, cảnh sát thúc thúc cũng cho ta giơ ngón tay cái hô như bước 666. A. Dương Bắc Văn nghe được có chút ngột. Nhà mình lão bản tuy nói thần mỹ điểm, nhưng tội tắc cùng việc học phương diện không giả được, kia cấp 3 hắn nhưng là tự mình đi qua. Kết quả hiện tại nghe lão bản há miệng chính là 1.2, đặt cắt giữa đây. Mở trò đùa nhỏ, ta cánh tay nhỏ bắp chân nào có bạn lệnh đó, thế nào? Hiện tại không khẩn trương đi. Hạ Húc cười cười, nói, "Bây giờ nói nói cụ thể tình huống." A, tốt. Nghe được Hạ Húc giải thích, Dương Bắc Văn mới minh bạch nhà mình lão bản dụng tâm lương khổ, cố gắng bình tĩnh trở lại, nói ra, "Nhóm chúng ta tại thanh đẳng cũ giáo khu đợi nửa đêm, buổi sáng chừng 6 giờ nữ người nước ngoài mới trở về, sau đó cái kia da đen sát thủ xông vào bên trong, nổ súng, ta nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhưng là không dám vào đi xem. Vậy bây giờ hộ văn ở đây, chính là cái kia da đen." Hạ Húc truy vấn. Hiện tại hắn tiến vào An Bình đường một cái cơ xá cư dân tầng, hẳn là hắn ở địa phương, ta cũng là chờ hắn đi vào mới dám cùng lão bản ngươi gọi điện thoại, tối hôm qua thật dọa đến thở mạnh cũng không dám, một thân mồ hôi lạnh. Dương Bắc Văn lòng vẫn còn sợ hãi nói, Không có xảy ra việc gì liên tốt, nhiệm vụ của ngươi thuận lợi có một kết thúc, lúc này lập công lớn. Hạ Húc điều khiển một câu, dự định muốn bao nhiêu tiền tưởng a? Hắc hắc, lão bản ngươi nhìn xem cho tôi, ta cảm thấy ngộ rất cao, không màng hồi báo, không trò cũng không quan hệ. Dương Bắc Văn cười hắc hắc. Con hàng này phương diện khác khó mà nói, nhưng éc cỡ là ổn thỏa không tệ. Vậy được, vậy ta liền thật không cho. Hạ Húc mạn vị cười nói. Đây lúc đầu chỉ là khách sáo một cái Dương Bắc Văn trong nháy mắt kinh ngạc. Tốt tốt, ban thượng không thể thiếu ngươi. Hạ Húc nhịn không được cười lên, nói, bất quá khả năng còn muốn làm phiền ngươi bị liên lụy một cái. Cố Vạn hạ nơi đó còn là cần người nhìn chằm chằm, ta lập tức cũng làm người ta đi thay thế ngươi." Dương Bắc Văn hỏi, "Không có vấn đề, lần này là vị kia." Vẫn là gở rằng bọn hắn sao? Hạ húp nếp miệng, "Không, lần này là cái mạnh hơn, còn có mạnh hơn điệp." Dương Bắc Văn nghe được một trận kinh ngạc. Lần trước gở rằng bọn hắn thế nhưng là để lại cho hắn ấn tượng rất sâu, trong truyền thuyết lang nhân cũng bị mấy người cho nhẹ nhõm ngự sát, còn có thể có lợi hại hơn. Nhận được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyên bá tiến ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 104, gian khổ nhiệm vụ, cầu dần mua. Hạ Húc nói tới đi thay thế người tự nhiên là Lạc Hồng Vân. Sở dĩ để hắn tới chủ yếu là ngăn chặn bọn nhất, uy nói Lao Dương đã tìm được hộ và nạ trụ sở tạm thời, nhưng cũng có hoàn thành nhiệm vụ sau trực tiếp rời đi hạ quốc khả năng. Thật muốn phát sinh loại này tình huống, vậy hắn cũng không lo được cái gì ôm cây đợi thỏ phía sau màn nhặt nhạnh chỗ tốt. Thật làm cho đối phương rời đi hạ quốc cũng không tốt truy tung, trên đường còn không biết rõ muốn ra bao nhiêu yêu con tiêu thân cùng ngoài ý muốn. Nếu là loại này tình huống còn không bằng trực tiếp nhường Lạc Thúc trước đem người giải quyết lại nói, dù sao vốn là cái đầy tay máu tanh sát thủ, Lạc Thúc đánh nhau khẳng định không có gì gánh nặng trong lòng. Cũng may cũng không xuất hiện cái này kém cỏi nhất tình huống đưa song lũ sẽ đi học Lạc Hồng Vân vốn là không có việc gì, tự nhiên sẽ không cự tuyệt hạ hốc cái này chút ít yêu cầu, trực tiếp đi An Bình đường bên kia thay Dương Bất Văn. Có lẽ là đối tự thân tự tin, lại hoặc là không muốn biểu hiện ra dị thường. Theo Lạc thúc lời nói hổ và nạ cả ngày hoàn toàn cùng một người không có chuyện gì, ngủ lớn nửa ngày cảm giác, sau đó liền đi ra ăn cơm tản bộ. Một người ngoại quốc còn biểu hiện được rất hay nói, sử dụng lấy một ngụm không tính lưu loát hắn ngựa cùng bảo an hàng xóm quen thuộc chào hỏi, cùng nhân giao nói cũng làm làm ra một bộ gặp gỡ gần bộ dáng, rất biết lợi dụng tự thân ưu thế. Lão bạn, đây là ta loại bỏ chung quanh quảng trường, cái gần nhất chính là cái này, cổng tú quảng trường. Buổi chiều ngủ bù xong xuôi Dương Bắc Văn cũng không có nhàn rỗi, dựa theo Hạ Húc bản giao đem hộ vạn ạ phụ cận lớn lớn nhỏ nhỏ bé quảng trường công viên cũng loại bỏ một lần, thần sớm liền chờ đợi tại cửa trường học, thấy một lần Hạ Húc sau khi ra ngoài lập tức tiến lên đón, sóng vai mà đi, đưa ra mấy chương ảnh chụp. Dương thúc, Hạ Húc, các ngươi là nhận được thị thất sao? Đang sau đưa qua tới một cái thanh tú động lòng người cái đầu nhỏ, hiếu kỳ nhìn lấy đã đến Hạ Húc trên tay quảng trường ảnh chụp. Đúng a, lại không khai chương chúng ta cũng đều phải ăn không nội cơm. Hạ Húc mỉm cười lung lay trong tay ảnh chụp. Người đứng phía sau tự nhiên là Đường Âu Hinh không thể nghi ngờ. Nói đến nàng kỳ thật cũng coi là cựu Dương Trưng cầu ý kiến công ty Duy Ba 1 thành viên, bình thường cuối tuần liền đi qua phụ trách vậy nước quét nhà cùng trông tiệm các loại, cùng Dương Bắc Văn cũng coi như tương đối quen thuộc, bởi vậy cũng không có không quen tay khiếp sợ. Có cái gì là ta có thể giúp một tay sao? Đường Âu Hinh hai mắt sáng lên, nô nước tấp nập mà hỏi. Đương nhiên là có. Hạ Húc gật đầu, nghiêm túc chỉnh trọng nói, Đường Âu Hinh đồng chí, hiện tại tổ chức muốn giao cho ngươi một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ. Ta hết sức hoàn thành. Nhìn thấy Hạ Húc trịnh trọng như vậy, Đường Ấu Hinh ngược lại có chút do dự. Cũng không phải không muốn, chỉ là đối với mình không có lòng tin gì. Muốn nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Húc sợ trưởng trên kia sếp ảnh chụp tại nàng trên đầu gõ một cái. "Tốt tốt da, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Đường Ấu Hinh gật đầu, nu nu mà nói, "Ta muốn làm gì?" Hạ Húc mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, "Giúp ta làm bài tập." "Hả?" Đường Ấu Hinh sử sốt. Chính là mặt chữ ý tứ, đây chính là cái phi thường gian khổ nhiệm vụ. Hạ Húc nghiêm nghị nói tốt nhất còn có thể cho ta thu dọn một cái cấp 3 tri thức ôn tập tư liệu cùng học tập bút ký các loại, nếu như có thể hoàn thành cái này, nhiệm vụ nặng nghề lần này nhớ ngươi hạng nhất đại công." A Đường Ngẫu hinh cái mũi nhỏ nhíu, bất đắc dĩ ồ một tiếng, coi là Hạ Húc là đang lựa dối chính mình. Nàng mới không ngu ngốc đây, bài tập cùng ôn tập lại có thể cùng chương cầu ý kiến công ty hủy thác có quan hệ gì? Ta đi làm sự tình khác khẳng định liên phân tán việc học trên tinh lực, cho nên nhất định phải có người giúp ta bổ. Hạ Húc cười sờ lên đầu của nàng, "Không phải vậy làm sao cùng ngươi cùng một chỗ khảo thi đại học, đúng không? Cái này kêu là mỗi cái thành công nam nhân phía sau cũng có một cái cái" Cái gì gọi là cùng ta cùng một chỗ khảo thí đại học, còn không để ý tới ngươi, ta muốn về nhà." Trắng non khuôn mặt nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận, dẫn theo bao sách nhỏ các loại cầu vai vùi đầu chạy trối chết. May mắn ta sinh không phải nữ nhi. Nhìn xem nhà mình lão bản gây hai vạ người ta rau xanh, Dương Bắc Vân âm thầm căng khái. "Làm gì ngẩn ra, nói tiếp." Nhịn không được cười lên đưa mắt nhìn Tiểu Bạch Hoa rồi đi, Hạ Húc mới tức giận kêu lên Dương Bắc Vân. "A a, được rồi." Dương Bắc Vân tranh thủ thời gian hoàn hồn, nói, "Hồ Vạn Na hiện tại ở phủ cận ta cũng loại bỏ qua." Cách gần nhất quảng trường là cầm tú quảng trường, chiếm diện tích không lớn, cơ bản cũng là cái khu dân hướng cư hoạt động khu không sai biệt lắm. Bất quá xung quanh cư dân cũng ưa thích ở nơi đó hoạt động, chủ yếu là đại gia đại mụ, khiêu vũ luyện kiếm rút ra con quay cũng có, sau đó cạnh bên có nhiều tiếng Anh trường luyện thi, bên trong có không ít giáo viên nước ngoài, cho nên phủ cận cũng không ít người ngoại quốc hoạt động không tệ, đại khái dẫn đầu chính là chỗ này. Nghe song dương bác văn hồi báo. Hạ Quốc cũng có chút gật đầu siêu nao mặc dù hiện nay đến xem tràng cảnh tại Hạ Quốc, nhưng tham dự nhân vật trong kịch bản kỳ thật cũng đều là người ngoại quốc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra kịch bản nhân vật chính cũng như vậy thuê hộ và nà người ủy thác hẳn là cũng giống như thế. Nguyên nhân thứ nhất tự nhiên là bởi vì cả sự kiện căn nguyên cơ bản cũng nguồn gốc từ án rở rạc ngoại hạng thực lực quốc gia lực, cho nên liên quan sự tình người cũng phần lớn sẽ chỉ là người ngoại quốc. Thứ hai thì là theo phim góc độ, căn cứ vào những này xuất hiện nhân vật toàn bộ kịch bản họa phong cơ bản có thể lý giải thành hơn có khuynh hướng Âu Mỹ phim, xuất hiện cái Hạ Quốc người là nhân vật chính không khỏi cũng quá đột lọt, quá không chính trị chính xác. Dương Bắc văn phân tích ra được cái này Cẩm Tú Quảng Trường không chỉ có cách gần đó, phù hợp người lưu lượng lớn không dám xét những yêu cầu này, càng quan trọng hơn là nơi này là tinh thành số lượng không nhiều người ngoại quốc căn cứ điểm. Tinh thành thuộc về nội địa mà không phải ven biển thành thị, người ngoại quốc vẫn tương đối ít, giải đáp phân bố tình huống cũng không hiếm thấy, nhưng giống Cẩm Tú Quảng Trường phụ cận như thế đất tập trung mang vô cùng ý đòi. Hồ Vãn Nạ tại kia phụ cận thuê phòng ốc rộng khái chưa chắc không có xung quanh ngoại quốc gương mặt nhiều hơn mình sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý suy tính. Mà tại như thế một cái vốn là thường xuyên có người ngoại quốc vào xem địa phương. Siêu náo kịch bản nhân vật chính trùng hợp đi vào phụ cận, ở nơi đó đi dạo liền 10 điểm thuận lý thành chương. Dạng này, Hồ Vãn Nạ cái này hai ngày ngươi bị liên lụy tiếp tục nhìn chăm chú một cái, ta sẽ để cho Lạc Thúc cùng ngươi luân phiên, hắn cái gì thời điểm đi ra ngoài bất cứ lúc nào cho ta biết." Hạ Húc quyết đoán nói. "Được rồi." Dương Bắc Văn tự nhiên không có ý kiến gì, có chút gật đầu. Sau đó, hai ngày thời gian loé lên một cái rồi biến mất. Mãi cho đến thứ 6 buổi sáng, ngay tại trường học lên sớm tự học Hạ Húc mới nhận được Dương Bắc Văn mở ra điện thoại. "Ngay, cũng mẹ nó thứ 6, liền không thể đăng ngày mai à?" Hạ Húc thầm mắng một tiếng, bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn khu học. Dù sao đây chính là thu hoạch đại não tăng cường dược tề hiếm thấy cơ hội, cũng không thể bởi vì lên lớp cho bỏ lớp, qua thôn này liền không có tiệm này. Loại này hắc khoa kỹ thời gian ngắn căn bản không có khả năng xuất hiện tại người bình thường trong sinh hoạt, bất luận cái gì kỹ thuật đều là ưu tiên quân dụng, các loại dân dụng còn không biết do phải nhiều thiếu niên về sau. Nhặt được ngụy thân khí làm chủ mây lãnh địa, chuyến bá tiến ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh.